Quả nhiên, muốn giết chết một con yêu thú cấp bậc võ vương chẳng phải chuyện dễ dàng. Bệ hạ, trên cơ bản chúng ta đã vận dụng hết thảy thủ đoạn có thể áp dụng, nhưng tất cả đều thất bại. Trong lúc đó thống kê thương vong đã lên tới 13.000 người. Một vị đại lão trong quân đội đã đến báo cáo với Leo Hết. Sắc mặt Leo Hết cực kỳ ảm đạm. Trong hai ngày qua, một cuộc diễu hành chưa từng có đã nổ ra ở đế quốc Hán Tư. Hơn nữa, rất nhiều người giàu có đều chạy trốn khỏi đế quốc Hán Tư. Kéo theo sau là vật giá tại đế quốc Hán Tư, cũng tăng vọt. Tất cả đều gây áp lực rất lớn, đối với quốc gia. Bệ hạ, có lẽ chúng ta phải cân nhắc đến, việc rút lui khỏi liên minh phương Bắc. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng sự phẫn nộ của dân chúng, có thể xé nát chúng ta. Có người đứng bên cạnh leo hắt mở lời. Leo hết khẽ gật đầu, phía mở quốc đã gây áp lực rất lớn cho bọn hắn Nhưng lửa giận của người dân càng không phải là trò đùa. Đặc biệt khi người dân đang trên bờ vực nổi dậy. Đặc biệt là khi đế quốc Hán Tư không cấm dùng súng, và hàng triệu người dân đều sở hữu súng. Nói cho mở quốc biết, chúng ta sẽ rút khỏi liên minh, sở đối ngoại đưa ra thông báo. Đế quốc Hán Tư của chúng ta sẽ vĩnh viễn rút khỏi liên minh phương Bắc, và cũng sẽ không gia nhập bất cứ tổ chức quân sự nào, tương tự như liên minh phương Bắc. Lèo hết hết một hơi thật sâu rồi nói, hôm nay mọi chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi ngày thị huyết Ma lang đều phải giết hàng ngàn người. Các tòa nhà sụp đổ và những cây cầu bị phá hủy còn có thể được khôi phục bằng tiền, nhưng người chết rồi thì không thể nào sống lại. Lúc này, Leo biết rõ nếu bọn hắn còn không thỏa hiệp, chắc chắn tiêu vũ sẽ chỉ tiếp tục ngồi đó xem náo nhiệt, thậm chí cả quốc gia của bọn hắn có thể đi đến bờ vực sụp đổ. Vâng. Ngay sau đó, đế quốc Hán Tư đã đưa ra một thông báo. Thành công rồi. Tiêu Tông Sư thật lợi hại. Khi tin tức truyền đến Hoa Hạ, nhiều lãnh đạo cấp cao ở Hoa Hạ. đã vui mừng khôn xiết sự tồn tại của liên minh phương bắc có uy hiếp không nhỏ đối với hoa hạ việc đế quốc hán từ rút khỏi liên minh phương bắc đã dáng một đòn đả kích thật mạnh xuống liên minh phương bắc danh danh điện thoại di động của tiêu vũ vang lên tiêu vũ ta là đại trưởng lão cảm ơn ngươi vì những gì ngươi đã làm cho đất nước quốc gia sẽ không bao giờ quên tiêu vũ vừa trả lời điện thoại thì một giọng nói hòa nhã vang lên đại trưởng lão ta là người nước hờ đây là việc ta nên làm tiêu vũ trịnh trọng nói đại trưởng lão nói tiêu vũ quốc gia không có ý kiến gì về việc người muốn mua một lô máy móc thiết bị hạng nặng chuyển sang dị giới công ty nhà nước sẽ phối hợp mua máy móc thiết bị và toàn bộ sẽ được vận chuyển đến huyện lôi sơn trên mặt tiêu vũ lộ vẻ vui mừng lần này không giống với những đợt mua sắm lúc trước nó liên quan đến rất nhiều máy móc thiết bị làm nền tảng công nghiệp nặng cho đế quốc thần long với thực lực hiện tại của nước hơ bán ra những thiết bị này đương nhiên không vấn đề gì đúng lúc còn có thể thay mới rất nhiều thiết bị nhưng để đặt nền móng công nghiệp nặng cho đế quốc thần long các lãnh đạo cấp cao vẫn khá lo lắng điều này có lợi cho sự phát triển của nước hờ không hơn nữa tình hình của nước u và đế quốc hán tư đã khiến lãnh đạo cấp cao hiểu rằng sau này yêu thú có thể sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và sự hợp tác này là rất cần thiết nếu đế quốc thần long chấm dứt ủng hộ tiêu vũ thì sao lãnh đạo cấp cao chỉ có lão tướng quân trung thế minh Biết tình hình của Tiêu Hải, cho dù là đại trưởng lão, cũng không biết Tiêu Hải là ông nội của Tiêu Vũ. Cảm ơn đại trưởng lão, Tiêu Vũ nói. Đại trưởng lão cười nói, Tiêu Vũ là quốc gia nên cảm ơn ngươi. Ngươi có tiền, cũng có thể mua được ở nước ngoài mà. Quốc gia phải cảm ơn sự tín nhiệm và chờ đợi của ngươi. Phải cảm ơn rất nhiều chuyện ngươi đã làm cho quốc gia. Quốc gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Sau khi trò chuyện một lúc, Tiêu Vũ cúp điện thoại, hắn thở phào nhẹ nhõm. hai giới hòa hợp đế quốc thần long đi vào công nghiệp hóa đây là điều tất yếu nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc gia khác công nghiệp hóa trước ư có quốc gia ra sức ủng hộ đế quốc thần long bước vào thời đại công nghiệp hóa dễ dàng hơn rất nhiều lang keng chuông cửa biệt thự vang lên đại sứ của đế quốc hán tư đã đến lần thứ ba lần này tới hắn chỉ dẫn theo hai trợ lý cũng không có nhân viên truyền thông nào tới tổng sư chắc là ngươi đã nhận được tin tức đế quốc hán tư Chúng ta đã công khai rời khỏi Bắc Minh, hơn nữa sẽ không tham gia lại nữa. Không biết khi nào ngươi có thể hành động, đại sứ đế quốc Hán Tư dò hỏi, ta sẽ lập tức xuất phát. 12 giờ sau, máy bay tiêu vũ đáp xuống sân bay đế quốc Hán Tư. Sân bay này cách thành phố xảy ra tai nạn tương đối gần. Tông sư hoan ngành ngươi tới đế quốc Hán Tư. Hơn 10 lãnh đạo cấp cao đế quốc Hán Tư đến sân bay đón tiếp, trong đó có một nửa là đại lão quân sự. Trên mặt họ đều nở nụ cười. Dù cho trong lòng họ khó chịu đến đâu, thì họ cũng không dám thể hiện ra ngoài số người chết họ đã đạt tới 15.000 người. Thời kỳ chiến tranh, 15.000 người chết không là gì. Nhưng hôm nay là thời đại hòa bình, thương vong như vậy có thể nói là khủng khiếp. Ánh mắt tiêu vũ lướt qua, hắn khẽ cười nói. Trước khi xuống máy bay ta còn đang nghĩ, nếu các người thờ ơ ta sẽ miễn cưỡng rời đi. Các ngươi coi trọng như vậy, ngược lại ta không tốt như vậy đâu. Tất cả đại lão đế quốc Hán tư im lặng. Họ đúng thật muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu, đa số vẫn là đồng ý không gây thêm rắc rối. Bây giờ xem ra may mắn, vì đã không làm như vậy, nếu dám đắc tội với tiêu vũ, thì thật sự tiêu vũ sẽ dám trừng phạt họ đến chết. Tổng sư, vốn dĩ bệ hạ, muốn đích thân tới sân bay đón, bên này cách thành ô tô quá gần, chúng ta sợ bệ hạ xảy ra chuyện. Sau khi cố hết sức khuyên can bệ hạ, mới từ bỏ ý định tới đây, đại lão đế quốc hán tư nói, tiêu vũ khẽ cười. Chưa chắc hoàng đế leo hớt đế quốc Hán Tư có ý nghĩa như vậy, có thể họ nói như vậy cũng không sai. Các vị, hy vọng đế quốc Hán Tư các ngươi có thể tuân thủ lời hứa, nếu lừa gạt ta, đến lúc đó các ngươi sẽ biết hậu quả. Tông sư yên tâm, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Tiêu vũ gật đầu, đồ mà ta bảo các ngươi chuẩn bị, chuẩn bị thế nào rồi? Tông sư, toàn bộ đã chuẩn bị xong hết rồi, chẳng mấy chốc bọn tiêu vũ đã đến một nhà kho ở sân bay. có rất nhiều đồ được chuẩn bị trong kho trong đó thuốc nổ có mấy trăm tấn ni tơ lỏng cũng chuẩn bị rất nhiều những thứ này lúc đối phó yêu thú có lẽ sẽ dùng được tiêu vũ chỉ có sức chiến đấu của võ vương trung kỳ nếu không mượn những đồ khác thì hắn không đủ sức mạnh để giết chết thị huyết ma lang thu tiêu vũ nhanh chóng thu hàng loạt đồ vật lại bọn đại lão đế quốc hán tư đi theo tiêu vũ cũng khiếp sợ trong kho hàng có ba bốn tấn đủ loại đồ vật bảo vật không gian của tiêu vũ Lại có thể cất giữ toàn bộ những đồ vật này, tuy rằng họ thông qua một ít tư liệu, đã sớm biết Tiêu Vũ có bảo vật không gian. Nhưng khi tận mắt thấy vẫn rất kinh ngạc, có được bảo vật như vậy, Tiêu Vũ chỉ cần đặt rất nhiều bom hạt nhân trong bảo vật không gian, thì một mình hắn có thể hủy diệt cả một quốc gia. Các vị, các vị chờ tin tức đi, Tiêu Vũ lạnh lùng nói, hắn nói xong lập tức biến mất không thấy. Rất nhanh Tiêu Vũ đã tới thành ô to nơi xảy ra chuyện, thị huyết ma lang vẫn giống như trước. vẫn đợi ở lầu một của một tòa cao ốc có chuyện xảy ra lập tức nó có thể rời khỏi tòa cao ốc này tiêu vũ bay trên không trung mấy ngàn mét suy nghĩ một lúc hắn lấy ra một bình nước trong túi thứ nguyên bên trong chai nước là chất lỏng màu vàng đục đồ chơi này là nước tiểu của yêu thú đỉnh phong đối với yêu thú dưới cấp võ hoàng đều có tác dụng nguy hiếp rất mạnh giai cấp yêu thú rất rõ ràng những sợi lông tơ của thị huyết ma lang dựng thẳng trong cao ốc nó nhanh chóng kiềm chế hơi thở của mình Và cơ thể cũng lập tức, thu nhỏ lại rất nhiều, không chút do dự, lập tức nó từ bên trong cầu thang tòa cao ốc, tiến vào tầng hầm ngâm, hơn nữa nhanh chóng đến tầng hầm thứ ba. Hưu, tiêu vũ từ trên trời rơi xuống, thị huyết ma lang ở tầng ba của tòa nhà run lời bẩy. Mặc dù nó có sức mạnh võ vương đỉnh phong, nhưng gặp phải yêu thú cấp võ đế, nhưng trong lòng nó hoàn toàn không nảy sinh ý nghĩ chống cự, lại có thể trốn xuống tầng hầm thứ ba, như vậy cũng dễ hơn rồi, tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. niệm lực tinh thần của hắn phát hiện thị huyết ma lang và thị huyết ma lang cũng cảm ứng được niệm lực tinh thần của tiêu vũ nó nhận thấy không ổn không phải yêu thú cấp võ đế tới sao đi ra tiêu vũ đã để hơn trăm tấn thuốc nổ xuất hiện ở tầng ngầm thứ ba những chất nổ này đều là loại phát nổ ngay lập tức ầm uhm, hàng trăm tấn thuốc nổ phát nổ dữ dội trong không gian kín uy lực của bom sẽ mạnh hơn rất nhiều thị huyết ma lang là yêu thú cấp võ vương thân thể mạnh mẽ Nhưng không gian kín dưới lòng đất Nó cũng không chịu nổi sức nổ như vậy Ngay lập tức cơ thể thị huyết ma lang Đã bị nổ nát tan Và toàn bộ tòa nhà cũng bị phá hủy Phạm vi lớn xung quanh đều bị ảnh hưởng Nhưng những tổn thất này Không thể so với những tổn thất Nếu mà thị huyết ma lang tiếp tục tàn sát bừa bãi Tổn thất đó khó có thể đo lường được Thành công rồi sao Tông sư đi qua Sao phía dưới tòa nhà lại nổ tung vậy Trên mạng rất nhiều người bàn luận sôi nổi Không chỉ có một cái camera chụp được hình dáng tiêu vũ từ trên trời hạ xuống hôm nay gió ở thành ô tô khá mạnh chẳng mấy chốc bụi liền bị thổi tan bóng dáng tiêu vũ lại từ trên bầu trời hạ xuống niệm lực tinh thần của hắn thăm dò vào lòng đất rất nhanh tiêu vũ liền phát hiện một ít xương cốt không bị nổ nát trong đó bao gồm nửa cái xương sọ thị huyết ma lang không bị nổ nát thu tiêu vũ thu nửa xương sọ đó vào trong túi thứ nguyên một giây sau tiêu vũ dịch chuyển tức thời biến mất hắn nhanh chóng trở về sân bay lúc nãy mấy đại lão đế quốc hán tư vẫn chưa rời sân bay ầm tiêu vũ lấy xương sọ thị huyết ma lang từ trong túi thứ nguyên ra xương sọ khổng lồ rơi xuống đất tùng sư ngươi mấy đại lão đế quốc hán tư vô cùng khiếp sợ nhìn tiêu vũ con thị huyết ma lang này đã giết chết một vạn năm ngàn người đế quốc hán tư bọn hắn bọn hắn không có biện pháp nào thế mà tiêu vũ ra mặt nhanh như vậy đã giải quyết xong sao tiêu vũ ho nhẹ một tiếng các ngươi đừng nhìn ta như vậy quả thật thực lực của ta quả thật yếu hơn thị huyết ma lang rất nhiều nhưng ta thông minh hơn nó dùng bom giống như người xưa dùng hỏa thương thị huyết ma lang không phải do ta giết chết mà là do các ngươi cung cấp bom mới nổ chết trong lòng người đế quốc hán tư bồn bực dường như lời nói của tiêu vũ rất có lý nhưng bọn hắn đã sử dụng hỏa tiến bom nhưng căn bản là không làm gì được con thị huyết ma lang cả tiêu vũ tới đây một phút là đã giải quyết xong tông sư lúc trước ngươi cũng có thể lợi dụng những quả bom đó Và ngươi cũng có thể dễ dàng giải quyết ma lang, nhưng ngươi lại để cho chúng ta chết rất nhiều người. Có người nhịn không được chết vấn. Vẻ mặt tiêu vũ lạnh lùng, hắn vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía đối phương. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Điều kiện của ta rất đơn giản. Đế quốc hán từ các ngươi rời khỏi Bắc Minh là được. Do các ngươi không chịu rời khỏi Bắc Minh, nên đã hại chết rất nhiều người của các ngươi. Hiện tại yêu thú đã được giải quyết xong, các ngươi có cảm thấy hối hận không? Lúc này cơ thể đối phương bay lên. hắn cảm giác cổ của mình bị một bàn tay to vô hình nắm lấy rất nhanh sắc mặt hắn đỏ bừng các ngươi phải biết tiêu thú còn có khả năng xuất hiện nữa hơn nữa các ngươi cảm thấy là ta đáng sợ hơn hay là đầu yêu thú đáng sợ bên cạnh có người vội vàng nói tông sư ba trạch nhĩ cũng là vì chúng ta chết rất nhiều người nên nhất thời lỡ lời mong tông sư thứ lỗi Hừ, tiêu vũ hờ lạnh lùng một tiếng sức mạnh vô hình biến mất không thấy người bay lên liền rơi xuống đất trong mắt hắn lộ vẻ sợ hãi hô hấp cũng khó khăn vừa rồi hắn thật sự cho rằng mình sắp chết tiêu vũ lạnh lùng nói các ngươi nên hiểu rõ nước u có thể phá hủy linh huyệt cấp sơ sơ các ngươi căn bản không thể làm điều đó tuy rằng vẫn chưa xác định được địa điểm linh huyệt nhưng các vùng lân cận đều là khu dân cư tương đối đông đúc các ngươi dám cho nổ linh huyệt sao cho dù các ngươi sơ tán mọi người và nổ linh huyệt thì tất cả tòa nhà trong phạm vi hơn trăm dặm đều rất có thể trở thành đống đổ nát Vẻ mặt mấy đại lão đế quốc Hán Tư đều không được tốt lắm. Về phương diện này, đế quốc Hán Tư của họ quả thật kém hơn nước U rất nhiều. Tích tích, đúng lúc này, điện thoại di động của một đại lão vang lên. Tông sư, ta nghe điện thoại một chút. Tiêu vũ gật đầu. Đại lão nhanh chóng nghe điện thoại. Nielos, đã phát hiện linh huyệt rồi. Giọng nói đầu dây bên kia truyền qua. Các người mời tông sư đến đây xem qua đi. Khoảng cách không xa lắm. Bọn tiêu vũ đi bằng máy bay, chỉ hơn 10 phút. Vị trí linh huyệt ở một đỉnh núi nhỏ. Có thể xác định, linh huyệt bên các ngươi là linh huyệt cấp sơ sơ, hơn nữa linh huyệt cấp sơ sơ này còn mạnh hơn linh huyệt nước u, và vị trí linh huyệt này tương đối cao, nếu các ngươi kích nổ linh huyệt, phạm vi ảnh hưởng hoàn toàn có thể đạt tới phạm vi hàng trăm dặm." Tiêu Vũ nói, "Chết tiệt, sao linh huyệt lại ở bên này?" Đại lão đế quốc Hán tư nhau nhau nói, họ có nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem bản đồ. Trong phạm vi trăm dặm Có mười mấy thành phố lớn nhỏ, nếu phạm vi ảnh hưởng đạt tới phạm vi trăm dặm, một phần mười lãnh thổ của chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Trong phạm vi này có tám triệu người, quan chức đế quốc Hán Tư xem bản đồ chua xót nói. Ảnh hưởng lớn như vậy, liên quan đến nhiều người như vậy. Di tản người trong phạm vi này, rồi sau đó phá hủy linh huyệt cấp sơ sơ, chắc chắn là không được rồi. Đến lúc đó số lượng lớn nhà cửa nhà xưởng sẽ bị phá hủy, đế quốc Hán Tư họ sẽ sụp đổ. Tông Sư thật sự phạm vi ảnh hưởng sẽ đạt tới trên trăm dặm sao? trong khi phạm vi ảnh hưởng của nước U chỉ có năm sáu dặm. Một quan viên khác của đế quốc hán tư dò hỏi, tiêu vũ lạnh lùng nói, cho dù phạm vi ảnh hưởng chỉ có năm sáu dặm, các ngươi dám nổ sao? nếu muốn cược một lần thì tùy các ngươi. mọi người không nói gì nữa, họ không dám đánh cược đâu. cho dù chỉ ảnh hưởng trong phạm vi năm sáu dặm, tổn thất cũng quá lớn. trong phạm vi này có rất nhiều công xưởng lớn nhỏ. của đế quốc hantu tông sư không biết người có cách nào tốt hơn không tiêu vũ nói các ngươi cũng không cần quá lo lắng gần đây linh huyệt đột nhiên tăng lên rất nhiều không gian dao động lớn nên yêu thú mới xuất hiện cho dù yêu thú cấp võ vương ở dị thế giới cũng rất lợi hại nhưng không phải có thể tùy tiện gặp phải và khả năng xuyên qua không cao nói đến đây tiêu vũ dừng một chút rồi nói kể ra thì lần này vấn đề của các ngươi bắt nguồn từ nước u Các ngươi không chuẩn bị tìm nước u bồi bồi thường sao? Trong mắt mọi người đế quốc Hán tư lộ vẻ suy tư, tất cả tổn thất đều quy về trên người tiêu vũ, họ không có lá gan như vậy. Nhưng thực lực đế quốc Hán tư, họ mạnh hơn nước u rất nhiều. Tìm nước u đòi bồi thường, thật sự có thể sao? Các vị, có một điểm ta cần nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi mở rộng sử dụng linh huyệt này, ta không có ý kiến gì. Nhưng nếu các ngươi rời khỏi Bắc Minh hơn nữa, còn cấu kết với nước mờ, thì hợp tác khai phá gì đó, đến lúc đó có thể ta sẽ tới. Tiêu vũ lạnh lùng nói. Một quan viên đế quốc Hán Tư bên cạnh cao mày nói. Tông sư, hợp tác khai phá với ai? Đây là việc nội bộ của đế quốc Hán Tư chúng ta. Tiêu vũ lạnh lùng nhìn qua. Nếu các ngươi nghĩ như vậy, cũng được nếu lần sau có yêu thú tới đây. Các ngươi cũng đừng tìm ta nữa. Đối phương câm lặng một lúc. Không lâu sau, con yêu thú cấp võ đế thứ hai liền xuất hiện ở nước U. Có trời mới biết ở bên họ lúc nào thì xuất hiện con điều thủ cấp võ đế thứ hai. Tông sư yên tâm, chúng ta sẽ không hợp tác với nước mở đâu. Đúng vậy. Mấy người khác cũng lần lượt nói. Tiêu vũ lạnh lùng nói, ta sẽ không nhìn vào những gì các ngươi nói. Ta chỉ nhìn vào hành động. Các ngươi sắp xếp một chiếc máy bay, ta phải về nước hờ. Vâng Tông sư, rất nhanh tiêu vũ rời đi. Khi máy bay tiêu vũ cất cánh, một số đại lão đế quốc Hán Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu vũ mang đến cho bọn hắn áp lực không hề nhỏ. Các vị, chẳng lẽ chúng ta cứ nghe lời tiêu vũ như vậy sao? Hắn bảo chúng ta rời khỏi Bắc Minh, thì chúng ta rút khỏi Bắc Minh. Hắn bảo chúng ta không hợp tác với nước mờ, thì chúng ta không hợp tác với nước mờ sao? Có người cao mày bên leo hớt. Một người khác nói. Tạm thời chúng ta chỉ có thể nghe theo, nếu con yêu thú thứ hai xuất hiện thì sao? Nước mờ không có khả năng giải quyết. Chờ sau này đi, nước mờ sẽ có tiến hóa dịch mạnh hơn xuất hiện. Nước hờ có một câu nói, người có tài năng xuất chúng dễ bị ghen ghét, tiêu vũ kiêu ngạo như vậy, sau này tuyệt đối hắn sẽ không có kết cục tốt, mấy đại lão đế quốc Hán Tư nhao nhao nói. Chỉ đánh một trận nhỏ, họ lại hoàn toàn không có khả năng thỏa hiệp như vậy, tiêu vũ cũng biết điều này, cho nên tạm thời cũng không cần phải nhiều lời với họ, sau này chịu thêm mấy lần đánh, đế quốc Hán Tư liền trung thành hơn, ảnh chụp hoàng đế đế quốc thần long ở dĩ giới bị phơi bày dương thần nước hờ bên này lên mạng. hắn thấy được một tin tức như vậy hoàng đế đế quốc thần long trông như thế nào trong lòng dương thần thầm nhủ hắn chỉ vào hả thấy ảnh chụp trên mạng hắn rụi rụi mắt hắn cho rằng mình hoa mắt rồi cái quỷ gì vậy đây không phải là ông nội tiêu sao dương thần không dám tin gọi điện thoại cho hắn đã tắt máy dương thần gọi điện thoại cho tiêu vũ tiêu vũ đang ở trên máy bay nên không gọi được chú trình chú đang ở đâu vậy ta có chuyện muốn tìm chú dương thần lại gọi điện thoại cho trình hưng quốc Trình Hưng Quốc nói địa điểm, không lâu sau Dương Thần đã đến bên cạnh Trình Hưng Quốc. Hắn đưa điện thoại di động của mình cho Trình Hưng Quốc xem. "Chú Trình, đây có phải là ông nội Tiêu không?" Dương Thần dò hỏi. Trình Hưng Quốc biết tình hình của Tiêu Hải, đương nhiên trước tiên hắn xác định trong ảnh là Tiêu Hải. Có người ở dị giới chụp ảnh Tiêu Hải, Tiêu Hải là hoàng đế là nửa võ thánh, chụp ảnh hắn ở cự ly gần là không thể nào. Nhưng với ống kính có tiêu cự rất xa, đều có thể chụp được rõ ràng, người không nói với người khác chứ? Trình Hưng Quốc nhỏ giọng nói. Dương thần lắc đầu. Ta gọi điện thoại cho Vũ Ca. Không ai bắt máy. Ta cũng không chắc chắn đây có phải là ông nội tiêu không. Trình Hưng Quốc hít một hơi sâu nói. Đây là ông nội của tiêu Vũ. Tin tức này phải phong tỏa ngay. Có thể phong tỏa bao lâu thì phong tỏa bấy lâu. Ta phải lập tức quay về làng một chuyến. Gọi tất cả dân làng ở bên ngoài về. Phải cảnh cáo họ không được nói lung tung. Dương thần nói. Chú Trình, Vũ Ca có nên biết tin tức này không? Ngươi cứ nói đi. Trong mắt Dương Thần Hiện vẻ chợt hiểu, chẳng trách Vũ Ca có thể nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, thì gia Hoàng đế đế quốc Thần Long lại là ông nội tiêu, tất cả đều được giải thích rõ ràng. Chú Trình, tin tức này lộ ra có ảnh hưởng gì không? Trình Hưng Quốc cao mày nói. Tiêu Vũ không nói gì, chúng ta phải giữ bí mật. Sáu ạch phơi bày có chuyện gì không thì không phải chúng ta có thể hiểu. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi tìm người của chúng ta nói rõ ràng, bảo mọi người đừng nói lung tung. Người không cần gọi điện thoại, nói trực tiếp sẽ an toàn hơn. Dương thần gật đầu, Trình Hưng Quốc nhanh chóng rời đi, khoảng một giờ sau hắn đã đến trong thôn. Các vị hương thân phụ lão, có một việc liên quan đến lợi ích thiết thân của mọi người, phiền các vị thông báo cho tất cả người nhà ở bên ngoài toàn bộ phải trở về. Trình Hưng Quốc tập hợp nhiều người trong làng lại và nói, lão Trình, lợi ích gì chứ? Có thôn dân dò hỏi, Trình Hưng Quốc cười nói, cụ thể lợi ích gì tạm thời không nói, chờ tiêu vũ đi. Đến lúc đó sẽ nói với các ngươi, dù sao lợi ích cũng rất lớn, các ngươi tranh thủ thời gian liên lạc, nếu bỏ lỡ sẽ không còn kịp nữa, thanh toán toàn bộ vé tàu cao tốc và vé máy bay, mọi người đều liên lạc với người nhà của mình. Lợi ích mà Tiêu Vũ mang đến cho thôn rất lớn, hôm nay Trình Hưng Quốc nói như vậy, họ đều rất phấn khích. Tiếp theo sẽ có thêm bao nhiêu lợi ích nữa? Hưng Quốc, tình hình thế nào? Mọi người rời đi, mẹ Trình Hổ do hỏi. Trình Hưng Quốc nói tất cả sự việc cho vợ nghe. Hưng Quốc. Thôn bên cạnh, có thể cũng sẽ có người quen biết chú Hải. Mẹ Trình Hổ nói. Trình Hưng Quốc trầm ngâm nói. Thôn bên cạnh quen biết chú Hải đều lớn tuổi, họ rất ít lên mạng. Có lẽ người trẻ tuổi, không có ai quen biết chú Hải. Chắc chắn thôn bên cạnh, cũng sẽ có người trẻ tuổi gặp qua Tiêu Hải. Nhưng Tiêu Hải đã mất tích 10 năm. Họ không thường gặp căn bản, không có khả năng nhận ra Tiêu Hải. Hưng Quốc, không liên lạc được với Tiêu Vũ. Mẹ Trình Hổ nói. Trình Hưng Quốc gật đầu. hắn đã đi nước ngoài rồi xem tin tức trên mạng yêu thú đã giải quyết chắc là không lâu nữa hắn sẽ về nước ta tự chủ trương trước tiên tập học mọi người lại phong tỏa tin tức mẹ trình hổ gật đầu nếu tiêu vũ không muốn công bố thì ta làm như vậy là đúng phong tỏa tin tức trước rồi nói sau mẹ trình hổ gật đầu nhưng nếu chuyện này có rất nhiều người biết chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra trình hưng quốc hút một hơi thuốc nói có lẽ tiêu vũ có khả năng thôi miên và khi mọi người tập trung lại Tin tức sẽ không dễ dàng bị lộ ra ngoài như vậy. Có thể trì hoãn bao lâu, thì trì hoãn bấy lâu đi. Mẹ Trình hổ gật đầu. Sau 7-8 tiếng máy bay của Tiêu Vũ đã hạ cánh, một số người trong thôn đang, ở bên ngoài, bất kể là đi học, làm công, hay là buôn bán. Lúc này đã toàn bộ về tới trong thôn. Chú Trình, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đúng vậy, chú Trình. Chú Tiết lộ trước đi, rất nhiều người trong thôn tập trung ở nhà Trình Hưng Quốc. Trình Hưng Quốc cười nói. mọi người đừng nóng vội có lẽ máy bay của tiêu vũ sắp hạ cánh rồi không lâu nữa hắn sẽ về tới tiêu vũ mở di động ra tô ố vi đi dị giới nàng ngồi chuyên cơ do đế quốc hán tư sắp xếp trong suốt thời gian đó điện thoại di động của tiêu vũ sau khi lên máy bay đều tắt máy tiêu vũ trong thôn có chuyện lớn người phải trở về một chuyến tiêu vũ nhanh chóng nhận được tin tức của trình hương quốc hả vẻ mặt tiêu vũ thay đổi trong thôn có chuyện gì được chứ thuấn gì thuấn gì máy bay đáp xuống sân bay thành phố rét cách thôn chỉ có trăm cây số theo đường thẳng hắn dịch chuyển vài lần liền xuất hiện ở phía trên thôn hả tiêu vũ quét thần thức hắn phát hiện rất nhiều người tụ tập tại bên trong nhà trình Hưng quốc chú Trình, ta về rồi tình hình thế nào rồi tiêu vũ chuyển âm cho trình Hưng quốc không rõ tình hình hắn sẽ không lập tức xuất hiện hôm nay trình Hưng quốc đã có tù vị cấp bậc tiên thiên hắn chuyển âm nói tiêu vũ hình ảnh hoàng đế đế quốc thần long Đã bị công bố trên mạng, là Dương Thần phát hiện đầu tiên, hắn nhận ra là ông nội của ngươi, ta liền trở về trong thôn. Lập tức gọi toàn bộ người trong thôn trở về, ta tự chủ trương nói với họ có lợi ích lớn. Tiêu vũ nhanh chóng kiểm tra, thật sự trên mạng tin tức này đã bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, bây giờ, mức độ phổ biến của tin tức này rất cao. Đến lúc đó chắc chắn người trong thôn sẽ có người thấy tin tức này. Chú Trình, chú làm rất đúng, tuy nói đã bị lộ ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhưng tốt nhất là không nên để lộ ra ngoài, Tiêu Vũ truyền âm nói. Phơi bày ra ngoài đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, ảnh hưởng của hắn ở nước hơ, và mối quan hệ với đại trưởng lão, họ cũng không còn tốt như trước. Bây giờ ảnh hưởng đối với Tiêu Hải còn lớn hơn một chút. Nếu người của đế quốc thần Long biết Tiêu Hải không phải người của thế, giới họ có thể tiếp nhận được không? Có thể có người nhảy ra tạo phản không? Chắc chắn đế quốc kền kền sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Tiêu Vũ. ta nghĩ nếu ngươi đã che giấu thì che giấu tốt hơn. ngươi đừng trách ta tự tiện chủ trương là được rồi. trình hưng quốc truyền âm nói. chú trình người nói gì vậy? người là người lớn chuyện nhỏ này còn không thể làm chủ sao? tiêu vũ truyền âm nói. rất nhanh bóng dáng tiêu vũ xuất hiện. vũ ca. tiêu vũ người đã trở về rồi. mọi người sôi nổi nhiệt tình nói. nhờ có tiêu vũ, hiện giờ cuộc sống trong thôn tốt hơn trước rất nhiều. trong huyện, trong thành phố, trong tỉnh khác nhau. Đều nâng đỡ hết đợt này đến đợt khác. Tình trạng ghét người giàu như vậy ở trong thôn cũng không xuất hiện. Một mặt tiêu vũ không chỉ giàu có, hắn còn có siêu sức mạnh. Mặt khác, dân phong tục của thôn tiêu vũ cũng rất tốt. Các vị hương thân, các vị kêu gọi tất cả mọi người trong thôn đều tới đây đi. Tiêu vũ mỉm cười nói, không lâu sau, toàn bộ người trong thôn đều tụ tập lại đây. Các hương thân, ta có chuyện quan trọng nói với các người, đây là bí mật, ta phải thu điện thoại của mọi người lại. Thật xin lỗi, Tiêu Vũ nói. Điện thoại di động của người trong thôn, quả thật tô ố vi đều giúp họ xử lý, cũng không dễ bị nghe lén. Nói không chừng gần đây, họ có người đổi điện thoại di động mới. Tiêu Vũ người thu là được. Tiêu Vũ, người mau nhận đi, có chuyện gì tốt sao, mọi người nhao nhao nói. Ý niệm Tiêu Vũ vừa động, điện thoại di động mọi người đều bị hắn thu vào bên trong túi thứ nguyên. Trên Internet xuất hiện một tin tức liên quan tới Hoàng đế của đế quốc Thần Long. Các ngươi có ai đã xem qua chưa? Tiêu Vũ dò hỏi, có người mở miệng nói, Vũ ca, ta đã xem rồi, ta cảm thấy hoàng đế của đế quốc thần Long, trông có vẻ hơi, khá giống ông nội tiêu, lúc đầu dự định về nhà hỏi bố mẹ xem sao, sau khi trở về lại quên mất. Người nói chuyện là một thanh niên tầm 18-19 tuổi, đang đi học, năm đó lúc Tiêu Hải mất tích hắn chỉ mới 8-9 tuổi, tuổi nhỏ nên ký ức cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là hắn cảm thấy nhìn quen mắt thôi. Những người còn lại không ai lên tiếng, vì bọn hắn không thấy được tin tức này. Vốn dĩ người nông thôn xem tin tức hơn nữa tin, tức trên Internet cũng quá nhiều. Nhưng chỉ cần lâu hơn nữa, chắc chắn bọn hắn cũng sẽ biết. Đến lúc đó bí mật này rất có thể sẽ bị công khai. Tiểu Vũ cười nhạt nói. Trương Trạch, ngươi không nhìn lầm đâu, đó là ông nội của ta. Trước kia hắn mất tích là vì xuyên qua dị giới. Ngoại trừ Trình Hương Quốc và mẹ của Trình Hổ, những người còn lại đều vô cùng kinh ngạc. Mà nhìn tiêu vũ, chuyện này khiến bọn hắn bị chấn động rất lớn. Vũ ca, ông nội ngươi là hoàng đế ở dị giới sao? Ta xem tư liệu trên Internet. Thực lực đế quốc thần Long rất mạnh. Nghe nói diện tích đế quốc thần Long còn lớn hơn diện tích nước hờ nữa cơ. Đám người nghị luận ở Mỹ. Tiêu vũ cười nói. Trước kia, hoàng đế của đế quốc thần diễm ngu ngốc vô nhân đạo. Lúc đó ông nội ta đã là tướng quân. Vì vậy hắn quyết định dứt khoát khởi binh tạo phản. Bây giờ đế quốc Thần Long phát triển cũng không tệ lắm. Đế quốc Thần Long có lục quân đệ nhất dị giới. Có rất nhiều cao thủ hàng đầu, thực lực thủy sư cũng đang không ngừng tăng lên. Đám người không dám tin, những chuyện này thật sự khiến người ta khiếp sợ mà. Người bên dị giới liên hệ với Tiêu Vũ, thật ra lại là ông nội của Tiêu Vũ. Như vậy, không phải sau này Tiêu Vũ sẽ có thể thừa kế ngôi vị trở thành hoàng đế sao? Ánh mắt Tiêu Vũ đảo quanh. Các vị nước U đế quốc Hán Tư. các tin tức liên quan mọi người đã xem qua chưa? người dân thương vong không ít. thôn chúng ta cách huyện thạnh nơi có linh huyệt cũng gần, là khu vực tương đối nguy hiểm, rất có thể sẽ có yêu thú mạnh mẽ xuất hiện. ta có ý thế này, để mọi người thống nhất sang bên dị giới mấy năm. đến lúc đó thực lực của các ngươi cũng có thể tăng lên không ít. bây giờ các ngươi chỉ có tu vi cấp bậc minh kính ám tình, nhưng nếu sang bên kia ba năm năm, chí ít cũng sẽ có tu vi cấp bậc tông sư. sau này các ngươi muốn trở về. Hay là muốn ở lại dị giới cũng được Người đế quốc thần Long Thì có vẻ ngoài giống như chúng ta thôi Thực tế rất có thể nhân loại trên địa cầu Là tới từ thế giới khác Đám người nghị luận với nhau Tiêu Vũ cũng không vội nên cứ Để cho họ bàn bạc với nhau trước Vũ nha tử Tu vi tăng lên tuổi thọ có thể kéo dài bao nhiêu Một vài người lớn tuổi dò hỏi Tiêu Vũ cười nói Tiên thiên 120 tuổi Tông sư 150 tuổi Còn đại tông sư sống đến 200 tuổi Cũng không có vấn đề gì, Lý Thúc, người năm nay 50 tuổi, nếu tu luyện đến cấp bậc tông sư, dù người 50 tuổi, thì vẫn chỉ là người trẻ tuổi mà thôi. Đối phương cười xoa, Vũ nha tử, mẹ ta đã hơn 80 tuổi rồi, bà cũng có thể tu luyện sao? Đầu óc của bà ấy còn không tỉnh táo lắm. Một người khác dò hỏi, tiêu vũ gật gật đầu. Ở bên đây chắc chắn không được, nhưng bên dị giới ông nội của ta là hoàng đế, còn là cao thủ nửa bước võ thánh đó. Cho nên vấn đề tu luyện không có gì cả, hơn nữa người địa cầu sang đó, thiên phú đều được phóng đại lên gấp mấy lần. Trình Hưng Quốc nói, mọi người, các ngươi cũng có một số người biết tiêu hải thúc rồi. Tuy tính tình hắn hơi nóng nảy, nhưng đối xử với mọi người rất tốt, ta đề nghị mọi người cùng nhau đi qua đó. Đây là cơ hội để thay đổi tiền đô, vận mạnh của chúng ta. Nếu chúng ta trở thành cao thủ lợi hại, thì con cháu đời sau đều được hưởng phúc. Lúc này đây... chúng ta cũng đừng luyến tiếc chút đồ nát trong nhà này nữa rất nhiều người ồn ào gật đầu thế hệ trước khả năng còn nhớ tình bạn cũ nhưng thế hệ trẻ tuổi ai mà không muốn trở thành cao thủ lợi hại chứ lại còn có cơ hội tốt như vậy ngay trước mắt tiêu vũ cười cười nói mọi người cho dù là có sang dị giới thì sau này nhớ nhà cũng có thể trở về mà nhưng ít nhất cũng phải đợi ba năm sau dù sao việc qua lại giữa hai thế giới cũng không phải là chuyện mua tấm vé máy bay là đi được nghe tiêu vũ nói như vậy Mấy người lớn tuổi còn hơi do dự cũng đồng ý, ai không muốn trẻ ra, không muốn sống lâu thêm mấy năm chứ. Huống hổ tu vi tăng lên, cũng không phải là sống lâu thêm một vài năm, dù là chỉ có tu vi tiên thiên, cũng có thể sống thêm 3-40 năm. Các hương thân, tin tức trên Internet vừa mới phát ra, cho nên các người dáng đợi thêm 10 ngày nửa tháng, rồi hãy sang dị giới. Trước hết bây giờ ta sẽ thôi miên các người. Sau khi bị thôi miên, các người sẽ không thể nói ra chuyện này. Cho dù có người hỏi thăm các ngươi, cũng chỉ có thể nói đó không phải ông nội của ta. Tiếp đó các ngươi sẽ bình thường trở lại. Nếu có người hỏi các ngươi vì sao quay về thôn, thì các ngươi cứ nói là, để ăn thịt con yêu thú cấp bậc võ vương đỉnh phong kia. Tiêu Vũ mỉm cười nói, đám người đồng loạt gật đầu. Không mất bao lâu thời gian, Tiêu Vũ đã thôi miên tất cả mọi người. Tuy Tiêu Hải cũng không cho hắn dị năng, ở phương diện thôi miên. Nhưng hắn có lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Cho nên thôi miên chỉ là một năng lực là rất cơ bản. Hiện tại chúng ta hầm thịt, nướng thịt ăn thôi, tiêu vũ cười nói. Thân thể thị huyết ma lang bị nổ nát, nhưng vẫn có một số khối thịt lớn. Tất cả đều bị hắn thu vào trong túi thứ nguyên. Hắn cũng không muốn để của hời lại, cho người đế quốc hắn tư. Rất nhanh đám người đã vội bận rộn chuẩn bị. Bọn hắn ăn thịt yêu thú cấp bậc võ vương. Đỉnh phong xong chắc chắn sẽ có lợi lớn cho tu luyện. Đêm khuya, tiêu vũ quay về biệt thự ở huyện Lô Sơn. Hiện nay biệt thự đã có trận pháp cao cấp, nên cho dù bọn tiểu hắc không canh giữ ở đây, thì biệt thự vẫn sẽ an toàn, không vấn đề gì. Đảo mắt đã đến ngày hôm sau, người trong thôn tiêu vũ trở về làm gì vậy? Tại phòng tình báo nước hành dương, một trưởng phòng dò hỏi, tối hôm qua hắn nhận được tin tức, người trong thôn tiêu vũ đồng loạt trở về. Trưởng phòng, đã biết rõ, bọn hắn về ăn thịt, người cả thôn tập trung ăn thịt con yêu thú cấp bậc võ vương đỉnh phong kia, sau đó bọn hắn còn tu luyện một lần. Tiêu vũ ở bên cạnh bảo vệ cho bọn hắn, không ít người trong thôn họ còn đăng bài lên. Dòng thời gian, rất nhiều người hâm mộ họ. Tên trưởng phòng này nghi hoặc hỏi. Sao lúc tiêu diệt con hắc viêm ma sư, ở nước U lại không ăn, lúc này lại làm vậy, có phải là có vấn đề gì hay không? Trưởng phòng, có thể là bởi vì thịt bị nổ nát, nên giá trị nghiên cứu không cao, cũng có khả năng tiêu vũ, có tình cảm với người dân ở đó. Không hy vọng người trong thôn sau này sẽ chết, nên cho họ ít đồ tốt. trưởng phòng nghe vậy khẽ gật đầu để người tra xét kỹ lưỡng vâng gián điệp nước hành dương ra tay hành động gián điệp của nước mờ cũng hành động bây giờ chỗ tiêu vũ có bất kỳ gió thổi cỏ lai gì bọn hắn cũng đều rất quan tâm dưới tình huống người trong thôn tiêu vũ không nói gì tạm thời không có ai nghĩ ra mối liên hệ giữa hoàng đế của đế quốc thần long với ông nội tiêu vũ chuyện này cũng không thể tin nổi mà đảo mắt đã qua hai ngày nhiệt độ tin tức về hoàng đế của đế quốc thần long đã giảm xuống Dù sao thì chỉ là một tấm hình Cũng không có gì hot Đế quốc Hán Tư bên kia cũng đúng lúc giúp đỡ tiêu vũ Bên đó lại xuất hiện thêm một con yêu thú Nhưng lần này yêu thú xuất hiện Chỉ có tu vi cấp bậc đại võ tông Quân đội bên đó sử dụng đạn đạo Là đã giải quyết xong con yêu thú cấp bậc đại võ tông này Dị giới Tại đế quốc huyết anh Kể từ khi quân đội triều đình bị đế quốc thần long đánh cho một trận tơi bời Và làm chết hơn 90.000 người Thì tinh thần của triều đình đã suy yếu nghiêm trọng Bây giờ họ lại chịu thêm tổn thất trong trận chiến đẫm máu với quân đội của Theoklepa Aki. Theo thống kê số người thiệt mạng đã từ 30.000 đến 40.000 người. Đồng thời quân đội Triều Đình đã rút hoàn toàn khỏi đảo Trường Tế. Hiện nay Theoklepa Aki đã khống chế hoàn toàn đảo Trường Anh và đảo Trường Tế, trong khi hai hòn đảo này chiếm đến 35% diện tích lãnh thổ của Đế quốc Huyết Anh. binh lực Triều Đình hiện chỉ còn lại 700.000 người, nhưng khoảng 400.000 người Trong số họ là những tân binh chỉ vừa, nhập ngũ chưa được bao lâu. Ngược lại với đội quân dưới quyển Theo Korea Vetefa Aki có 450.000 quân, nhưng chỉ có hơn 200.000 tân binh. Binh lính dưới trướng Teokoea Vetefa Aki có 40.000 kỵ binh hạng nặng. Tuy nhiên, 40.000 kỵ binh hạng nặng này có thể đánh ngang với 200.000 binh lính bình thường. Chẳng những thế, đội quân của Teokoea Vetefa Aki còn có rất nhiều bom đạn, súng cối vân vân đương nhiên sức mạnh chiến đấu tổng thể của họ trên đất liền cũng không kém hơn là bao. thân vương theo kurgavekha chúng ta lại gặp nhau rồi. tí võ đế của đế quốc kiền kiền đã gặp mặt theo kurgavekha Aki lần nữa. hư theo kurgavekha Aki khẽ khịt mũi. tít võ đế nói. thân vương theo kurgavekha người cần nhắc chuyện ta nói đến đâu rồi. người không cần nhiều lời nữa. theo kurgavekha Aki trầm giọng nói. tí võ đế lại nói. Thân vương Theo Korea ta sẽ làm một phép toán cho ngươi. Hiện nay, cả các ngươi và đế quốc Huyết Anh đã chết hơn 700.000 binh lính trong các trận giao chiến. Những người bỏ mạng đều thuộc thế hệ người trẻ tuổi vô giá của đế quốc Huyết Anh các ngươi. Nhưng đế quốc Thần Long có huyết thống thâm thù với các ngươi. Ngươi cho rằng đế quốc Thần Long sẽ quan tâm sao? Họ chỉ đang muốn bảo mòn các ngươi. Đế quốc Huyết Anh các ngươi từng có từ 300.000 đến 400.000 quân thường trực. Nhưng hiện tại số người chết đã lên đến bảy trăm ngàn người, chiếm hai phần trăm tổng dân số của các ngươi. Nếu lại có thêm người chết, vậy chẳng khác nào toàn bộ đế quốc huyết Anh của các ngươi đã đứng trên bờ vực diệt vong. Dù ngươi giành chiến thắng đi chăng nữa, thì đất nước của các ngươi cũng không còn. Theo Korea aki cao mày, ít võ đế nghĩ thầm có hy vọng. Hắn lại tiếp tục thuyết phục, người thân của các ngươi bị bắt làm con tin, nhưng bấy nhiêu đã là gì so với tương lai của cả đất nước. với thành tựu hiện tại của người chả nhẽ còn sợ không có nữ nhân sao tại sao các ngươi không đoàn kết với nhau chinh phạt đế quốc thần long trước đã nội đấu sẽ khiến ngươi hao tổn sức lực nhưng nếu các ngươi chinh phục đế quốc thần long và để lại vùng lãnh thổ rộng lớn cho thế hệ con cháu của mình ngươi còn có thể lưu danh trên sử sách thiếu koya vekepa aki trầm mặc một lúc mới nói ta sẽ cân nhắc thêm kíp võ đế nói chỉ cần các ngươi cùng nhắm vào đế quốc thần long đế quốc kền kền của chúng ta sẽ cho các người sự hỗ trợ ngang nhau Teokoea Vete A nói nếu bổn vương đồng ý các ngươi cũng sẽ viện trợ cho bổn vương những hạm đội tương tự ư chuyện này thì ta không dám chắc nhưng chỉ cần ngươi nhắm vào đế quốc thần Long thì nhất định đế quốc kiền tiền chúng ta sẽ là hỗ trợ đắc lực của ngươi ngươi có thể yên tâm chuyện này Y võ đế nói nói đến đây ít võ đế đứng lên thân vương Teokoea Vete Pa ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ tuy đế quốc huyết anh vẫn nhỏ bé nhưng đế quốc thần long lại rất lớn. chẳng lẽ các người muốn dân tộc mình mắc kẹt trên mấy hòn đảo nhỏ đó mãi mãi sao? chừng nào còn không có biên giới đất liền thì chừng đó các người vẫn không có tương lai. nói xong, y võ đế quay người rời đi, để lại thân vương theo cơ ghe im lặng hồi lâu. lần trước hắn đã nghiêm khắc từ chối y võ đế, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước. hắn đã nắm trong tay đảo trường anh và đảo trường tế và trái với lực lượng triều đình đã suy giảm rất nhiều. thực lực của hắn lại tăng lên đáng kể các ngươi cảm thấy thế nào thân vương Theokalia Vekepa đã tập hợp các đại tướng thân tín của mình lại đồng thời cũng nói rõ tình hình cho họ nghe vương thượng thân nhân của chúng ta đang ở đế quốc thần long một trong những vị tướng quân cao mày thân vương Theokalia Vekepa khẽ gật đầu bổn vương biết bổn vương cũng vậy đối với chúng ta mà nói lựa chọn cái nào cũng rất khó khăn nhưng đế quốc thần long ngày càng giảm bớt sự hỗ trợ dành cho chúng ta Từ đầu đến cuối, họ cũng không muốn chúng ta giành chiến thắng nhanh chóng. Mục tiêu của họ vẫn là rút cạn tinh lực đế quốc huyết. Anh của chúng ta, một vị đại tướng khác cũng nói với giọng nặng nề. Ta đã nói chuyện với người của đế quốc thần Long vài lần, cầu họ cung cấp thêm đạn dược. Nhưng họ đã trốn tránh mấy lần rồi. Đến hôm nay đạn dược chúng ta còn lại đã rất ít. Nếu chỉ còn lại đạn dược đã qua sử dụng, thì các loại súng cối trong tay chúng ta cũng chẳng gì một đống sắt vụn. Chúng ta cũng không lấy được bao nhiêu từ dị giới. Thần Vương Theo Pa quét mắt nhìn quanh một lượt. Hắn nói: Một khi chúng ta chiếm vùng lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc Thần Long, cờ cờ ngươi đều có thể phong vương. Vài vị tướng quân đột nhiên thở mạnh. Phong vương luôn có cám dỗ rất lớn đối với họ. Mà tướng nguyện ý tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào từ vương thượng. Một vị tướng quân quỳ xuống và lớn tiếng nói: Mà tướng cũng nguyện ý. Lại có thêm một vị tướng khác cũng quỳ xuống. Đã có người dẫn đầu. Đương nhiên các tướng lĩnh khác cũng quỳ xuống ngay sau đó, dù trong thâm tâm vài người đang có những ý nghĩ khác, nhưng lúc này họ cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như không ủng hộ Theo Korea Vekepa Aki, sợ là sẽ bị thanh trừ. Theo Korea Vekepa Aki nói với thái độ trịnh trọng, bản vương lấy linh hồn mình ra thề, nếu chiếm được cùng lãnh thổ rộng lớn của đế quốc thần Long, các ngươi đều có thể phong vương. Tạ ơn vương thượng, mấy vị tướng quân cùng đồng thanh nói, tất cả đứng dậy đi. Thêu Koya Vete và Aki trầm giọng nói, Bổn vương sẽ tự mình nói chuyện với Đế quốc Thần Long, xem thử liệu có thể lấy được thêm một lô đạn dược hay không. Nếu như vẫn thất bại, chúng ta sẽ giam người của Đế quốc Thần Long lại, thông qua con tin ép buộc họ phải giao ra một lô đạn dược. Vài vị tướng lĩnh gật đầu, nếu Thêu Korea Vete và Aki tự mình mở lời cũng không thể lấy được, bấy nhiêu đủ để làm rõ, Đế quốc Thần Long hoàn toàn không có dự định viện trợ thêm cho họ. Trong nháy mắt, Đã đến ngày hôm sau, người của Theo Korea Aki đích thân hẹn gặp một cường giả thuộc đế quốc Thần Long. Vị cường giả võ đế này cũng chính là người phụ trách liên lạc với nhóm người Theo Koea Aki, Dương Lâm Đại Nhân. Vương gia của chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài nên đã chuẩn bị yến tiệc trong vương phủ, mong Dương Lâm Đại Nhân nể mặt ghé qua. Người của Theo Korea Aki rất cung kính nói. Đương nhiên hắn cũng không được biết kế hoạch. Của nhóm người Teocoria Vekepa Aki, khi nào, đại nhân, là đêm nay, người nọ đứng trước mặt Dương Lâm mà nói. Dương Lâm khẽ gật đầu, ngươi trở về nói với thân vương theo Teocoria Vekepa, ta sẽ đến đúng giờ. Vâng đại nhân, rất nhanh, người trước mặt Dương Lâm đã rời đi. Dương Lâm âm thầm nhíu mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tình hình này có gì đó không ổn. Có lẽ lần này thân vương theo Teocoria Vekepa không chỉ muốn mở một yến tiệc thịnh soạn để chiêu đại hắn. lúc này mở tiệc mời ta rất có khả năng là vì chuyện liên quan đến đạn dược nếu như ta vẫn không đồng ý giao đạn dược ra dương lâm lẩm bẩm một mình hiện nay nơi hắn ở không bị áp chế thực lực cộng thêm hắn có thực lực cấp bậc võ đế lại am hiểu thuật độn thổ người khác muốn bắt được hắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng nếu hắn vào thành nơi thực lực bị áp chế thần vương theo koga vekepa có thể dễ dàng gây khó dễ cho hắn hưu dương lâm rời đi rất nhanh hai giờ sau Hắn dừng chân tại thành Hoàng Phổ và gặp được Lý An Vinh. Lý Huynh, người cảm thấy chuyện này thế nào? Dương Lâm dò hỏi. Lý An Vinh trầm ngâm rồi nói. Dương Huynh, tờ A không cho rằng, ngươi nên đến dự yến hội lần này. Thực ra ngươi cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nếu theo Kowea Veteva Aki không có ý định phản bội, dẫu cho ngươi không đi, hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngược lại nếu hắn có ý tưởng không nên có, ngươi đi chẳng khác nào dấn thân vào nguy hiểm. Bởi vì ngươi là võ đế, nên nhất định bệ hạ sẽ tìm mọi cách cứu ngươi ra. Đến lúc đó chúng ta phải giao ra thật nhiều đạn dược. Nhưng ta không nói trước được, liệu những đạn dược này có thể tạo thành nguy hiếp với chúng ta hay không. Dương Lâm nói, ta cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng e rằng, nếu ta không đến đó, thân vương theo cơ sẽ hạ quyết tâm triệt để. Lý An Vinh lại nói, cuộc nội chiến của họ đã khiến hơn 700.000 người phải bỏ mạng. Khả năng cao đây đã là giới hạn lớn nhất. mà họ có thể chấp nhận ngươi cũng đừng quên nhất định đế quốc kiền kền đã âm thâm ra tay trong bóng tối dương lâm nói nếu như hai phe họ liên thủ lại cộng thêm đế quốc kiền kền hỗ trợ từ phía sau đến lúc đó áp lực dồn lên đế quốc thần long của chúng ta cũng sẽ lớn hơn rất nhiều lý an dung cười to rồi nói với thực lực của đế quốc thần long chúng ta bây giờ mà ngươi còn sợ một đế quốc huyết anh nho nhỏ của họ ư trong nháy mắt sắc trời đã tối dần Dương Lâm đã không đến vương phủ của Theokarvakepa, vương thượng. Lúc này Dương Lâm còn chưa tới. Tình huống này không đúng. Một vị tướng dưới quyển thân vương Theokarvakepa bẩm báo. sắc mặt Theokarvakepa pháo ón. Nhất định hắn đã hoài nghi chúng ta. Xem ra chúng ta muốn lấy một lô đạn dược cuối cùng cũng không được. Chuẩn bị đàm phán cùng người của triều đình đi. Ngay sau đó người của thân vương Theokarvakepa đã bắt đầu đàm phán với triều đình. Triều đình đế quốc huyết Anh. Bốn đã chịu áp lực rất lớn từ chiến tranh, chưa kể đến áp lực âm thầm từ đế quốc kên kên. Cả hai cũng không mất nhiều thời gian để thương lượng đình chiến. Sai này, đảo trường Anh và đảo trường Tế sẽ thuộc về thân vương Theo Korea Vekepa. Ngoài ra triều đình đế quốc huyết Anh cũng phải công nhận thân vương Theo Korea Vekepa xưng vương dựng nước. Nhưng tất nhiên vẫn còn có các điều kiện khác, ngoại trừ những điều trên. Lúc bình thường những chuyện thế này không thể bàn bạc, chỉ trong 10 ngày nửa tháng được. nhưng bây giờ họ chỉ mất vòn vẹn một ngày đã có thể giải quyết xong xuôi, công bố hoàng bảng đi. Bát kỳ võ đế nói với giọng điệu nặng nề, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn cho lắm. Việc thừa nhận thân vương theo -cơ -vê -kê Phá xưng đế dựng nước với hắn không khác gì một sự sỉ nhục. Nhưng trong tình hình hiện tại, hắn cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Nếu cuộc đối đầu này tiếp tục, tuy thực lực của hắn có thể áp đảo thân vương theo Korgavetefa, nhưng đồng thời thực lực của cả hai bên. cũng sẽ giảm sút không ngừng trong khi đó thế hệ trẻ tuổi tại đế quốc huyết anh sẽ dần tuyệt chủng vâng thưa bệ hạ chẳng mấy chốc hoàng bàng đã được công bố ra ngoài chiến tranh đã kết thúc rồi ư bệ hạ công nhận đảo trường anh đảo trường tế độc lập và thân vương theo kergel vekepa thành lập đế quốc đông anh chẳng những thế hai nước còn có thể tự do mua bán giao dịch với nhau chuyện gì đã xảy ra vậy không phải mấy ngày trước còn chiến đấu kịch liệt lắm sao người dân tụ tập lại trước hoàng bảng và thảo luận sôi nổi vô cùng. không bao lâu sau các thám tử của đế quốc thần long trà trộn vào đế quốc huyết anh đã nhận được tin tức. chẳng mấy chốc tin tức đã được truyền đến thành hoàng phủ. nhanh đến vậy sao? lý an vinh hơi ngạc nhiên. hắn đoán khả năng cao thân vương theo kergaviepe đã phản bội. nhưng hắn không ngờ tốc độ họ thương lượng nghị hòa có thể nhanh như vậy. lý tướng quân, đa tạ ngươi. dương lâm nói với lý an vinh. lý an vinh xua tay. dương tướng quân. Ngươi không cần cảm tạ ta. Việc ngươi tới chỗ của ta đã chứng minh ngươi đã hoài nghi vấn đề này từ sớm. Là ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Nếu ngươi bị bắt, thì họ sẽ thu được rất nhiều đạn dược. Đồng thời nhất định áp lực thủ thành của chúng ta sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Dương Lâm nói, Lý Tướng Quân, hiện tại họ đã thương lượng nghị hòa. Nếu họ liên thủ tấn công, áp lực của ngài sẽ tăng lên rất nhiều. Lý An Vinh cười rồi nói, Dương Tướng Quân, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ở nơi này, Sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu họ công thành quy mô nhỏ, thì chúng ta có thể chống đỡ một cách dễ dàng. Nếu họ tấn công quy mô lớn, vậy bom trùng, bom nhiệt áp, bom nhiệt hạch và những thứ vũ khí khác của chúng ta cũng không phải chỉ để trưng cho vui. Nếu họ muốn triệt hạ ngàn người chúng ta, vậy ta phải kéo theo ít nhất ngàn người họ chôn cùng. Dương Lâm khẽ gật đầu, Lý Tướng Quân, ta phải trở về bẩm báo với bệ hạ, Ngươi có lời nào muốn nói với bệ hạ hay không? Lý An Vinh quỳ xuống và nhìn về phía thần đô, ngay sau đó hắn dập đầu một lần. Dương tướng quân, xin ngươi chuyển lời của ta tới cho bệ hạ. Đội quân đông trinh của chúng ta sẽ không bao giờ làm mất mặt đế quốc thần Long. Chúng ta sẽ bảo vệ thành hoành phổ thật tốt. Nếu chúng ta chết trong trận chiến này, đồng nghĩa với chết trên con đường chinh phục đế quốc huyết Anh, vậy tất cả chúng ta sẽ chết một cách tốt đẹp, đương nhiên không oán không hối. Lý An Vinh nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Dương Lâm đỡ Lý An Vinh dậy. lý tướng quân ta sẽ lập tức chuyển tin trở về cờ cờ ngươi sẽ không từ cố vô thân đâu đa tạ xin bảo trọng dương lâm rời đi vội hắn ở lại đây cũng vô ích chưa kể hắn càng phải trở về ngay lập tức tình hình ở đây phải được báo cáo lại càng sớm càng tốt khi dương lâm rời khỏi thành hoành phổ cũng là lúc sắc trời bên ngoài chập tối sau đó hắn không mất nhiều thời gian để chạy đến khu vực bên ngoài thành hoành phổ đây cũng là nơi hắn không còn bị áp chế thực lực nữa độn dương lâm không do dự thêm hắn lập tức thi triển thuật độn hắn am hiểu độn thổ dưới lòng đất cũng không có mấy cường giả cấp bậc võ đế có thể sánh ngang với hắn hugh hugh ngay sau khi dương lâm vừa rời đi một số cường giả cấp bậc võ đế đã chạy tới ngay vị trí dương lâm đứng tất cả họ cũng đồng loạt thay đổi hình dạng người này trái lại rất cảnh giác thật đáng tiếc các cường giả cấp bậc võ đế cũng bắt đầu thảo luận với nhau nếu dương lâm lựa chọn phi hành rời đi Họ có thể bao vây Dương Lâm chỉ trong nháy mắt. Đến lúc đó Dương Lâm hoặc là bị bắt sống, hoặc là chọn tự sát. Sau khi Dương Lâm đã chạy được quãng đường khá xa, hắn trổi lên từ dưới lòng đất. Sau đó hắn chạy về đế quốc thần Long, với tốc độ nhanh nhất. Vì Dương Lâm là cường giả cấp bậc võ đế, nên hắn không mất quá nhiều thời gian đã trở lại thần đô. Ngay sau đó hắn lập tức xin cầu kiến tiêu hải, vì thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Dương Lâm cung kính hành lễ. Tiêu hải trầm giọng nói, bình thân, có phải theo Korea Vete pa Aki đã phản bội chậm đúng chứ? Dương Lâm sững sờ, hắn nói tiếp. Bệ hạ, ngài thần cơ diệu toán, hắn thực sự đã phản bội chúng ta, hắn đã xưng đế dựng nước, ngoài ra còn chiếm đoạt đảo Trường Anh và đảo Trường Tế. Chẳng những thế đế quốc huyết Anh cũng đã đăng hoàng bảng để công nhận chuyện này. Bệ hạ, trước đó hắn tự mình mở yến tiệc muốn gặp ta, nhưng ta có cảm giác chuyện này có vấn đề, nên đã không tới gặp hắn. Tiêu Hải khẽ gật đầu. Ngươi làm rất đúng, nhất định lúc đó hắn đã có ý định phản bội, mở tiệc chiêu đãi ngươi chẳng qua, là muốn vơ vét lần cuối mà thôi, hoặc là bắt ngươi làm con tin. Nói đến đây, Tiêu Hải thở dài, theo cơ wea và aki phản loạn chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua lúc này vẫn sớm hơn dự đoán của trẫm một chút, họ chỉ mới chết hơn 700.000 người. Lúc đầu Tiêu Hải còn cho rằng, phải đến khi một triệu người dân đế quốc huyết anh bỏ mạng, thì chuyện mới đi đến bước này. Bệ hạ. Lý tướng quân nhắn cho ta chuyển lời tới bệ hạ. Nói đi. Dương Lâm nhắc lại lời Lý An Vinh đã nói. Tiêu Hải suy nghĩ một hồi. Trước mắt đế quốc Huyết Anh đã lấy được 13 chiến hạng kiểu mới nên chắc chắn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này có liên quan đến đám người Lý An Vinh. Nhưng bây giờ nội chiến đã kết thúc. Chắc chắn thành hoành phổ sẽ trở thành mục tiêu số một của đế quốc Huyết Anh. Nếu việc đã tới nước này, họ nhất định phải nhổ cái gai này xuống. tốt lắm. Đợt chiến hạm kiểu mới tiếp theo đã có thể xuống nước ngay bây giờ. Tiêu Hải nghĩ thầm trong bụng. 12 tàu chiến kiểu mới trong đợt thứ hai, Cộng thêm 10 chiếc đầu tiên thì họ có tổng cộng 22 tàu chiến kiểu mới và 4 tàu ngầm. Ngoài ra còn có một số chiến hạm đã bị bắt. Mặc dù đế quốc huyết Anh có trên trăm tàu chiến, nhưng hầu hết chúng chỉ có trọng lượng vài trăm tấn. Thậm chí chỉ có 13 tàu chiến hạng nhất. Việc phòng thủ của thành Hoành phổ thế nào? Tiêu Hải dò hỏi. Dương Lâm giải thích chi tiết về tình hình ở thành Hoành Phổ. Lý An Vinh sắp xếp mọi thứ vẫn rất tốt. Biết được chuyện này khiến Tiêu Hải cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông đã chuẩn bị rất nhiều bom bi cho Lý An Vinh. Lúc này Đế quốc huyết Anh không chết hai trăm ngàn người thì còn lâu mới hạ gục được thành Hoành Phổ. Dương tướng quân, người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tiêu Hải nói. Dương Lâm lại nói, bệ hạ, thần nguyện ý đến thành Hoành Phổ để hỗ trợ. Tiêu Hải lắc đầu. Ngươi đến nơi đó cũng không làm được gì cả, ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó sẽ có chỗ khác cần dùng đến ngươi. Vâng, thưa bệ hạ, Dương lâm lui ra ngoài, tiêu hải đi đến khu vực cải tạo chiến hạm, dựa vào kinh tế lúc trước, tốc độ sửa sang lại 12 chiến thuyền này, nhanh hơn một chút. Đến hiện tại 7 trong số chúng đã được tu sửa hoàn chỉnh, và năm cái còn lại cũng đã đến những công đoạn cuối cùng. Vốn dĩ những chiến hạm này khi mới đến còn chưa được tẩy sạch gì xét, nhìn chúng rất cũ kỹ. Nhưng bây giờ từng chiếc chiến hạm, đều được cải tiến lại trông rực rỡ như mới. Tại trái đất, việc loại bỏ lớp gì xét cần rất nhiều thời gian, nhưng ở đây lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần các cường giả hàng đầu đồng loạt, dùng thần thức bao phủ, là có thể tẩy sạch sẽ rất nhanh. Ngay cả những vết dầu ở những góc chết bên trong chiến hạm, cũng có thể được loại bỏ rất sạch sẽ. Hết. Xíu hết một yến hạm này đến chiến hạm khác. Bây giờ thân tàu chẳng khác gì thân tàu khi mới. Tham kiến bệ hạ. Mọi người thấy Tiêu Hải thì vội hành lễ, còn mất bao lâu nữa thì xong. Nội chiến tại đế quốc Huyết Anh đã kết thúc. Theo Korea Veteva Aki đã thành lập đế quốc Đông Anh, chẳng những thế còn đàm phán nghị hòa với đế quốc Huyết Anh. Tiêu Hải nói, sắc mặt ông nặng nề, sắc mặt mọi người khẽ biến đổi. Hiện tại áp lực dồn lên đế quốc Thần Long sẽ lớn hơn rất nhiều. Bệ hạ nửa ngày không? Ba giờ. Cho chúng ta thêm ba giờ, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành hết thảy. Một lão giả đứng trước mặt Tiêu Hải, nói với giọng điệu nghiêm túc, hắn là một gương giả cấp bậc võ đế hàng đầu, hơn nữa còn giỏi về trận pháp. Tiêu Hải gật đầu, nhanh lên một chút, nhưng vẫn phải chú ý đến chất lượng. Nếu như đội hình xảy ra vấn đề trong lúc chiến đấu, thì xem như rắc rối lớn rồi. Vâng, thưa bệ hạ. Mọi người bắt tay vào làm việc, hăng hái như vừa được tiêm máu gà. Trong quá trình chống lại đế quốc Huyết Anh, bách tính đế quốc Thần Long đều có chung một suy nghĩ. Chính là nhất định phải dồn họ vào chỗ chết. Ba giờ trôi qua chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều phải gánh vác khối lượng công việc vượt quá bình thường, khiến tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều. Lúc này sắc mặt ai cũng tái nhợt. Cuối cùng năm chiếc tàu chiến còn lại cũng đã được hoàn thành. Ngày sau đó tiêu hải lại ghé qua thêm lần nữa. Bệ hạ. Thần đã kiểm tra đội hình và không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào. Thần nguyện ý lấy tính mạng ra bảo đảm. Lão già chủ trì bố trí trận hình nghiêm túc nói. Cực khổ cho các ngươi rồi. Đợi đến khi các tướng sĩ của chúng ta, Đại Thắng trở về triều đình, chậm sẽ ban thưởng cho các ngươi cùng một lúc. Tiêu Hải trầm giọng nói, tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Mọi người quỳ xuống và đồng thanh hô to. Đến nay tiếng tâm của Tiêu Hải tại đế quốc Thần Long đã như mặt trời ban trưa bình thân. Tiêu Hải trầm giọng nói. Ngay sau đó, ông đã chuyển tất cả 12 tàu chiến vào không gian bảo vật trước khi vận chuyển 12 tàu chiến Tiêu Hải đến. Cảng Thiên Thuận, cùng lúc đó, 10 tàu chiến kiểu mới của đế quốc Thần Long cũng đang ở đây. Bên cạnh đó, quân đoàn Tu La gồm 50.000 người đã có mặt. Quanh quanh, tiêu hải đã thả 12 tàu chiến, ở khoảng cách hàng chục dặm từ Cảng Thuận Thiên. Ngay khi chiến hạm vừa rơi xuống nước, đã làm dấy lên từng đợt sóng lớn. ầm ầm ầm. một gương giả cấp bậc võ đế, có thuộc tính hỏa vừa ra tay. Một quả cầu lửa lớn nổ tung trên bầu trời, bắn ra từng chùm tê lửa lớn. Chuyện này còn thú vị hơn nhiều so với lúc xem bắn pháo hoa. Đế quốc Thần Long của chúng ta lại có thêm chiến hạm mới xuống nước. 12 tàu chiến kiểu mới. Quá lợi hại. Mọi người ở Cảng Thuận Thiên thấy pháo hoa, đồng thời còn thấy cả từng chiếc tàu chiến được thả xuống nước. Cảnh tượng này khiến họ vô cùng phấn khích. Trước đây, lực lượng hải quân của đế quốc Thần Diễm quá yếu, cũng không có tàu chiến nào vượt quá 500 tấn. Dân chúng nhắc đến hải quân cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Thậm chí đôi khi thủy quân còn bị hải tặc đuổi theo đánh giết. Giờ đây, lực lượng hải quân của đế quốc Thần Long đã bắt đầu lớn mạnh, với tổng cộng 22 tàu chiến kiểu mới và 4 tàu ngầm. Chẳng những thế, một trong những tàu chiến kiểu mới này có thể đấu tay đôi với lực lượng hải quân của toàn bộ đế quốc Thần Diễm. Đến hiện tại đã không còn hải tặc nào dám bén mảng đến vùng duyên hải đế quốc Thần Long. Nguyên nhân chính cũng vì chiến hạm kiểu mới của đế quốc Thần Long có tốc độ cực nhanh. Một khi hải tặc đụng phải chúng, thì họ hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát, tiếp tục cướp bóc ở đây quá mức nguy hiểm. Chạy về phía trước, mau di chuyển lên chiến hạm, không ít bính lính trong số 50.000 quân đã đến trước chiến hạm. Họ nhanh chóng lần lượt leo lên từng chiến hạm, bên trong cảng cũng có rất nhiều binh sĩ đang lên tàu. Không lâu sau đó, 50.000 binh sĩ đã có mặt trên 22 chiến thuyền. Mỗi chiến thuyền có hơn 2.000 người đang chen chúc nhau. Tuy chiến hạm không thể chống chịu được nhiều người như vậy cùng một lúc, tuy nhiên tình huống này cũng chỉ kéo dài mấy canh giờ. Nếu chỉ đưa người đế đế quốc Huyết Anh thì không thành vấn đề. Những tướng sĩ của đế quốc Thần Long, Theo Korea Aki đã thành lập đế quốc Đông Anh và đế quốc Đông Anh đang có ý định liên hiệp với đế quốc Huyết Anh để trừng phạt đế quốc Thần Long của chúng ta. Vậy các ngươi nói cho chậm biết, chúng ta nên làm gì đây? Không bao lâu sau, 22 tàu chiến đã tập trung trên biển. Trong lúc đó Tiêu Hải đang bay trên bầu trời, giọng nói của ông vang vọng đến mức đứng ở khoảng cách rất xa, vẫn có thể nghe được, giết giết giết, trên 22 chiến thuyền, ngàn binh mã đồng loạt thét lên. Đối với việc chinh phục đế quốc huyết Anh, Tiêu Hải cũng không cần tiến hành quá nhiều công tác cổ động tinh thần chiến sĩ. Nửa phút trôi qua, Tiêu Hải nắm chặt tay, chư vị tướng sĩ, thù nhà hận nước, mấy trăm năm chịu đựng sỉ nhục, hiện tại đã đến lúc dùng đao kiếm. Trong tay các ngươi rửa sạch mối hận này, chẫm chờ các ngươi khải hoàn trở về, tiêu hải gầm lên, chiến chiến chiến. 50.000 binh sĩ gầm lên, tinh thần chiến đấu ngút trời của họ đã khiến cả những cường giả cấp bậc võ đế cũng nghẹn ngào xúc động không thôi. Lên đường, tiêu hải đích thân ra lạnh, 22 tàu chiến tiến nhanh lên trước. Bên phía đế quốc huyết anh lúc này, rất nhiều binh lính đã tập hợp lại tiến quân đến thành hoành phổ. Ngoài ra, còn có một số tàu chiến thuộc lực lượng hải quân. Cũng đang theo sát họ Rất nhiều binh lính đã có mặt trên tàu chiến của hải quân Trong số đó Có rất nhiều người là thủ hạ Dưới trướng của Teokoea và Aki Đế quốc Huyết Anh Đã cho hắn 20 tàu chiến Và đổi lại Teokoea và Aki phải gửi 100.000 người sang đó Để giúp họ đối phó với thành hoành phổ Tại thành hoành phổ Đủ loại tin tức liên tục được chuyển đến Lý An Vinh Lúc này Lý An Vinh đang rất xem rất chăm chú Theo nhiều nguồn tin khác nhau Đế quốc Huyết Anh dự định điều động 200.000 người và cộng thêm 100.000 người thuộc đế quốc Đông Anh cùng nhắm vào thành hoành phổ, cũng nơi họ đang trú đóng. Với 300.000 người bao vây một tòa thành, còn chưa kể đến trong tay Korea và Aki, vẫn còn số lượng nhỏ bom đạn. Chắc chắn họ đánh trận này sẽ không còn dễ dàng như trước. Ô, ngày lúc này, tiếng động từ chiếc máy bay không người lái vang lên, vài chiếc máy bay không người lái đang tiếp cận thành hoành phổ với hàng chục cân thuốc nổ. Ngay khi phát hiện ra điều bất thường, trên tường thành đã có một số cung thủ tinh thông bảy trận chờ sẵn, ầm ầm ầm. Ngay khi máy bay không người lái đang đến gần, hàng chục khẩu súng cối đã được khai hỏa, cùng lúc đó, hàng chục đạn đại bác đang bắn tới, với tốc độ rất nhanh. vang oanh, người của Teokoea VKP Aki đã bắn ra không ít đạn cối, và độ chính xác của chúng cũng khá tốt. Một nửa số đạn đã bắn trúng tường thành. 20 quả súng cối nổ tung trên tường thành. khiến nhiều binh lính ở chung quanh bị trúng đạn tường thành cũng sụp đổ một chút tuy nhiên uy lực của đạn cối hạng nhẹ vẫn rất yếu muốn cho nổ tung tường thành này mà chỉ dùng những loại vũ khí như súng cối thì cũng vô dụng ầm uhm. cung thủ đứng trên tường thành bị tiêu diệt những người còn lại ở bên cạnh cũng không chống đỡ được nữa lúc này mấy chiếc máy bay không người lái đã hung hãn đâm thẳng vào tường thành một số tiếng nổ dữ dội vang lên sau đó bức tường thành nổ tung khiến một phần lớn đổ sụp xuống Hóa ra trên mỗi một chiếc máy bay không người lái này đều mang theo hàng chục cân thuốc nổ. Khốn kiếp. Sắc mặt Lý An Vinh nặng nề vô cùng. Hàng chục binh sĩ đã chết trong đợt quanh tạc vừa nãy. Hơn nữa trên tường thành đã xuất hiện một lỗ hổng dài từ 1 đến 200 mét. Mau, đặt một quả bom điều khiển từ xa xuống lòng đất rồi kích nổ tại những nơi mà bọn chúng đi qua. Lý An Vinh ra lạnh. Cài đặt bom điều khiển từ xa, một khi kẻ thù lao tới, bom có thể quét sạch từng đợt sóng kẻ địch. Trên mặt đất cũng sẽ bị nổ tung, tạo thành những cái hố lớn. Tiếp theo hố lớn sẽ cản trở kỵ binh của kẻ địch. Dù bộ binh muốn leo qua một cái hố lớn nhường này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đến khi đó, hắn có thể bố trí người đổ sang xuống hố. Tiêu Vũ đã vận chuyển cho Tiêu Hải rất nhiều nhiên liệu. Tiêu Hải cũng đã viện trợ một phần cho Lý An Vinh. xăng phát nổ trong hố ga, chỉ cần là nơi không có tưởng thành, thì tình hình tạm thời đã ổn định. Âm âm, không lâu sau. Kẻ thù lặp lại những mánh khóe tương tự, và một phần khác của bức tường thành cách đó vài cây số cũng bị thổi bay, nhưng lần này đế quốc thần Long không có ai bỏ mạng. Trời sắp tối rồi, Lý An Vinh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời sắp lặn có màu đỏ như màu máu. Báo hiệu chẳng bao lâu nữa, một trận chiến đẫm máu sẽ nổ ra, kẻ thù không có nhiều đạn pháo, nhưng bức tường thành đã bị đánh sập, tại hai vị trí khác nhau. Nhất định kẻ địch sẽ không cho họ thời gian sửa chữa, mà tiến công nhanh hơn. Thông báo cho mọi người, cho các chiến sĩ thêm thức ăn đi. Tất cả mọi người phải ăn thật no, thì mới có thể giết được kẻ thù. Lý An Vinh nói với giọng nghiêm túc. Đúng, đông, đông, đông. Tiếng chống trận của đế quốc huyết Anh, vừa vang lên, ngay sau đó hàng trăm con trâu được thả ra. Theo phía sau chúng là một số linh thú mãnh hổ, đang đuổi theo sát nút. Văn oanh. Một vài con trong số những con trâu này, đã dẫm phải mìn và ngay lập tức. Chúng bị nổ chia năm xẻ bảy. Bầy trâu bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ mà chạy tán loạn, chúng tiếp tục chạy thật nhanh, vài quả mình còn sót lại được kích nổ, khiến chúng càng chạy nhanh hơn, ô ô. Rút ra bài học từ lần bị điện giật trước đó, nhân lúc trời hôm nay không có mưa, máy bay không người lái bay trên bầu trời, và máy bay không người lái tầm nhìn ban đêm, đã chụp lại ảnh đàn trâu, không ngờ những tên này đã thông minh hơn một chút rồi. Nhưng mấy trăm con trâu thì có thể làm nên chuyện gì? Lý An Vinh cười lạnh rồi nói. Tiêu Hải đã gửi rất nhiều mìn tới đây, nên hắn đã cho người trôn hơn 10.000 quả mìn các loại ở xung quanh thành hoành phổ. Ngay cả khi mỗi con bò có thể kích nổ hai hoặc ba quả mìn, thì tổng cộng chúng cũng chỉ có thể kích nổ hơn 1.000 quả mìn. Vậy chẳng khác nào hầu hết các quả mìn đều không phát nổ. Càng đáng nói hơn chính là Lý An Vinh không trôn mìn ở một số khu vực nhất định. Hơn nữa chỉ có người của hắn mới biết được địa điểm trôn mìn chính xác. Ngay cả ở những nơi không có mìn, đường đi cũng quanh co chập trùng Sau này kẻ địch muốn xác định hướng đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Giết, giết, chỉ cần chiếm được thành hoành phú thì chúng ta có thể yên tâm tấn công đế quốc Thần Long. Giết, vì đế quốc. Chẳng mấy chốc binh lính của đế quốc Huyết Anh đã bắt đầu phát động tấn công. Hầu hết những người lính tại dị giới cũng không phải là những võ giả, nhưng họ luôn tràn đầy năng lượng, và thể chất của họ cũng tốt hơn những người lính ở trái đất rất nhiều. Đương nhiên tấn công từ khoảng cách mười dặm, với họ chẳng có gì khó khăn. Âm âm. Một số lượng lớn binh lính tiến lên trước nhanh chóng. Cũng chính lúc này, liên tục có người dẫm chúng mình gây nổ. Nhưng mỗi quả mìn chỉ kết liễu được một hoặc hai người. Hóa ra những quả mìn được sắp xếp cách xa nhau. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Đi tiếp thôi. Chúng ta không còn đường lui nào cả. Đế quốc môn năm. Những người lính xung phong lên trước đều là tân binh. Họ như sụp đổ khi nhìn đồng đội của mình liên tục bị bom nổ chết và bị thương. Nhưng họ không thể rút lui được nữa, quần lạnh như núi, họ rút lui chẳng những bước vào cõi chết, mà còn làm liên lụy đến cả người nhà, truyền lạnh cho tiểu đội đầu tiên bắt đầu tấn công. Nhiều người đã chết, lúc này đế quốc huyết anh trong thế tiến công chỉ còn cách thành hoành phổ bốn hoặc năm dặm, tại khoảng cách này họ bắt đầu chuyển sang công kích, bằng súng cối hạng nhẹ, ầm, mờm, chẳng mấy chốc, hai trăm năm mươi khẩu súng cối đã bắt đầu phát động công kích, tại thành hoành phổ có một nghìn khẩu súng cối. Nhưng lúc này họ chỉ mới dùng một phần tư trong số đó. Tiểu đội đầu tiên gồm 500 người, họ phân thành những tổ đội hai người công kích. Tuy nhiên họ không cần ngắm bắn quá nhiều. Chỉ cần nã đạn tại những khu vực tập trung nhiều người là được. Lý An Vinh chỉ dùng số lượng súng cối tương đương với lần đế quốc huyết anh tấn công dạo trước. Lần đó ghi hiếp cũng không lớn. Căn bản là hắn cũng chẳng cần dùng đến lá bài tẩy này. Tướng quân, theo kết quả quan sát được, số lượng súng cối ở thành hoành phổ không tăng lên đáng kể. vẫn nằm trong khoảng 250 khẩu như lúc trước, chẳng bao lâu sau, quan sát viên nơi tiền tuyến tại đế quốc Huyết Anh chạy về báo cáo, truyền lệnh tăng tốc tiến lên phía trước, thông chi tình huống ở nơi này cho đế quốc Đông Anh. Sama Sumo cũng chính là đại tướng chỉ huy cuộc chiến này của đế quốc Huyết Anh, hắn trầm giọng nói, "Vâng, trong cuộc chiến này, đế quốc Đông Anh cũng đã điều động 100.000 người tới đây, chẳng những thế, tàu chiến của họ đã di chuyển đến vùng biển gần đó." Sau đó nhiều thuyền nhỏ sẽ tiến lên trước, sau khi chúng chiếm được bãi biển, thì thuyền lớn sẽ nhân cơ hội vọt tới, xông lên giết. Đội quân lớn đằng sau đế quốc Huyết Anh cũng tiến lên trước, đằng trước có rất nhiều tân binh dò đường giúp họ giảm bớt khả năng, dẫm phải mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những người xui xẻo dẫm phải, tuy nhiên cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì lớn, không bao lâu sau quân đội của đế quốc Huyết Anh đã tiến lên trước vài dặm, hàng ngàn chiếc thuyền nhỏ dưới nước cũng theo sát tiến lên. Những chiếc thuyền nhỏ này, vốn là bảo vật không gian của một số cường giả, cũng không lớn. Mỗi chiếc thuyền chỉ có thể chở được bảy hoặc tám người. Hơn một ngàn chiếc thuyền nhỏ cộng lại, cũng chỉ có thể chở được bảy tám ngàn người. Tiễn họ lên đường đi, ở khu vực biển phía đông, mờ tờ vị tướng lĩnh của đế quốc thần Long, cười chế nhạo. Vâng tướng quân, thần vệ đứng bên cạnh gật đầu và nói. Mạnh lạnh được truyền xuống ngay lập tức. Ẩm đột ngột, một vụ nổ cực kỳ dữ dội xuất hiện trên biển. Chẳng ai ngờ trong nước có những quả mìn biển lớn, chẳng những thế những quả mìn biển này được điều khiển từ xa, chỉ cần một quả phát nổ thì sẽ kéo theo rất nhiều binh lính chôn cùng. Nguyên tắc của tiêu hải chính là những chuyện có thể giải quyết bằng vũ khí thì tuyệt đối sẽ không dùng đến nhân lực. Khốn kiếp, trên chiến hạm, sắc mặt của những người đến từ đế quốc Đông Anh đã khó coi vô cùng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn chục quả mìn biển nổ tung dưới biển, kéo theo là những đợt sóng biển dâng cao không ngừng. Đồng thời cũng lật đổ rất nhiều chiếc thuyền nhỏ. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Liên tục có những quả mìn phát nổ. Và chỉ cần một quả mìn biển đã có thể khiến nhiều người gần đó phải bỏ mạng phơi thây trên mặt nước. Càng lúc càng có nhiều chiếc thuyền nhỏ gần đó đã bị thổi bay thành từng mảnh. Nhưng không có. Những chiếc thuyền nhỏ này làm sao tàu chiến lớn của họ lao tới được. Các người nhanh lên một chút. Bây giờ gió biển rất lớn. Các người tiếp tục dương buồm xuôi gió sẽ không mất quá nhiều thời gian để lên được bờ. Thậm chí còn có thể cứu được đồng đội đã rơi xuống nước. Một cường giả ngồi trên một trong những chiến thuyền, đến từ đế quốc kền kền hét lên. Hắn không quan tâm đế quốc Đông Anh, sẽ tổn thất lớn bao nhiêu. Hiện tại đế quốc Đông Anh có tất cả hai mươi, ba mươi chiến thuyền lớn nhỏ khác nhau, chở theo hơn chín mươi ngàn người. Hắn càng quan tâm việc, sẽ có bao nhiêu tàu chiến trong số này thoát khỏi vòng vây, và sông lên bờ hơn cả. Tướng lĩnh đứng đầu thuộc đế quốc Đông Anh cao may, các ngươi đã không còn đường lui nào nữa. Hoặc là mạo hiểm giành được thắng lợi, hoặc là để rất nhiều người trong các ngươi phải hy sinh vô ích. Chỉ cần các ngươi chiếm được thành hoành phổ, các ngươi có thể bổ sung số lượng lớn đạn dược. Chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngươi trong công cuộc đánh bại đế quốc Thần Long trong tương lai. Bây giờ chắc chắn binh lực ở thành hoành phổ đều tập trung ở phía Tây Bắc. Ở đây sẽ không có bao nhiêu người. Hơn nữa các miền biển trong nước gần như được dọn sạch hết rồi. Một gương giả cấp võ đế khác đến từ đế quốc Kền Kền. cũng nói một cách nghiêm túc chuyển lạnh xuống căng buồm lên tiến lên trước theo đường thẳng chiến hạm nhỏ hơn đi trước chiến hạm lớn hơn đi sau cuối cùng các tướng lĩnh của đế quốc đông anh cũng đã hạ quyết tâm hai trăm ngàn người của đế quốc huyết anh đang sông pha nơi chiến trường nếu họ đánh mất mắc ở bên này thì rất có thể sẽ dẫn đến sự thất bại của toàn bộ chiến dịch đến lúc đó họ sẽ không còn đường nào ngoại trừ bó tay chịu chết nhưng nếu họ hành động ngay lúc này Trong tình hình binh lực đế quốc Thần Long, ở đây ít hơn, và các loại vũ khí như súng cối cũng ít hơn, VV nói không trường họ còn có thể tìm được đường thắng từ cõi chết. Họ sợ súng cối, nhưng không sợ máy bay không người lái. Trên mỗi tàu chiến, đều có các cung thủ đang chờ sẵn, để bắn hạ các máy bay không người lái. Và những chiếc máy bay không người lái nhỏ hơn, sẽ do những con chim thần được huấn luyện giải quyết. Vâng, các tàu chiến của đế quốc Đông Anh, lại căng buồm và tiến nhanh lên trước. Bây giờ sức gió khá lớn, dương căng buồm, giúp tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Họ đi thêm khoảng 10 dặm hải vực, cũng không mất quá nhiều thời gian. Lúc này sắc trời đã chập tối, ngay cả khi có những chiếc đè lớn chiếu rọi như ở thành hoành phổ. Nhưng nếu số lượng súng cối quá ít, thì cũng không dễ bắn chúng họ. Oanh oanh. Nhưng nào ngờ mìn biển còn chưa được dọn sạch, chẳng mấy chốc đã có chiến hạm nổ tung trước mặt họ. Mỗi một vụ nổ đều, khiến sắc mặt các tướng lĩnh của đế quốc Đông Anh. trông càng khó coi hơn trước. Các tàu chiến loại nhỏ này chỉ nặng từ 2 đến 300 tấn, nhưng có ít nhất hàng trăm người đang chen trúc trên đó. Một khi quả mìn biển phát nổ, không chỉ tàu chiến mà cả những người trên đó cũng sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. năm dặm, bốn dặm, ba dặm. Liên tiếp mất đi năm chiến hạm. Nhưng lúc này chiến hạm trước nhất chỉ còn cách hải cảng 2-3 dặm, và chiếc tàu chiến cuối cùng chỉ cách đó khoảng 5 dặm. Lúc này, toàn bộ hạm đội đã bị bao trùm hoàn toàn, Trong phạm vi hỏa lực súng cối của đế quốc Thần Long, tiểu đội ba, tiểu đội tư bắn cùng một lượt, tiện họ lên đường. Một vị tướng của đế quốc Thần Long ra lạnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tiểu đội ba và tiểu đội bốn cộng, lại có một ngàn người. Họ điều khiển 500 khẩu súng cối. Lúc này hỏa lực đã vượt xa ước tính của kẻ địch. Hỏa lực mạnh đến mức độ này, đương nhiên binh lính cũng không cần ngắm bắn quá chính xác. Chỉ cần nhắm vào khu vực có quân địch và dội bon tẩy sạch cùng một lượt là được. 500 khẩu súng cối đồng loạt tấn công, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Oanh oanh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khi hàng loạt quanh tạc từ súng cối rơi xuống, ở khoảng cách gần, thì họ vẫn đang lanh đanh trên biển. Ngay lập tức không ngừng có những chiếc tàu chiến nổ tung. Một khi tiến vào khu vực áp chế thực lực, thì đội hình tàu chiến xem như vô dụng. Súng cối liên tục bắn phá các tàu chiến, cũng đạt được những hiệu quả đáng kể. Súng cối né đi, chú ý né mau. Một cường giả trên chiến hạm phía sau hét lên, thế nhưng hàng trăm viên đạn súng cối lại ập tới ngay sau đó. Chúng bao phủ phía trước, sau, trái, phải của chiến hạm cùng một lúc, họ không còn bất cứ chỗ nào để né tránh. À, dập lửa, mau dập lửa đi. Gần như toàn bộ 20 chiến hạm còn lại đều bị trúng đạn. Thậm chí có vài chiếc chiến hạm xui xẻo bị trúng nhiều phát đạn cùng một lúc. Trong tình huống nước rôi lửa bỏng, nhiều binh lính chen trúc trên chiến hạm bắt đầu khóc kêu cha gọi mẹ. Thậm chí nhiều người vì quá sợ hãi mà nhảy xuống biển, nhưng đạn pháo cũng sẽ rơi xuống biển, bắn, bắn. Tại thành hoành phổ, 500 khẩu súng cối vẫn đang tiếp tục bắn phá, hoàn toàn không cho 100.000 người ở đế quốc Đông Anh có cơ hội rời đi. Không lâu sau, lại có thêm 10 quả đạn Đại Bác khác thay phiên bắn tới. 5.000 quả đạn đã được bắn ra, khiến tất cả 20 tàu chiến bị phá hủy toàn bộ, đồng thời cũng có vô số xác chết trôi nổ trên mặt biển. Những binh lính nhảy xuống nước còn sống sót không được bao nhiêu, nhưng số lượng đạn pháo lại quá nhiều. Lúc này tất cả họ đều dồn lại xung quanh con tàu, mau điều động thuyền đánh cá bằng điện. Ở phía đông của thành hoành phổ, một vị tướng ra lệnh cho cho binh lính. Chẳng mấy chốc, mười mấy chiếc thuyền đánh cá bằng điện được điều động tới đây. Tuy chúng tương đối nhỏ so với thuyền đi biển, nhưng di chuyển trong bến cảng thì không có vấn đề gì. Những chiếc thuyền đánh cá điện này được tiêu vũ sửa đổi đặc biệt cho quân đội. Tốc độ của chúng không kém cạnh. Hơn nữa, chúng còn được trang bị thiết bị đánh cá bằng điện công suất cao. Nhưng đương nhiên hiệu quả khi sử dụng nó giật điện người cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Chẳng mấy chốc, hàng chục chiếc thuyền đánh cá bằng điện đã tiếp cận khu vực kẻ thù rơi xuống nước. Khi máy đánh cá điện được bật cũng là lúc những kẻ thù ở xung quanh lập tức bị điện giật. Quân đội đã giúp tiêu vũ cải tạo lại thuyền đánh cá điện với đủ năng lượng và điện áp ổn định. Ngay sau đó một số ít kẻ thù còn sống sót. Đã bị điện giật lần thứ hai Rõ ràng ngay từ đầu Lý An Vinh không hề có ý định bắt giam họ Tại sao họ lại có nhiều súng cối như vậy Khuôn mặt của Sir Masumogo cực kỳ xấu xí Vốn dĩ họ cho rằng Dù công kích trên biển sẽ gặp phải tổn thất lớn Nhưng nếu mấy vạn người lên bờ thành công Sẽ có thể chia sẻ không ít áp lực Và đến lúc đó Họ sẽ bao vây từ mọi phía Không sợ không phá đổ được thanh hoành phổ Nhưng trường hợp ngày hôm nay lại trái ngược hoàn toàn E rằng một trăm ngàn người trong đế quốc Đông Anh sẽ phải bỏ mình trước. Khi đổ bộ lên bờ, tướng quân, phía đông đại thắng, quân ta đã quét sạch quân địch. Có người chạy vội tới chỗ Lý An Vinh, báo cáo trong niềm vui sướng. Được, tốt lắm. Lý An Vinh cười to rồi nói. Không ngờ quân địch lại phối hợp như vậy. Xem ra, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản được công kích của địch nhân. Ra lệnh cho tiểu đội 2 đánh thật mạnh vào cho ta. Tiểu đội 4 chấn thủ tại Đông Nam Bộ. Điều động tiểu đội 3 trở về Tây Bắc ngay. Vào lúc này ngàn người từ đế quốc Huyết Anh đều đã tiến vào khu vực áp chế thực lực, trong khi đó khoảng cách xa nhất chỉ còn lại năm hoặc sáu dặm. Nhưng đồng thời họ cũng nằm hoàn toàn trong phạm vi tấn công của súng cối. vanh quanh, tiểu đội 2 đã tham chiến. Ngay sau đó đế quốc Huyết Anh gặp phải một đợt bom đạn oanh tạc dữ dội hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, binh lính vẫn đang phân chia giải rác khắp nơi trên mặt đất, để né tránh nên tổn thất của họ còn lâu mới kinh khủng bằng đế quốc Đông Anh. Chạy, chạy vào trong thành nhanh. Tường thành đã bị bắn thủng rất nhiều lỗ, và chiến thắng đang ở ngay trước mắt chúng ta thôi. Giết mau. Ngay khi binh lính ở phía trước, chỉ còn cách khoảng một cây số, kỵ binh đã vọt lên phía trước. Cùng lúc đó những con chiến mã, cũng tăng tốc xông lên phía trước. Đoàn kỵ binh tiên phong, chỉ còn một cây số nữa, sẽ đến trước thành ngay lập tức. Nhưng đồng thời rất nhiều kỵ binh cũng đã lao đến. Những lỗ hổng đã bị bỏ quên, ầm, sau một tiếng vang thật lớn. những lỗ hổng kịch liệt nổ tung ngay tức khắc máu thịt bay khắp nơi trên mặt đất cũng xuất hiện những cái hố sâu hơn trước nhanh nhanh lên một số binh lính đang chờ ở thành hoành phổ di chuyển nhanh chóng họ lần lượt đẩy những thùng dầu lớn xuống hố sâu hô hô ngay khi những con chiến mã đang sợ hãi của đế quốc huyết anh dần ổn định lại ngọn lửa lại bùng cháy từ trong hố sâu cũng lấp đầy những khoảng trống lý an vinh thở vào nhẹ nhõm chỉ cần địch nhân không xông vào thành là được Họ có rất nhiều vũ khí, đương nhiên có thể giết chết kẻ địch chỉ trong chớp mắt. Để hắn xem thử, ai mới là bên không chịu nổi trước. Dùng bom nhiệt áp, bom nhiệt hạch, Lý An Vinh trầm giọng nói. Những loại đạn này được bắn bằng loại tên lửa đơn sơ, cộng thêm phạm vi tấn công không được bao xa, nên đương nhiên giá thành của chúng cũng không cao lắm. Nhưng khoảng cách tấn công ngắn không có nghĩa là sức công phá nhỏ, bởi vì chúng không cần bắn, quá xa nên có thể cho nhiều đạn hơn vào tên lửa. Đồng nghĩa với sức oanh tạc của chúng mạnh hơn rất nhiều Để tạo ra thứ vũ khí Đáp ứng nhu cầu của tiêu vũ Quân đội cũng đã nỗ lực rất nhiều Âm âm Âm chẳng mấy chốc Bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch ra sân Chúng được xem như những đại sát thủ Nên sức công phá của chúng cũng vượt xa súng cối Chẳng những thế Liều lượng thuốc súng trong súng cối cũng chỉ vài trăm gram Trong khi liều lượng thuốc súng trong bom nhiệt áp Lên đến vài trăm kg, Và khi một quả bom nhiệt áp phát nổ thì uy lực của nó có thể sánh ngang với hàng trăm hoặc hàng nghìn quả súng cối đến lúc đó phạm vi sát thương có thể lên tới vài trăm mét bom nhiệt áp cũng đáng sợ không kém một khi chúng nổ tung trên bầu trời sẽ chẳng khác nào một cơn mưa lửa với nhiệt độ hơn 2.000 độ đổ xuống kẻ nào nằm trong phạm vi công kích của nó ắt sẽ không có kết cục tốt à, cứu mạng cứu mạng ngay khi những đại sát thủ ra sân vô số binh lính của đế quốc Huyết Anh đã bị tàn sát Thậm chí tinh thần của binh lính cũng đang trên bờ vực sụp đổ. Tận mắt thấy một quả bom nhiệt áp nổ tung, lập tức quét sạch toàn bộ người trong bán kính hàng trăm mét, chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Thì mấy ai có thể chịu đựng được? Huống chi đây chỉ đơn giản là một vụ thảm sát đơn phương từ một phía. Tại sao lại có thể như vậy? Sir Masumovu không thể tin vào mắt mình nữa. Tướng quân, cẩn thận, đột nhiên có người hét lên trong trạng thái kinh hãi tột độ. Một quả bom nhiệt áp. Đã rơi xuống, ngay vị trí họ đang đứng. Chúng đã đánh tới rất gần, tuy súng cối không thể bắn chúng họ. Nhưng bom nhiệt áp, và bom nhiệt hạch, lại có thể dễ dàng đánh vào đây. Chết chắc rồi. Trong tích tắc đó, mơ tờ ý nghĩ như vậy, đã nảy ra trong đầu Sora Masumogo. Chạy trốn bây giờ cũng chỉ tốn công vô ích. Bom nhiệt áp có thể bao phủ mấy trăm mét. Trong khi hiện tại thực lực của hắn đang bị áp chế, hắn có thể vận dụng hết toàn lực chạy nước rút. Nhưng một giây nhiều nhất. Chỉ có thể cách xa khoảng 20 mét, ầm theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sơ và nhiều tướng lĩnh của đế quốc huyết Anh, ở chung quanh hắn đã bị quả bom nhiệt áp này tiễn về Tây Thiên. Tướng quân đã tử trận. Binh lính từ đế quốc huyết Anh, hét lên trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tướng quân chết trận, chạy mau chạy mau. Chúng ta không thể nào thắng được. Chúng ta mau chạy trốn giữ lấy mạng minh đi. Ý chí chiến đấu của binh lính đế quốc huyết Anh, vốn đã yếu ớt. Lúc này lại biết tin. Chủ tướng và những tướng lĩnh khác đã chết trên chiến trường ý chí chiến đấu của họ đã hoàn toàn biến mất oanh oanh đối mặt với bom đạn oanh tạc họ chỉ có thể chạy trốn một cách tuyệt vọng ngay lúc này họ chỉ hận cha mẹ đã sinh ra mình thiếu vài cái chân mau điều động máy bay không người lái lý an vinh trầm giọng nói ban đầu máy bay không người lái sẽ bị xạ thủ của kẻ thù bắn hạ nhưng bây giờ kẻ thù đang chạy trốn trong nỗi tuyệt vọng cùng cực đương nhiên không còn tâm trí đâu quan tâm đến việc bắn máy bay không người lái. Lúc này mong muốn của họ chỉ có một, chỉ mong sao mình chạy nhanh hơn, bỏ xa những người khác là được. Ô, hàng trăm chiếc máy bay không người lái bay ra, tất cả đều mang theo bom, và chỉ cần thấy nơi nào tập trung quá nhiều người, thì chúng sẽ lao vào đó. So với bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch, bom do máy bay không người lái mang theo, có sức công phá kém hơn nhiều, nhưng ưu điểm của chúng là có thể tấn công chính xác và đúng mục tiêu. Nửa giờ sau, Các binh lính của đế quốc Huyết Anh đã rút hoàn toàn khỏi chiến trường, và thậm chí những binh lính cuối cùng rút khỏi đây còn không hơn 50.000 người. Tướng quân, đã có kết quả thống kê rồi. Hai giờ sau, có người đến trước mặt Lý An Vinh, tràn đầy hưng phấn mà nói. Nói đi, Lý An Vinh trầm giọng nói. Tướng quân, chúng ta đã tiêu diệt tổng cộng hơn 250.000 binh lính từ đế quốc Huyết Anh và đế quốc Đông Anh. Quân ta chết trận, chỉ có 872 người. lý an vinh kinh ngạc vô cùng ngay cả hắn cũng không ngờ kết quả sẽ thành như vậy đặc biệt là khi kẻ địch đã điều động hơn 300.000 người vây công lúc đầu thật ra hắn cũng rất lo lắng nhưng hắn nào ngờ họ không chỉ chặn thành công quân địch mà còn đạt được kết quả như vậy bệ hạ bản tin chiến sự đã được đưa tới bát kỳ võ đế cũng nhận được kết quả thống kê sau khi đọc xong bản tin chiến sự khuôn mặt bát kỳ võ đế càng trở nên xấu xí hơn trong số hai người tấn công có rất nhiều quân tinh nhuệ ở gần kinh thành tổn thất này đối với hắn mà nói là quá lớn teokuria vetepa aki cũng nhận được báo cáo về trận chiến các ngươi nói xem trẫm thật sự sai lầm rồi sao teokuria vetepa aki cay đắng nói hóa ra trước đây nhờ sự hỗ trợ của đế quốc thần long nên họ mới có thể chiến đấu thuận buồm xuôi gió nào ngờ hôm nay chống lại đế quốc thần long lại ngay lập tức bị đàn áp mạnh mẽ các tướng lĩnh trước mặt teokuria vetepa aki đều suy tư Mười vạn tướng sĩ tử vong là một thiệt hại rất nặng nề. Đế quốc Huyết Anh vừa mới khai quốc đã gặp tổn thất lớn như vậy. Chuyện này là một đả kích cực lớn đối với toàn bộ đế quốc và hoàng đế. Theo Korea Bệ hạ, chúng ta, thật sự có thể thắng sao? Dù chúng ta có thể đặt chân lên lãnh thổ của đế quốc Thần Long, nhưng làm sao chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ, chứ? Một tướng lĩnh chua sót nói. Tối qua ba mươi vạn đại quân bọn, họ đối mặt với hai vạn binh lính quân đoàn Tula. Vậy mà kết quả đã tổn thất hết 20 vạn người. Bọn họ không biết kẻ thù đã chết bao nhiêu người, nhưng chắc chắn là rất thấp. Quân đội đế quốc Thần Long có 200 vạn người. Trong đó quân đoàn Tula chiếm 50 vạn. Đế quốc Thần Long có 2-3 tỷ người. Tỷ lệ binh lính chiếm 3%. Đây là giới hạn tương đối an toàn. Nói cách khác nếu cần thiết đế quốc Thần Long có thể triệu tập thêm 4-500 vạn binh lính nữa. Trong lòng Thứa Koea Veteva Aki lên. Lúc có đế quốc Thần Long ủng hộ hắn đánh đâu thắng, đó vô cùng thuận buồm xuôi gió, cho nên dần trở nên kiêu ngạo tự đại. Nhưng trận, chiến này đã xối cho hắn một gáo nước lạnh, không phải là bọn hắn lợi hại, mà là nhờ số vũ khí mà đế quốc Thần Long đã viện trợ, bọn hắn chỉ là hưởng ké vinh quang của vũ khí mà thôi. Bệ hạ, có lẽ chúng ta cần thay đổi suy nghĩ. Đế quốc Đông Anh của chúng ta cộng thêm đế quốc Huyết Anh, tổng cộng khoảng 3.000 vạn người, trong chiến tranh đã chết hơn 100 vạn người. vị tướng vừa mới lên tiếng tiếp tục nói một tướng quân khác trầm giọng nói bệ hạ chúng ta thực sự không có đường lui hơn nữa chắc chắn đế quốc thần long cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội sống sót tướng quân anna yêu ngôn hoặc chúng thần đề nghị bệ hạ nghiêm trị yêu ngôn hoặc chúng theo korya nhìn về phía tướng lĩnh đang mở miệng thuyết phục tướng quân anna người tự sát đi theo korya vekepa aki trầm giọng nói từ thời điểm bọn họ xác định làm phản thì đã không còn đường lui. Bọn họ chỉ còn có một con đường. Duy nhất mà thôi. Bệ hạ, sắc mặt của tướng quân Anna thay đổi lớn. Thêu Aki trầm giọng nói. Lúc này điều chúng ta cần, không phải là những lời khuyên lui như của ngươi, mà là sự đồng tâm hiệp lực để đánh bại kẻ địch. Ngươi muốn giữ lại một chút thể diện, hay là để chẫm ban cho ngươi. Tướng quân Anna tái mặt. Bệ hạ thần, thần sẽ tự mình làm. Hắn rút thanh đao của mình ra, trong nháy mắt đã cắt cổ tự sát. máu tươi nhanh chóng trào ra. Không lâu sau tướng quân Anda đã ngã vào trong vũng máu. Những vị tướng quân còn lại chợt trở nên yêu sầu. Bệ hạ, thần đề nghị chúng ta nên tạm hoãn hành động. Vũ khí của Đế quốc Thần Long chiếm ưu thế quá lớn. Chúng ta cũng cần phải có được vũ khí. Một vị tướng lĩnh nói. Những người còn lại liên tục gật đầu. Những vũ khí nhỏ như pháo cối, địa lôi còn đỡ chứ các loại vũ khí như liều đạn, tên lửa thật sự quá đáng sợ. Nếu những võ giả lợi hại gặp phải pháo cối. thì vẫn kịp phản ứng, với tốc độ của bọn họ có thể tránh né được. Còn tên lửa thì trốn thế nào được chứ? Một quả tên lửa lao tới, thì phạm vi vài trăm mét không còn một ngọn cỏ. Dù bọn họ trốn trong chiến hào, cũng chỉ có một con đường chết. Mà thân là tướng lĩnh, bọn họ không thể trốn tránh ở hậu phương mãi được. Nếu bọn họ không thể kịp thời nắm rõ tình huống ở tiền tuyến, thì chỉ huy làm sao? Chúng ta phải xem xét tình hình truyền vũ khí của bên phía đế quốc kền kền. Nếu tiêu vũ đã có thể chuyển nhiều đồ qua đây như vậy, thì hẳn là đế quốc kiên kiên, cũng đã tìm được phương pháp rồi. Một tướng lĩnh khác nói, một tướng quân trẻ tuổi đưa ra ý kiến, bệ hạ hay là chúng ta phá hư, tác dụng áp chế thực lực của các thành chi. Như vậy, chúng ta có thể công bằng quyết đấu với đế quốc thần long rồi. Theo Kogia Vete Aki lắc đầu, trừ phi phá hủy toàn bộ thành chi, nếu không thì không thể làm như vậy được. Các quy tắc là được hình thành. Từ từ qua những năm tháng dài đằng đẵng, lực lượng thiên đạo giống như một con sông lớn, đáp đê có thể ảnh hưởng tới dòng chảy của sông ngòi. Nhưng những ảnh hưởng đó nếu đã hình thành rồi, thì rất khó để sửa lại được. Dù phá hư được sự áp chế của thanh chi, thì ảnh hưởng của những vũ khí kia vẫn rất mạnh. Chẳng lẽ các ngươi đã quên chuyện của đế quốc hắc Hổ rồi sao? Đế quốc hắc Hổ quyết đấu với đế quốc Thần Long trên Thảo Nguyên, những cao thủ đứng đầu không dễ ra mặt, kết quả khiến vô số binh lính bình thường bị tàn sát Hơn nữa số lượng cao thủ đứng đầu của chúng ta, bây giờ cũng không còn nhiều. Mọi người trầm lặng, 30 vạn người vây đánh thành hoành phổ, Lý An Vinh tiêu diệt 25 vạn địch, tổn thất bên ta không đến 1.000 người à. Tiêu Hải nhận được tin chiến báo, vẻ mặt hắn vô cùng kích động. Bọn người Lý An Vinh chỉ có hai vạn người, lúc đầu Tiêu Hải vẫn còn hơi lo lắng, không nghĩ tới Lý An Vinh, lại cho mang tới cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, bệ hạ, sau trận chiến này. Chắc chắn đế quốc Huyết Anh và đế quốc Đông Anh sẽ không còn can đảm bao vây tấn công thành hoàng phổ nữa. Mấy đại thần trước mặt tiêu hải ồn à mở miệng, bọn họ ai nấy đều vui sướng. Trước trận chiến này, đế quốc Huyết Anh có 70 vạn binh linh, đế quốc Đông Anh có 45 vạn. Trong đó đa số đều là tân binh. Nhưng sau trận chiến này, binh lính hai nước cộng lại chỉ còn 90 vạn. Hơn nữa 6-70 vạn người trong số đó đều là tân binh. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thể tập trung binh lực cả nước. đi bao vây diệt trừ thành hoành phổ được mà muốn đánh hạ thành hoành phổ thì bọn họ cũng sẽ phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng tể tướng Đỗ Thanh Tuyền nói Bệ hạ, chờ năm vạn người khác của chúng ta đổ bộ lên đế quốc Huyết Anh thì cục diện bên đế quốc Huyết Anh sẽ hoàn toàn được khống chế ngoài ra, có một chuyện bệ hạ ngài cần phải đưa vào lịch trình Đỗ Thanh Tuyền rất có tài vốn dị hắn bị hoàng đế của đế quốc thần diễm lưu đày, nhưng tiêu hải đã đoán hắn trở về hơn nữa còn, để cho hắn làm tể tướng. Rất nhiều chuyện trong triều đều được Đỗ Thanh Tuyền xử lý gọn gàng ngăn, nắp, hơn nữa Đỗ Thanh Tuyền cũng rất trung thành với Tiêu Hải. Tiêu Hải nghi hoặc hỏi, chuyện gì, sao hắn lại không biết mình đã quên chuyện quan trọng gì chứ? Đỗ Thanh Tuyền nói, bệ hạ, ngài đang cơ lâu như vậy, trước sau bình định đế quốc khắc hổ, nước thiên la, hiện giờ đế quốc huyết anh cũng sắp ổn định. Vậy nên ngài cần cân nhắc một chút về chuyện trung thân đại sự, tuy rằng bệ hạ đang còn rất trẻ, nhưng vì sự ổn định lâu dài của đất nước. Chúng ta cần lập thái tử. Cần có chữ quân. Thần khẩn cầu bệ hạ tuyển hậu. Nói đến đây, Đỗ Thanh tuyển lập tức quỳ xuống. Mấy trọng thần còn lại cũng quỳ xuống theo. Tiêu Hải trừng mắt nói. Với tu vi của chậm bây giờ sống thêm 500 năm nữa, cũng không có vấn đề. Các ngươi gấp gì chứ? Đỗ Thanh tuyển nói. Bệ hạ. Tuy với tu vi của bệ hạ việc ngài chết là rất khó. Nhưng chúng ta lo lắng cho những tình huống khác. Thiên phú của ngài quá mạnh. Tiêu Hải nhíu mày. sao ngươi lo lắng thiên phú của trẫm quá mạnh đỗ thanh tuyển nói bệ hạ toàn bộ thế giới hiện nay không hề có một cao thủ cấp bậc võ thánh nào liệu có khi nào nếu đột phá đến võ thánh sẽ phi thăng hay không với thiên phú của bệ hạ ngài hoàn toàn có khả năng đột phá nếu như đột nhiên ngài phi thăng đất nước không có thái tử đến lúc đó chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn sao thần khẩn cầu bệ hạ lập hậu sớm sinh thái tử sớm lập chữ quân sắc mặt tiêu hải chợt thay đổi Lời nói của Đỗ Thanh Tuyền làm hắn kinh ngạc, hiện giờ hắn đã là nửa bước võ thánh. Nếu cố gắng tu luyện, thì trong vòng nửa năm, chắc chắn có thể đạt đến cấp bậc võ thánh. Trước kia hắn chỉ nghĩ, nếu như mình đột phá thành võ thánh duy nhất, đến lúc đó hắn sẽ là thiên hạ vô địch, sướng như lên mây. Nhưng thật đúng là hắn chưa từng nghĩ tới việc này, nếu đột phá đến cấp bậc võ thánh, thì sẽ phi thăng. Vậy chơi lớn rồi, ánh mắt tiêu hải đảo qua đám người Đỗ Thanh Tuyền, bắt hắn lập hậu là chuyện không thể nào. Hắn chỉ muốn theo đuổi con đường võ đạo mà thôi. Thái tử à? Không phải còn có tiêu vũ sao? Bệ hạ, đất nước không có thái tử rất nguy hiểm. Xin bệ hạ lập hậu. Mấy người đỗ thanh tuyền đồng thanh nói. Tiêu hải suy tư, mấy người đỗ thanh tuyền có thể tin tưởng được. Vì vậy quan hệ của hắn với tiêu vũ có thể tiết lộ cho bọn họ biết. Đến lúc đó, nếu có người vì biết hắn đến từ dị giới mà chống đối hắn hoặc là phản đối tiêu vũ trở thành thái tử, thì hắn cũng kịp thời nhanh chóng giải quyết. Tiêu Hải biết rõ, quan hệ giữa hắn và Tiêu Vũ sớm muộn gì cũng sẽ phải đưa ra ánh sáng, nếu bị kẻ thù thừa cơ công khai, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, cho nên trước tiên hắn cứ nói cho đám người đỗ thanh Tuyền biết, như vậy dù bị kẻ thù công khai thì ảnh hưởng đối với hắn và Tiêu Vũ cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Đại thắng đế quốc huyết anh, hiện tại cũng coi như là thời điểm tốt để nói ra bí mật này. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, các ngươi đứng lên trước đi, Tiêu Hải trầm giọng nói. Mấy người Đỗ Thanh Tuyền nghe vậy thì đứng lên, Tiêu Hải mới trầm giọng nói tiếp, Đỗ Tướng, các ngươi, cảm thấy trẫm làm hoàng đế như thế nào? Đỗ Thanh Tuyền vội vàng quỳ xuống, Bệ Hạ, thần làm sao dám phán xét Bệ Hạ? Trẫm bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói, Tiêu Hải nhíu mày nói, Đỗ Thanh Tuyền dè dặt nói, Bệ Hạ, mấy năm trước dân chúng đế quốc Thần Long, chúng ta luôn sống trong vất vả, khổ sở, đối ngoại, phía Bắc có đế quốc Hắc Hổ thường xuyên khiêu khích, còn ở vùng Duyên Hải... Thì thuyền chiến của đế quốc kiên kên Thường diễu võ dương ngoài với chúng ta Thậm chí đế quốc huyết anh Và vài tiểu quốc xung quanh Đều có ý khiêu khích chúng ta Có thể nói nước Tơ ở trong tình cảnh trôi nổi Mấy đại thần còn lại cũng gật đầu đồng ý Trước kia tuy đế quốc thần diễm cũng là một nước lớn Nhưng muốn nói là cường quốc thì e rằng Đến cả rất nhiều dân chúng trong nước Cũng không đồng tình nổi Đối ngoại thì thỏa hiệp nhượng bộ Đối nội thì ức hiếp dân chúng Vậy mạnh ở chỗ nào chứ ngắn ngủi thời gian hai năm dưới sự dẫn dắt của bệ hạ chúng ta đánh thắng đế quốc khắc khổ thu hồi lãnh thổ biên cương phía bắc đàn áp nước thiên la ở đông bắc lại hung hăng đánh bại đế quốc huyết anh ở phía đông thực lực lục quân của chúng ta tăng vọt 50 mươi vạn thiết giáp kỵ binh vang danh khắp nơi thực lực thủy sư của chúng ta bây giờ cũng đang không ngừng phát triển nói bệ hạ là thiên cổ nhất đế cũng không khoa trương chút nào lời nói của đỗ thanh tuyền nghe qua có phần nịnh nọt nhưng trong thâm tâm hắn nghĩ mình Không hề cố tình nói quá một chút nào. Bệ hạ, dù chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng tất cả đều đã nhanh chóng giành được chiến thắng. Chúng ta chỉ chịu thiệt hại rất nhỏ, nhưng lại giành được lợi ích cực lớn. Mức sống của dân chúng cũng tăng lên rất nhiều. Một trọng thần khác cũng lên tiếng nói. Thần tử thứ ba nhách miệng cười tiếp lời. Bệ hạ, ta là một người thô lỗ. Ta chỉ biết, bây giờ tất cả mọi người đều được ăn no mặc ấm. Niềm tin vào đất nước ngày càng tăng. Tiêu hải khẽ gật đầu. Đỗ tướng ngươi đứng lên trước đi, cái bệnh cũ hở chút là quỳ của ngươi, khi nào mới có thể thay đổi đây hả? Đỗ thanh Tuyền đứng lên, hắn nói. Bệ hạ, thần quỳ xuống trước bệ hạ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không tính là tật xấu, quên đi. Chậm lời nói chuyện này với ngươi, tiêu hải khoát tay nói, ánh mắt hắn đảo qua mấy người đỗ thanh Tuyền, chậm có một bí mật nói cho các ngươi biết, chậm không phải là người của thế giới này, chậm đến từ trái đất. Mấy người đỗ thanh tuyền sững sờ nhìn Tiêu Hải. Tiêu Hải trầm ngâm nói. Mười năm trước, trong lúc vô ý chấm xuyên qua đến thế giới này, mà đã đến thì cứ yên phận ở lại. Cho nên chấm dần dần thích ứng cuộc sống ở đây. Sau khi đạt được thực lực nhất định, chấm đã lựa chọn tòng quân. Chấm cũng cố gắng giúp đỡ một số chuyện, nhưng không thay đổi được ý nghĩ lạc hậu của đế quốc thần diễm. Hoàng đế quá ngu ngốc và tàn bạo, vì vậy chấm đã quyết định tạo. Phản. Đám người đỗ thanh tuyền cẩn thận lắng nghe. tiêu hóa tin tức động trời này tạo phản không phải là một chuyện dễ dàng tình huống ban đầu cũng không khả qua lắm may mắn trẫm đã liên lạc được với cháu trai của mình trong đầu đỗ thanh tuyền hiện ra bóng dáng của tiêu vũ bệ hạ tiêu vũ là cháu trai của ngài sao đỗ thanh tuyền lên tiếng hỏi tiêu hải khẽ gật đầu không sai hắn là cháu trai của trẫm dưới sự giúp đỡ của hắn trẫm mới có thể nhanh chóng giải quyết đế quốc thần diễm mới có thể tiến về phía bắc trình phát đế quốc hắc hổ mới có thể trấn áp nước thiên la và đế quốc huyết anh nói đến đây tiêu hải ngừng lại hắn muốn để cho đám người đỗ thanh tuyền tiêu hóa một chút hiện tại các người đã biết trẫm cũng không phải là người của đế quốc thần diễm lòng trung thành của các người đối với trẫm liệu có dao động hay không tiêu hải trầm giọng nói mấy người đỗ thanh tuyền nhanh nhẹn quỳ xuống bệ hạ thần thề chết trung thành bọn người đỗ thanh tuyền đồng thanh nói tiêu hải khẽ gật đầu đỗ thanh tuyền tiếp tục nói bệ hạ Với tình huống trước mắt xem ra loài người trên trái đất, và tổ tiên chúng ta là giống nhau, người nước hờ da vàng tóc đen cũng giống với chúng ta. Bệ hạ, như vậy ngài lập quốc xưng đế, cũng không có vấn đề gì. Mấy người còn lại cũng gật đầu lưa lịa. Tiêu Hải nói, chậm chỉ có một đứa cháu trai là Tiêu Vũ. Chậm dự định lập hắn làm thái tử, về sau để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Các người có ý kiến gì không? Bọn đỗ thanh tuyền liên tục lắc đầu, bọn họ vô cùng trung thành đối với Tiêu Hải. Nên tiêu hải muốn lập tiêu vũ làm thái tử, đương nhiên bọn họ cũng không có ý kiến gì. Còn về việc khuyên trẫm lập hậu, từ nay về sau các ngươi đừng nhắc đến nữa, vấn đề thái tử các ngươi không cần lo lắng, chờ tiêu vũ có thể đến bên này, trẫm sẽ lập hắn làm thái tử, đế quốc chắc chắn sẽ có chữ quân, tiêu hải trầm giọng nói. Mấy người đỗ thanh tuyển gật đầu, tiêu vũ là cháu trai của tiêu hải, dưới tình huống không có con trai, lập cháu trai duy nhất làm thái tử là chuyện tất nhiên, không sao cả. Bí mật này tạm thời chỉ có các ngươi biết, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài. Như vậy sẽ khiến cho Tiêu Vũ ở bên kia gặp nguy hiểm. Tiêu Hải lại trầm giọng nói. Chuyện lập hậu, các ngươi không cần nhắc lại nữa. Trẫm cũng không có dự định lập hậu. Đỗ Thanh Tuyền cười nói. Nếu chuyện thái tử ngài đã có kế hoạch rồi vậy chúng thần chắc chắn sẽ không lấy chuyện này làm phiền ngài nữa. Tiêu Hải gật đầu. Đỗ Tướng, đế quốc thần Long có thể phát triển như bây giờ, Tiêu Vũ đã trợ giúp bao nhiêu. Các người chắc chắn phải rất rõ ràng, nếu trẫm đột phá đến cấp bậc võ thánh rồi đột nhiên biến mất, các người có thể trung thành với tiêu vũ như trung thành với trẫm không? Đỗ Thanh tuyền trịnh trọng nói, bệ hạ ngài cứ yên tâm, nếu quả thật chuyện như vậy xảy ra, thần nhất định sẽ thể sống triết nguyện trung thành với Hoàng Thái Tôn, thần cũng thể sống triết nguyện trung thành. Mấy trọng thần còn lại cũng đồng thanh nói, tiêu hải khẽ gật đầu, trẫm sẽ tạm dừng tu luyện. Cho nên chấm không đột phá đến cấp bậc võ thánh nhanh như vậy. Vấn đề này các ngươi cứ yên tâm. Nếu như cố gắng tu luyện, Tiêu Hải đoán chừng chỉ mất 3-4 tháng, sẽ có thể đạt được cấp bậc võ thánh. Nếu mà lời biếng thì khả năng sẽ mất đến một năm. Thiên phú rành rành ra đó, thì dù là lời biếng, thì tu vi Tiêu Hải cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Sau này cuối cùng chắc chắn hắn cũng sẽ đạt đến cấp bậc võ thánh thôi. Bệ hạ, chúng thần cáo lui, Đỗ Thanh Tuyền nói. Tiêu Hải gật đầu. Mấy người đỗ thanh Tuyền rất nhanh rời khỏi ngự thư phong, bọn hắn phải trở về tiêu hóa, cho tốt mấy tin tức này. Mấy tin tức hôm nay bọn hắn tiếp nhận thật quá mức chấn động mà. hay tiêu hải thở dài một hơi, nói ra bí mật này xong. Trong lòng hắn cũng thoải mái hơn không ít, đột phá đến cấp bậc võ thánh có khả năng phi thăng. Thật đúng là ta chưa có suy xét đến vấn đề này. Tiêu hải thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ lại mà sợ. Nếu đột nhiên hắn phi thăng, thái tử cũng không lập. Đế quốc Thần Long khẳng định, lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn, nhất định sẽ loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than. Nếu như Tiêu Vũ tới đây, nhưng địa vị lại không ổn định, tình huống sẽ càng sâu hơn hy vọng sẽ không phi thăng. Tiêu Hải thì thào tự nói, hắn còn nghĩ chờ đến lúc mình đột phá cấp bậc võ thánh thì sẽ là vô địch thiên hạ cơ đấy. Cốc cốc, Tiêu Hải chạy tới Linh Huyệt bên chỗ sông ngầm để liên lạc với Tiêu Vũ. Ông nội, hôm nay còn chưa tới giờ hẹn mà, có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi, thời gian Tiêu Hải ước định với hắn là ngày mai. Tiêu Hải nói, cháu ngoan, ông nội đã nói rõ tình huống của ngươi, với mấy vị trọng thần, bọn họ đều kiên quyết ủng hộ. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi kế vị. Tiêu Vũ giật mình, ông nội, người vội vã nói ra làm gì vậy? Tiêu Hải nói rõ tình huống với Tiêu Vũ. Cháu ngoan, ông nội sẽ tạm dừng tu luyện, nhưng chắc chắn sau này vẫn sẽ đột phá đến cấp bậc võ thánh. Ngươi phải nắm chặt thời gian nhanh chóng qua đây. Nếu ông nội thật sự phi thăng, trước khi phi thăng, không nói đến võ đế, nhưng ít nhất tu vi của ngươi phải đạt tới cấp bậc võ hoàng. Tiêu Vũ có được dị năng không gian, lại có được bảo vật cấp võ thánh, nếu hắn đạt đến cấp bậc võ hoàng, lực chiến chắc chắn có thể đạt đến cấp bậc võ đế. Có thực lực như vậy, thì đến lúc đó Tiêu Vũ mới có thể ổn định toàn cục được. Tiêu Vũ nghe Tiêu Hải nói vậy thì sững người ra, đúng thật là hắn cũng không để ý tới vấn đề này, nếu Tiêu Hải thật sự phi thăng. Thực lực của hắn lại không đủ, thì khả năng gặp nguy hiểm rất cao. Cháu ngoan, ngươi cũng đừng quá lo lắng, số cao thủ trung thành với ông nội cũng không ít. Dù ông nội có rời đi, thì bọn hắn nhất định cũng sẽ che chở cho ngươi. Tiêu Hải an ủi Tiêu Vũ. Bản thân mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất, ngươi cũng không được lơ là chuyện tu luyện đâu đấy. Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, ta không hề lời biến chuyện tu luyện, chỉ là ta không cố gắng hết sức mà thôi. Tiêu Hải tức giận nói. vậy chẳng phải vẫn có phần lời biến sao? chờ ấu vi sắp đột phá đại vũ tông thì ông nội sẽ lập tức đưa nàng về. đến lúc đó để nàng đột phá ngay tại linh huyệt huyện lôi sơn. đúng rồi, người cũng phải vận chuyển các nhà xưởng tới đây sớm. nếu như ông nội thật sự phi thăng, người qua đây tu vi lại cao, thì đến lúc đó muốn trở về địa cầu cũng không dễ dàng như vậy nữa. mà việc truyền đồ qua đây cũng khó khăn hơn nhiều. tiêu vũ gật đầu. quốc gia đang gấp rút chuẩn bị cho phương diện này, trong vòng mấy tháng tiếp theo. Hắn sẽ chuyển nhiều loại máy móc hạng nặng qua đó. Ông nội, chuyện bên đấy sao rồi? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải hớn hở nói. Đế quốc Huyết Anh và đế quốc Đông Anh hợp lực tấn công thành Hoàng Phổ. 30 vạn đại quân đã bị thiệt hại hết 25 vạn. Số binh lính thủ trong thành Hoàng Phổ của chúng ta tử vong chưa tới 1.000 người. Ngoài ra hiện giờ chúng ta còn có 5 vạn người đang trên thuyền chiến đến đế quốc Huyết Anh. Chờ 5 vạn binh lính của quân đoàn Tu La đến nơi. Bên kia... Chúng ta sẽ có tổng cộng 7 vạn người, chắc chắn sẽ bảo đảm được an toàn. Ánh mắt Tiêu Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Số người chết của đế quốc Huyết Anh và đế quốc Đông Anh là 25 vạn. Tổng cộng lại phòng trừng, cũng đã chết hơn trăm vạn người. Cháu ngoan, sau này người quản lý đế quốc Thần Long sẽ là ngươi. Vậy đối với chuyện của đế quốc Huyết Anh và đế quốc Đông Anh, ngươi định thu xếp thế nào? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Vũ nói. Ông nội, chúng ta không cần phải gấp gáp tấn công bọn hắn làm gì. Cứ chậm rãi mà tiến đánh, không ngừng khiến cho bọn hắn tiêu hao hết thanh niên trai tráng. Bọn hắn tổng cộng có hơn 30 triệu miệng ăn, trong đó số thanh niên trai tráng chiếm hơn 1.000 vạn. Chỉ mới chết 100 vạn, thì còn lâu mới hết, chờ tới lúc bọn hắn hoàn toàn đầu hàng rồi. Chúng ta có thể tập hợp thanh niên trai tráng của bọn hắn thành một đội quân để tấn công đế quốc kền kên, khiến cho bọn hắn triệt để mất đi tương lai. Tiêu Hải nói, cháu ngoan, ngươi không có dự định sẽ chiếm đoạt đế quốc huyết anh. Và đế quốc Đông Anh à, Tiêu Vũ lắc đầu, mấy hòn đảo kia của bọn hắn đâu có bao nhiêu tài nguyên, chiếm đoạt như vậy khác, nào là đang ban thưởng cho bọn hắn đâu chứ, khiến bọn chúng trở thành tôi tớ của nước ta là được rồi, hàng năm để bọn hắn cống nạp cho đế quốc Thần long Tiêu Hải gật đầu cười. Vậy thì cứ làm theo lời ngươi đi, ta sẽ lạnh cho quân đội, tiếp tục làm tiêu hao sinh lực của bọn hắn, tiêu hao thêm tầm 80 vạn nữa, nhất định bọn chúng sẽ đầu hàng, trò chuyện thêm một lúc. Tiêu Vũ mở đường hầm không gian ra, vừa nãy Tiêu Hải đã truyền cho hắn không ít lòng khí, sau đó đám người Phượng Hoàng đã được đưa trở về. Người có thiên phú cao nhất trong đám Phượng Hoàng đã đạt đến cấp bậc tiên thiên, mà thấp nhất cũng đã đạt đến cấp hậu thiên. Tu Vi Tăng Vọt, Tiêu Vũ dùng niệm lực tinh thần của mình dẫn dắt đám người Phượng Hoàng đi đến phòng khách của biệt thự. Lúc này, đám người Phượng Hoàng đều đang trong trạng thái hôn mê, Cháu ngoan. Nửa giờ nữa bọn hắn mới có thể tỉnh lại, Tiêu Hải nói. Tiêu vũ gật đầu, hắn đi đến kho hàng gần biệt thự. Rất nhiều thứ trong này không ngừng được truyền đi. Trong đó, vũ khí đạn dược chiếm phần lớn. Nước hờ rất bằng lòng bán vũ khí đạn dược cho tiêu vũ, bởi vì làm như vậy vừa có thể kiếm tiền. Mặt khác, nếu sản xuất lượng lớn thuốc nổ C-20, thì chi phí sẽ được giảm xuống rất nhiều. Thuốc nổ C-20 có công dụng rất lớn, như chi phí sản xuất lại vô cùng tốn kém. Một khi chi phí được giảm xuống, thì thực lực ngành công nghiệp quân sự của nước hờ nhất định sẽ được tăng lên cháu ngoan năm ngày nữa ta lại liên lạc với ngươi vẫn là linh huyệt này tiêu hải nói xong thì lập tức biến mất không dấu vết tu vi của đám người phượng hoàng đã cao hơn rất nhiều để đưa bọn hắn trở về cũng tiêu hao không ít sức mạnh hơn nữa tiêu hải còn cho hắn rất nhiều long khí tỉnh lại tiêu vũ đi vào phòng khách trong biệt thự để kêu bọn hắn trôi qua nửa canh giờ dưới sự kêu gọi của tiêu vũ Đám người Phượng Hoàng đã từ từ tỉnh lại, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Vũ, Tiêu Tông Sư, Tiêu Tông Sư, chúng ta đã trở về rồi à, đám người Phượng Hoàng ồn ào lên tiếng, ai cũng vô cùng mừng rỡ, Tiêu Vũ khẽ cười nói, đương nhiên là các ngươi đã về rồi, chúc mừng, chúc mừng nhé tu vi của các ngươi đều tăng lên không ít nhỉ, ở dị giới cảm thấy thế nào, Phượng Hoàng buồn dâu nói, Tiêu Tông Sư, chúng ta còn chưa kịp ngắm cảnh sát của dị giới. ở bên đấy bọn ta chỉ tập trung tu luyện mà thôi nhưng mà tu luyện ở dị giới nhanh thật đó không chừng còn nhanh gấp trăm lần ở trái đất ấy chứ ta có hơi không muốn về tiêu vũ tức giận nói ta đưa các ngươi sang đó không phải là để các ngươi không trở lại nước hờ vẫn cần các ngươi chờ tới lúc nước hờ của chúng ta vượt qua nước mờ đứng trên đỉnh thế giới đến lúc đấy các ngươi muốn đến dị giới ta cũng có thể sắp xếp cho các ngươi đám phượng hoàng liên tục gật đầu phượng hoàng Ta sẽ phái trùng vĩ đưa các người quay lại đế đô. Bây giờ ấu vi không ở đây. Các người nhất định phải bảo vệ tốt an ninh mạng. Phượng Hoàng Tràn đầy tin tưởng mà nói. Tiêu tông sư, người cứ yên tâm, kỹ thuật mạng của chúng ta đều đã tăng lên rất nhiều. Tu vi tăng lên, có rất nhiều thứ trước kia bọn họ không hiểu rõ, nhưng bây giờ đã có thể suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa tốc độ tư duy của bọn họ cũng nhanh hơn. Nếu gặp phải công kích mạng, tốc độ gõ bàn phím của bọn hắn lại càng nhanh hơn. Thậm chí bọn họ cũng có thể sử dụng niệm lực tinh thần để khống chế bàn phím. Chẳng bao lâu sau, đám người phượng hoàng ngồi trực thăng rời đi. Trong biệt thự vẫn còn rất nhiều người, bọn họ đều là chuyên gia trong công ty của Tiêu Vũ. Trình độ của bọn hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Tiêu Hải còn tiến hành ám chỉ linh hồn với bọn hắn. Dù bọn hắn có bị nước địch lôi kéo, thì chắc chắn cũng sẽ không phản bội. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sáng sớm mai ta đã sắp xếp sẵn một chiếc máy bay. Đưa các ngươi về rồi, Tiêu Vũ mỉm cười nói. Một trong số các chuyên gia lên tiếng, Tiêu Tông Sư, bây giờ ta chỉ muốn lập tức trở lại vị trí. Ta có rất nhiều ý tưởng cần phải thử nghiệm, một người khác cũng góp lời. Ta cũng vậy, Tiêu Tông Sư, ngươi, có thể đưa chúng ta về luôn được không? Dù gì bây giờ chúng ta cũng chẳng ngủ được. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, được thôi. Tiêu Vũ gọi điện thoại, người hắn gọi là Lục Chí Hằng. Tiêu Vũ, có chuyện gì sao? mới dạng sáng thôi mà." Lục Chí Hằng bắt máy rồi phàn nàn, hắn vừa ngủ chưa được bao lâu. Tiêu Vũ nói: "Chú Lục, chuyên gia của tập đoàn Thiên Hà muốn lập tức trở về làm việc. Người sắp xếp một chiếc máy bay quân sự tới đây đi. Gần huyện Lôi Sơn bây giờ đã xây dựng một sân bay quân sự. Đoàn chuyên gia trở về rồi à? Vậy các bôn chip đó có hy vọng rồi phải không?" Ánh mắt Lục Chí Hằng lộ rõ vẻ mừng rỡ, kỹ thuật chip vẫn luôn bị nước ngoài kiểm soát. Rất nhiều lĩnh vực đều vì vậy mà bị ảnh hưởng theo. Nếu nước hờ có thể có kỹ thuật chiết đỉnh cao, thì tốt biết mấy, chú lục chắc chắn có thể tạo ra được, chỉ là ban đầu có thể sẽ không được mạnh, như mong muốn thôi. Có là tốt rồi, giải quyết được vấn đề có hay không trước. Người bảo bọn họ đến sân bay đi, ta lập tức sắp xếp một chiếc máy bay quân sự. Sân bay cách biệt thự của Tiêu Vũ không xa, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã lên máy bay quân sự. Tiêu Vũ tự mình đưa những chuyên gia này trở về, những chuyên gia này đều là bảo bối. Bọn họ không được phép xảy ra chuyện. Tiêu vũ vẫn còn khá nhiều tiền, nhưng kế tiếp hắn phải mua một lượng lớn máy móc hạng nặng. Số tiền đấy cũng sẽ nhanh chóng bay đi thôi. Mấy trăm tỷ đô la căn bản không đủ dùng. Mỗi tháng, Lam Linh dược tế mang lại cho hắn không ít tiền, thế nhưng như đó vẫn chưa đủ. Hắn cần thêm tiền để có thể chế tạo các carbon chip. Chờ tới lúc hoàn thành các carbon chip rồi, quốc gia của hắn sẽ không còn phải chịu sự khống chế của con người nữa. Mặt khác. Hắn còn có thể kiếm được rất rất nhiều tiền, đến lúc đó sẽ dùng chip để đổi lấy loại máy móc hạng nặng nào đó tốt một chút. Ông chủ, máy bay quân sự hạ cánh, thẩm kính Sơn sắp xếp cho xe buýt tới đón bọn họ, lập tức đi đến công ty. Trời còn chưa kịp sáng, mấy người tiêu vũ đã nhanh chóng trở lại công ty. Hàng chục chuyên gia lập tức cắm đầu vào việc nghiên cứu và phát triển. tu vi tăng lên, rất nhiều thứ của trước kia đều đã suy nghĩ ra được rồi. Lần này bọn họ... Muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình một chút Chú Trầm, ta đã bàn bạc với những chuyên gia này rồi Trong khoảng thời gian tới Bọn họ không rời khỏi công ty Mà sẽ dốc toàn lực để nghiên cứu Ở xung quanh công ty của chúng ta Có bố trí trận pháp Nhưng nó không gây hại đến những nhân viên bình thường Mà chỉ bao vây những tên cao thủ lợi hại muốn lẻn vào Tiêu Vũ nói với Trầm Kính Sơn Trầm Kính Sơn gật đầu Thở phào nhẹ nhõm nói Có những chuyên gia này trở về Thì ta an tâm rồi Ngày trước lúc bọn họ rời đi, việc nghiên cứu cũng bị gián đoạn theo, tiếng tâm của công ty hát bị suy giảm không ít, gần đây giá cổ phiếu cũng đã thấp hơn một chút. Tiêu vũ nhàn nhạt lên tiếng, lúc trước giá cổ phiếu tăng lên rất nhiều, bây giờ giảm xuống một chút cũng là chuyện bình thường, việc này cũng không ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Chú Trầm, gần đây có xảy ra chuyện gì khác không? Trầm Kính Sơn nói, nói thật thì là có, ở lĩnh vực chip cao cấp, nước mới liên hợp với nước Đông Dương. Tiến hành phong tỏa nước ta, không cho chúng ta liên hợp với những nước khác. Ngoài ra ta còn nghe nói, công cuộc chế tạo các bôn chip của nước mờ có không ít tiến triển, có vẻ chúng ta không có nhiều ưu thế lắm. Nói đến đây, sắc mặt của Trầm Kính Sơn bỗng dưng đưa lại, nếu để cho nước mờ hoàn thành các bôn chip trước, bọn họ sẽ đi đăng ký bản quyền. Tới lúc đó nước hờ muốn phát triển trong lĩnh vực này thì cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Tiêu Vũ cười nhạt nói, có ưu thế cũng đã là tốt lắm rồi. Bây giờ nhóm chuyên gia của chúng ta đã quay lại, tờ thế của chúng ta sẽ không ngừng tăng lên, Trầm Kính Sơn nói. Ông chủ, năng lực của nhóm chuyên gia này bây giờ, tiêu vũ cười nói, ngươi cứ quan sát họ, một khoảng thời gian là hiểu ngay thôi, từ một người bình thường giờ đây lại biến thành một nhà tu luyện, mang cấp tiên thiên, hậu thiên, năng lực của bọn họ tăng nhanh tới mức, khiến ngươi sẽ phải bất ngờ đấy. Ở trong phòng thí nghiệm, mấy chục chuyên gia đều đang vô cùng bận rộn với phần việc của riêng mình. Bọn họ có rất nhiều suy nghĩ cần phải kiểm chứng. Mọi mặt của việc nghiên cứu đều đang được thúc đẩy nhanh chóng. Phượng Hoàng, ta không ngờ năng lực mạng lưới của các ngươi lại tăng lên nhiều như vậy đó. Đám Phượng Hoàng trở về căn cứ, Đồng Trương Hải lập tức tổ chức một trận đấu về mạng lưới. Hàng chục người ở lại thi đấu với bọn hắn. Kết quả là trong một thời gian ngắn, đám Phượng Hoàng lập tức đạt được thắng lợi. Sau đó, bọn hắn cử ra một Phượng Hoàng để thi đấu với mấy chục người còn lại. Vậy mà nàng vẫn tiếp tục chiến thắng, lại chẳng mất bao nhiêu thời gian. Một khi thực lực của hai bên đã có cách biệt quá lớn, thì số lượng khó có thể bù đắp lại. Phượng Hoàng cười cợt nói, ông chủ, bây giờ tu vi của ta đã đạt tới cấp tiên thiên, kỹ thuật cũng tăng lên rất nhiều, ngươi xem có nên tăng thêm tiền lương cho ta không? Đồng Trường Hải tức giận nói, nếu như không phải bọn ta cần các ngươi làm việc cho quốc gia, ngươi cho rằng tiêu vũ sẽ đưa các ngươi tới dị giới, để tu luyện sao? Gắng mà làm việc chăm chỉ đi, bây giờ cống hiến chút công sức cho quốc gia. Nói không chừng sau này, lại có cơ hội đến thế giới khác. Phượng Hoàng gật đầu. Nếu sau khi Tu Vi tăng lên, mà bọn hắn đều bỏ trốn hết, sau này chắc chắn không có cơ hội đến thế giới khác. Tu Vi cũng có thể bị phế sạch. Mọi người, làm việc đi. Đám Phượng Hoàng bận rộn làm việc. Internet của nước hờ có rất nhiều lỗ hổng và cho dần. Bọn hắn bắt đầu từ trang web chính thức. Cũng là phần quan trọng nhất, mà sửa chữa từng chút một. Sao chán, một loại phần mềm ác tính không giống như virus. Nó không có chức năng tự sao chép, nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Sau khi vá lại lỗ hổng và dọn dẹp cho dần, hệ thống phòng thủ của nước Hờ đã mạnh hơn rất nhiều. Sau này dù có bị công kích mạng, tổn thất cũng giảm được đáng kể. Nước Mơ. Minh chủ, ta đến để báo cáo tình hình. Bây giờ mạng lưới của nước Hờ đã được tăng cường. Dường như bên bọn chúng nắm giữ rất nhiều cao thủ mạng lưới thì phải Còn nữa, ở huyện Lôi Sơn, có một máy bay quân sự bay đến Ma Đô. Có xe buýt đón rất nhiều người, đến căn cứ thí nghiệm của tập đoàn Thiên Hà. Có người tới báo với với Joseph. Joseph nhíu mày đứng dậy. Chắc chắn nước hờ, đã cử một số người sang thế giới khác tu luyện rồi quay về. Thực lực cũng theo đó mà tăng lên đây mà. Minh chủ, bọn chúng có tận mấy chục người. Trong thời gian ngắn, mà tu vi lại tăng cấp nhiều, như thế hao tổn rất nhiều tài nguyên. Người đang đứng trước mặt Joseph nói. tại sao đế quốc thần long lại ủng hộ bọn chúng nhiều như vậy có khi nào là vì muốn người dân nước hờ mau thăng cấp một chút không joseph trầm ngâm nói chuyện người nước hờ có phải thật sự thăng cấp nhanh như vậy không chúng ta sẽ nhanh rõ ràng thôi lần trước bọn họ khai thông linh huyệt để đưa một hoa kiểu sang dị giới vốn dĩ là bọn họ muốn để giáo sư mễ la và mấy người khác nữa cùng đến dị giới nhưng lúc ở dị giới những người đó lại không thăng cấp nhanh được linh khí ở thế giới khác dồi dào Còn có rất nhiều tài nguyên, trước đây đám người của giáo sư mỹ La chắc chắn là cũng thăng cấp không ít. Chỉ là không đủ nhanh mà thôi, sai người của ta, đi điều tra tu vi của họ đi. Joseph trầm giọng nói. Vâng, thưa Minh Chủ, điều tra tu vi cùng chẳng phải là chuyện gì khó, tập đoàn thiên hà có đến mấy chục chuyên gia. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ liên lạc với người thân mình. Đảo mắt một cái, mấy canh giờ đã trôi qua, các quốc gia biên cảnh cùng mở quốc. Nhờ một gấp sờ sờ mở linh huyệt ra, cùng lúc đó, dường như phía bên kia linh huyệt, có ai đó đang bên truyền tống tới. Toa mạn nữ sĩ, tình hình bên kia sao rồi? Tại linh huyệt của nơi này, một tướng quân của nước mờ dò hỏi. Nữ tử được đưa đến đây tên là Toa mạn lỵ nàng đã đến nơi này được mấy lần rồi? Toa mạn lỵ nói, có kết quả rồi, các ngươi mau truyền cho nam tử Hoa Kiều đi. Tốc độ tu luyện của họ nhanh gấp mười mấy lần, thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt của vị tướng quân nước mờ biến sắc Nhanh hơn gấp mười mấy lần Toa Mạn lị khẽ gật đầu Không sai Bệ hạ ra lạnh cho các ngươi không được tìm kiếm hoa kiều Hãy tìm một người lớn lên tại nước hờ để đưa tin Tướng quân của nước mờ nói Bên phía của chúng ta có một người nước hờ Hắn rất hâm mộ văn hóa của nước mờ chúng ta Một lát nữa có thể để hắn đi truyền tin Toa Mạn lị gật đầu Nếu như tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh thế này Hay thậm chí còn nhanh hơn Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Căn cứ theo phán đoán của bệ hạ thì có hai khả năng. Thứ nhất, huyết mạch của người nước hờ mạnh hơn. Thứ hai, có liên quan tới chế độ ăn uống. Tướng quân của nước mờ nói, chắc chắn là do chế độ ăn uống. Nếu như nguyên nhân là do huyết mạch, vậy thì nước bọn họ gặp phải tin dữ rồi. toa mạn lị nói, hy vọng là vậy. Các người chuẩn bị một ít đồ ăn nước hờ đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm. Đúng, đế quốc huyết Anh là đế quốc Đông Anh có biến. 30 vạn người của bọn họ vây quanh thành hoành phổ, tử vong mất 25 vạn. Bệ hạ hy vọng nước mờ của các ngươi có thể cung cấp bom nấm cho đế quốc Huyết Anh để bọn hắn đối phó với đế quốc Thần Long. Sao cách gọi châm biếm của hạt nhân, việc đế quốc Thần Long tiếp tục phát triển đối với đế quốc kền kền chúng ta và nước mờ của các ngươi là một sự uy hiếp rất lớn, tướng quân nước mờ trầm giọng nói. Chúng ta không thể sử dụng bom nấm được, có khả năng nó sẽ gây ra thế chiến, Toa Mạng Lị nói. chúng ta chế tạo bom nấm là để cho đế quốc huyết anh sử dụng trên đất nước của họ không có khả năng gây ra thế chiến hiện tại đế quốc thần long và đế quốc huyết anh đang giao chiến bọn họ có sử dụng bom nấm cũng là điều bình thường tướng quân của nước mở trầm giọng nói tòa mạng nữ sĩ nước mờ của chúng ta sử dụng bom nấm rất nhiều nước hờ cũng giống như vậy các ngươi dùng bom nấm để đối phó với đế quốc thần long nếu như đế quốc thần long chiếm được nó không chừng chúng sẽ trồng nấm ở đế đô của ngươi Toa mạng lị cao mải nói, năm đó nước mờ của ngươi không dùng sao, gương mặt của vị tướng quân nước mờ trở nên bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại rất khác so với năm đó, năm đó chỉ có mỗi nước ta nắm trong tay bom nấm, còn bây giờ thì nước nào cũng có. Đế quốc của các ngươi mạnh hơn đế quốc thần long, nước chúng ta thì mạnh hơn nước hờ, chúng ta đã có sẵn ưu thế rồi, không nên mạo hiểm như vậy, toa mạng lị trầm trọng nói. Nhưng đế quốc thần long bây giờ phát triển quá nhanh, nếu như không ngăn chặn. rất có thể sẽ vượt mặt đế quốc kền kền của chúng ta, tướng quân nước mở nói. Đế quốc kền kền của các ngươi không phải có rất nhiều đồng minh sao? Liên hợp những nước đó lại hỗ trợ cho đế quốc huyết anh. Nếu bọn họ không hỗ trợ, các ngươi có thể xử phạt. Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong mảng này, có thể chia sẻ cho các ngươi. Toa Mạn Ly khẽ gật đầu. Bây giờ viện trợ chỉ có đế quốc kền kền của bọn họ, áp lực mà bọn họ phải chịu rất lớn. Nhưng so với những nước khác thì cũng ít hơn nhiều. Cho các người cái này, trong tay Toa Mạn Lị xuất hiện một cái u bàn, Toa Mạn Nữ Sĩ, đây là, Toa Mạn Lị nói, đây là của giáo sư Mễ La, còn có cả tư liệu dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, mà một số người trong đế quốc kền kền của chúng ta cải tiến. Nhóm người của giáo sư Mễ La còn cần một ít thiết bị nghiên cứu, danh sách đề đã ở đây rồi. Lần sau người vận chuyển tới đi, ánh mắt của tướng quân nước mở bỗng sáng bừng lên, dịch tiến hóa tăng lên không ít, Toa Mạn Lị khẽ gật đầu. Người bình thường, nếu trực tiếp sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, xác suất thành công đạt đến 5%, người tiến hóa cấp sơ sơ sử dụng, tỷ lệ thành công là 39%, người cấp sơ sử dụng, tỷ lệ thành công cũng đạt 21%. Tướng quân nước mờ kinh ngạc nói, đế quốc của các ngươi không có siêu máy tính, làm thế nào mà tính được số liệu này? Hóa ra số liệu này của bọn họ là do siêu máy tính mô phỏng phân tích được. Tòa mạng lị nhàn nhạt lên tiếng, đế quốc kền kền của chúng ta. Cung cấp không ít tài nguyên, còn bắt được 3.000 người thí nghiệm, từ đế quốc huyết Anh, bọn họ đang giao chiến rất hỗn loạn, có thiếu mất 3.000 người cũng không nhận ra đâu. Tướng quân nước mờ âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, bắt tận 3.000 người để thí nghiệm, đế quốc kền kền cũng độc ác thật. Có nhiều vật thí nghiệm như vậy, còn có thêm sự giúp đỡ của đế quốc kền kền, Nhóm người của giáo sư Mễ La Cải Tiến, được dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ là chuyện bình thường, người tiến hóa cấp sơ sơ, sơ sử dụng. Tỷ lệ thành công là 39%, tỷ lệ này không hề thấp, đã cao hơn của bọn họ trước đây rất nhiều. Toa mạng nữ sĩ, dịch tiến hóa cấp võ vương thì sao? Tướng quân nước mờ dò hỏi. Dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, là cấp độ của đại võ tông. Tuy rằng người tiến hóa mang cấp bậc như vậy thì mạnh thật, nhưng thực lực vẫn kém tiêu vũ. Mặt khác, ở địa cầu bên này đã xuất hiện yêu thù cấp võ vương. Toa mạng lị lắc đầu, dịch tiến hóa cấp võ vương vẫn chưa có tiến triển, dù có chế tạo được. Thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp Tại sao? Toa mạng lệ nói Dịch tiến hóa là công cụ Tìm kiếm năng lực tiềm ẩn của con người Nếu tiềm lực có hạn Giới hạn cũng chỉ là cấp sơ sơ sơ cơ bản Tu luyện đến một trình độ nhất định Rồi sử dụng lại dịch tiến hóa cấp võ vương Lúc đó tỷ lệ đạt được cấp võ vương Sẽ cao hơn rất nhiều Tướng quân nước mở cao mày Vậy thứ này rất hữu dụng Đối với đế quốc kền kền của các ngươi Trong tương lai đấy Còn đối với nước ta thì không tòa mạng lệ nói dịch tiến hóa cấp võ vương cần những nguyên liệu rất quý báu đến lúc đó cũng chưa chắc các ngươi đã dùng được đế quốc kền kền của chúng ta trở nên mạnh mẽ đối với các ngươi mà nói là một chuyện tốt tướng quân nước mờ khẽ gật đầu đương nhiên là hắn hy vọng nước mờ có thể mạnh hơn nhưng không có cách nào đạt được vậy thì đế quốc đồng minh là kền kền trở nên mạnh mẽ cũng không tệ đồ đạc mà lần trước ta bảo các ngươi chuẩn bị đâu rất nhanh sau đó Một thứ gì đó đã được vận chuyển sang thế giới khác. Tòa mạn lị lần này vẫn không trở về, nhưng video liên quan thì đã được gửi đi. Lại yêu cầu bom nấm sao? Joseph nhận được tin báo thì nhíu mày. Minh chủ, ta có cảm giác đế quốc kiên kền, không chỉ muốn nhầm vào đế quốc thần long. Mà bọn họ còn muốn thử xem uy lực của bom nấm đến đâu. Hai thế giới có hoàn cảnh khác biệt, có lẽ bom nấm không thể dùng ở bên đây. Một cao thủ bên cạnh Joseph nói. Hắn khẽ gật đầu, nếu như thử nghiệm được rằng... Bom nấm không thể dùng được tại thế giới khác. Đối với địa cầu cũng không phải chuyện gì tốt. Mặc dù ở địa phương, thực lực áp chế của vũ khí thông thường không tệ, nhưng khả năng uy hiếp chắc chắn vẫn kém xa bom nấm. Bây giờ bọn hắn có thể nói chuyện ngang hàng với đế quốc Kiên kền, công lao lớn nhất nằm ở mảng đánh đấm. Chỉ cần một quả bom thôi cũng đủ phá hủy cả một tòa thanh. minh chủ, ta có hơi lo lắng. Ở địa cầu, chúng ta có hơn một vạn quả bom nấm, sớm muộn cũng bị cướp lấy. Đến lúc đó bom nấm sẽ bị chuyển sang thế giới khác. Joseph Cao mày, đây đúng là một vấn đề nan giải. Các quốc gia đều quản lý bom nấm vô cùng nghiêm ngặt, nhưng những cao thủ ở những thế giới đó, thực lực có thể rất mạnh. Những căn cứ kia không ngăn cản được bọn hắn. Chuyển tất cả bom nấm đến cất giữ, tại một nơi cũng không được. Làm vậy thì tác dụng uy hiếp của chiến lược, xem như bằng không. huống hồ nếu như bị kẻ địch phát hiện. Nói không chừng tất cả bom nấm đều bị phá hủy. Bom nấm ở thế giới khác. Chắc cũng không đến mức không có tác dụng đâu nhỉ Joseph nói Minh chủ Chuyện này thật sự rất khó nói Hiện tại loại thuốc nổ có thể sử dụng tại dị giới Chỉ có duy nhất hai 20 mà thôi Joseph hít sâu một hơi Trước tiên Chúng ta cứ mặc kệ những việc kia đi Cứ sản xuất thêm nhiều dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ thêm một chút Bồi dưỡng thêm cho những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ Giải quyết xong tiêu vũ rồi nói tiếp Những căn cứ của nước mờ đều chiếm được tư liệu dốc toàn lực vào việc sản xuất dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Chi phí sản xuất cho dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ vốn dĩ rất cao, nhưng sau khi cải tiến được dịch tiến hóa, xác suất thành công tăng lên, chi phí cũng thấp xuống không ít. Trong ba ngày ngắn ngủi, các căn cứ của nước Mờ đã hao phí một số tiền khổng lồ. Tổng cộng sản xuất được 50 nhánh dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, bọn họ cung cấp cho người cấp sơ và sơ sơ sử dụng. Các vị, đây là dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ đã được cải tiến. Tỷ lệ thành công là 39%. Nếu như không thành công, tỷ lệ sống sót vẫn rất cao. Nước mờ của chúng ta đang rất cần cao thủ cấp sơ sơ sơ, trở thành cao thủ cấp sơ sơ sơ, mọi người có thể trở thành siêu cấp cao thủ. Joseph triệu tập 10 người tiến hóa cấp sơ sơ. Những người tiến hóa cấp sơ sơ này cũng không muốn sử dụng, nhưng bọn họ là quân nhân, hơn nữa cũng đã sớm ký hiệp ước. Người nhà của bọn họ đều đã nhận được không ít tiền, bọn họ bắt buộc phải phối hợp thử nghiệm. Ta làm trước, một người tiến hóa cấp sờ sờ trầm giọng nói, xác suất thành công là 39%, đã cao hơn so với trước đây, tờ không tin vận may của ta lại kém như vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhóm đầu tiên là 5 người mang cấp sờ sờ tiêm dịch tiến hóa cấp sờ sờ sờ vào người. Bên trong bọn họ đang điên cuồng biến đổi. Hơn nửa ngày trôi qua, trong 5 người tiến hóa cấp sờ sờ thử nghiệm, có hai người thành công và hai người tử vong. Người còn lại thì tàn phế, cũng không tệ lắm. Joseph nghĩ thầm trong lòng 2/5 người thành công vậy tỷ lệ là 40% chớp mắt đã đến ngày thứ hai những người mang cấp sơ sơ còn lại cũng tiếp tục sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ có thêm bốn người nữa thành công số người tiến hóa cấp sơ sơ là 15 trong đó có 6 người đạt cấp sơ sơ sơ trong lúc những người tiến hóa cấp sơ sơ sử dụng dịch tiêu hóa người tiến hóa cấp sơ cũng sử dụng tổng cộng có 7 người thành công trong một khoảng thời gian ngắn Nước mờ tăng thêm được 13 người, tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Cộng với 5 người lúc trước, thì tổng là 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Chào minh chủ, 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ tụ tập lại. Joseph đi tới. 18 người bọn họ đứng lên đồng thanh hét to. Tất cả ngồi đi. Joseph nhỏ giọng nói. Ánh mắt hắn đảo qua. Trở thành người tiến hóa cấp SSS. Các người đều rất may mắn. Các người phải bảo vệ nước mờ và bảo vệ thế giới văn minh. Nói đến đây, Joseph mở máy chiếu. Hình ảnh của tiêu vũ đột nhiên xuất hiện, trên màn hình chiếu. Người này có lẽ các người đều biết, tiêu vũ ở nước hờ, phá hư chiến hạm nước mờ chúng ta, còn cướp đi máy bay ném bom Mờ hai chúng ta. Hắn còn truyền rất nhiều vũ khí của nước hờ đến dị giới. Hắn là phần tử chiến tranh, là kẻ phá hoại hòa bình của hai giới. Sự tồn tại của hắn là mối đe dọa lớn, đối với nước mờ chúng ta, và toàn bộ thế giới văn minh tự do, đã đến lúc phải thanh lý hắn. Có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, bây giờ Joseph có lòng tin sẽ giải quyết được Tiêu Vũ. Nhiệm vụ của các ngươi là như thế này, đi tới huyện Lôi Sơn của nước Hơ, bao vây biệt thự Tiêu Vũ và đưa hắn đến gặp Caelen. Có người đứng lên, "Minh chủ, bọn hắn ở nước hờ không có Caelen, có lẽ chúng ta phải đưa hắn đi gặp Diêm Vương gia." Ha ha, những người khác cười phá lên. Bọn họ đều biết thực lực của Tiêu Vũ rất mạnh, nhưng bây giờ bọn họ có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Joseph nói, bị các người giết chết, nói không chừng sẽ do sơ quản. Người kia nói, minh chủ, chúng ta không phá hủy linh huyệt của hắn, ở Đông Hải sao? Thông qua linh huyệt hắn truyền chiến hạm đến dị giới, hơn nữa linh huyệt cách đất liền khá xa, nếu phá hủy linh huyệt thì sẽ không tử vong bao nhiêu người. Hơn nữa đối với tiêu vũ là đòn chí mạng, Joseph lắc đầu. Dù sao tiêu vũ cũng có thực lực cấp võ vương, năng lực chạy trốn của hắn rất mạnh. Các người phải chĩa súng vào vào hắn trước, rồi sau đó bao vây giết chết hắn. Nếu giải quyết hắn, thì linh huyệt sẽ không chạy mất. Linh huyệt đó là bọn họ xây dựng. chưa hẳn nước mờ chúng ta không thể sử dụng. Mọi người đều gật đầu. Linh huyệt đó ở trên Đông Hải, cách đất liền hai đến 300 dặm. Nếu như giải quyết tiêu vũ, thì bọn họ thật sự có thể chiếm ưu thế. Minh chủ, nếu chúng ta không bao vây tiêu vũ, lỡ tiêu vũ chạy trốn thì sao? Lại có người dò hỏi. Trong mắt Joseph lóe lên tia sáng. Trong các ngươi không chỉ có một người có thể bố trí kết giới. Có lẽ hắn không dễ dàng trốn thoát như vậy đâu. Nếu chạy thoát, các ngươi có thể kích nổ linh huyệt để uy hiếp hắn. Rất có thể linh huyệt ở huyện Lôi Sơn đã đạt tới cấp sơ sơ. Nếu kích nổ linh huyệt cấp bậc như vậy, huyện Lôi Sơn sẽ không còn. Hơn nữa, thành phố rét cách đó mấy chục dặm cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mọi người gật đầu. Các vị, vì hòa bình thế giới tiêu vũ phải chết, dâu dơ trông có vẻ muốn giết người. chẳng mấy chốc 18 cao thủ cấp sơ sơ sơ của nước mở xuất phát vì bảo đảm thành công tất cả cao thủ cấp sơ sơ sơ bọn họ dốc toàn lực hành động phía nước hờ người trong thôn trình hương quốc bọn họ đều đến biệt thự bên này của tiêu vũ trên có người già 8-90 tuổi dưới có trẻ con 3 tuổi đều đến cộc cộc cộc khi đến 12 giờ đêm chiếc gương trong phòng ngủ chính của tiêu vũ bị gõ vang lên bóng dáng tiêu hải xuất hiện trong gương cháu ngoan tu vi ấu vi đã đạt tới võ tông viên mãn Cách đại võ tông chỉ một bước, lần này nàng sẽ trở về, Tiêu Hải mỉm cười nói, trong mắt Tiêu Vũ lộ vẻ rất kinh ngạc, ông nội vi vi tiến bộ nhanh như vậy sao? Vốn dĩ ta còn cảm thấy, nàng ấy, còn cần 10 ngày nữa chứ? Tiêu Hải cười nói, nàng thừa hưởng khả năng rất tốt, tuy rằng chỉ tiếp thu một chút, nhưng cũng làm cho nàng tăng lên nhanh rất nhiều. Tiêu Vũ nói, ông nội, ta đã tập hợp những người trong thôn lại và chuẩn bị truyền bọn họ qua, tâm Tiêu Hải gật đầu. cố vi trở về là bọn họ truyền tới vấn đề không lớn những người trong thôn tu vi đều rất thấp ông nội vậy ta mở ra linh huyệt đây rất nhanh tiêu vũ mở linh huyệt tô ố vi được truyền tới trước điều đáng nói là lúc trước bảo vật của tô ố vi cũng không truyền qua vì vậy truyền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lão công tô ố vi truyền âm cho tiêu vũ lần này thời gian rời đi không dài nhưng tô ố vi cũng rất nhớ bà xã và việc chính đi lát nữa chơi trò chơi với người sau Tiêu Vũ truyền âm nói, vẻ mặt tô ố vị ửng đỏ, nàng nhanh chóng đến phòng mình. Bọn Trình Hương Quốc nhận được truyền âm của Tiêu Vũ, đi về phía lầu hai biệt thự. Khi nhìn thấy Tiêu Hải trong gương, bọn họ mở to hai mắt. Chú Trình, tranh thủ thời gian người đi qua đi. Gương có thể xuyên qua, Dương Thần, ngươi làm mẫu đầu tiên, cho mọi người đi. Tiêu Vũ phân phó, Dương Thần gật đầu, hắn tới gần chiếc gương và vươn tay ra. Thật thần kỳ, Dương Thần nhìn thấy tay của mình đưa vào trong gương. Lời mề cái gì? Nhanh lên. Ba Dương Thần hét lên. Dương Thần vội vàng chui vào trong gương và biến mất. Thôn của bọn Tiêu Vũ khá nhỏ. Toàn thôn cộng lại cũng khoảng trăm người. Không mất nhiều thời gian toàn bộ bọn họ được truyền qua. vẻ mặt Tiêu Hải trở nên tái nhợt. Dù là có mấy cao thủ hỗ trợ, dù bây giờ Linh Huyệt cấp sơ sơ, chuyển tô ấu vi trở về. Sau đó lại truyền khoảng trăm người bọn Trình Hương Quốc. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cháu ngoan, giới thiệu với người vài người. Tiêu Hải nói. Tuy rằng... vẻ mặt của hắn tái nhợt nhưng chỉ cần không truyền qua nói chuyện không vấn đề gì trước kia truyền tống thường xuyên nôn ra máu đỗ thanh tuyền trầm kính thiên và một số người mông nghị đến bên cạnh tiêu hải bái kiến điện hạ nhìn tiêu vũ trong gương đỗ thanh tuyền vội vàng hành lễ bọn họ biết dáng vẻ của tiêu vũ như thế nào hiện giờ bọn họ cũng đều biết tiêu vũ là cháu trai của tiêu hải tương lai sẽ là hoàng đế của đế quốc thần long điện hạ tiêu vũ cảm giác hơi kỳ lạ đỗ thanh tuyền cười nói điện hạ ngươi là cháu trai của bệ hạ sau này là thái tử của đế quốc đương nhiên chúng ta phải gọi ngươi là điện hạ điện hạ thần là tể tướng đỗ thanh tuyền của đế quốc thần long trầm kính thiên nói điện hạ thần là trấn quốc tướng quân trầm kính thiên của đế quốc thần long điện hạ thần là đại tướng quân mông nghị của đế quốc thần long bọn mông nghị lần lượt hành lễ tiêu vũ gật đầu các vị không cần đa lễ các vị đã lập công lớn cho đế quốc thần long ông nội và ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Tiêu Hải nói, cháu ngoan, cháu gặp bọn đỗ tướng trước, sau này thời gian ở chung với bọn đỗ tướng còn rất dài. Chẳng mấy chốc bóng dáng của bọn Tiêu Hải biến mất không thấy đâu, không chỉ Tiêu Hải, bọn trầm kính thiên bị tiêu hao rất nhiều. Bà xã, mau tới đây, chúng ta tắm chung đi. Tiêu Vũ truyền âm cho tô ố vi, vẻ mặt tô ố vi nghiêm trọng đi vào trong phòng ngủ chính. Lão công, ta phát hiện tình huống bất thường. Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của nước mờ có bước đột phá, bọn họ lại có hơn 13 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Bây giờ nước mờ, có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Ta tra được trong chuyến chuyến bay, đó người thân phận có vấn đề rất ít. Ánh mắt tiêu vũ lộ vẻ nghiêm trọng. 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sờ sao? Người tiến hóa cấp sơ sơ sờ nước mờ, lại tăng lên nhiều như vậy. Lão công, máy bay của bọn họ bay tới Ma Đô, còn 3-4 tiếng nữa mới hạ cánh. Trước mắt không rõ mục tiêu của bọn họ là gì, tô ố vi nói. Tiêu vũ cao mày, nhóm người tiến hóa nước mờ còn có thể có mấy mục tiêu nữa chứ? Thứ nhất đương nhiên là bọn họ. Thứ hai là Linh huyệt Đông Hải. Thứ ba là căn cứ thí nghiệm của Tập đoàn Thiên Hà. Khả năng của mục tiêu thứ ba rất thấp. Dù sao nếu nước mờ làm như vậy, công ty công nghệ cao của bọn họ cũng sẽ gặp họa. Về phần mục tiêu thứ nhất thứ hai, rất có thể. Linh huyệt Đông Hải ở trên biển. Về phía nước mờ hoàn toàn có thể phá hủy linh huyệt ở Đông Hải. Như vậy bọn họ không cách nào truyền chiến hạm đến dị giới. Lão công, chúng ta phòng thủ ở đâu đây? Tô ấu vi dò hỏi. 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ tới giết bọn họ. Bọn họ có thể tập hợp lực lượng để chống lại. Nhưng chỉ có thể tập hợp ở một chỗ. Linh huyệt ở Đông Hải và huyện Lôi Sơn bên này chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Tiêu vũ lắc đầu. Giữ cái này bỏ cái kia. Chúng ta quá bị động. Hai linh huyệt của ta đều không giữ được. Bà xã chúng ta đi du lịch nước mờ đi. tô ố vi nghi ngờ nhìn tiêu vũ. Lúc này đi du lịch sao? Tiêu vũ khẽ cười nói. Vẫn chưa từng đưa ngươi ra nước ngoài du lịch. Vẫn nên đi nước mờ một chuyến. Chúng ta đi thủ đô nước mờ. Ngươi kiểm tra xem chuyến bay nào gần nhất đến thủ đô nước mờ. tô ố vi không rõ trong trong đầu của tiêu vũ đang nghĩ. Nhưng nàng vẫn lập tức kiểm tra. Lão công. Chuyến gần nhất là hai tiếng rưỡi nữa cất cánh. Với tốc độ của lão công. chúng ta bay qua không vấn đề gì tô ố vi nói tiêu vũ cười hít mắt nói vi vi có muốn chơi game trên máy bay không chơi game trên máy bay chắc chắn rất kích thích à vẻ mặt tô ố vi trở nên đỏ bừng ngớ ngẩn tích tích tiêu vũ liên lạc với tử đông ông chủ tử đông nhanh chóng bắt điện thoại hắn hơi kinh ngạc lúc này một giờ sáng mà sau lúc này tiêu vũ lại gọi điện thoại tử đông linh Huyệt ở đông hải bên kia bây giờ y nha nhà ai ở đó Tiêu Vũ rò hỏi. Từ đông nói. Ông chủ, nha nha ở. Tiêu Vũ nói. Ngươi và nha nha đi lưu cầu. Làm tê liệt hoàn toàn tàu sân bay của mờ và những chiến hạm còn lại không được di chuyển. Trong mắt từ đông lộ vẻ khiếp sợ, chủ động tấn công tàu sân bay nước mờ. Mặc dù bọn họ không sợ vũ khí thông thường của nước mờ, nhưng nước mờ có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Vâng ông chủ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng từ đông không hỏi nhiều, hắn trực tiếp đáp lại. sau đó nhanh chóng xuất phát linh Huyệt ở đông hải cách căn cứ lưu cầu cũng không xa lắm nhà nhà mang theo từ đông xuất phát chỉ mấy tiếng là có thể đến nơi lão công lúc này tập kích tàu sân bay của bọn họ sao tô ấu vi nói tiêu vũ khẽ gật đầu nếu bình thường tập kích tàu sân bay của bọn họ thì dễ dàng khơi dậy chiến tranh hạt nhân nhưng lúc này tình hình đã khác mười tám cao thủ cấp sơ sơ sơ chủ động đánh tới chúng ta tập kích tàu sân bay của bọn họ cũng là chuyện hợp lẽ thôi Dù phá hủy một chiếc tàu sân bay của bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể nhận thua. Tỷ lệ bọn họ lật bàn thắng khơi mào chiến tranh hạt nhân rất thấp. tô ố vi gật đầu. Nếu bọn họ chủ động xuất kích, phía nước mờ buộc phải đáp trả. Nếu không các tàu sân bay còn lại, đều có thể bị tập kích. Bây giờ là nước mờ chủ động khiêu khích. Lão công, ta hiểu ý của ngươi rồi. Lúc này chúng ta đi nước mờ. Một mặt cho thấy chúng ta không ở nước hơ. Mặt khác, là để uy hiếp nước mờ. tô ố vi nói. Tiêu Vũ nhéo khuôn mặt Tô Ấu Vi. Bà xã thật thông minh, chúng ta xuất phát đi. Đừng bỏ lỡ chuyến bay. Hai tiếng sau, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi lặng lẽ lên một chiếc máy bay. Chiếc máy bay này có rất nhiều chỗ trống. Họ ngồi ở hàng ghế sau, xung quanh cũng không có hành khách khác. Ẩm. Không lâu sau chiếc máy bay này cất cánh. Hai giờ sau, chiếc máy bay bọn Tiêu Vũ đã đến đại dương. Chiếc máy bay của một số người tiến hóa nước mở đáp xuống. Lần trước tới nước hờ là mười năm trước. Lòng quốc thật sự phát triển từng ngày Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ phát triển như vậy Giết chết tiêu vũ Nước hờ sẽ không có cao thủ đỉnh phong Đến lúc đó Chúng ta sẽ tàn sát toàn bộ cao thủ mạnh nhất ở nước Hơ. Một số người tiến hóa cấp sờ sờ sờ nước mờ bàn luận sôi nổi 18 người tiến hóa cấp sờ sờ sờ kết hợp hành động Bọn họ đều đầy sự tự tin Lúc này đây bọn họ không giết được tiêu vũ Thì sẽ không bỏ qua Lão công Một số người tiến hóa nước mờ đã đến Ma đô. Bọn họ đến khu vực không có giám sát Ta mất dấu bọn họ rồi Tô ấu vi tựa đầu vào vai tiêu vũ Nàng truyền âm cho tiêu vũ Tiêu vũ chú ý bốn phía một chút Không ai nhìn bọn họ Rồi tiêu vũ lấy di động ra tự chụp cho mình Và tô ấu vi Ấu vi, dùng tài khoản tê của ta đăng một tin Chúng ta đi nước mờ nghỉ ngơi Sẽ check in ở nhà trắng nước mờ Và một số nơi khác Tiêu vũ truyền âm nói Tô ấu vi gật đầu Chuyến bay quốc tế có mạng internet Rất nhanh Tô ố Vi đã đăng lên thê thật. Lúc này là dạng sáng, nhưng vẫn có rất nhiều cú đêm. Người theo dõi tiêu vũ đã nhanh chóng thấy được ảnh chụp của bọn tiêu vũ. Ảnh chụp không quan trọng. Quan trọng là nội dung đi kèm. Tông sư và Tô ố Vi đi du lịch nước mờ. Tình hình thế nào? Có lẽ chỉ là thể hiện Tông sư và Vi Vi đang ân ái. Nói thật, nếu Tông sư và Tô ố Vi đi du lịch, không cần phải đi nước mờ. Còn nói rõ, muốn đi check-in vùng lân cận Nhà Trắng nữa chứ? Trên mạng lập tức bùng nổ, chỉ trong thời gian ngắn tin tức này liền lên hót sắt, bọn họ cũng nhận được tin tức, và có rất nhiều nhân viên tình báo các quốc gia đều chú ý đến Tiêu Vũ. Thùng thùng, một thuộc hạ của Joseph, nhanh chóng đến văn phòng của hắn. Minh chủ, bây giờ Tiêu Vũ và Tô ố vi đang ở trên máy bay, có lẽ đang bay tới nước mờ chúng ta, bọn họ muốn đi check in ở Nhà Trắng. Thủ hạ của Joseph nhanh chóng báo cáo, cái gì Joseph biến sắc, Tiêu Vũ lại có thể đến nước mờ. Hơn nữa còn muốn đi Nhà Trắng, chẳng lẽ tin tức 18 cao thủ cấp sơ sơ sơ bọn họ hành động đã bị lộ rồi sao? Nếu cao thủ của bọn họ phá hủy linh huyệt nước khờ có lẽ tiêu vũ cũng sẽ hành động. Đến lúc đó nước mờ bọn họ tổn thất, chắc chắn không nhỏ. Đại thống lĩnh, Joseph báo cáo tin tức. Đầu bên kia điện thoại, đại thống lĩnh nước mờ nhận được tin tức cũng đều bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng hắn cảm thấy rất có thể tiêu vũ, chỉ là phô trương thanh thế, Joseph. Hiện giờ ngươi chắc chắn cao thủ của chúng ta dẫn đầu chứ. Đại thống lĩnh nước mờ nhỏ giọng nói. Joseph nói. Đại thống lĩnh. Hiện giờ, chúng ta có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Có lẽ chúng ta đã chiếm ưu thế. Đại thống lĩnh nước mờ lạnh lùng nói. Đã như vậy, các người tiếp tục hành động. Nhưng mục tiêu thứ nhất chuyển thành linh huyệt Đông Hải. Vâng, đại thống lĩnh. Châu Joseph nói. Người của bọn họ còn ở Ma đô, Cách linh huyệt Đông Hải không xa. Bọn họ đi qua phá hủy linh huyệt Đông Hải. Không vấn đề gì, rất nhanh 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của nước mờ nhận được mạnh lạnh. Bọn họ hiện giờ ở nước hờ, không thể ngồi trực thăng đi qua, đi thuyền thì quá chậm. Bọn họ chọn đành cách lội nước đi qua, 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ có thể bay ở cự ly ngắn, đa số không thể. Nhưng lội nước đi qua đều không vấn đề gì. Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, tương đương với cấp bậc đại tông sư nước hờ, chẳng mấy chốc đã hơn nửa giờ trôi qua. những người tiến hóa cấp sờ sờ sờ này đã đi tới hơn trăm dặm bọn họ còn đang đi với tốc độ cao lão công từ đông và nha nha đã đến căn cứ lưu cầu tô ố vì truyền âm nói tiêu vũ khẽ gật đầu nếu bọn họ chỉ đơn thuần là đi nước mờ thì rất có thể nước mờ cho rằng bọn họ phô trương thanh thế cho rằng bọn họ không dám lật bàn từ đông và nha nha phá hủy một chiếc tàu sân bay của bọn họ bọn họ sẽ biết sự lợi hại nha nha ngươi ra tay phá hủy chiếc tàu sân bay đó nếu ngươi ra tay gặp phải cao thủ khác, ta sẽ giúp ngươi. Từ Đông chỉ chiếc tàu sân bay hàng khổng lồ cách đó không xa nói. Y nha nha, nha nha khẽ gật đầu. Từ Đông không có việc gì, thì dạy y nha nha chúng nó và hiện tại y nha nha chúng nó nghe hiểu tiếng hoa, đơn giản không có bất cứ vấn đề gì. Ào ào, nha nha chìm vào trong nước, nó dùng cách lẩn trốn tới gần chiếc tàu sân bay. đi như vậy nên cũng không dễ dàng bị ran trên chiến hạm phát hiện. Soạt. đến gần tàu sân bay, chẳng mấy chốc nha nha từ dưới biển vọt ra, cơ thể nó nhảy lên rất cao và rơi xuống bong tàu. Có rất nhiều máy bay chiến đấu trên bong tàu. Y nha nha, nha nha kêu to lên. Những quả cầu nước lần lượt xuất hiện xung quanh nó. Rất nhanh những quả cầu nước lao nhanh về phía từng chiếc máy bay chiến đấu. Ẩm ẩm nước rất mềm mại, nhưng nha nha khống chế được tốc độ quả cầu nước bắn ra có thể so với tốc độ của đạn pháo. Từng chiếc máy bay chiến đấu bị đánh nổ trên bong tàu. Địch tập kích, địch tập kích. Trên tàu sân bay lập tức hỗn loạn. Toàn bộ căn cứ hải quân cũng nhanh chóng rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn trên bong tàu có, rất nhiều máy bay chiến đấu đã bị nha nha đánh nổ. Tốc độ của nó rất nhanh lẻn vào trong khoang chứa bên trong tàu sân bay. ầm um, vầm. Um. Rất nhanh bên trong khoang chứa máy bay, cũng có máy bay chiến đấu bị nổ tung. Không gian khoang chứa máy bay là không gian khép. kín mấy chiếc máy bay chiến đấu nổ tung, không cần nha nha ra tay nhiều. Những máy bay chiến đấu còn lại cũng đều bị nổ tung, trong thời gian ngắn, mấy chục chiếc máy bay chiến đấu trong kho chứa máy bay của tàu sân bay toàn bộ bị hủy diệt. Một số nơi trên tàu sân bay bị nổ thành lỗ thủng. Y Nha Nha, Nha Nha vô cùng vui mừng, nó nhanh chóng đến phòng chỉ huy của tàu sân bay, chẳng mấy chốc phòng chỉ huy của tàu sân bay bị phá hủy hoàn toàn, sau đó Nha Nha lại đi tới khoang động lực, không bao lâu, hệ thống động lực của chiếc tàu sân bay này đều bị Nha Nha phá hư nghiêm trọng. Trong vòng 1-2 năm không thể khôi phục lại được Tích tích tích Đại thống lĩnh nước mờ nhanh chóng nhận được tin tức Bọn họ ở căn cứ lưu cầu Lại gặp phải yêu thú tập kích Trong thời gian ngắn con yêu thú đó Đã phá hư tàu sân bay của bọn họ Chết tiệt Vẻ mặt đại thống lĩnh nước mờ vô cùng khó coi Hắn dám khẳng định con yêu thú đó nhất định Là do tiêu vũ khống chế Các ngươi nói xem hiện tại nên làm gì đây Đại thống lĩnh nước mờ hỏi thành viên Trong đoàn cố vấn của mình Bọn họ có được 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, và có thể cao thủ. Đỉnh phong càng nhiều, hắn đoán rằng Tiêu Vũ sẽ nhận thua. Linh Huyệt ở Đông Hải bị phá hủy thì chịu thua. Nhưng không ngờ là Tiêu Vũ trực tiếp khống chế yêu thú tập kích tàu sân bay của bọn họ. Chẳng lẽ Tiêu Vũ không sợ khơi gợi chiến tranh hạt nhân toàn cầu sao? Đại thống lĩnh, cao thủ trước đây của chúng ta đã kích động hắn nên hắn cảnh cáo. Nếu chúng ta cứ tiếp tục, rất có thể hắn sẽ tiếp tục. Như vậy nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn cầu sẽ tăng lên. Một thành viên của đoàn cố vấn nói. Một người khác nói. Đại thống lĩnh, ta cảm thấy hiện tại không nên kích động tiêu vũ. Hiện giờ hắn đang trên máy bay qua nước mở chúng ta. Nếu hắn điên cuồng phá hủy tất cả các tàu sân bay của chúng ta, liệu chúng ta có thực sự xảy ra chiến tranh hạt nhân không? Nổ ra chiến tranh hạt nhân chúng ta sẽ chết. Nhưng hắn không chết. Hôm nay hắn cũng đã rút người trong thôn đi. Dường như đã chuẩn bị xong. và muốn cùng chúng ta huyết chiến đến cùng. Mọi người trong đoàn cố vấn nói, bọn họ không muốn xảy ra chiến tranh hạt nhân. Đại thống lĩnh nước mở giận dữ nói, tí của các ngươi, là một chiếc tàu hàng không của chúng ta bị phá hủy, chúng ta phải nhịn cục tức này sao? Khụ, đại thống lĩnh, hiện tại tiêu vũ và tô ố vi đang ở trên máy bay, hắn có đầy đủ chứng cứ cho thấy, chuyện này không phải do hắn ra tay. Đại thống lĩnh, hoặc là chúng ta nhẫn nại một chút, hoặc là chúng ta tiếp tục, Như vậy sẽ càng nhiều tàu sân bay bị phá hủy. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn chiến tranh hạt nhân. Tiêu vũ này là một tên rất gian xảo. Dưới tình hình này hắn đã hành động trước chúng ta rồi. Hắn cho chúng ta lý do thỏa hiệp. Mọi người trong đoàn cố vấn lần lượt nói. Đại thống lĩnh nước mờ đen mặt lại. Quả thật hắn không muốn xảy ra chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân nổ ra rất có thể bọn họ chết. Tiêu vũ sẽ không chết. Tích tích. Đại thống lĩnh nước mờ gọi điện thoại cho Joseph. Joseph bị mắng tơi tả Nếu như bọn họ không để lộ tin tức, trực tiếp giết tiêu vũ thì thật tốt. Rút người của chúng ta về. Chấm dứt kế hoạch phá hủy linh huyệt ở Đông Hải. Đại thống lĩnh nước mở lạnh lùng nói. Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Tâm Joseph thở dài. Hắn biết mình bị chửi không oan ức. Hắn đã biết tình hình căn cứ lưu cầu bên kia. Đã tổn thất một chiếc tàu sân bay. Hàng chục máy bay chiến đấu trên tàu sân bay cũng bị phá hủy. Cùng lúc trước mấy chiếc chiến hạm bị phá hư và hai chiếc bờ hai bị cướp đi. So với lúc này đây tổn thất, lớn hơn gấp 10 lần cũng không chấm dứt. Tích tích, Joseph gọi điện thoại. Hành động 18 người, trong đó có người trên người, mang theo điện thoại vệ tinh tuyệt mật. Lúc trước điện thoại vệ tinh này cũng chưa sử dụng qua, hủy bỏ hành động. Điện thoại gọi cho Joseph nhỏ giọng nói. Hả? Minh chủ, tại sao vậy? Chúng ta cách linh huyệt Đông Hải không xa lắm. Chắc chắn chúng ta có thể phá hủy linh huyệt Đông Hải. Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nhận điện thoại không cam lòng nói. Joseph hít một hơi sâu và nói, một chiếc tàu sân bay của chúng ta ở căn cứ lưu cầu gặp phải tập kích. Tiêu vũ cũng đang đi tới nước mờ. T, đầu bên kia điện thoại, 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ đều nghe được giọng nói của Joseph. Bọn hắn hít vào một hơi khí lạnh. Tiêu vũ lại to gan như vậy sao? Trước khi giết chết tiêu vũ, chúng ta không thể động vào linh huyệt của hắn. Nếu không từng chiếc tàu sân bay của chúng ta đều sẽ là mục tiêu tấn công của hắn. Các người nhanh chóng rút lui. Hơn nữa sau khi các ngươi tới Mado, không cần quá che giấu hành tung, Joseph nhỏ giọng nói, minh chủ, chúng ta gặp phải tổn thất nặng nề, chẳng lẽ chúng ta cứ sợ sệt như vậy sao? Có người không cam lòng nói. Joseph nói, tiêu vũ là cô nhi bạn bè của hắn, thậm chí người trong thôn đều bị hắn truyền tới dị giới. Hắn không sợ phát động chiến tranh hạt nhân, còn các ngươi có sợ không? Mọi người nín thở, bọn họ đều có người thân và bạn bè, đương nhiên bọn họ sợ xảy ra chiến tranh hạt nhân. bọn họ cũng không có năng lực truyền người thân và bạn bè đến dị giới lập tức rút lui đây là mạnh lạnh của đại thống lĩnh Châu Giớt nói xong cúp điện thoại DM tiêu vũ đáng chết tên này chính là một kẻ điên lại có thể phá hủy tàu sân bay của chúng ta 18 người tiến hóa cấp sờ sờ sờ mắng chửi không ít gặp phải đối thủ không theo lẽ thường ra chiêu như vậy bọn họ đành chịu rút lui đi người tiến hóa cấp sờ sờ sờ cầm đầu hít một hơi sâu và nói nếu họ tiếp tục hành động Họ không thể gánh chịu được hậu quả. Lão công, đã nghe được cuộc điện thoại giữa Joseph và những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ ở nước mờ. Bọn họ sẽ chấm dứt hành động. Vốn dĩ bọn họ muốn phá hủy linh huyệt đông hải trước. Tô ố vi chuyển âm cho tiêu vũ. Lần này Joseph liên lạc cũng không cố ý giữ bí mật nữa. Hắn cần để cho Tô ố vi nhận được tin tức. Cần tiêu vũ chấm dứt hành động. căn cứ lưu cầu không chỉ có tàu sân bay, mà còn có rất nhiều chiến hạm khác. Hơn nữa còn rất nhiều binh sĩ nước mờ bọn họ. Đóng quân bên kia, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của tiêu vũ. Nước mờ tạm thời lùi lại một bước là điều nằm trong dự liệu của hắn. Một chiếc tàu sân bay gặp nạn đã là một đả kích nặng nề đối với nước mờ. Nếu những tàu sân bay còn lại cũng gặp sự cố, bá quyền sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tàu sân bay bị hao tổn, cả chi hạm đội có thể cũng rất khó xuất động. Dùng cao thủ thay thế tàu sân bay để duy trì bá quyền. Trước khi hắn chết, nước mờ không có khả năng như vậy. hơn nữa quân đoàn tàu sân bay trùng trùng điệp điệp nhìn càng thêm dọa người nước mờ không chỉ dưới sự lãnh đạo của nước mờ mà sau lưng hắn còn có rất nhiều nhóm lợi ích những người kia nguyện ý khơi mào chiến tranh hạt nhân huống hồ bây giờ hắn và tô ấu vi đang trên máy bay đến nước mờ những đại lão của nước mờ nhất định phải cân nhắc một chút về việc này lão bà chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn người nước mờ thích lật lọng tiêu vũ chuyển âm nói được tô ấu vi nhẹ nhàng gật đầu Nàng theo dõi trên mạng, bọn Phượng Hoàng cũng đang hành động. Có bất kỳ vấn đề gì, đều có thể nhanh chóng phát hiện. Phi phi phi. Nước mơ chúng ta là đế quốc siêu cấp duy nhất toàn thế giới. Bây giờ chúng ta cho 18 cao thủ cấp sờ sờ sờ hành động. Lại để cho thỏa hiệp. Chúng ta còn tổn thất một chiếc tàu sân bay. 18 người tiến hóa cấp sờ sờ sờ đã đến đất liền. Từng người từng người bọn hắn hùng hùng hổ hổ. Chuyện này khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Các vị... Nếu không chúng ta đến đế đô nước hờ một chuyến, một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, trong số đó đề nghị ta đồng ý, không phải tiêu vũ cũng đến hát siêu uy của nước mờ chúng ta sao? Chúng ta liền đến đế đô nước hờ, ở ngoài thành tử kinh ngắm cảnh, chúng ta quá khứ có thể ra một hơi. Chẳng mấy chốc, đám người nhất trí quyết định, lập tức lên đường tiến về đế đô nước hờ, không bao lâu sau, bọn hắn lên một chiếc tàu cao tốc, đi đến thủ đô. Ban đầu bọn hắn dự định lẻn vào máy bay để bay về. Nhưng tuyến đường biển từ Ma Đô đến nước Hờ Dư rất ít chỗ ngồi, tiêu vũ phá hủy một chiếc tàu sân bay của chúng ta. Các ngươi nói xem, chúng ta có nên phá hư một chiếc tàu cao tốc của bọn hắn, để cảnh cáo bọn hắn không? Một người trong đó thấp giọng nói, ánh sáng trong mắt hắn lấp lóe. Nghiên cứu liệt tư, người muốn phát động chiến trang sao? Nếu chúng ta làm như vậy, tiêu vũ nhất định sẽ tiếp tục phá hủy tàu sân bay của chúng ta. Chúng ta không thể chia ra, bảo vệ nhiều tàu sân bay như vậy. Một người khác cao mải nói. nghiên cứu liệt tư nói, nước hờ có nhiều, tàu cao tốc như vậy, nếu chúng ta phá hủy một cái, tiểu vũ có thể sợ ném chuột vỡ bình mà không dám làm loạn. Nếu hắn làm loạn thì sao? Hắn phá hủy căn cứ của chúng ta, phá hủy tàu chiến của chúng ta, bây giờ lại phá hủy tàu sân bay của chúng ta. Hắn là một người điên, người muốn cược hắn không dám làm loạn sao? Hắn có thể chịu được hậu quả của chiến tranh hạt nhân toàn cầu, nhưng chúng ta lại không thể, vừa thuyết phục người lại một lần nữa nói. nghiên cứu liệt tư mặt đen lại, chẳng lẽ chúng ta lại vô cớ chịu thiệt thòi lớn như vậy sao? Trong lòng ta kìm nén đến hoảng, muốn đại khai sát giới. Denver, thủ lĩnh của 18 người, hắn cao mày nói, cấp trên càng tức giận hơn so với chúng ta. Nhưng chuyện này chỉ có thể như vậy, chúng ta liên hợp lại hành động, xuất chiêu trước. Tiêu vũ nhắm vào tàu sân bay của chúng ta, đây là hắn ra chiêu đáp lại chúng ta. Nếu chúng ta phản kích lại, xung đột sẽ biến thành chiến tranh. Tên hỗn đản tiêu vũ này, hẳn là đã sớm muốn nhắm vào tàu sân bay của chúng ta, chỉ đợi đến khi chúng ta ra chiêu. Để hắn lấy cớ hành động, nghiên cứu liệt tư hùng hùng hổ hổ, kẻ ra tay trước sẽ chịu thiệt thòi, thảo. Sự Denver vơ cao mày nói, nếu chúng ta trực tiếp giết chết tiêu vũ, chúng ta liền thắng. Nhưng nếu hắn phản kích, chúng ta liền thua. Nghiên cứu liệt tư, người bình tĩnh lại đi. Không chỉ một mình người tức giận, mà mọi người chúng ta đều rất giận, nhưng cấp trên đã có quyết định. Chúng ta là quân nhân nhất định, phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nghiên cứu liệt tư ủy khất gật nhẹ đầu. Hắn biết rõ, nếu mình chống lại quân đội, dù mình là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, đến lúc đó nhất định, cũng chỉ có một con đường chết. Lão công, những người tiến hóa kia của nước mờ, đã lên tàu cao tốc đến Kinh Đô. dự tính chừng 5 giờ sẽ đến. tô ố vi gửi tin nhắn âm cho Tiêu Vũ. Những người tiến hóa nước mờ, không che giấu hành tung quá nhiều. Chân mày Tiêu Vũ nhíu lại. Bọn hắn dự định đến Hắc Cung để kiểm tra Những người tiến hóa nước mờ đến Kinh Đô Cũng không có gì sai Chỉ cần bọn hắn không quậy phá Tùy bọn hắn đi Nhưng nếu bọn hắn làm loạn Đến lúc đó bọn hắn sẽ biết thế nào là lợi hại Ánh mắt tố ố vi lộ ra tia lo lắng Lão công ông ngoại bà ngoại đều ở Đế Đô Những người tiến hóa nước mờ Có thể nhằm vào bọn họ không Yên tâm chắc chắn sẽ không Bọn hắn cũng không phải không có người thân Bọn hắn sẽ không dám làm loạn Chúng ta không có khả năng bảo vệ mọi lúc mọi nơi, chỉ có thể uy hiếp kẻ địch. Dùng biện pháp này để kẻ địch không dám làm loạn. Tiêu vũ truyền âm an ủi, tù ố vi buồn buồn nói. Đáng tiếc là, ông ngoại không muốn rời khỏi nước hờ. Nếu không, thì việc cho ông ngoại và những người khác đến dị giới cũng là một sự lựa chọn không tệ. Vì vì ông ngoại là vì chúng ta. Đại trưởng lão bọn hắn rất yên tâm với chúng ta. Nhưng cao tầng khẳng định vẫn là sẽ có một chút dị nghị. Để ông ngoại lại khiến bọn hắn an tâm rất nhiều Chúng ta để tất cả những người có quan hệ đến dị giới. Một số người có thể sẽ hoài nghi chúng ta Đây không phải là một vấn đề nhỏ Tiêu vũ chuyển âm nói Tô ố vì ánh mắt lộ ra vẻ tinh ngạc Còn có chuyện này Ha ha, con người rất phức tạp Nếu ông ngoại và những người khác đều rời đi Bọn đại trưởng lão có thể đều sẽ có chút suy nghĩ Ở vị trí của bọn không thể không lo lắng nhiều Tiêu vũ khẽ cười nói Nếu về sau hắn muốn kế vị làm hoàng đế có một số việc hắn phải suy nghĩ nhiều một chút đứng góc độ cũng biết so với người bình thường cao hơn nhiều vì vì chúng ta và bọn hắn ai tới trước hẳn là gần như nhau đảo mắt đã mấy giờ trôi qua máy bay của bọn tiêu vũ đáp xuống sân bay quốc tế bên này khoảng cách mở quốc hoa phủ cũng không xa dịch chuyển tiêu vũ mang theo tô ố vi dịch chuyển mấy lần bọn hắn địa ực sẽ mậu thệ trăm dặm cách hoa phủ chỉ còn hơn hai trăm dặm hô phía sau tiêu vũ như có như không xuất hiện một đôi cánh Đôi cánh vỗ. Hắn ôm Tô ố Vi tiến về phía trước, bằng tốc độ cực nhanh. Bây giờ Tô ố Vi có thể bay trong cự li ngắn, nhưng khoảng cách không dài bằng tiêu vũ. Lão công. ngươi nhanh quá. Tô ố Vi sợ hãi thán phục nói. Tiêu vũ ho nhẹ một tiếng. Vi Vi, ngươi nói như vậy không đúng. Ta nhanh chỗ nào. ngươi thường cầu xin tha thứ không biết là ai. Tô ố Vi hơi đỏ mặt. Nàng kiều mị nhìn tiêu vũ một cái. Hơn nửa giờ sau, bọn tiêu vũ đã đến hoa phủ. Những người tiến hóa nước mờ ngồi tàu cao tốc, cũng đã đến đế đầu nước hơ. Dịch chuyển, bay trong thành phố không tiện, Tiêu Vũ mang theo tô ố vi, trực tiếp dịch chuyển thẳng đến nơi gần hacker. Bây giờ có không ít cảnh sát ở đây, rất nhiều con đường bị phong tỏa. Tiêu Vũ, quay trở về nước hờ đi, đồ khỉ da vàng xấu xí, đừng đến nước mờ vĩ đại của chúng ta. Nước mờ chúng ta không chào đón ngươi, cút về, trên đường cách khác cũng không xa, hơn vạn người trùng trùng điệp điệp diễu hành. Bọn hắn dương cao biểu ngữ và bảng hiệu, rất nhiều người còn gọi khẩu hiệu, đôi mi thanh tú của tô ố vi nhíu chặt. Nàng tức giận, tiêu vũ là cao thủ đệ nhất thế giới, thế mà những người lại làm như vậy, đây là không coi tiêu vũ, đệ nhất cao thủ ra gì. Ta muốn giáo huấn bọn hắn, lão công, người đừng ra mặt, ta đến đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất, rõ ràng là bọn hắn ra tay trước. Chúng ta chỉ phản kích, tô ố vi thở phì phò nói, tiêu vũ cười nhạt nói, nước ngoài phản đối ta rất nhiều. Ngưu hẳn phải biết chuyện này chứ, sao còn kích động như thế, Tô ố vì tức giận nói. Trước đây ta chỉ nhìn thấy trên Internet, không cảm thụ rõ ràng như vậy, bây giờ ta rất tức giận, muốn đánh người, hơn nữa người nước mờ muốn giết người, ta sẽ thể hiện sức mạnh của mình. Tiêu Vũ nói, nước hờ chúng ta là một nước có lễ nghi, chúng ta nên chú ý lễ nghi trước, nếu bọn hắn không nói đạo lý, người có thể tự do xuất thủ, hai mắt Tô ố vì sáng lên. Những tên kia sẽ phân rõ phải trái sao. Nàng không nghĩ vậy, lão công, vậy ngươi đừng ra mặt, ta sợ ngươi ra mặt bọn hắn sẽ bị dọa, ta tới giảng đạo lý cho bọn hắn. Tô ố vi cua cua quả đấm và nói, tiêu vũ buồn cười nói, đi đi, đừng đánh chết là được, không phải trên mạng có rất nhiều người nói, nước mờ chữa bệnh miễn phí sao, đánh cho tàn phế ở thêm mấy tháng liền khôi phục. Tô ố vi nói, một vài gia hỏa mắng rất quá đáng, nếu ta xuất thủ hơi nặng một chút, đánh chết người thì sao? Như kiểu mắng tiêu vũ là đồ khỉ da vàng Tô ố vi muốn trực tiếp đánh chết Tiêu vũ nhàn nhạt nói Nếu đánh chết coi như bọn họ suối quẩy Vi vi, ngươi chờ một lúc rồi cứ việc xuất thủ Cờ chuyện gì thì ta xử lý Ừ Bây giờ hai người đang trong trạng thái ẩn thân Tô ố vi nhanh chóng giải trừ ẩn thân Rồi lên một nơi cao hơn Các vị Tô ố vi gọi bằng tiếng Anh Một lượng lớn người diễu hành nhìn thấy nàng Bây giờ độ nổi tiếng của tiêu vũ cùng Tô ố vi cũng rất cao Rất nhiều người lập tức nhận ra tô ố vi, không ít người chửi ầm lên, ra khỏi nước mơ. tô ố vi ngươi và tiêu vũ màu cút ra ngoài. Rất nhiều người sợ yêu thú lớn mạnh, nhưng đối với tiêu vũ hay bọn tô ố vi, ở đây có rất nhiều người không e ngại, vì theo quan điểm của bọn hắn, nước mờ vẫn là bá chủ toàn cầu, không chút tranh cãi. Tô ố vi hít sâu một hơi nói, các vị, trước đây không lâu, không ít người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của nước mơ các ngươi đã đến nước hờ. Chúng ta xuất hiện ở bên này của các ngươi, là không nên sao. Bây giờ các ngươi làm vậy là không tốt. Tất cả các ngươi về nhà đi có được không? Chỉ có Tô ố vi đứng ra, không có tiêu vũ, lại thêm thế mạnh người đông. Những người du hành căn bản, không để Tô ố vi vào mắt. Tô ố vi, ngươi muốn chúng ta tản ra cũng được, ngươi đứng ở đó nhảy thoát y đi. Ý kiến này hay, ta đồng ý, mau khiêu vũ, bằng không thì mau cút khỏi nước mời chúng ta. Rất nhiều lớn tiếng nói các từ ngữ thô tục. Sắc mặt tô ố vi lạnh xuống, tiêu vũ truyền âm cho tô ố vi, vi vi người có thể tập trung ra tay, đánh chết ba hai năm trăm người đều không sao, được, tô ố vi chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, trong đám người có người đối tô ố vi mở hắc thương, đùng đùng, đối phương nổ súng hai lần liên tiếp, hai viên đạn bắn về phía tô ố vi, tiêu vũ đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng tô ố vi thì không, trên mạng nói sức mạnh của tô ố vi không tệ, có thể đây chỉ là tin đồn. hư Tô ố vi hờ lạnh một tiếng, hai viên đạn bị nàng nắm trong tay. Các người thật quá đáng, ta rất tức giận. Một giây sau Tô ố vi như là khủng long bạo chúa, xông vào bên trong bầy kiêu, răng rác, răng rác, phốc, người xung quanh Tô ố vi không ngừng ngã xuống đất. Một số trong bọn hắn bị gãy xương toàn thân, có người trái tim bị nổ, thổ huyết rồi ngã xuống đất bỏ mình. Vừa rồi Tô ố vi dùng thần niệm bao phủ những người này, người nào có phát ngôn vô cùng quá đáng. Nàng từng cái đều ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Lão bà, sức mạnh của ngươi tăng lên rất nhiều nha. Tiêu vũ truyền âm nói. Tô ố vi tu vi võ đạo cấp bậc tông sư viên mãn, dị năng cấp đại tông sư. Lại thêm bảo vật mạnh mẽ, nàng đã có được sức chiến đấu cấp võ vương. Tiêu vũ có sức chiến đấu cấp võ vương trung kỳ. Tô ố vi chỉ yếu hơn một cấp là võ vương sơ kỳ. Nhưng khả năng hồi phục của nàng mạnh hơn tiêu vũ nhiều, khả năng tiếp tục tác chiến của tô ố vi cũng không phải chỉ mạnh hơn một chút. có người chết trốn mau trốn tha tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu rên vang lên liên tục tốc độ tấn công của tô ố vi rất nhanh mỗi giây đều có mấy chục người ngã xuống đất đùng đùng một người nào đó trong đám người cố gắng phản kích tô ố vi bằng súng nhưng căn bản là vô dụng vừa nổ súng đã lập tức bị giết mau dừng lại mau dừng lại nếu không chúng ta sẽ nổ súng không ít cảnh sát hét lớn trong mắt tiêu vũ lấp lóe tia sáng bóng dáng hắn xuất hiện Hắn đang bay lên không trung, trên người hắn tỏa ra uy lực đáng sợ, các ngươi thử nổ súng đi, giọng nói băng lãnh của tiêu vũ vang lên, sắc mặt của đám cảnh thay đổi rõ rệt, không chỉ tô ố vì đến, thế mà tiêu vũ cũng ở đây. Yêu thú cấp võ vương mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng biết, tiêu vũ lại giải quyết được hai con yêu thú cấp võ vương nên giải quyết bọn hắn nhất định rất dễ dàng, đến súng thần công cũng không thể giết được tiêu vũ, khẩu súng lục nhỏ của bọn hắn là vô dụng, trốn, mau trốn. chúng ta chỉ là dân thường, các ngươi không thể làm như vậy. rất nhiều người vô cùng hoảng sợ, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng nào có dễ dàng như vậy. chỉ 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, hơn vạn người đã ngã xuống, có người thì gãy một hai gãy xương, nhưng có đến bốn năm người đã tử vong. trong vô số người ngã xuống, tô ố vi đứng ở đó, nhìn nàng trong yếu đuối, nhưng nụ cười của nàng lại khiến nhiều người sợ hãi. nói chuyện nhẹ nhàng thì các ngươi không nghe, như bây giờ nói chuyện. các ngươi hẳn là nghe hiểu được từ trước đến nay vũ ca lời so đo với các ngươi các ngươi còn tưởng rằng chúng ta không dám nhầm vào các ngươi tô ố vi nhàn nhạt, nhạt nói giọng nói của nàng truyền ra xa xa mười tám người tiến hóa cấp sờ sờ sờ của nước mờ các ngươi có ý đồ giết vũ ca nếu vũ ca xảy ra chuyện đến lúc đó ta không chỉ đơn giản là xuất thủ tàu sân bay của các ngươi căn cứ quân sự của các ngươi giới chính trị quân giới giới kinh doanh toàn bộ từng nhân vật đứng đầu Đều sẽ bị chôn vùi. Chớ hoài nghi năng lực của ta, sức mạnh của những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ hợp lại cũng không tệ. Dù chia ra, đều không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, tô ố vi bay lên. Đùng. Một giây sau, tô ố vi dùng toàn lực chém một phát về phía mặt đất. Mặt đường xi măng bị cắt ra. Trên mặt đất xuất hiện vết nứt dài 30, 40 m rộng nửa mét, sâu 7 tám thước. T. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm này của tô ố vi. Nếu như chém về phía đám người, trong nháy mắt liền có thể chém chết hơn nghìn người. Đoán chừng không tới 10 giây, liền có thể chém chết trên vạn người. Quả nhiên sức mạnh của Tô ố Vi cực kỳ mạnh, rất có thể nàng cũng có được sức mạnh cấp võ tông Nước mờ muốn giết tiêu vũ. Điều này chọc giận Tô ố Vi, nữ nhân nổi giận thật kinh khủng, nhiều người chết như vậy. vô số người thảo luận ầm ĩ trên mạng, một số phóng viên đang live bọn hắn có cũng không xảy ra chuyện gì. Tô ố vi cũng không có cấm bọn hắn tiếp tục live stream. Vi mau tới đây chụp hình. Tiêu vũ đáp xuống đất. Hắn ngồi xuống rồi kêu Tô ố vi. Từ Tô ố vi khéo léo đến bên cạnh Tiêu vũ. Tách tách. Tìm một góc độ không tệ. Hai người nhanh chóng chụp chung một tấm ảnh. Không phải Tiêu vũ và Tô ố vi quá ngông cuồng rồi sao? Tô ố vi dám đả thương rất nhiều người dân chúng ta. Quân đội của chúng ta ở đâu rồi? Tàu sân bay và máy bay chiến đấu của chúng ta ở đâu vậy? Ngạo mạn, quá mức ngạo mạn. nhất định phải bắt họ trả một cái giá thật đắt. Nhiều người mờ Quốc đã xem buổi livestream trên internet, họ vô cùng tức giận. Thông qua livestream, họ thấy trong một ngày này, rất nhiều người bị tô ố vì đánh ngã gục trên mặt đất, sau đó là hét thảm thiết, nhưng họ cũng không biết có rất nhiều người đã chết. Trong lúc đó những phóng viên quay hình trực tiếp cũng chỉ dám theo dõi từ đằng xa. Đương nhiên họ cũng không nhìn rõ được tình hình tại hiện trường, ức hiếp người quá đáng, ức hiếp người quá đáng. từ khi nào mở quốc chúng ta lại dễ bị ức hiếp đến nhường này lập tức điều động quân đội hành động đi tiêu vũ còn có cả tô ố vì nhất định phải trả một cái giá thật đắt cùng lúc đó đại thống lĩnh mở quốc đang ở bên trong bờ hoan nhật cải ninh cũng phải gầm lên trong lúc phẫn nuốt cực độ các ngươi muốn chúng ta trả cái giá đắt ra sao giọng nói của tiêu vũ vang vọng khắp bờ hoan nhật cải an ninh trong một giây tiếp theo tiêu vũ đã dịch chuyển thẳng đến bên trong bờ hoan nhật cải an ninh nhưng bởi Wayne cài an ninh nằm sâu dưới lòng đất làm sao tô ố vi và cả tiêu vũ có thể dịch chuyển được khoảng cách xa đến thế? Ngươi, các lãnh đạo cấp cao của Mơ Quốc chợt thay đổi sắc mặt ngay lập tức một số nhân viên an ninh rút súng và nhắm vào tiêu vũ nhưng tiêu vũ chỉ nhìn họ và nói với nụ cười nửa miệng các ngươi chỉ thứ đồ chơi này vào ta là đang muốn làm trò cười cho ta sao? Chi bằng các ngươi thử nổ súng xem một số nhân viên an ninh đã hạ tay xuống trong lúc bối rối. Vừa rồi họ theo phản xạ có điều kiện mà dơ súng, nhưng đối mặt với tiêu vũ, đừng nói là súng. Cho dù họ có lái một chiếc xe tăng tới, thì cũng vô dụng mà thôi. Có vài người đi xa quá giới hạn, nên vừa rồi Tô ố Vi mới giết mấy trăm người đó. Nếu mở quốc các ngươi vẫn không phục, vậy cứ tiếp tục thôi. Kết quả xấu nhất sẽ không gì, ngoại trừ một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhưng nếu tất cả các quốc gia đều rơi vào cảnh diệt vong vậy đến lúc đó, ta sẽ đứng lên thống nhất toàn cầu. Tiêu vũ vẫn bình tĩnh mà nói. ngược lại đại thống lĩnh mở quốc và những người khác đã há hốc mồm tổ ố vi không chỉ đánh bị thương người mà còn giết hàng trăm người dân họ ư bấy nhiêu đủ để thấy rõ nhóm người tiêu vũ thực sự không ngần ngại ra tay tàn nhẫn nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự bị khơi mào có thể đúng như những gì tiêu vũ đã nói tất cả các quốc gia trên thế giới đều sẽ diệt vong và sau đó tiêu vũ và những người khác sẽ thống nhất thế giới điều kiện sống của các ngươi ở đây cũng không tệ ha nhưng Khách tìm tới cửa, nhưng các người cũng không biết rót chén trà sao. Cho dù không có trà, pha tách cà phê cũng có thể thể hiện văn hóa hiếu khách của các người đấy. Tiêu vũ ngồi xuống trước ghế sofa, trông hắn vẫn thản nhiên như cũ, pha cho hắn một tách cà phê. Đại thống lĩnh mở quốc hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiêu vũ mò đến đây đã mang đến cho họ áp lực cực lớn, đặc biệt là khi xung quanh họ không có bất kỳ người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nào. Chỉ có một người tiến hóa cấp sơ sơ. nhưng người tiến hóa cấp sơ sơ chẳng là cái thá gì trước mặt tiêu vũ bây giờ mới nhớ ra binh lực của mờ quốc các ngươi đứng hàng đầu thế giới chuyện này thì ai cũng phải công nhận nhưng hiện tại thực lực của ta là số một thế giới các ngươi cũng nên dành cho ta một chút tôn trọng tiêu vũ nói với giọng lạnh nhạt cùng lúc đó tô ố vị ở bên ngoài bơ hoang khai an ninh đang tra xét tình hình trên internet trên mạng lưới internet ở mờ quốc đã nổ ra từng làn sóng tranh cãi Vô số người bày tỏ sự tức giận của mình. Họ muốn tiêu vũ và những người khác phải trả giá thật đắt, muốn áp đặt lệnh chế tài nghiêm khắc lên hoa hạ, thậm chí còn chuyển mục tiêu sang những người hoa hạ đang cư trú tại mở quốc. Tô ố vi cao máy, người lại gần đây một lúc. Tô ố vi vẫy tay với một phóng viên đang đứng ở đằng xa. Tim người phóng viên càng đập nhanh hơn, tuy hắn sợ hãi nhưng đồng thời cũng hưng phấn chẳng kém. Nếu lúc này hắn có thể phỏng vấn Tô ố vi, vậy nhất định tên tuổi của hắn. Sẽ nổi tiếng khắp thế giới cho mà xem Mau chạy qua đó xem thử Phóng viên nạo mang theo chuyên viên quay phim của mình Chạy nhanh lại gần Tô ố Vi Gần như chỉ trong tích tắc tần suất người Theo dõi canh trực tiếp của hắn Đột nhiên tăng lên một cách điên cuồng Tô ố Vi Xin hỏi hiện tại thực lực của ngươi Đã đến cấp bậc nào rồi Ngươi đã đánh đập nhiều người mở quốc chúng ta Một cách tàn nhẫn Chả nhẽ không sợ mở quốc Áp đặt các lệnh chế tài nghiêm khắc lên các ngươi ư Người phóng viên tên Alex Hắn mạnh dạn do hỏi, tô ố vi vẫn bình tĩnh, nàng nói, ta bổ sung thêm cho ngươi một chuyện, ta không chỉ đánh đập khiến nhiều người họ tàn phế, mà còn giết chết mấy trăm người. Tê, nghe xong câu trả lời của tô ố vi, nhiều người ngồi trước màn hình tờ vừa phải há hốc mồm, như thể vừa bị dội một chậu nước đá lớn. Việc tô ố vi đánh bị thương nhiều người khiến họ tức giận, nhưng chẳng dừng lại ở đó. Tô ố vi lại còn giết chết thêm mấy trăm người, lúc này ngược lại lửa giận của họ. đã giảm đi rất nhiều, sự tức giận được thay thế bằng sự sợ hãi. Tại sao? Alex run giọng hỏi tiếp. Tô O vi trông thì nhu nhược và yếu đuối, nhưng một khi ra tay lại hung hăng chẳng ai bằng. Tô O vi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tông sư không thể bị sỉ nhục, nhưng họ xúc phạm tông sư đương nhiên phải giết. Nếu có bất cứ ai không phục, vậy ta ở ngay đây, các người có thể tìm đến đây, không phải Mở quốc không cấm súng sao? Vô luận là trăm ngàn người tới hay là triệu người mang súng tới, Ta đều chấp nhận các ngươi tới đây khiêu chiến. Nếu các muốn chơi tới bằng xe tăng, hay máy bay chiến đấu cũng được, hoặc nếu các ngươi cảm thấy đánh nhau, ở đây không tiện, vậy ta sẽ tới căn cứ hải quân của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi có thể điều động toàn động, toàn bộ tàu sân bay tới cũng không việc gì. ngay lúc này vô số người đang ngẩn người. há hốc mồm trước tờ vờ. Tô ố vi nói bằng tiếng Anh, nên tất nhiên họ có thể nghe hiểu được. Tuy vẻ mặt Tô ố vi rất bình tĩnh. Nhưng những lời nàng nói thực sự ngông cuồng không gì sánh bằng Tô U vi Ngươi Ngươi nói những này là thực sự không coi mở quốc của chúng ta ra gì ư Alex cau mày rồi nói Tô U vi vẫn nhẹ nhàng mà nói Theo như ta biết Một con yêu thú đã dễ dàng phá hủy một trong những chiếc tàu sân bay của các ngươi tại căn cứ lưu cầu Thời thế đã thay đổi Các ngươi phải nhìn nhận rõ điều này Một mình ta có thể đánh bại tất cả các hạm đội tàu sân bay của các ngươi Vô số người ngạc nhiên đến há hốc mồm Trước tờ vờ, tô ấu vi cũng quá dũng mãnh rồi. Trời ạ, không ngờ tô ấu vi lại mạnh đến vậy. Một mình đấu với tất cả các tàu sân bay, tô ấu vi thật điên rồi. Ta thích rồi đấy, ta đoán có lẽ người mờ quốc cũng đang bối rối lắm đây. Tàu sân bay mà họ luôn khoe khoang xem, như đã vô dụng, xem ra không dùng tới bom hạt nhân, thì không làm gì được tô ấu vi rồi. Không ít người hoa hạ đã vừa từng lửa để hóng chuyện, chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền rộng rãi khắp cả nước. Nghe được những lời này của tô ố vi khiến cư dân mạng Internet trong nước phấn khích mãi không thôi, tô ố vi, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta còn có những người tiến hóa vô cùng mạnh mẽ, Alex nghiêm túc nói, tô ố vi cười tủm tìm trước khi nói. Ta biết, các ngươi có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nếu họ cũng muốn khiêu chiến ta, mỗi trận ta có thể giao chiến với 3, hoặc 5 người, ngay cả khi họ sơm lên cùng một lúc, ta cũng sẽ sẵn sàng nganh chiến, tại đế đô của hoa hạ. Stanford và những người khác đang tụ tập với nhau. Họ đã vượt tường lửa để theo dõi buổi live stream. Các ngươi thấy thế nào? Stanford dò hỏi. Greg lại rất lạnh lùng. Nàng giết mấy trăm người chúng ta, còn làm bị thương hơn 10.000 người khác. Trước hết chúng ta cứ ăn miếng trả miếng với người dân nơi này, rồi hãng nói tiếp. Stanford cao mày nói. Đám người tiêu vũ hiện đang ở khu tự trị nhà đen. Chả nhẽ chúng ta có thể không quan tâm đến sống chết của đại thống lĩnh họ, mà làm loạn sao? Đám người tiêu vũ họ không phải quân nhân, nhưng chúng ta thì khác. Huống hổ tiêu vũ là cô Nhi. Cha mẹ của Tô ố Vi cũng đã chết từ lâu. Họ có thể hành động không cố kỵ bất cứ điều gì, nhưng chúng ta thật sự có thể làm như vậy ư. Tất cả mọi người im lặng, nếu họ thật sự trả đũa bằng cách này, khả năng cao chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra. Ở một mức độ nào đó, thì Tô ố Vi làm như vậy rất có lợi với chúng ta. Trong tương lai dân chúng sẽ nhận thức rõ hơn cường giả đứng đầu hung tận đến nhường nào. Đồng thời địa vị của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Stanford nói tiếp, tất cả mọi người từng nghĩ tới, quả thật chuyện này có khả năng rất cao. Cho dù họ trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhưng mở quốc cũng sẽ không cho rằng, họ mạnh hơn hạm đội tàu sân bay. Địa vị không bằng thực lực. Stanford, ý của ngươi là, chúng ta nên quay trở về ư, ai đó đã hỏi. Stanford nói, chờ mạnh lạnh, ta đoán ắt hẳn mạnh lạnh cũng sẽ tới nhanh thôi. Tích tích, ngay khi Stanford vừa dứt lời. Điện thoại của họ đã đổ chuông, là minh chủ. Stanford trả lời điện thoại. Joseph ở đầu bên kia điện thoại, nói với giọng điệu ấm. Stanford, các ngươi ở nơi đó đừng làm gì sang bậy. Còn nữa, mớ âu đáp ứng lời khiêu khích của Tô ố Vi đi, sau đó rút khỏi đó và trở về nước. Đây là mệnh lệnh của đại thống lĩnh. Stanford nói, minh chủ, nếu chúng ta không làm gì, thì liệu người dân có gây rối hay không? Đến lúc đó áp lực từ dư luận trong nước sẽ dữ dội đến nhường nào? Joseph nói, tổ ố vi đã giết hàng trăm người, ngươi nghĩ những người đó ngu ngốc sao? Họ sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình để biểu tình phản đối đâu. Còn nữa, chúng ta không thể tùy tiện dẫn dắt và kiểm soát dư luận. Đoàn cố vấn đã có kết quả thảo luận nên các ngươi nhớ kỹ không được lộn xộn. Nếu các ngươi gây rối ở đó, tổn thất chúng ta phải chịu sẽ càng lớn hơn. Tiếp theo rất có thể đám người tiêu vũ sẽ phá hủy tàu sân bay của chúng ta. Lúc này chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Không thể lật ngược thế cờ và trực tiếp phát động chiến tranh hạt nhân được. Stanford hít sâu một hơi trước khi nói. Minh chủ, chúng ta sẽ trở về ngay lập tức. Stanford cúp điện thoại. Hắn lít nhìn đám người Grace. Các người cũng biết mạnh lạnh của cấp trên ra sao rồi. Ta biết tất cả mọi người đều khó chịu. Nhưng hiện tại chúng ta phải trở về nước ngay. Đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ dạy cho Tô ố vì một bài học nhớ đời. Grace và những người khác gật đầu. Trong lòng họ bực bội không thôi. Nhưng hiện tại thật sự họ cũng không dám ra tay tàn độc. Ngay cả khi họ giết hàng trăm người hoa hạ để trả thù, nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng ra sao tới tiêu vũ và người của hắn. Huống chi những người dân mở quốc đã tham gia biểu tình phản đối, đồng thời xúc phạm nhóm người tiêu vũ mới, khiến Tô Ấu Vi có lý do ra tay. Nhưng họ lại không có lý do gì để làm vậy. Tiêu vũ, Tô Ấu Vi, các người cứ chờ đó. Chúng ta lập tức trở về mờ quốc, do so tài cao thấp theo ý nguyện của các ngươi. Ngày sau đó nhóm người Stanford đã đưa ra phản hồi trên Internet, trong lúc Alex vẫn đang phỏng vấn Tô U Vi, đột nhiên một giọng nói lại lẫm vang lên trong tai nghe của hắn. Tô U Vi, ta đã nhận được tin, nhóm người tiến hóa cấp sơ sơ sơ mở quốc, chúng ta đang chuẩn bị trở về nước nhà, họ muốn ngươi tiếp tục trở ở đây. Đến lúc đó, họ sẽ quyết đấu với tiêu vũ và ngươi. Alex nói. Trước thư viện ánh mắt người dân mở quốc sáng lên, khí thế của Tô U Vi quá mạnh mẽ. Hiện tại họ rất cần nhóm người Stanford ra mặt để chấn áp tô ố vi. Tô ố vi đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt, ta vẫn giữ câu nói kia, Năm người trong bọn họ có thể tùy ý ra sân, hoặc nếu họ muốn giao đấu cùng một lúc, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, ta không thể đánh bại, 18 người chen chúc nhau ra đòn, nhưng ta cũng không phải chỉ có một mình. Alex lại nói, tô ố vi, chiến đấu ở đây cũng không tốt lắm, chỉ bằng các ngươi tìm một khu đất rộng rãi trống trải trước, rồi hãng bắt đầu thi đấu. Ngươi thấy thế nào? Sao cũng được, Tô Suvi nói, cũng không để ý quá nhiều. Cùng lúc đó đại thống lĩnh mở quốc, trầm giọng nói trong bờ hoang như cài an ninh. Tiêu vũ, người của chúng ta, chuẩn bị trở về nước. Chả nhẽ ngươi không muốn ra ngoài xem một chút. Tiêu vũ chỉ cười nhạt rồi nói, không cần gấp, chở họ lên máy bay, thì ta rời đi cũng không muộn, hiếm khi ta tới đây. Đương nhiên muốn ngồi thêm một chốc nữa. Đại thống lĩnh chi bằng ngươi, dẫn ta đi thăm thú chung quanh một lát. Sắc mặt đại thống lĩnh mở quốc âm trầm, nơi này là nơi mà Tiêu Vũ có thể tùy tiện tham quan sao? Hẹp hòi, Tiêu Vũ lắc đầu. Mười phút sau, Stanford và những người khác lên một chiếc máy bay. Đây là một chiếc máy bay đặc biệt do phía mở quốc điều phối và chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất. Oanh! Máy bay cất cánh rời khỏi đó nhanh chóng. Tiêu Vũ, những người tiến hóa mở quốc, chúng ta cũng đã rời đi. Người cũng có thể đi rồi, sau này người cũng đừng tới đây nữa. Nơi này không hoan nghênh ngươi Đại thống lĩnh mở quốc trầm giọng nói, tiêu vũ đứng dậy, hắn cười nhạt rồi nói, đại thống lĩnh, đến hay không đến đây, không phải do ta quyết định, mà quan trọng là các ngươi nghĩ gì, muốn làm gì. Các ngươi tìm tới đây công khai, muốn khiêu chiến hay gì đó cũng dễ thôi. Mọi người giải quyết bằng kiếm thật súng thật, nhưng nếu lén lút tới, đừng trách chúng ta khai hỏa tàu sân bay. Một người đứng bên cạnh hỏi, tiêu vũ, vậy tất cả mọi chuyện. người thừa nhận ngươi chính là kẻ ở đã phá hủy chiếc tàu sân bay tại Lưu cầu đúng chứ tiêu vũ nhìn sang người nọ ngươi có ý kiến gì sao đối phương chịu đựng ánh nhìn hung ác của tiêu vũ không nói nên lời nữa tiêu vũ xin mời đại thống lĩnh mở quốc nói với giọng điệu nghiêm nghị cà phê hơi đắng lần sau ta tới nhớ cho nhiều đường hơn tiêu vũ cười nhẹ rồi nói sau khi nói xong thì bóng dáng biến mất không thấy tăm hơi chỉ trong tích tắc oanh đại thống lĩnh mở quốc nhạt vật gì đó bên cạnh Rồi ném mạnh nó xuống đất trong lúc giận dữ tột độ Lần này mặt mũi của họ cũng mất Hết rồi Đại thống lĩnh Có lẽ Tô ố Vi đã cố ý nói lời ngông cuồng Suy cho cùng chỉ để phô trương thanh thế mà thôi Chưa chắc nàng có thể đấu tay đôi Với nhóm cường giả cấp sơ sơ sờ của chúng ta Hơn nữa Nàng còn đồng ý họ cùng nhau ngang chiến Một người đứng bên cạnh nói Sắc mặt đại thống lĩnh mở quốc càng đen hơn Hắn chỉ có thể hy vọng đám người Stanford Sẽ không thua kém quá nhiều Chỉ khi họ giành được chiến thắng, thì mới có thể giữ lại chút thể diện, ngăn chặn những luồng ý kiến liên quan, từ phía dư luận. Đại thống lĩnh mở quốc nói, giọng điệu nặng nề vô cùng. Hiện tại, nhất định, rất nhiều người đang theo dõi tình hình thông qua livestream, nhưng ắt hẳn tổng số không vượt quá 100 triệu. Hắn cũng không hy vọng càng nhiều người hơn nữa, thấy được buổi livestream này, vâng. Sức ảnh hưởng của mở quốc, vẫn khiến người khác phải giật mình, chẳng mấy chốc các luồng sóng dư luận đã bị khống chế. Đồng thời nhiều video liên quan trên mạng lưới Internet phương Tây cũng biến mất ngay sau đó. Đương nhiên một số điểm nóng dư luận còn lại cũng bị phanh phui rất nhanh. Có thể thấy phòng kén thông tin là thứ đáng sợ, ngay cả khi mọi người xem được livestream, nhưng họ cũng không thể phát tán nó trên Internet. Đương nhiên họ không có khả năng tổ chức các cuộc biểu tình phản đối. Đương nhiên lúc này cũng chẳng có ai đứng ra tổ chức. Việc tu ố vì thực sự dám giết người đã dọa sợ mọi người. Mặc dù nhiều người trong số họ tức giận vô cùng, nhưng họ cũng không ngu ngốc, đến mức đem tính mạng của mình ra để chơi đua. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên Internet phương Tây dường như chưa từng xảy ra những chuyện thế này, cùng lúc đó, phía chính phủ Hoa Hà cũng cố tình bắt đầu phong tỏa mọi nguồn tin. Tiêu Vũ và Tô ố Vi đang chiếm được ưu thế, và thật chẳng khôn ngoan chút nào nếu truyền bá thông tin kích thích Mờ Quốc vào thời điểm này, dẫu sao thực lực của Mờ Quốc cũng mạnh mẽ vô cùng. Nếu cuộc chiến tranh thế giới thật sự nổ ra, thì chuyện gì sẽ kéo đến ngay sau đó, vì vì thật không nhìn ra ngươi lại hung hãn như vậy. Tiêu Vũ đến bên cạnh Tô Ấu Vi, hắn ôm Tô Ấu Vi và hôn nàng, trước khi cười và nói, Tô Ấu Vi cũng trao cho Tiêu Vũ, một ánh nhìn mềm mại. Ngươi muốn nói ta là nữ hán tử sao, ta chỉ muốn cho họ biết. Ngoại trừ ngươi vẫn còn có những cường giả khác ở hoa hạ, tránh cho họ không giữ được bình tĩnh tốn công đối phó ngươi. Tô Ấu Vi nói, Tiêu Vũ mỉm cười và đáp lại. ta là một người có dị năng không gian. chuyện ta am hiểu nhất là không phải là công kích hay phòng thủ, ta am hiểu nhất là chạy trốn. họ mơ tưởng mới muốn bao vây giết ta, vũ ca, vậy cũng không thể không đề phòng. nếu có kẻ nào trong số họ phát điên rồi tấn công người bằng bom hạt nhân thì phải làm sao? tô ấu vi nói bộ dạng nghiêm túc. tiêu vũ gật đầu, quả thật không phải là hoàn toàn không có khả năng này. đúng là tô ấu vi phô trương thực lực của mình cũng đảm bảo an của hắn hơn. Thấm thoát đã mười mấy tiếng trôi qua. ngay lúc này trước máy bay, trở theo Stanford và những người khác đã đáp xuống sân bay ở thủ đô Hoa Phủ của nước mờ. Stanford, bọn người tiêu vũ đang ở trên chiếc du thuyền ở giữa sông Âu Nguyên. Joseph vừa nhận được điện thoại thì đích thân ra sân bay đón. Lúc này tâm trạng hắn đã căng thẳng vô cùng. Stanford và những người khác đánh thắng trận này thì tốt. Nhưng nếu họ thua thì hắn thân là minh chủ, coi như chấm dứt tại đây luôn. Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm, cho vết nhơ này mới được, với tư cách là minh chủ của liên minh ngươi tiến hóa, ai là ứng cử viên sáng giá nhất để mang cái nồi này trên lưng ngoài hắn. Rốt cuộc phía chính phủ cũng đã tốn không biết bao nhiêu tiền của đầu tư vào, nhưng họ đánh không lại. Hắn không nhận trách nhiệm thì còn ai vào đây? Ừm, minh chủ, ngươi yên tâm, nhất định chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Minh chủ, nếu một trọi một thì chưa chắc, chúng ta có thể đánh bại tô ố vi. Nhưng nếu năm người trong chúng ta cùng lên một lúc, chúng ta cũng không tin tô ố vi là đối thủ của chúng ta. Không sai, nàng còn dám đồng ý ngang chiến cùng một lúc. Lá gan cũng lớn quá rồi. Stanford và những người khác lần lượt nói, họ chưa bao giờ gặp phải thất bại. Lúc này mỗi người trong họ đều tràn đầy tự tin. Joseph đáp lại, tâm trạng nặng nề vẫn không giảm. Đến lúc đó các ngươi cứ thể hiện tất cả bản lĩnh mà mình có đi. Đừng nhìn tô ố vi là nữ nhân mà coi thường kẻ địch. Trong lúc các ngươi nhanh chiến trực diện, dù giết chết Tô Ấu Vi cũng không sao, Stanford và những người khác gật đầu đáp lại, xem thời gian bây giờ, hẳn là người tiến hóa của chúng ta trở về rồi nhỉ? Đã mười mấy giờ trôi qua rồi, hẳn phải trở về rồi, chúng ta có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Nhất định, họ sẽ thành công tiêu diệt đám người tiêu vũ. Tiêu vũ và Tô Ấu Vi thật quá ngông cuồng. Người dân mờ quốc trên Internet đang rất mong chờ trận chiến giữa Tô Ấu Vi và nhóm người Stanford. Đương nhiên Mở Quốc không cách nào kiểm soát được dư luận trong chuyện này. Lãnh đạo cấp cao của Mở Quốc cũng chỉ mong mỏi Stanford và những người khác giành được chiến thắng. Dù không thể giết được Tô Âu Vi, thì ít nhất họ cũng có thể kéo lại chút thể diện. Ô ô ô, trong lúc xe cảnh sát đi trước dọn đường, Stanford và những người khác lái xe chạy thật nhanh đến nơi hai người tiêu vũ đang ở. Bây giờ xe cảnh sát đang mở đường ngay phía trước. Vậy là các cường giả của chúng ta đã trở về thật rồi. Các người nhất định phải giành thắng lợi. Hình ảnh và video xe cảnh sát dọn đường, được lan truyền rộng rãi trên Internet, lập tức thu hút được càng nhiều người bàn luận. Hiện có rất nhiều người đang quan tâm đến trận chiến này. Người mờ quốc hiếm khi quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng Tô ố Phi ra tay, đã tát thật mạnh vào mặt mũi mờ quốc. Từ trước đến nay, chỉ có mờ quốc luôn là nước bắt nạt nước khác. Từ khi nào đến lượt người khác bắt nạt em quốc. Lần này hành động của nhóm người tiêu vũ đã làm tổn hại đến lợi ích của họ. Tuy nhiên Tô ố Vi quá mạnh, nàng giết chết hơn ngàn người họ, nhưng họ cũng không dám cầm súng nhắm vào Tô ố Vi. Vì vậy chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào nhóm cường giả cấp sơ sơ sơ, như Stanford và đồng bạn của hắn. Đại thống lĩnh, đám người Stanford đã trở lại. Chốc nữa, họ sẽ giao chiến với Tô ố Vi ở giữa sông. Ngài có phân phó gì không? Có người chạy tới trước mặt đại thống lĩnh mở quốc báo cáo. Nhất định chúng ta phải cho người quay lại rõ ràng. Nếu người của chúng ta thắng thì cổ động tuyên truyền, nếu thua thì phải giải quyết trong âm thầm, đại thống lĩnh mờ quốc nói với giọng nghiêm nghị. Đại thống lĩnh, tơ a tin tưởng, người của chúng ta nhất định giành được thắng lợi, dù thực lực của tô ố vì lợi hại nhường nào cũng không có khả năng gánh nổi nhiều người cùng lên một lúc, và lực xuất thủ sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, kéo theo hiệu quả chiến đấu cũng sẽ giảm sút. Người đứng trước mặt đại thống lĩnh mờ quốc nói, hắn là một võ giả cấp sơ sơ. Đại thống lĩnh mở quốc gật đầu. Đám người Stanford có xe cảnh sát dọn đường, nên không phải chịu cảnh kẹt xe. Chừng nửa giờ sau họ đã đến bờ sông. Lúc này, họ thấy một chiếc du thuyền trôi lanh đanh giữa sông. Chiếc du thuyền này trông không lớn lắm. Tiêu vũ và Tô ố vi ngồi trên du thuyền, đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Chồng, họ đến rồi. Tô ố vi liếc nhìn nhóm người Stanford trước khi nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Ngay sau đó giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai Stanford và đồng bạn của hắn. Mỗi một lần các ngươi ra tay, không được vượt quá 5 người, những người còn lại phải chờ đợi ở trên bờ. Nếu các ngươi làm trái với quy tắc, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Tiêu Vũ sở hữu chiến lực võ vương trung kỳ, dù một mình hắn có thể đấu với 10 người, nhưng hắn cũng đặt lòng tin tuyệt đối vào Tô Ố Vi, có thể đấu tay đôi với 5 người khác. Phía Stanford, họ có 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, chẳng những thế hắn đoán nhất định Sẽ có cường giả cấp sơ sơ sơ Từ các quốc gia khác âm thầm tìm tới Hành dương quốc, đế quốc Anh Luân Và những quốc gia còn lại hiện tại Đều có cường giả cấp sơ sơ sơ Có điều tiêu vũ cũng không nắm rõ Rốt cuộc tổng cộng có bao nhiêu người Ngoài ra, mờ quốc cũng không thiếu Các cường giả cấp sơ sơ và sơ Cứng đối cứng Cuộc đối đầu trực diện hôm nay Khiến tiêu vũ không mấy hài lòng Đặc biệt là khi cả Trương Lâm, từ Đông và hắc Vương Đều không có mặt ở đây lúc này Minh chủ Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ lên trước đây? Stanford dò hỏi. Joseph cũng đang có mặt ở đây. Joseph nói với giọng điệu nặng nề. Các ngươi là người cấp tiến hóa sờ sờ sờ. Các ngươi càng hiểu rõ cách thức chiến đấu hơn ta. Cờ cờ ngươi có thể tự thương lượng với nhau. Stanford nhìn sang một người trong số họ. Ngay lập tức người này hiểu ý giải phóng một vết giới cách âm. Ý tưởng của ta là thế này. Trước tiên bốn người trong chúng ta sẽ nhanh chiến. Nếu thua, đội thứ hai cũng gồm bờ nờ người sẽ ra sân. Sau đó lần lượt là đội thứ ba, rồi đội thứ tư đều gồm năm người. Nếu các người có ý tưởng khác, thì có thể nói ra. Stanford rất nghiêm túc thảo luận. Gray nói. Đội trưởng, bốn người trong chúng ta trực tiếp lên luôn sao? Không phải làm vậy là quá coi trọng tô ấu vì sao? Chưa chắc nàng đã mạnh đến nhường này. Nói không chừng chỉ cần ba người chúng ta thôi, cũng có thể hạ gục nàng trong ba chiêu. Một người khác lại nói. Đội trưởng, ta lại nghĩ năm người trong chúng ta, trực tiếp xông lên luôn. Nói không chừng còn có thể nhân lúc nàng bị trói buộc không kịp trở tay mà đánh chết nàng luôn. Đội trưởng, những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Kết quả thảo luận cuối cùng, chính là năm người sẽ nhanh chiến cùng một lúc. suy cho cùng, họ vẫn nên đánh bại, hoặc giết chết Tô ố Vi, ngay trong lượt đấu đầu tiên mới là tốt nhất. Mặc dù nhiều người đánh một người, có giành chiến thắng cũng chẳng vẻ vang là bao. Nhưng cũng chính Tô ố Vi đã tự đề xuất bản thân nàng có thể chấp nhận được cách thức giao chiến như vậy. Grace vừa bắt đầu các ngươi đừng, nên quá hấp tấp, vẫn nên thăm dò bản lĩnh của Tô ố vi trước tiên. Stanford dặn dò, Kreis nằm trong danh sách nhóm tham chiến đầu tiên là do hắn kiên quyết yêu cầu được lên trước. Từng, chẳng mấy chốc, nhóm đầu tiên gồm 5 người đạp lên mặt nước, vọt tới hướng hai người tiêu vũ đang đứng. Ngay lập tức Tô ố vi cũng lao ra khỏi chiếc du thuyền. Mau nhìn ở phía đó, là nhóm người tiến hóa của chúng ta. Cố lên, cố lên. Không ít người mở quốc đang tụ tập bên bờ sông, họ thấy đám người Grace. Nhưng đáng tiếc hiện tại là ban đêm nên không nhìn rõ lắm, phân thân chẳng mấy chốc khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Cùng lúc đó Tô ố Vi đã tạo ra một phân thân giống y hệt mình, trong khi bản thể thật của nàng trốn xuống nước. Trong lúc đó, phân thân vẫn tiếp tục tiến lên trước. Phân thân này có một phần năm lực lượng của Tô ố Vi. Nó có thể bộc phát các đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng một khi bị phá hủy sẽ gây ra tổn thương không nhỏ. cho bản thể thật của Tô ố vi nhưng Tô ố vi cũng không quan tâm nàng nắm giữ dị năng thân bất tử nên đương nhiên khả năng phục hồi cũng kinh người vô cùng tuy tiêu hao một phần năm lực lượng khiến bản thể thật của nàng bị một chút tổn thương cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn các người sẽ chết phân thân của Tô ố vi nói với giọng lạnh lẽo đồng thời trên người nàng cũng tản mát ra một luồng khí tức khủng khiếp tuy phân thân của Tô ố vi không thể bộc phát những đòn tờ nờ công ở cấp bậc võ vương Nhưng ngay lúc này khí tức toát ra từ phân thân của nàng, đã không khác biệt so với cấp bậc võ vương. ngụy Trang khiến khí tức của mình mạnh hơn. Đây là một loại thủ đoạn cao siêu, do một cường giả từ dị giới phía Thiêu Hải, đã dạy cho Tô ố Vi. Người quá ngạo mạn rồi, giết, cả năm người Greg đều ra chiêu cùng một lúc. Họ cũng không nương tay, ngay lập tức tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, theo góc nhìn của họ. Có lẽ họ có thể bắt giữ Tô ố Vi, chỉ bằng một đòn này, ngay cả khi họ không thể bắt được người. Nhưng lấy công làm thủ cũng sẽ giữ cho họ an toàn. Ngày trước khi bắt đầu, Stanford dặn dò họ phải kiềm chế. Nhưng căn bản là họ không nghe vào tai. Họ cho rằng, nếu mình giải quyết tô ố vi, thì công lao sẽ thuộc về họ. Vành hưu, năm đòn công kích áp đảo, với khí thế cực lớn lao về phía tô ố vi. Suy cho cùng năm người họ, đều là những cường giả cấp sơ sơ sơ. Ngay lúc này, trong tích tắc, khi Greg và những người khác đồng loạt ra tay, Bản thể thật vẫn luôn ẩn núp của tô ố vi, cũng đã tấn công. Ngay lập tức phi kiếm rực rỡ bắn lên trời từ trong nước. Vành phốc, phân thân của tô ố vi đã bị phá hủy. Cùng lúc đó, phi kiếm của tô ố vi cũng xuyên thủng ngực của một người trong số họ. Đòn công kích của tô ố vi đã đạt đến cấp bậc võ vương. Nếu đám người Grace liên hợp với nhau phòng thủ thật tốt, thì tô ố vi cũng sẽ không đạt được mục đích nhanh đến vậy. Nhưng thay vào đó, họ sẽ tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình. Khi họ đang dùng toàn lực mà tấn công nàng, thì cũng là lúc hàng phòng ngự của họ yếu hơn bao giờ hết. Nếu kinh nghiệm chiến đấu của họ phong phú hơn, đương nhiên họ sẽ không phạm sai lầm ở cấp độ này. Tuy nhiên, họ chỉ mới trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ cách đây không lâu. Hơn nữa, họ cũng không được những cường giả hàng đầu hướng dẫn. Chuyển, Tô ố vi đã điều khiển kiếm chém bay đầu một người, nhưng lúc này nàng cảm nhận được bản thân vẫn còn thừa rất nhiều lực lượng. Thế là ngay lập tức điều khiển phi kiếm đánh tới Grace đang ở gần nàng nhất. Phúc, Grail là một cường giả thuộc tính hỏa, lúc này sự chú ý của hắn đều tập trung vào phân thân của tô ố vi. Sau khi hắn thấy phân thân của tô ố vi đã bị tiêu diệt, thì vui mừng không thôi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Grail chạm vào ngực mình, dường như có thứ gì đó chui vào trong ngực hắn. Máu. Grace lần mò được một bàn tay dính máu. Trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi tột cùng. Chỉ trong giây tiếp theo đau đớn kịch liệt đã lan truyền khắp toàn thân. Tuy phi kiếm của tô ố vi không đủ mạnh, nên không thể xuyên thủng qua cơ thể grace, nhưng cũng không thể phủ nhận, trái tim của grace đã bị đâm xuyên, cứu, cứu ta. Ánh mắt grace nhìn quanh ngập trong nỗi sợ hãi. Ngay sau đó tô ố vi bay lên khỏi mặt nước, sau đó lao thẳng tới vị trí của grace và những người khác. Tô ố vi đã chém chết hai trong số năm người, lúc này dù buộc phải lấy cứng trọi cứng, thì nàng cũng sẽ không sợ hãi. Gray bị đâm xuyên thủng qua tim, đồng thời sinh mạnh của hắn cũng bị rút cạn nhanh chóng. Hiu, tô ố vi đến gần hơn, đồng thời nàng dùng tinh thần niệm lực kéo theo phi kiếm ra ngoài. Gray đã cận kề cái chết. Đương nhiên hắn không thể ngăn được tinh thần niệm lực của tô ố vi. Trốn đi, chạy mau, Gray và một người khác đã bị giết chết. Ba cường giả còn lại hoảng hốt không thôi. Trận đấu vừa mới bắt đầu, nhưng hai người trong họ đã bị tô ố vi giết chết chỉ trong nháy mắt. Chỉ còn lại ba người. Dũng khí của họ cũng bị cuốn đi tan thành mây khói rồi. Ngay sau đó hai trong số họ đã chọn rút lui và trốn thoát. Người còn lại do dự trong chốc lát và bị tụt lại phía sau. Chết đi. Kẻ thù bị bỏ quên chỉ còn lại một mình. Tất nhiên Tô ố Vi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi Phi kiếm nhận được lực lượng cường đại tràn đầy, nó lao tới muốn giết người chạy cuối cùng. Nếu ba người liên thủ phòng ngự thì hoàn toàn có thể chống đỡ một lúc lâu. Nhưng nếu một mình chống đỡ đòn công kích của Tô Ấu Vi là chuyện không thực tế chút nào, Phốc. Đối thủ của Tô Ấu Vi đã phòng thủ bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng chỉ trong chốc lát phi kiếm của Tô Ấu Vi đã xuyên thủng hàng phòng ngựa của hắn. Ngay sau đó phi kiếm đâm thẳng vào trước ngực hắn và xuyên thủng qua lưng hắn. Ngươi, trong mắt người nọ tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Nhưng Tô Ấu Vi hoàn toàn phớt lờ hắn, nàng đuổi theo hai đối thủ phía trước, đã chạy trốn được một khoảng cách xa nhất định. Với tốc độ còn nhanh hơn họ, chúng ta nhận thua, cả hai đồng thanh gầm lên, đồ vô dụng, tô ố vi khẽ khịt mũi. Bây giờ nếu đối thủ đã nhận thua, ngược lại nàng cũng không tiếp tục đuổi giết nữa, dù sao họ cũng chỉ đang tỉ thí với nhau. Đương nhiên đây cũng không phải một trận quyết đấu sinh tử. Quyết đấu cho phép đối phương nhận thua, hai người chạy thục mạng đến bờ bên kia, lúc này sắc mặt họ đã hơi tái nhợt. Rõ ràng thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng lại có thể dọa họ kinh hãi tột độ. Năm người trong số họ ngang chiến, và ba người trong số đó đã bị giết ngay sau đó, nếu họ chậm chân một chút thôi, đương nhiên kết cục cũng không thoát khỏi cái chết. Các ngươi, sắc mặt Stanford và những người khác, trông cực kỳ xấu xí, trong khi hai người vừa chạy trốn trở về, trông như sắp khóc tới nơi. Đội trưởng, thực lực của Tô ố vì quá mạnh mẽ, chẳng những thế nàng cũng rất quỷ quyệt, chẳng biết lấy phân thân từ đâu ra, để gài bẫy chúng ta, một trong hai người run giọng kể lại. họ đã trở thành những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ đương nhiên họ rất có lòng tin vào bản thân nhưng tô ố vi ra tay đã nói cho họ biết rằng họ đến cùng cũng chỉ đến nhường này sắc mặt stanford xám xịt hắn nói ta đã dặn dò các ngươi phải kiềm chế lại trước tiên phải thăm dò thực lực của tô ố vi phải bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất nhưng tại sao các ngươi cũng không nghe vào tai hả hai người không còn lời nào để nói làm sao họ biết tô ố vi lại mạnh như vậy Không những thế kinh nghiệm chiến đấu của nàng Còn phong phú hơn họ rất nhiều Chồng người xem ta biểu diễn thế nào tô ố vi trở lại du thuyền Nàng cười hì hì rồi nói tiêu vũ ôm trầm lấy tô ố vi Hôn nàng một cái rồi mỉm cười nói Người biểu diễn tốt vô cùng Ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ mở quốc đã chết Bấy nhiêu đủ để khiến họ phẫn hận trong một thời gian Mặc dù tỷ lệ thành công Của chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ sơ cao hơn nhiều Đồng thời chi phí đầu tư cũng giảm xuống Nhưng mỗi liều chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ sơ vẫn có giá trị cực kỳ cao, hiện tại Tiêu Vũ cũng không biết chi phí của chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ sơ dao động ra sao, nhưng lúc trước, chi phí của một ống chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ đã từng lên đến 300 triệu triệu đô la Mỹ. Ngay cả khi giá thành phải trả cho dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ chỉ có 300 triệu đô la Mỹ, nhưng khi cân nhắc đến tỷ lệ thành công, ắt hẳn chi phí bồi dưỡng nên một người tiến hóa cấp sơ sơ, sơ Không thể dưới một tỷ đô la Mỹ, vậy tính ra ba người tiến hóa trị giá ba tỷ đô la Mỹ. Mở quốc không thể sử dụng máy in tiền chạy, bằng năng lượng hạt nhân, mà không bị hạn chế. Và tổn thất hàng tỷ đô la Mỹ, cũng là tổn thất rất, rất lớn đối với mở quốc. vi vi, người muốn dùng sinh mệnh linh dịch hay không? Tiêu vũ dò hỏi thông qua truyền âm. Chồng à, ta không cần, ta có dị năng thân bất tử, đương nhiên năng lực khôi phục cũng mạnh tin người. Đợi họ thương lượng một hồi xong xuôi. thì ta cũng có thể khôi phục hoàn toàn rồi, dù họ lập tức phái thêm người tới. Vậy ta cũng có thể trì hoãn một khoảng thời gian. Tô ố vi đáp lại thông qua truyền âm. Nếu xét về khả năng tác chiến kéo dài thời gian, tiêu vũ còn lâu mới sánh bằng Tô ố vi. Ừm, tiêu vũ gật đầu. Chẳng mấy chốc đám người Stanford đã phái ra nhóm thứ hai ngang chiến. Nhóm thứ nhất đã chết ba người. Họ không đành lòng nhận thua dễ dàng như vậy. Hơn nữa có kinh nghiệm từ lượt đấu trước. Lần này họ sẽ càng thận trọng hơn. Tô ố vi, tiếp tục đi. Lần này ngươi đừng nghĩ, sẽ dễ dàng đánh bại được chúng ta. Một trong năm người thuộc nhóm thứ hai nói với giọng lạnh lùng. Rõ ràng sức mạnh tổng thể của nhóm, họ mạnh hơn nhóm đầu tiên một chút. Cộng thêm việc chắc chắn Tô ố vi, đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng trước đó, mặc dù sự tự tin của họ, đã bị dần bị bao mòn, Nhưng lúc này cũng đã dần lấy lại sự tự tin. hưu Tô ố vi rời khỏi chiếc du thuyền. Từ lúc này nàng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng lực lượng của nàng luôn được cải thiện hơn sau mỗi một giây, đồng nghĩa với việc nàng có thể khôi phục hoàn toàn như lúc trước, chỉ sau một hoặc hai phút nữa. Thậm chí nếu có một thanh máu trên đỉnh đầu, trong khi khả năng hồi phục của người khác là cộng một cộng một, trái lại khả năng hồi phục của tô ố vi, ước tính là cộng một trăm cộng một trăm, và vẫn đang tăng lên dữ dội. Tô ố vi, người quá độc ác, người giết người của chúng ta, người cũng đừng được toàn vẹn trở lại. Nhóm năm người trong đợt thứ hai đi ra ngoài. Tâm trạng ai nấy kích động vô cùng. Các người dốc toàn lực ra tay thử xem. Tô ố vi đáp lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Giết, năm người hành động rất nhanh. Họ không muốn cho Tô ố vi cơ hội hồi phục. Tuy nhiên lần này năm người đều không dùng hết toàn lực. Đặc biệt là một người trong số họ, hắn có dị năng kết giới. Căn bản là hắn cũng không ra tay công kích, mà chỉ chịu trách nhiệm che chắn cho mọi người trong lúc chiến đấu. Nếu tình thế thứ tiếp diễn thế này, Tô ố vi muốn giết họ, cũng không phải chuyện dễ dàng. nhưng ngược lại lực công kích của họ thấp đương nhiên họ muốn giết chết tô ấu vi cũng khó khăn chẳng kém vợ à dường như họ đang muốn khiến ngươi hao phí lực lượng vậy chi bằng ngươi thỏa mãn họ tiêu vũ truyền tin cho tô ấu vi đã biết tô ấu vi và họ chiến đấu rất ác liệt nhìn thì thấy đôi bên đánh nhau rất sôi nổi nhưng thực tế lực lượng của tô ấu vi vẫn đang không ngừng khôi phục trong lúc chiến đấu nguyên nhân cũng bởi vì tốc độ khôi phục của tô ấu vi bỏ xa các đối thủ của nàng Trong khi lúc này, lực lượng của họ vẫn đang tiếp tục suy yếu, thấm thoát đã 10 phút trôi qua. Mồ hôi túa ra trên trán Tô Ố Vi, thoạt nhìn tình trạng của nàng có vẻ kém hơn, nhưng đây chỉ là do nàng ngụy trang mà thôi, ta thấy trong lượt đấu này, chúng ta đang bất phân thắng bại. Tô Ố Vi mở miệng trước, "Tô Ố Vi, không phải là ngươi không chống đỡ được nữa chứ? Không phải ngươi muốn chúng ta thay đồng loạt ngành chiến sao? Sớm như vậy liền sợ hãi rồi à?" Một người phụ nữ trong số 5 người chế giễu, Tô ố vi hừ lạnh một tiếng, ai chịu không được khả? Ta chỉ hơi nóng mà thôi. Ta thấy các ngươi mới là kẻ không nhịn được nữa. Tô ố vi, ai thừa nhận thì đều là chó. Người phụ nữ phản bác kịch liệt với lời của Tô ố vi, nhưng Tô ố vi cũng không lập tức đồng ý. Sao nào? Người không dám chứ gì, xem ra người thật sự không chống đỡ được nữa. Ai nói ta không dám? Tô ố vi nói với giọng lạnh lùng, ta có thể chống đỡ cho đến lúc người hộc máu. Được, vậy xem trong chúng ta ai sẽ chịu thua trước. Các đối thủ của Tô ố Vi càng vui sướng hơn, năm chọn một, họ cũng không tin bấy nhiêu người, họ hợp lại cũng không đấu lại được Tô ố Vi, dần dần lúc này đã là 20 phút sau. Lúc này sắc mặt Tô ố Vi trở nên hơi tái nhợt, tần suất nàng ra tay cũng giảm đi rất nhiều. Trong khi đó, trạng thái các đối thủ của nàng vẫn tốt hơn nhiều, nhưng vẻ yếu ớt của Tô ố Vi chỉ là ngụy trang mà thôi, nàng đã hồi phục hoàn toàn, nhưng lực lượng các đối thủ của nàng... Đã tiêu hao 70 đến 80% sức mạnh. Ai sợ hãi trước chính là chó. Nhưng các đối thủ Tô Ấu Vi đương nhiên sẽ không sợ hãi. Theo góc nhìn của họ, chắc chắn Tô Ấu Vi sẽ phải gục ngã trước. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua. Lúc này Tô Ấu Vi đã không còn công kích nữa. Sắc mặt nàng xám xịt. tiêu vũ trên chiếc du thuyền cũng đứng lên. Như thể sẵn sàng giải ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Oanh! Các đối thủ của Tô Ấu Vi vẫn đang tấn công không ngừng. Nhưng lúc bấy giờ sắc mặt của họ cũng xấu xí không kém, họ đã tiêu hao gần 90% lực lượng, đồng nghĩa với việc họ không thể chống đỡ được thêm bao lâu nữa. ố Vi, được rồi, nếu tiếp tục, có khả năng họ sẽ nhận thua. Tiêu Vũ đã truyền âm cho Tô Ố Vi, "Được rồi." Tô Ố Vi dốc toàn lực công kích, phi kiếm trong cơ thể nàng phóng ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, phốc phốc phốc. Hàng phòng ngự của đối phương vốn đã rất yếu, Tô Ố Vi lại ra đòn đoạt mạng. trong nháy mắt đã có ba người bị nàng giết chết ta đầu hàng ta đầu hai người còn lại kinh hãi đến tột độ họ lập tức đầu hàng nhưng đột nhiên một người trong số họ hét to và trước khi người còn lại kịp hét lên phi kiếm trong tay tô ấu vi đã xuyên thủng qua cơ thể hắn thật đáng tiếc tô ấu vi thu hồi phi kiếm nàng nhìn người cuối cùng với ánh mắt tiếc nuối người người không thể giết người người cuối cùng nói trong lúc kinh hãi vô cùng tô ấu vi lạnh lùng nói nếu ngươi đã nhận thua Theo quy củ ta sẽ không giết người, người trở về đi. Đến lượt nhóm tiếp theo, cuối cùng người này vô cùng hoảng loạn rời đi. Trong lúc trở về bờ biển, mấy lần hắn không khống chế được, mà lao vào trong nước. Minh chủ hu hu. Tên sống sót này là một người đàn ông, nhưng khi trở về bờ, hắn lập tức gục xuống và bật khóc. Vừa rồi thật sự rất đáng sợ. Vốn dĩ họ chiếm yêu thế, nhưng chẳng mấy chốc bốn người bạn đã bị giết chết. Nếu hắn chậm một chút có lẽ cũng sẽ chết theo. vẻ mặt joseph xa sầm lại vẻ mặt bọn người stanford cũng vô cùng khó coi 18 cao thủ cấp sơ sơ sơ bọn hắn tới đây thì đã có 7 người chết trong hai trận chiến thiệt hại này quá thê thảm các ngươi đừng đánh nữa kết thúc ở đây đi ta sẽ chịu trách nhiệm joseph hít một hơi thật sâu hắn không ngờ tô ấu vi quá nham hiểm hơn nữa năng lực tác chiến liên tục của tô ấu vi còn mạnh như vậy trước đó đã đánh một trận trận thứ hai lại có 5 cao thủ họ kiệt sức và bị giết Có trời mới biết tô ấu vi, còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Trước mắt còn có 11 cao thủ cấp sơ sơ sơ, họ còn có thể ổn định cục diện. Nếu lại có người tử vong, thì tiếp theo sẽ có tình huống gì đây? Tổn thất quá lớn, lớn đến mức họ khó có thể chấp nhận được. Tiêu vũ đoán, họ tốn ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ, để bồi dưỡng người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Nhưng chi phí thực tế để nuôi dưỡng một người, bây giờ là khoảng 2 tỷ đồng. Chi phí khoảng 1 tỷ rưỡi, còn có 500 triệu. phải rơi vào túi tiền của rất nhiều người. Phần này cũng là chi tiêu thực sự của quốc gia. Tổn thất 7 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, là mất hẳn 140 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa trong thời gian ngắn, dù tốn thêm bốn mươi tỷ đô la Mỹ nữa, cũng không thể bồi dưỡng thêm 7 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Muốn bồi dưỡng người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, đòi hỏi phải có nguồn tài nguyên đặc thù, nhưng một số nguồn tài nguyên đặc thù, trên toàn cầu đều rất ít. Trong thời gian ngắn Nếu mua sắm số lượng lớn Thì giá cả sẽ tăng vọt Nếu tình huống như vậy xuất hiện Thì chi phí cho việc bồi Dưỡng một người tiến hóa cấp sờ sờ sờ Cũng sẽ tăng theo Có thể tăng tới 5 tỷ thậm chí là 10 tỷ Minh chủ Có lẽ tổ ố vi không chống đỡ nổi rồi Minh chủ Để cho chúng ta đi đi Nếu tình hình không ổn chúng ta lập tức đầu hàng Mấy người bọn Stanford lần lượt nói Cứ như vậy nhận thua họ không cam lòng Họ cảm thấy vẫn còn cơ hội Có thể nãy là lần cuối cùng Mà tôi ố vi bộc phát sức mạnh rồi, Joseph nhíu mày, các ngươi chắc chắn còn muốn tiếp tục thử sao? Stanford nói, chỉ cần chúng ta tiêu hao hơn một nửa sức mạnh, chúng ta sẽ lập tức nhận thua và rút lui, tuyệt đối sẽ không cho nàng ta có cơ hội. Joseph suy nghĩ một lát rồi nói, vậy các ngươi xong lên đi, vút vút, bọn người Stanford xông ra ngoài, thực lực nhóm người họ mạnh nhất, nhưng ngược lại lúc này lòng tin họ yếu nhất, Trông đà, xem ra họ còn chưa từ bỏ ý định. Ta sẽ đánh với họ một trận nữa. Tô ố vi dịu dàng nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Sau khi bọn Stanford đánh xong, thì tiêu hao một nửa lập tức đầu hàng. Rất khó để giết họ, nhưng cuộc chiến vẫn phải tiếp tục. ầm ầm trên sông, Tô ố vi và bọn người Stanford nhanh chóng đánh nhau. Lúc này Tô ố vi đã phát huy toàn bộ thực lực. Trực tiếp liều mạng với bọn Stanford. Thanh phi kiếm mang theo kiếm quang, không ngừng đánh về bọn Stanford. Nhưng với khả năng phòng ngự rất mạnh. Bọn Stanford có thể chống đỡ được. Công kích của họ cũng bị Tô ố Vi tránh đi hoặc chống lại được. Hơn nữa Tô ố Vi có bảo vật phòng ngự rất mạnh. Xung quanh cơ thể nàng luôn có một phòng bảo hộ. Dường như có bảy người chết rồi. Không ngờ thực lực của Tô ố Vi cũng mạnh như vậy. Lúc trước Tô ố Vi đã giết chết. Còn đánh tàn phế rất nhiều người của chúng ta. Xem ra cục tức này chỉ có thể nuốt xuống. Chúng ta không có cách nào làm khó được nàng. Sau này ta sẽ là fan hâm mộ của Tô ố Vi. Bên bờ sông. Có rất nhiều người bàn luận sôi nổi, ban đầu rất nhiều người họ tức giận, nhưng giờ mỗi người trong số họ lại trở nên hòa nhã hơn. Bảy người tiến hóa cấp sơ sơ sơ cấp, đều chết trong tay Tô Ấu Vi khiến họ nhận ra thực tế, vốn dĩ họ đã quen với, việc ai có nắm đấm lớn người đó là. Lão đại, căn cứ vào điểm này, quan niệm bây giờ của họ đều thay đổi. Nếu Tô ố Vi mạnh, thì hâm mộ Tô Ấu Vi cũng không có gì sai. Tô Ấu Vi cũng không ngờ. Sau chuyện này sự nổi tiếng của nàng ở nước mở tăng lên rất nhiều, số lượng người hâm mộ gần bằng những ngôi sao tên tuổi, ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Sự nổi tiếng của nàng cũng tăng lên, năng lực tác chiến liên tục của Tô Ấu Vi mạnh như vậy sao? Người tu luyện và người tiến hóa khác biệt lớn như vậy sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẻ mặt bọn Joseph vô cùng nghiêm trọng, chiến đấu quyết liệt như vậy mà Tô Ấu Vi vẫn chịu đựng được. Stanford, các ngươi tiêu hao gần một nửa rồi sao? Đã vậy thì lập tức đầu hàng đi. Joseph lớn tiếng nói. Tô ố vi vừa ra tay vừa nói. Stanford, ta cảm thấy các ngươi đừng nghe hắn. Đừng thấy giờ ta ra tay mạnh mẽ. Quả thật ta là giả bộ. Ta sắp không chịu nổi rồi. Bọn Stanford ngầm bàn bạc, chống đỡ thêm một lát nữa. Họ cố chống đỡ thêm vài phút nữa, thì tiêu hao chỉ đạt tới 60%. Rõ ràng vẻ mặt Tô ố vi trở nên kém đi. Tần suất công kích cũng giảm đi rất nhiều. Bọn Stanford hơi do dự. Có nên tiếp tục nữa không? Nếu từ bỏ vào lúc này thì thật đáng tiếc, Tô ấu Vi đã tiêu hao rất lớn, rất có thể thật sự chống đỡ không nổi. Nhưng nếu không từ bỏ, nói không chừng cũng sẽ có người trong họ chết, đội trưởng, hay là bỏ đi. Chúng ta đừng bị Tô ố Vi lừa nữa. Nội bộ bọn Stanford truyền âm trao đổi, trong năm người đã có hai người muốn chấm dứt. Ngược lại ba người khác không tỏ thái độ ngay, phù phù. Đúng lúc này, cơ thể Tô ấu Vi dừng lại, nàng phun ra một ngụm máu. Tiêu vũ ở trên du thuyền cũng đột nhiên đứng lên. Vy vi, nếu không chịu nổi người không cần gáng gượng, người nhận thua thì chúng ta vẫn thắng. Chồng à, ta còn chịu đựng được, chỉ là vừa rồi hơi mất tập trung. Vấn đề nhỏ này ta nhất định sẽ thắng. Tô ố vi thở hổn hển nói. Chúng ta tiếp tục đi. Ba người bọn Stanford nhanh chóng đưa ra quyết định. Vốn dĩ hai người quyết định muốn buông tha, nhưng lòng tin tăng lên. Tô ố vi lại nôn ra máu. Điều này là cổ vũ rất lớn đối với họ. Phu phu. vài phút sau bọn Stanford tiêu hao tới 70%. trong lòng họ dao động nhưng lúc này tô ấu vi đã bị thương trước đó tô ấu vi đã bị nội thương lần này tô ấu vi bị ngoại thương kiếm khí của họ đã để lại vết thương rất lớn trên cánh tay tô ấu vi máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ ống tay áo tô ấu vi vi vi mau nhận thua đi tiêu vũ quát to chồng gà ta uống một giọt sinh mạnh linh dịch họ đã tiêu hao rất nhiều rồi chắc chắn họ sẽ nhận thua nói xong tô ấu vi Nhanh chóng uống vào một giọt sinh mệnh linh dịch, tranh thủ thời gian, đừng cho nàng ta có thời gian khôi phục, dù không thể giết chết nàng, cũng phải để cho nàng nhận thua. Bọn Stanford âm thầm trao đổi với nhau, họ tăng tốc tấn công, vì vậy tốc độ tiêu hao của họ càng nhanh. Rất nhanh bọn Stanford, đã tiêu hao tới 80%, toàn thân tô ố vì có vài vết thương, nàng đã không thể nào tấn công được nữa, toàn là liều mạng né tránh các đòn tấn công, bà xã, họ đã tiêu hao rất nhiều. có lẽ đã đạt tới 90%, tiêu vũ truyền âm cho Tô ố vi. Tô ố vi bị thương hoàn toàn, là do nàng cố ý, sau khi giảm bớt lực đánh. Tô ố vi đã khôi phục sức mạnh đã tiêu hao, nàng có được cơ thể bất tử, vết thương nhỏ này đối với nàng, mà nói không đáng nhắc tới. Stanford, các ngươi đã tiêu hao đến 8 phần rồi nhỉ, thế mà chưa chịu đầu hàng à, không đầu hàng là chết đấy. Tô ố vi nói, nàng vừa nói vừa đánh, nên không tránh kịp mà bị đánh trúng. Thanh đao kia đâm sâu vào vai nàng khoảng hai tấc. Haha, tổ Tô ố vi. Người muốn bọn ta đầu hàng sao? Người như này rồi. Mà còn muốn bọn ta đầu hàng á. Nằm mơ đi. Ai đó trong đám Stanford cười lớn rồi nói. Phụt. Tô ố vi rút thanh đao trên vai ra. Màu sắc của thanh đao không đúng lắm. Thanh phi đao này được tẩm độc. Hơn nữa còn được tẩm kịch độc. Thanh đao này có độc. Xem ra ta phải đầu hàng rồi. Ta thừa nhận. Tô ố vi tỏ vẻ sẽ nhận thua ngay lập tức. Giết. Đám Stanford đã ngấm ngầm chuẩn bị. Ngay lúc tô ố vi đang định nhận thua, thì họ lập tức buông bỏ phòng ngự, dốc toàn lực tấn công. Dù phi đau đã được tẩm độc, nhưng thực lực của tiêu vũ rất mạnh. Hắn vẫn còn những thứ như sinh mạnh linh dịch, thế nên thuốc độc chưa chắc đã giết được tô ố vi. Kể cả chúng có ra tay, thì cũng không thể đánh chết được tô ố vi. Nhưng nếu tô ố vi cố phòng ngự hoặc né tránh, thì chất độc sẽ phát tán với tốc độ nhanh hơn. Là lúc này. Điều mà Tô ấu Vi đang chờ đợi khoảnh khắc đám Stanford từ bỏ phòng ngự, giết, Tô ố Vi tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Nàng có phần liêu mạng nên đã khiến vết thương nặng hơn. Thanh đao của nàng trong phút chốc xuyên thủng cơ thể một người, phụt. Lực lượng còn lại của thanh kiếm vẫn rất mạnh, nó lại tiếp tục đâm xuyên cơ thể một người khác. Cùng lúc đó trên cơ thể của Tô ấu Vi lại tăng thêm hai vết thương mới, trong đó có một vết thương sâu có thể thấy được cả xương, bị lừa rồi. Hai người đồng bạn tử vong khiến đám Stanford thầm ngạc nhiên và sợ hãi. Ta nhận thua, đám Stanford lớn tiếng nói trước. Tô ố vi ngừng ra tay, nàng vẫn phải tuân theo quy định. Bây giờ đang có rất nhiều người đang nhìn vào họ. Nàng là đại diện cho hình ảnh của nước hờ. Trong lúc quyết đấu thì muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu đối thủ nhận thua mà nàng còn ra tay tấn công thì người dân các quốc gia khác sẽ nghĩ như thế nào về cao thủ của nước hờ? Tại sao các ngươi lại nhận thua chứ? Ta không thể kiên trì được nổi nữa đâu. Tô ố vi cười duyên rồi nói. Sắc mặt của đám Stanford rất khó coi. Họ lại mất thêm hai người nữa. Lúc này họ cực kỳ cẩn thận. Nhưng không ngờ vẫn có kẻ dám mắng Tô ố vi. Tô ố vi tiêu vũ là người điên. Người cũng là kẻ điên. Người là phụ nữ mà lại liều mình bị thương. Chỉ để giết người của bọn ta. Người không sợ để lại sẹo trên cơ thể của mình sao? Một người bên cạnh Stanford nói với vẻ mặt tối sầm. Tô ố vi điểm tĩnh nói. Đã vào trận quyết đấu thì đều là chiến sĩ, không có sự phân biệt nào giữa đàn ông và phụ nữ cả. Các người vẫn còn ba người chưa đánh, có muốn đấu lại không? Stanford trầm giọng nói, lần quyết đấu này coi như bọn ta thua, bọn ta thừa nhận thực lực của các ngươi. các người có thể rời khỏi nước mờ được rồi. Ngay cả tổ đội năm người còn không đánh lại, thế thì ba người còn lại làm sao đánh được chứ? Huống hổ ba người, còn lại là ba người có sức chiến đấu yếu kém, đáng tiếc. Vốn dĩ ta định giết đủ đám người các ngươi, để bù đắp lại toàn bộ mọi chuyện. Nhưng xem ra lúc này, đây không có cơ hội nữa rồi. Tô ố vi lắc đầu rồi nói. Nàng đứng trên mặt sông, toàn thân đầy máu. Như một nữ chiến thần giết chóc đến từ địa ngục. Từ nay về sau, ta sẽ là người hâm mộ của Tô ố vi. Quân đội đúng là phế vật mà. Thực lực chẳng những không bằng người ta. Lại còn chẳng có mưu kế để bị hành ngược lại. Trên bờ sông có ai đó lên tiếng, vài người xung quanh hắn cũng gật đầu hùa theo. Phẻ mặt của Stanford âm trầm, hắn nói, Tô ố vi, ngươi đừng làm vậy giờ này phút này, nước mờ của bọn ta vẫn là đất nước hùng mạnh nhất. Các ngươi có thể cút rồi, Tô ố vi hừ nhẹ nói. Đám Stanford nhanh chóng rút lui, chỉ sợ Tô ố vi không kìm nén nổi lại đánh nữa. Bây giờ, họ cũng không có một chút tự tin nào để chiến đấu tiếp với Tô ố vi. Tô ố vi đã giết chết một nửa trong số 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Chồng à! Ngươi xem ta thể hiện thế nào. Tô ố vi trở về du thuyền. Tiêu vũ đau lòng ôm lấy Tô ố vi. Hắn biết chắc chắn rằng Tô ố vi sẽ hồi phục. Nhưng đau đớn do vết thương mang lại là điều khó tránh khỏi. Bà xã, ngươi lợi hại quá. Dù là ta tham gia trận đấu này, cũng không có khả năng giết được chín người họ. Tiêu vũ nói. Hắn đang nói sự thật. Nếu là đánh với hắn, đám người Stanford chỉ cần cảm thấy tình thế không đúng thì sẽ sớm nhận thua. Hắn muốn giết được chín người trong số bọn hắn. Tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Trước giờ tô ấu vi chưa từng thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình. Hơn nữa nhìn nàng cũng rất yếu ớt. Điều này khiến Stanford và những người khác bối rối. Chồng à, tình huống trên mạng khá kỳ lạ. Có rất nhiều người ở nước mờ nói rằng sau này họ sẽ là người hâm mộ của ta. Họ đang làm gì vậy chứ? Tô ấu vi nghi ngờ lên tiếng. Có một chiếc máy tính trên du thuyền. Tô ấu vi đang tập trung xem xét bình luận trên mạng. Đương nhiên là có rất nhiều người nước mờ. không đồng ý với đất nước mình lắm. Hơn nữa, họ tôn thờ kẻ mạnh, ngay cả khi kẻ mạnh là kẻ thù của họ, chẳng có gì kỳ lạ cả. Biểu hiện của tô ố vi có thể gọi là bùng nổ, ba trận quyết đấu giết chết chín người. Trận chiến này chắc chắn sẽ khiến tô ố vi nổi tiếng khắp thế giới. Cũng đúng, tô ố vi khẽ gật đầu. Chồng à, ta cần nghỉ ngơi một chút. Vết thương của ta không nghiêm trọng lắm, chỉ mất khoảng một hai tiếng nữa là có thể hồi phục. Vi, vi vừa trở về khách sạn không bao lâu. Tiêu Vũ đã nhận được điện thoại của Lục Trí Hoành, hắn đã biết tình hình ở đây, tuy lần này không có các trang web đưa tin, hơn nữa tất cả các chương trình phát sóng trực tiếp, có liên quan đều bị chặn, nhưng Lục Trí Hoành là chỉ huy quân khu, hắn có canh tin tức riêng. Tiêu Vũ, ố vì hiện tại thế nào rồi? Vừa gọi điện tới, Lục Trí Hoành đã lập tức sốt sáng hỏi. Tiêu Vũ đáp, chú Lục, ngươi đừng lo lắng, vi vi không sao, nàng rất mạnh chỉ là cố tình giả vờ, để giết thêm vài kẻ địch mà thôi. Chắc khoảng một hoặc hai tiếng nữa Vết thương của nàng sẽ hồi phục mà Lục trí hoành ở đầu bên kia điện thoại Thở phào nhẹ nhõm Tiêu vũ Bây giờ ấu vi có thể nghe điện thoại không Tiêu vũ đáp Chú lục Nàng sẽ hồi phục nhanh hơn trong lúc tu luyện Hai giờ nữa ngươi hãy gọi lại sau Được rồi Lục trí hoành cúp điện thoại Năng lực hồi phục thật là một mạnh mẽ Tiêu vũ nghĩ thầm Hắn đã kiểm tra tình hình hiện tại của tô ấu vi Khắp người nàng có mấy vết thương có chỗ vết thương sâu đến lộ cả xương hơn nữa tô ố vi còn trúng độc nhưng vết thương vẫn khôi phục rất nhanh ảnh hưởng của chất độc đối với nàng cũng rất yếu tiêu vũ thử tính nếu tình huống như vậy xảy ra với hắn thì ngay cả khi có dùng sinh mạnh linh dịch hắn cũng sẽ không thể nào hồi phục trong vòng hai ba ngày được 2 giờ trôi qua nhanh chóng tô ố vi mở mắt ra vết thương trên người nàng đã hoàn toàn biến mất độc tố trong cơ thể cũng đã được đào thải ấu vi người cảm thấy thế nào tiêu vũ hỏi Tô ố vi quyến rũ cười. Chồng à, ta cảm thấy rất tốt. Ta có bất tử chi thân mà. Càng sử dụng nó sẽ càng mạnh. Hơn nữa trong lúc tu luyện, ta cảm thấy tu vi của ta sắp đột phá. Chồng à, chúng ta nhanh chóng về nước đi. Tiêu vũ gật đầu. Nếu tô ố vi sắp đột phá, thì bọn hắn phải nhanh chóng về nước. Tô ố vi thăng cấp ở huyện Lôi Sơn sẽ có lợi lớn cho Linh Huyệt. Vi vi. Một cuộc điện thoại khác gọi đến. Nhưng lần này không phải Lục Trí Hoành mà là Lục Bách Xuyên. Tuy nước mờ đã áp đặt lạnh phong tỏa, nhưng tin tức vẫn được gửi về nước hờ. Các tin tức liên quan hiện đang được đăng tải khắp trên mạng. Trong nước, ông nội, ta không sao, ta đã hoàn toàn bình phục. Tô Ốu vi nói với một nụ cười trên môi. Ông nội không sao chứ, ta không có chuyện gì đâu. Có vũ ca ở bên cạnh quan sát, nếu ta xảy ra chuyện gì, thì hắn đã ngăn ta lại rồi. Lục bách xuyên ở đầu bên kia điện thoại, thở dài một hơi. Ốu vi, người không sao thì tốt rồi. Người đã làm rất tốt đó Rất có phong cách của ông nội ta khi đó Ha ha ha Nước mờ cung điện đen Joseph và những người khác đang ở đây Họ cố ý kéo dài thời gian Đã 2 giờ trôi qua Họ đoán rằng chắc là tiêu vũ và tô ố vi đã rời đi rồi Đại thống lĩnh Nhóm người tướng quân Joseph Đã đến phòng họp rồi ạ Người đứng cạnh đại thống lĩnh nước mờ nói Ừm đại thống lĩnh nước mờ khẽ gật đầu Hắn nhanh chóng đi vào phòng họp Thấy hắn đi vào Nhóm người Stanford vội vàng đứng dậy, với tư cách là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Sức chiến đấu của bản thân họ mạnh hơn so với đại thống lĩnh nước mở rất nhiều, nhưng địa vị của họ kém xa. Mọi người ngồi xuống đi, vẻ mặt của đại thống lĩnh nước mở âm trầm. Hắn nói, tướng quân Joseph, chúng ta đều là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Chẳng lẽ thực lực của chúng ta so với tu ố vì có tranh lệch lớn như vậy sao? 18 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, 9 người đã chết trong trận quyết đấu. Hơn nữa trên thực tế, chỉ có mười lăm người tiến hóa ra tay. Dựa vào số người đã ra tay mà tính, thì tỷ lệ tử vong đạt đến sáu mươi phần trăm. hít sâu một hơi rồi nói. Đại thống lĩnh, bọn ta đã phân tích rồi, thực lực của tô ố vi không mạnh như vậy. Chắc là nàng đã sử dụng bảo vật đặc biệt để có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Cho nên trong trận chiến vừa rồi, nàng mới cố ý kéo dài để tiêu hao sức mạnh của bọn ta. Đại thống lĩnh nước mở lạnh lùng nói. Chẳng lẽ lúc đó các người không phát hiện ra sao? Lần thứ hai bị lừa. Lần thứ ba vẫn bị lừa, Stanford nói. Đại thống lĩnh, chuyện này là do ta. Trong trận đấu Tô ố Vi đã học máu. Là một cô gái còn bị thương, cho nên bọn ta đoán rằng, nàng không kiên trì được bao lâu nữa. Bọn ta muốn buộc nàng nhận thua, không nghĩ tới. Joseph lắc đầu nói. Đại thống lĩnh, muốn trách thì cứ tính lên đầu ta. Nhóm người Stanford cũng chỉ muốn cứu vãn thể diện cho đất nước. Bọn ta đã có người chết, nhưng nếu cuối cùng giành được chiến thắng, thể diện sẽ đỡ hơn rất nhiều. Sắc mặt đại thống lĩnh nước mờ thoáng dịu đi một chút, các người hãy nói tình huống lúc đó tỉ mỉ hơn chút đi. Nhóm người Stanford kể lại chi tiết một lần. Đại thống lĩnh nước mờ âm thầm co mày, dù hắn là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, hắn tham gia để nhằm vào tô ố vi, hắn cũng sẽ không dừng lại. Rõ ràng đã chiếm thế tốt, tô ố vi đã học máu và bị thương không nhẹ. Nếu nhận thua trong tình huống này, chẳng phải sẽ bị dân chúng mắng đến máu chó đầy đầu sao? Các ngươi nói ám khí được tẩm độc, tô ố vi sẽ trúng độc mà chết sao? Đại thống lĩnh nước mờ dò hỏi. Joseph nói, chắc chắn tiêu vũ có rất nhiều loại bảo vật, mặc dù ám khí được tẩm kịch độc, nhưng khả năng tô ố vi chết không cao. Tuy nhiên khoảng thời gian tiếp theo, chắc là nàng chỉ có thể dưỡng thương. Đúng lúc này, có người gõ cửa tiến vào phòng họp. Đại thống lĩnh, tiêu vũ đã gửi e một đoạn video... Trong video là hắn và Tô Ấu Vi ở sân bay, họ chuẩn bị trở về nước hơ. Nói xong người vừa đến đưa một cái máy tính bảng, cho đại thống lĩnh nước mơ. Hửng, đại thống lĩnh nước mơ xem video xong bỗng cau mày, phát video này lên màn hình lớn đi. ngay sau đó, Joseph và những người khác đã xem được video trên màn hình lớn. Trong video, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi đang nắm tay nhau. Nhưng đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là sắc mặt của Tô Ấu Vi vô cùng tốt. Trên cánh tay và vai của tô ố vi, không hề có bất kỳ một vết thương nào. Sao có thể? Nhóm người Stanford không dám tin. Họ nhớ rõ, trên vai tô ố vi có một vết thương khá sâu. Trên cánh tay trái có một vết thương sâu hơn, có thể thấy xương lộ ra ngoài. Nhưng trong video bây giờ cho thấy, trên người tô ố vi lại không có bất kỳ vết thương nào. Thậm chí ngay cả vết sẹo nông cũng không có. Tác dụng của linh dực mạnh như vậy sao? Tô ố vi quá quỷ quyệt, nàng biết mình sẽ sớm hồi phục. cho nên nàng hoàn toàn không để ý đến chuyện bị thương trong trận đấu nàng ta và tiêu vũ đều rất giỏi lừa gạt một số người trong đám stanford lên tiếng joseph cười khổ nói đại thống lĩnh do ta bất cẩn thu thập thông tin không chính xác ta không ngờ tô ấu vi lại mạnh như vậy ta đề nghị từ chức minh chủ liên minh người tiến hóa đại thống lĩnh nước mở gật đầu tướng quân joseph vì ngươi không làm tròn bổn phận nên chúng ta đã mất đi chín chiến sĩ ưu tú Quốc gia càng thêm thiệt hại to lớn về tài sản, Ngươi thật sự không thích hợp, để tiếp tục làm minh chủ liên minh người tiến hóa. Joseph trầm giọng nói, đại thống lĩnh, ta muốn trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ, sau đó đột phá thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, hả? Đại thống lĩnh nước mở thoáng tinh ngạc, tướng quân Joseph, người chắc không? Joseph nói, việc mất mặt này, ta muốn tự mình đòi lại. Hắn biết rõ, nếu mình không lựa chọn như vậy... Khả năng cao hắn sẽ phải ra tòa án quân sự, rất có thể phải đối mặt với án tù. Rất nhiều người dân nước mở phẫn nộ, phải có ai đó chịu trách nhiệm, là minh chủ liên minh người tiến hóa. Joseph là người thích hợp nhất. Nếu hắn mạo hiểm trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, chắc chắn sẽ không phải ngồi tu. Nhưng để bồi dưỡng một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại thống lĩnh nước mở trầm giọng nói, tướng quân Joseph, người hãy suy nghĩ cho kỹ, tuổi ngươi không còn nhỏ. Tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn một chút, trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ, có tỷ lệ tử vong rất cao, từ người tiến hóa cấp sơ sơ đến người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, vẫn có tỷ lệ tử vong là 60%. Nếu tỷ lệ tử vong của cả hai kết hợp, thì sẽ hơn 80%, Joseph đã 6-70 tuổi. Tỷ lệ tử vong của hắn rất có thể sẽ đạt đến 90%, Joseph nói, đại thống lĩnh, ta chắc chắn, chỉ cần không phải ra tòa án quân sự. Dù chết thì hắn vẫn là anh hùng của quốc gia, con cháu đời sau của hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Đại thống lĩnh nước mở im lặng, trong chốc lát rồi nói. Vậy ngươi cứ thử xem sao, nếu thành công, thì ngươi vẫn là minh chủ liên minh người tiến hóa. Minh chủ liên minh người tiến hóa, do người tiến hóa mạnh mẽ đảm nhiệm, thì càng thích hợp hơn. Nhưng có thân phận địa vị cao, ai lại dễ dàng chịu thử trở thành người tiến hóa chứ? Binh lính bình thường, thì không thể làm minh chủ liên minh người tiến hóa giả được. Nước mơ là đất nước giai cấp, dù đã trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, bây giờ Stanford họ cũng không thể chen chân vào giai cấp thống trị. Cảm ơn đại thống lĩnh, Joseph chào theo kiểu quân đội. Đại thống lĩnh nước mờ trầm giọng nói, tướng quân Joseph, bây giờ chúng ta chỉ có 9 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, về vấn đề an toàn, Joseph tiếp lời. Đại thống lĩnh yên tâm, dù chúng ta không có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, bọn tiêu vũ cũng không dám tự ý làm bậy. dù sao nước mờ chúng ta cũng có năng lực tấn công hạt nhân mạnh nhất toàn cầu tiêu vũ và tô ấu vi có thể không sợ điều này nhưng vô số người dân nước hờ sợ dựa vào phân tích của bọn ta họ rất yêu nước đại thống lĩnh nước mờ khẽ gật đầu sau này các ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận hiện nay tiêu vũ đang tìm mọi cơ hội để làm suy yếu sức mạnh của chúng ta vâng đại thống lĩnh sau khi xác định tiêu vũ và tô Ố vi đã lên máy bay joseph và những người khác lặng lẽ rời đi Họ trở về căn cứ liên minh người tiến hóa. Joseph bắt đầu nhanh chóng sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ. Hắn muốn trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ. Chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ sơ rất đắt và tỷ lệ thành công thấp khi sử dụng trực tiếp cho người bình thường. A Joseph hét lên đau đớn. Trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ cũng không hề dễ dàng để người bình thường trực tiếp trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ. Tỷ lệ thành công chỉ hơn 40% một chút. Ở độ tuổi của Joseph... hắn còn chưa đến 40%, nửa giờ trôi qua cơ thể joseph co giật dữ dội máu không ngừng tuôn ra khỏi miệng hắn gân xanh trên trán hắn nổ tung không ổn rồi mọi người trong phòng thí nghiệm nhanh chóng tiến hành cấp cứu nhưng joseph đã không thể chịu được chen của hắn đã sụp đổ và tử vong hơn mười mấy giờ sau tiêu vũ và tô ố vi quay trở về nước hờ máy bay của họ đã đáp xuống sân bay madô của nước hờ tới rồi tiêu tông sư và tô nữ thần đã trở lại mọi người Chú ý kỷ luật. Bên trong sân bay, có hơn ngàn người đang tụ tập. Họ đoán được chuyến bay mà Tiêu Vũ và Tô ố Vi đã cất cánh. Rất nhiều người đã đặc biệt từ vùng khác đến đây chờ. Một mình Tô ố Vi đánh tản phế, đồng thời chém chết 9 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ trong trận quyết đấu. Chuyện này làm cho rất nhiều người nhiệt huyết xô trào. Vốn dĩ nhiều người nước, hờ cảm thấy Tô ố Vi không xứng với Tiêu Vũ. Nhưng bây giờ những thanh âm kia cơ hồ đều biến mất không thấy đâu. Dư luận nước mờ rất lợi hại, trước kia một mực tuyên truyền người tiến hóa rất lợi hại, tựa như mỗi người họ đều là siêu nhân. Kết quả thì sao? Ngày thường Tô ố vi cơ bản không thể hiện sức mạnh, nhưng khi ra tay một lần, đã làm thịt chín người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, khiến cả thế giới khiếp sợ. Chồng bà, chúng ta có đi gặp họ không? Tô ố vì truyền âm dò hỏi. Họ còn chưa xuống máy bay, nhưng đã nghe được động tĩnh. Tinh thần lực của họ đã phát hiện có hơn 10.000 người. hâm mộ tụ tập trong sân bay tiêu vũ suy xét một hồi rồi nói đi xem một chút nhiều người tụ tập ở sân bay như vậy đừng làm loạn lên tô ố vi khẽ gật đầu không bao lâu sau tiêu vũ và tô ố vi đã ra khỏi đó có xe đón họ nhưng tiêu vũ và tô ố vi không trực tiếp ngồi xe rời đi tiêu tông sư tô nữ thần tô nữ thần thấy bọn tiêu vũ vô số người hưng phấn kêu lên vợ à xem ra ngươi còn nổi tiếng hơn ta tiêu vũ truyền âm cho tô ố vi Mọi người rõ ràng kêu tên Tô ố vì nhiều hơn, đây còn không phải là vì ta mới ra tay sao, lần tới người xuất hiện, công khai ra tay thì nhất định còn nổi tiếng hơn ta nhiều. Tô ố vì chuyển âm nói. Các vị, mọi người im lặng một chút. Giọng nói Tiêu Vũ vang lên, mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại. Lời của Minh Tinh họ chưa chắc đã nghe, nhưng lời của Tiêu Vũ không thể không nghe. Các vị, cảm ơn các người tới sân bay đón chúng ta, nhưng sau này không cần làm như vậy. Sau này chúng ta sẽ trực tiếp thuấn di rời đi. Các ngươi có rất nhiều người tới đây hẳn là vì quan tâm tới sức khỏe của ấu vi đúng không? Kết thúc trận chiến không bao lâu, nàng đã hoàn toàn hồi phục. Rồi tiêu vũ mở miệng nói. Nói đến đây, tiêu vũ nhìn tô Ốu vi, tô Ốu vi cười cười nói. Các vị mong mọi người không cần tuyên truyền quá nhiều về chuyện này. Nước hở chúng ta là một quốc gia yêu hòa bình. Bản thân ta cũng không thích giết hại. Trước kia ngay cả gà ta cũng chưa từng giết. Mọi người trong lòng thầm nhủ. Quả thật không thể chọc giận phụ nữ. Ngay cả gà tô ấu vi cũng chưa từng giết. Kết quả lần này nước mờ muốn ám sát tiêu vũ, tô ố vi nổi cơn thịnh nộ trực tiếp giết mấy trăm người. Dĩ nhiên, tô ố vi giết những người này cũng làm họ rất thoải mái. Tô nữ thần, ngươi cũng có tu vi cấp bậc võ vương sao? Có người lớn tiếng dò hỏi, tô ố vi gật đầu một cái. Ta không có tu vi đến mức đó, nhưng quả thật có thực lực cấp bậc võ vương. Các ngươi không cần lo lắng về độ thân thiện của nước khơ. Chúng ta không dùng võ lực tùy ý, nhằm vào các quốc gia khác, chúng ta tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải để bắt nạt người khác, hơn nữa còn vì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta, cũng như quốc gia. Mọi người hưng phấn không thôi, mặc dù trên Internet có rất nhiều người suy đoán Tô ố vì có sức mạnh cấp võ vương, thế nhưng việc đó cũng chưa được xác nhận. Tiêu Tông Sư Tô Nữ Thần, khi nào các người kết hôn, lại có người hỏi, khuôn mặt Tô ố vì ửng đỏ, nàng nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khẽ cười nói, đây vốn là bí mật của chúng ta, nhưng nói cho các người cũng không sao. Chờ ố vi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn. Tiêu Vũ hiện đã tốt nghiệp, nhưng Tô ố vi thì chưa. Với thực lực hiện giờ thì nàng không đi học cũng không thành vấn đề, nhưng bản thân Tô ố vi muốn lấy. BNG tốt nghiệp, như vậy mới có thủy có chung, có thủy có chung. Các vị, mọi người giải tán đi, nhiều người như vậy ở sân bay sẽ ảnh hưởng những hành khách khác đi lại. Nhớ sơ tán trật tự. Đường che lấn, Tiêu Vũ nói xong, thì ôm Tô Ấu Vi trực tiếp thuấn di rời đi. Mọi người vô cùng có trật tự mà rời khỏi sân bay, họ cũng không dám làm bậy. Sợ chọc Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi tức giận, thì không phải chuyện đùa đâu. Ba giờ sau, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi đã quay trở về huyện Lôi Sơn. Đúng, linh khí ở huyện Lôi Sơn rất nhiều. Tô Ấu Vi vốn dĩ sắp đột phá, sau hai ba giờ tu luyện nàng đã đột phá thành công. Tu vi của nàng đã đến cấp bậc tông sư viên mãn. Một lực hút mạnh được sinh ra từ cơ thể tô ố vi. Càng nhiều linh khí từ dị giới tràn tới đây, thông qua linh huyệt. Nửa giờ sau, tốc độ dòng chảy linh khí ngừng tăng. Vốn dĩ linh huyệt ở huyện Lôi Sơn đã là cấp sơ sơ. Giờ lại tăng thêm hai phần. Linh huyệt mạnh nên thì việc truyền đồ sang càng thêm dễ dàng. Mà tốc độ tiêu vũ tu luyện ở đây cũng sẽ nhanh hơn. Vi vi tăng cấp tu vi xong chưa? Tiêu vũ cười hít mắt tiến vào phòng ngủ chính. Tô ố vi cười gật đầu. Chồng à! Tu vi của ta đã đạt tới đại tông sư rồi, ngươi phải cố gắng lên, ngươi mới võ tông đại thành thôi. Tu vi của tiêu vũ, đúng là ở cấp bậc võ tông đại thành, nhưng cách võ tông viên mãn không xa, thêm 10 ngày nửa tháng, là có thể đạt đến võ tông viên mãn. Vi vi, ngươi đột phá đại tông sư nhẹ nhàng rồi, ta phải cho ngươi biết, chồng ngươi lợi hại như thế nào. Tiêu vũ cười nói, hắn nhanh chóng quăng tô ố vi lên giường, sau 2 giờ dạy dỗ, toàn thân tô ố vi mệt mỏi nằm trong ngực tiêu vũ. Chồng à, hơn nửa năm nữa ta sẽ tốt nghiệp. Sau khi ra tốt nghiệp, chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao? Tô ố vi thoáng trông đợi nói. Tiêu vũ gật đầu một cái. Dĩ nhiên, đến lúc đó, chắc hẳn là ta đã có thể đến dị giới rồi. Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở dị giới. Đến lúc đó đưa ông ngoại họ sang đấy luôn. Tiêu vũ phỏng đoán có lẽ thân phận của ông nội hắn có thể sẽ không giữ bí mật được nữa quá nửa năm nữa. Ông nội hắn là hoàng đế ở dị giới. Vì vậy việc hắn và Tô ố vi... Cử hành hôn lễ, ở đó là điều hiển nhiên. Đến lúc đó mấy người lục bách xuyên, họ cũng có thể qua đấy được rồi. Với sự hợp tác ngày càng bền chặt, bây giờ vẫn còn một số quan chức cấp cao để ý, nhưng đến lúc đó hẳn cũng sẽ không muốn quan tâm nữa rồi, vì dù có quan tâm cũng không ích gì. Nửa năm sau, rất nhiều máy móc hạng nặng và thiết bị đều đã được chuyển tới dị giới. Hầu hết mọi thứ đều có thể sản xuất ở dị giới. ưng Tô ố vì gật đầu một cái. Tiêu Vũ nói. Vợ à! người kiểm tra tình hình ở nước mờ một chút vâng tô ố vi lập tức đứng lên đi kiểm tra rất nhanh sau đó trong mắt tô ố vi lộ vẻ kinh ngạc chồng bà joseph đã chết gen của hắn đã tan vỡ sau khi dùng dịch tiến hóa cấp sờ sờ tiêu vũ cũng không quá bất ngờ nước mờ tổn thất lớn như vậy phải có người chịu trách nhiệm nếu joseph không muốn chịu trách nhiệm vậy hoặc là trở nên mạnh mẽ hoặc là chết minh chủ mới của liên minh người tiến hóa là ai tô ố vi lắc đầu một cái Không tra được. Có thể còn chưa quyết định. Tiêu vũ trầm ngâm nói. Vợ à, người biết bộ dạng của chín người tiến hóa cấp sơ sơ sơ còn lại. Nếu họ rời khỏi căn cứ, người có thể âm thầm liên lạc với họ không? Liên lạc với họ làm gì? Tô ố vì nghi ngờ hỏi. Tiêu vũ cười ha hả nói. Vương hầu tướng tướng ninh Hữu Trùng hồ sao? Ta muốn trò chuyện với họ một chút về vấn đề này. Thực lực của họ quá không tương xứng với địa vị. Vương hầu tướng tướng ninh Hữu Trùng hồ. Dựa vào cái gì? Mà người bình thường có thể lãnh đạo họ chứ. Ta cảm thấy họ không đáng. Họ nên dũng cảm tranh giành quyền lực. Tổ Vi nhìn Tiêu Vũ với vẻ mặt kỳ lạ. Tiêu Vũ đây là muốn làm gì vậy? Chồng Nga, nếu họ nếu rời khỏi căn cứ, ta có thể liên lạc. Đảo mắt đã 10 ngày. Mấy ngày vừa qua thế giới tương đối bình tĩnh, truyền thông tràn ngập các tin tức bình thường. Tổ Vi đánh chết và làm bị thương hơn 10.000 người ở nước mờ, đồng thời còn chém giết 9 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Vậy mà trên Internet không có một chút bùng nổ nào. Nếu tô ố vi chỉ đánh chết mấy người, gây thương tích cho mấy chục người, thì tin tức đã bay đầy trời rồi. Nhưng số người nàng đánh chết và làm bị thương quá nhiều, tàn sát một người là có tội, tàn sát vạn người là anh hùng. Từ tô ố vi không giết hơn vạn người, nhưng nàng đã gây thương tích cho hơn vạn người. Nàng đã thể hiện thái độ của mình. Trước khi làm chuyện gì, thì cũng phải suy nghĩ xem liệu có chịu được hậu quả hay không. Đúng. Trong biệt thự ở huyện Lôi Sơn, cơ thể tiêu vũ đột nhiên phát ra một luồng khí mạnh mẽ. tơ ô vi võ đạo của hắn đã đến tông sư viên mãn. Tu vi võ đạo tăng lên, không thể nghi ngờ rằng thực lực của hắn cũng đã tăng lên một chút. Hơn nữa còn nghĩa là hắn có thể tiêu hóa càng nhiều viên dị năng không gian. Dị năng không gian của hắn cũng có thể tăng lên. Rốt cuộc cũng đột phá, trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười. Ở trái đất đột phá cũng không dễ dàng. Nếu ở dị giới, tốc độ tu luyện của hắn nhất định. có thể nhanh hơn gấp mấy chục lần cốc cốc hôm nay là ngày tiêu vũ liên lạc với tiêu hải nửa đêm chiếc kính bên cạnh tiêu vũ vang lên hình bóng tiêu hải xuất hiện trong kính cháu ngoan người đã đạt tu vi tông sư viên mãn rồi sao tiêu hải cười vui vẻ hỏi sau khi tiêu vũ đột phá tốc độ hấp thu linh khí của linh huyệt tăng nhanh dị giới có biến hóa dĩ nhiên tiêu hải cũng có thể biết được tiêu vũ gật đầu ông nội lần này người cho ta thêm viên dị năng không gian đi Ta cảm thấy dị năng không gian của ta cũng có thể tăng thêm. Ông nội, sau lần này không biết dị năng không gian có thể tăng lên đến trình độ nào đây? Trong tay Tiêu Hải xuất hiện một viên dị năng không gian to bằng quả bóng bàn. Sau khi người thăng cấp, dị năng không gian hẳn là có thể đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Tổng hợp sức chiến đấu của ngươi hẳn là có thể đạt đến cấp võ vương hậu kỳ. Tiêu Hải cười nói, Tiêu Vũ tăng tu vi lên an toàn, đương nhiên đây là tin tốt đối với hắn. Cháu ngoan. Ngươi mở đường hầm linh huyệt đi, gọi cả ấu vi đến đây. Tiêu vũ nhanh chóng mở đường hầm linh huyệt ra, tô ấu vi cũng đến phòng ngủ chính. Tiêu hải truyền viên dị năng không gian cho tiêu vũ trước, sau đó lại truyền viên dị năng bất tử cho tô ấu vi. Ấu vi, sau khi ngươi tiêu hóa viên dị năng bất tử này, dù về sau có gãy tay gãy chân, chắc chắn có thể khôi phục lại. Tiêu hải mỉm cười nói, tiêu vũ nói, ông nội, ngươi nói gãy tay gãy chân là kiểu hoàn toàn biến mất. Hay là kiểu bị chặt đứt rồi nối lại hả? Tiêu Hải tức giận nói. Đương nhiên là trường hợp trước rồi. Còn trường hợp sau ngươi làm như đi bệnh viện, cứ trực tiếp nối lại là được hả? Cảm ơn ông nội tiêu. Tô ố vi khéo léo nói. Tiêu Hải cười nói. Ốu vi, ngươi đừng khách khí với ông nội, sớm để cho ông nội tiêu ôm chắt là được. Ha ha. Khuôn mặt tô ấu vi bỗng đỏ ửng lên. Tiêu Vũ nói. Ông nội, bên trong kho hàng có không ít máy móc. Ta sẽ chuyển qua cho ngươi. Chờ một chút. Chuyện đó không gấp. Ta cho ngươi một thứ tốt khác trước đã. Tiêu Hải vừa nói xong. Trong tay hắn đã xuất hiện một chồng lá bùa. Hắn lấy ra một nửa rồi truyền qua trước. Cảm thấy còn có thể chịu được. Tiêu Hải lại truyền một nửa số lá bùa còn lại qua. Chóng ngoan, Những cái này là phá thủy phu và ngự thủy phu. Ông nội đã cho người nghiên cứu. Chúng có thể dùng trên những chiến hạm hoặc tàu ngầm không thể truyền sang kia. Hiệu quả của chúng không quá tốt. Nhưng nếu mỗi chiếc thuyền... Sử dụng một tấm phá thủy phù và một tấm ngựa thủy phù thì việc có thể tăng tốc độ cao nhất, lên bảy tám hạ một lý, hẳn là không có vấn đề gì. Tàu thuyền hoặc tàu ngầm có thể tiết kiệm rất nhiều nhiên liệu, hành trình tối đã cũng tăng ít nhất 30-40%. Tiêu hải mỉm cười nói, sắc mặt hắn cũng coi như tốt hơn một chút, nhờ có tiêu vũ đột phá tu vi. Cấp bậc linh huyệt tăng lên một chút, tiêu hải truyền đồ tới mới dễ dàng hơn, nếu không lúc này sắc mặt hắn nhất định tái nhợt. Ông nội, đây thật sự là đồ tốt." Ánh mắt tiêu sáng lên nói, "Vận tốc của con tàu lớn 10000 tấn 55 của nước Hờ chỉ có hơn 30 hải lý một giờ, nếu vận tốc của 55 tăng lên 78 hải lý, nói không chừng có thể đạt đến 45 hải lý, vượt xa tất cả chiến hạm của nước Mờ, khi nào thực lực của hắn và Tô ấu Vi còn mạnh, thì quốc gia vẫn sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa, cho nên lực lượng quân sự của nước Hờ cũng cần phải tăng lên." Tiêu Hải Đông cảm nói, Trước kia khi ông nội còn làm lính, tất cả các loại thiết bị của nước hờ đều rất bình thường. Nhìn đồ tốt của nước ngoài khiến ai cũng thấy thèm. Bây giờ ta có năng lực rồi, dĩ nhiên phải giúp quốc gia chứ. Bây giờ Tiêu Hải là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn giúp nước hờ. Nước hờ và đế quốc Thần Long hoàn toàn không phải là kẻ địch. Hợp tác đôi bên cùng có lợi mới là tốt nhất. Ông nội, ta truyền những máy móc thiết bị kia cho ngươi. Có rất nhiều máy móc trong kho hàng. Nhiều máy móc lớn đã được tháo rỡ rồi mới chuyển qua. Mỗi một bộ máy đều có video lắp đặt chi tiết. Chờ truyền xong những thứ này, sắc mặt Tiêu Hải đã thoáng tái nhợt. Ông nội, tình hình bên kia của ngươi thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải nói. Quân đoàn Tula đã đưa 150.000 binh lính đến phía đông. Bên kia hẳn là không vấn đề gì. Dù không có chiến mã, nhưng 150.000 binh lính của Tu La chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì khi chiến đấu với 40-50 vạn binh lính bình thường. Nếu quân đoàn Tu La phòng thủ, dù đế quốc Huyết Anh cùng đế quốc Đông Anh tập trung hai triệu binh lính tấn công, cũng không có khả năng thắng. Ông nội, đừng vội thắng, cứ từ từ mà đánh bọn hắn, phá hủy lực lượng của bọn hắn, đánh tan hoàn toàn nền kinh tế của bọn hắn. Tiêu Vũ nói, Tiêu Hải cười gật đầu. Ông nội cũng nghĩ như vậy. Tiêu Vũ nói, đế quốc kền kền thì sao? Biểu cảm trên mặt Tiêu Hải nghiêm trọng hơn một chút. Đế quốc kền kền, dường như đang âm thầm liên lạc. Thuyết phục một số quốc gia khác, bọn hắn định cùng nhau xuất binh thành lập liên, quân tuyên chiến với chúng ta, tiêu vũ giật mình trong lòng, thực lực của đế quốc kền kền rất mạnh, nếu còn liên thủ với các quốc gia khác, để cùng tấn công thì đế quốc thần Long sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn. Về phần hải quân, mặc dù hải quân của đế quốc thần Long đã được tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn có tranh lệch rất lớn so với đế quốc kền kền. Trước mắt đế quốc thần Long chỉ có 22 chiến hạm và 4 chiếc tàu ngầm. 22 chiếc chiến hạm này chẳng qua mới chỉ là chiến hạm loại một nhưng đế quốc kền kền, có tới mười mấy chiếc chiến hạm hàng đầu, hơn nữa còn có hơn 90 mấy chiếc chiến hạm loại một sự tranh lệch này không nhỏ chút nào. Tiêu Vũ nói, ông nội, các quốc gia khác không sợ chúng ta, sẽ trực tiếp giết họ bằng Đại Bác sao? Tiêu Hải trầm giọng nói, nếu họ không sợ, họ đã sớm đồng ý, may mắn thay thực lực hiện nay của đế quốc Thần Long, chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Dù bây giờ đế quốc kền kền có liều mạng thuyết phục, họ cũng không dễ dàng đồng ý. Chúng ta mới tranh thủ được một ít thời gian. Tiêu Vũ nói, ông nội, ta lập tức liên lạc với hải quân sau khi nâng cấp chiến hạm của chúng ta lên, để cho chiến hạm của chúng ta ghé tham hữu nghị các quốc gia khác. Ừm, Tiêu Hải gật đầu. Không ít quốc gia ở dị giới có liên lạc với các quốc gia ở trái đất. Bây giờ trên toàn thế giới có không ít các linh huyệt lớn nhỏ, tăng cường hải quân ở nước hơ. có thể ảnh hưởng đến không ít quốc gia trên trái đất những quốc gia này có thể giúp bọn hắn thuyết phục một số quốc gia ở dị giới tiêu hải cười nói cháu ngoan cháu cũng đừng quá lo lắng vấn đề bên này của ông nội cũng không lớn cùng lắm thì vùng duyên hải cũng chỉ chịu một ít ảnh hưởng thôi nếu nước nào dám nhằm vào chúng ta thì tổn thất tuyệt đối sẽ không ít hơn chúng ta đâu tiêu vũ khẽ gật đầu lục quân của đế quốc thần long thiên hạ vô địch đây cũng không phải là khoe khoang 50 vạn binh lính của quân đoàn tu la Đủ để cho rất nhiều nước thầm run sợ. Đế quốc Thần Long còn có thể nhanh chóng mở rộng quân đội. Binh lính của quân đoàn Tu La hoàn toàn có thể mở rộng đến một trăm vạn. Tiêu Vũ cũng không đình chỉ sản xuất các xưởng chế tạo áo giáp. Hiện nay số lượng áo giáp chế tạo ra tổng cộng đã đạt tới một trăm vạn bộ. Ông nội, lần sau ta ở Linh Huyệt Tử Hải liên lạc với ngươi, một số tàu chiến cải tạo xong thì có thể đưa mười chiếc qua. Đến lúc đó có thể thử xem tàu mới chế tạo có thể chuyển đi qua không? Tiêu Vũ nói, trước mắt hắn cho các xưởng đóng tàu lớn chế tạo tàu hàng, có trọng tải 4 năm nghìn tấn. Những xưởng đóng tàu kia đang toàn lực làm việc, với năng lực đóng tàu của nước hở hiện giờ. Chế tạo tàu hàng mấy nghìn tấn như vậy rất dễ dàng. Họ đã chế tạo xong khoảng 2-30 chiếc. Trước mắt vấn đề là linh huyệt tử hải còn chưa đủ mạnh. Tàu hàng tải trọng 4 năm nghìn tấn, còn không thể truyền qua dị giới. Được rồi, 5 ngày sau lại liên lạc. Tiêu Hải cười nói, nói xong hắn cũng biến mất. Mà không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Tông Sư. Xin chào xin chào. Ngươi tới xem số tàu chiến mới cải tạo tốt kia phải không? Tổng cộng có 11 chiếc. Về phương diện chất lượng, đã được chúng ta kiểm định rất nghiêm ngặt. Tướng quân Dương Trấn Quốc mỉm cười nói. Tiêu Vũ cười nói. Dương Tướng quân, về phương diện này ta tin tưởng các ngươi. Ta lời nhìn, ta có chuyện khác tìm ngươi. Ta có ít đồ tốt. Muốn mượn một con tàu 55 làm thí nghiệm. Dương Trấn Quốc giật mình, vẻ mặt hắn thoáng xấu hổ. Tiêu Tông Sư, Ngài tìm nhầm chỗ mượn 55 rồi, bên chúng ta không có, 8 chiếc 55, phía Bắc 4 chiếc, phía Nam bốn chiếc, nếu ngươi mượn tàu chiến khác, ngược lại ở bên này của chúng ta thì có. Tiêu Vũ giật mình, hắn ngược lại không biết 8 chiếc tàu 55, nhưng ở phía Đông bên này một chiếc cũng không có, xin lỗi Dương Tướng Quân, Tiêu Vũ vội vàng nói, Dương Trấn Quốc khoát tay. Đều làm việc vì quốc gia, chỗ nào quốc gia cần nhất, thì chúng ta sẽ để tàu chiến kiểu mới ở chỗ đó. Hơn nữa, biết đâu sau này còn có đổ tốt hơn, nếu ngươi chỉ cần 55, ta giới thiệu lão hạ cho ngươi, mỗi ngày hắn đều ngóng trông ngươi qua đó, nhắc với ta mấy lần rồi. Tiêu vũ gật đầu, hai giờ trôi qua, tiêu vũ bay đến một căn cứ khác. Sau khi đột phá tu vi, dị năng không gian của hắn cũng mạnh hơn, bây giờ tốc độ bay của hắn đã đạt tới bốn, năm trăm dặm mỗi giờ. Chào hạ tướng quân, tiêu vũ đáp xuống đất mỉm cười nói, tiêu tông sư xin chào, xin chào. Biết tin ngươi tới căn cứ phía nam của chúng ta, mọi người từ trên xuống dưới, ai cũng đều mong chờ ngươi tới. Tướng quân của căn cứ này, hạ giang hầu tươi cười nói. Tiêu vũ cũng cười đáp lại, hạ tướng quân, thực lực của ta không tệ, nếu không phải cần thiết, ta vẫn nên cố gắng ít tiếp xúc với tướng lĩnh như ngươi. Ta tin là ngươi có thể hiểu được, hạ giang hầu gật đầu, hiểu hiểu, dù đại trưởng lão của họ tin tưởng hắn, nhưng việc gì nên kiêng rè, thì tiêu vũ cũng phải kiêng rè một chút. Chuyện quân đội cũng không phải là chuyện nhỏ. Tiêu Tông Sư, Lão Dương đã nói với ta rồi, đúng lúc có một chiếc 55 ở bên trong căn cứ của chúng ta. Người có thể tùy tiện tiến hành thí nghiệm. Hạ Giang Hầu mỉm cười nói, tàu hàng vạn tấn 55 được đặt ở đại khu hải quân nước hờ, người khác đừng nói mượn. Muốn lên tàu nhìn một cái, cũng chưa chắc có khả năng, nhưng lại tùy tiện đã có thể cho Tiêu Vũ mượn. Đại khu, Hạ Giang Hầu rất rõ ràng, Tiêu Vũ mượn 55 rất có thể là chuyện tốt. Không bao lâu hạ Giang Hầu cùng Tiêu Vũ lên một chiếc tàu 55, hạ tướng quân, tốc độ và hành trình tối đa của 55 là bao nhiêu? Tiêu Vũ dò hỏi, hạ Giang Hầu cười nói, bên ngoài là 35 tiết, thực tế nếu cố gắng hơi nhanh một chút, có thể đạt tới 37 tiết, dưới tốc độ 18 tiết thì hành trình tối đa là ngàn hải lý, nhưng còn chịu ảnh hưởng bởi sức gió của dòng biển nên sẽ có sự tranh lệch một chút. Tiêu Vũ gật đầu. ta thử xem có thể làm cho nó chạy nhanh hơn không tiêu vũ tới mũi của tàu chiến hắn lấy ra một tấm phá thủy phù rồi truyền long lực mạnh mẽ vào đó phá thủy phù rất nhanh sáng lên phá thủy phù ban đầu chỉ to bằng một bàn tay nhanh chóng phình to ra thành một trượng vuông trượng vuông đi hai tay tiêu vũ đẩy về phía trước phá thủy phù biến lớn nhanh chóng nhập vào đầu tàu phá thủy phù mà tiêu hải cho người chuẩn bị sử dụng rất thuận tiện tiêu vũ còn lo lắng có xảy ra vấn đề hay không kết quả lại vô cùng thuận lợi tiêu Tông sư đây là hạ giang hầu dò hỏi tiêu vũ cười cười nói thứ ta vừa mới dùng là phá thủy phù bình thường tàu đi thì lực cản của nước rất sẽ lớn cái này có thể làm giảm được rất nhiều lực cản nói xong tiêu vũ lại lấy ra một tấm ngựa thủy phù sau khi sử dụng xong tiêu vũ mới chủ động mở miệng nói tấm vừa rồi là ngựa thủy phù nó có thể lợi dụng năng lượng của nước để thúc đẩy tàu đi nhanh hơn tuy nhiên Tàu 55 nặng hơn 10.000 tấn. Nếu động cơ không khởi động đoán chừng, nó có thể làm cho tàu di chuyển chậm, với tốc độ 2 đến 3 hải lý mỗi giờ. Ngựa thủy phù có thể khống chế được. Bây giờ nó chưa được kích hoạt. Ánh mắt Hạ Giang Hầu lộ vẻ hưng phấn. Bây giờ có thể thử luôn không? Đương nhiên, ta cũng muốn thử một lần. Không bao lâu tàu 55 rời khỏi cảng biển. Hạ Giang Hầu nhìn sang tiêu vũ đang đứng bên cạnh. Long lực của tiêu vũ phát ra kích hoạt ngựa thủy phù. Hạ tướng quân. Dùng hết tốc lực di chuyển thử xem. Tiêu Vũ nói, được. Hạ giang hầu hạ mạnh lạnh, tốc độ của 55 vạn tấn nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu. Thuyền trưởng, tốc độ 38 hải lý, tốc độ 43 hải lý, 45 hải lý. Rất nhiều người trên tàu chiến, đều khiếp sợ không thôi. 46 hải lý, 46 hải lý quá nhanh. Người điều khiển hưng phấn nói, tàu 55 là loại tàu tên lửa cỡ lớn có tải trọng vạn tấn. Tốc độ của tàu 55 thực sự là rất kinh người. 46 hải lý. Đại khái khoảng 85 dặm thiele biển. Tốc độ di chuyển của tàu chiến lớn như vậy ở trong biển thật không thể tưởng tượng nổi mà. Tốc độ tối đa tăng lên 9 hải lý. Cũng không tệ lắm. Tiêu Vũ Mỉm cười nói. Hạ Giang Hầu Hưng Phấn nói. Tiêu Tông Sư, này đâu phải là cũng không tệ lắm. Hiện tại tốc độ tăng lên nhiều như vậy. Năng lực sinh tồn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đối mặt với tên lửa, ngư lôi và các cuộc tấn công khác, tính cơ động mạnh hơn nhiều. Nếu đối mặt với các tàu chiến khác vây giết, thì việc thoát khỏi truy sát cũng dễ dàng hơn. Còn nữa, nếu có tình huống ở những nơi khác, thì tàu chiến của chúng ta có thể đi qua nhanh hơn, kẻ địch sẽ càng thêm phải dè chừng. Tiêu vũ khẽ gật đầu, hạ tướng quân, kiểm tra tốc độ tiêu hao nhiên liệu. Được, nửa giờ sau, mức tiêu hao nhiên liệu đã tăng lên, ở tốc độ kinh tế, có phá thủy phù và ngựa thủy phù. Độ tiêu hao nhiên liệu, khước chừng giảm xuống 40%, hơn nữa tốc độ kinh tế đã không phải là 18 hải lờ mà đã đạt tới 26 hải lý. Hành trình tối đa có thể tăng lên gần 12.000 hải lý, xuất phát từ phía đông, có thể đi tới bờ biển phía tây nước mờ đánh qua lại. Hạ giang hầu cười đến không ngậm miệng lại được. Tiêu Tông Sư, người có thể cải tạo lại bao nhiêu chiếc? Tiêu Vũ nói, tổng cộng ta có 10 tấm ngựa thủy phu, 10 tấm phá thủy phu, 8 chiếc 55. Dự định cải tạo luôn một lần, mặt khác thì sử dụng cho hàng không mẫu hạn đi, nhưng kích thước của hàng không mẫu hạm quá lớn, hiệu quả có thể không được cao như vậy nữa." Hạ Giang Hầu dò hỏi, "Tiêu tông sư, hiệu quả của phá thủy phù và ngự thủy phù là vĩnh viễn sao?" Tiêu Vũ lắc đầu, "Dù là trận pháp cũng sẽ không vĩnh viễn, phá thủy phù và ngự thủy phù là kết quả của quá trình nghiên cứu đặc biệt. Về phần tốc độ sử dụng thì duy trì 3 đến 5 tháng, không có vấn đề gì. Đến lúc đó Hẳn là có thể nghiên cứu ra một trận pháp cực mạnh, sau khi ta bố trí trận pháp xong, hiệu quả có thể mạnh hơn một chút. Hạ Giang Hầu thở phào nhẹ nhõm, có thể duy trì được 3 đến 5 tháng, thì đã là tốt lắm rồi. Trước mắt vẫn chưa phải là thời gian. Chiến tranh, không cần sử dụng quá độ, dù có đi xa thăm hỏi hữu nghị, cũng có thể dừng lại ở nhiều nơi. Hạ Giang Hầu nói, Tiêu Tông Sư, mỗi ngày chạy không quá bao nhiêu km mới, là không sử dụng quá độ. Tiêu Vũ nói, Phá thủy phù và ngự thủy phù có thể hấp thu năng lượng trong nước. Một khi nạp đủ năng lượng là có thể đi được 500 kim. Nếu không tiêu hao nhiều năng lượng, cần khoảng 3 ngày mới có thể hồi phục. Hạ Giang Hầu cười nói. Vậy thì không sao rồi. Tiêu Tông Sư, 3 chiếc 55 và hàng không mẫu hạm còn lại của chúng ta cũng phải làm phiền ngươi rồi. Còn nữa, ngươi thử tính chi phí hao tổn này đi. Ngươi cứ việc nói. Chỉ cần trong khả năng thì ta nhất định sẽ không keo kiệt với ngươi. Hiệu quả của phá thủy phu và ngự thủy phu lớn như vậy, dù có là 100 triệu, thì hạ giang hầu vẫn cảm thấy vô cùng hợp lý. Chi phí chế tạo của 55 cao tới 78 tỷ, cộng thêm phá thủy phu và ngự thủy phu của tiêu vũ. Sức chiến đấu của 55 đã tăng lên rất nhiều, sức tiêu thụ nhiên liệu cũng ít hơn. Ngay cả số nhiên liệu tiết kiệm được cũng đã không phải là con số nhỏ. Tiêu vũ lắc đầu, không cần tiền đâu. Nếu các ngươi có chiến hạm không còn dùng, thì sửa chữa rồi cho ta mấy chiếc là được. Không thành vấn đề. Hạ Giang Hầu sảng khoái đồng ý. Tiêu vũ nói, hạ tướng quân, để ta dạy ngươi làm thế nào để tạm dừng phá thủy phu và ngựa thủy phù nhé. Trong lúc được tạm dừng, nó vẫn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng trong nước để bổ sung. Được, hạ Giang Hầu gật đầu. Tiêu vũ đưa hạ Giang Hầu tới một nơi tương đối bí mật trên chiến hạm. Nơi khống chế ngựa thủy phù nằm ở đây, ngươi dùng nội lực tác động vào khu vực này, ngựa thủy phu sẽ được kích hoạt. tác dụng nội lực vào chỗ bên cạnh sẽ tạm dừng được ngựa thủy phù ngươi thử xem tiêu vũ mỉm cười nói đại bộ phận người dân của nước hờ đều tu luyện viêm hoàng quyết hạ giang hầu cũng không ngoại lệ hiện tại hắn đang ở cấp bậc ám kinh cấp bậc ám kinh đã có nội lực muốn tạm dừng hoặc kích hoạt ngựa thủy phù cũng không cần phải dùng nội lực quá mạnh bây giờ đang là trạng thái kích hoạt đúng không Ừm, hạ giang hầu đưa tay đến khu vực tạm dừng của ngựa thủy phù theo lời của tiêu vũ Ngay khi nội lực được phát ra, hắn lập tức cảm giác được nội lực của bản thân đang bị hấp thụ. Vài giây trôi qua, nội lực không còn được hấp thụ nữa. Được rồi, chỉ cần làm vậy là tạm dừng được ngựa thủy phù. Tiêu Hải đã suy xét đến hoàn cảnh ngựa thủy phù được hải quân sử dụng, cho nên nghiên cứu cách thuận tiện nhất để kiểm soát. Một thời gian sau, Tiêu Vũ trang bị ngựa thủy phù và phá thủy phù cho ba con tàu 55 và hàng không mẫu hạng Đông Sơn ở căn cứ Nam Hải. Tốc độ di chuyển tối đa của chiếc hàng không mẫu hạm Đông Sơn là 31 hải lý, giờ đây đã tăng lên tới 35 hải lý. Hành trình tối đa tăng lên khoảng 20%. Hạ tướng quân, người biết đấy, biển tử hải không quá bình yên, không biết các ngươi có kế hoạch, muốn đi thăm hỏi bạn bè không nhỉ? Tiêu vũ dò hỏi, hạ giang hầu cười nói. Nói thật thì là có đấy, có vài quốc gia bị nước mờ xúi dụng, nên đã chuẩn bị hành động rồi. Chúng ta nhất định phải ra tay, vốn dĩ ta định. Để một chiếc 55 lại đây, dẫn đầu những chiếc khác khởi hành. Nhưng với tình hình hiện giờ, xem ra, nếu để hai chiếc 55 xuất chiến, thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Tiêu Vũ nói, hạ tướng quân, các ngươi nhanh chóng khởi hành đi được không? Còn nếu có thực lực thì cứ biểu hiện ra đi. Chúng ta không cần thiết phải che giấu. Chúng ta là con dân của nước hờ, chúng ta cứ dốc sức mà làm. Người khác thấy vậy thì sẽ cho rằng, chúng ta đang giấu cao thủ. Sẽ càng dè chừng chúng ta hơn. Hạ Giang Hầu gật đầu cười. Đúng vậy chúng ta cũng nên mải kiếm cho tốt, bằng không một ít bọn đạo trích không biết gì, lại nhảy tới nhảy lui trước mặt. Tiêu Tông Sư, cũng đã đến giờ ăn rồi, hay là ngươi tới nhà ăn của chúng ta đi. Các chiến sĩ ai ai cũng mong chờ được gặp ngươi. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong, Tiêu Vũ bay về căn cứ hải quân ở phía Bắc. Nơi đó có một chiếc 55 và một chiếc hàng không mẫu hạm, đang yêu cầu cải tạo, tướng quân, tàu chiến của nước Á Lam. Xâm nhập vào khu vực biển của nước ta, họ đuổi ngư dân của chúng ta đi, còn công bố hòn đảo bên kia là của họ. Tiêu Vũ rời đi chưa được bao lâu thì đã có người vội vàng chạy tới báo tin cho Hạ Giang Hầu. Hừ, bọn chúng là thấy gần đây, chúng ta tranh chấp với nước mở khá nhiều, không thèm quan tâm tới họ đây mà. Chuyện này không đánh là không được rồi. Hạ Giang Hầu hừ lạnh nói, không bao lâu sau, Bộ Ngoại giao đã phát thông báo, hai chiếc 55 của nước hờ sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển. Tiện đường sẽ tiến hành thăm hỏi bạn bè các nước ở tử hải. Đảo mắt một cái đã qua ngày mai. Tiêu vũ đã quay trở về huyện Lôi Sơn. Hai chiếc 55 với tốc độ là 30 hải lý, trải qua mười mấy giờ trên biển. Cuối cùng đã tới gần nơi xảy ra vụ việc. Thuyền trưởng, đối phương hô to, bảo chúng ta không được tiến lên nữa. Hai chiếc 55 cách nhau, khoảng mấy chục km. Một thủy thủ ở phía trước nói. Thuyền trưởng của một trong hai con tàu là Mã Vĩ Quốc Lạnh Lùng nói. Không cho tiến lên na thế thì nhanh chóng thực hiện sơn thu đại mộng của họ đi thôi. Sơn thu đại mộng, tăng tốc lên tối đa cho ta, thông báo cho họ chú ý né tránh, còn nếu không, trong trường hợp bị nghiền nát, đừng trách chúng ta không thông báo trước. Chiếc tàu 55 nhanh chóng tăng tốc. Thuyền trưởng, tình hình không hay rồi, tốc độ của tàu chiến nước hơ đạt tới 39 hải lý, không phải, là 40 hải lý mới đúng, 41, 42. Ai nấy trong phòng chỉ huy tàu chiến của nước Á Lam Đều vô cùng khiếp sợ Tàu chiến của nước khơ Khi không lại đạt tới tốc độ khủng bố Là 46 hải lý Quái vật khổng lồ hơn 12.000 tấn Đang thẳng tắp lao về phía họ Với tốc độ 85 km mỗi giờ Mơ âu né Mau né đi Thất thần ra đó làm gì Còn không mau tránh ra Hạm đội hồi phục tinh thần hét lớn Trọng tải của họ không đến 2.000 tấn Trước mặt bây giờ lại là một chiếc 55 Nặng hơn 10-12.000 tấn Ngay cả trước em trai họ cũng không xứng làm nữa. Nếu họ đụng trúng chiếc tàu, có tốc độ như 55, bản thân họ phải chịu đau đớn. Nhưng không chỉ đơn giản là đau đớn thôi đâu. Tàu chiến của họ sẽ bị đâm đến vỡ nát, rất có thể toàn bộ người trên tàu đều phải hy sinh vì nhiệm vụ. Rất nhanh sau đó, chiếc tàu 55 siêu nhanh đó đã đến nơi. Thật sự nhanh như vậy sao? Ryan cũng không gặp phải vấn đề gì. Trên tàu chiến của nước Á Lam, gương mặt ai nấy đều chưa ra như tưởng. Họ không dám tin. Từ khi nào mà 55 của nước, hờ lại mạnh như vậy chứ? Trên mạng công khai số liệu cao nhất, trước kia, của 55 nước hờ, chẳng phải là 35 hải lý sao? Sao bây giờ lại đạt tới mức khủng là 46 hải lờ rồi? Thuyền trưởng, một chiếc 55 khác cũng đang tăng tốc. Tốc độ giống với chiếc trước, là 46 hải lý. Lính doan Jun giải nói. Sắc mặt của thuyền trưởng tàu chiến nước Á Lam, trông rất khó coi. Hai chiếc 55 của nước. Hờ gây ra áp lực quá lớn đối với hắn. Trước kia cứ ỷ lại vào cái thuyền cơ động nhỏ tốt hơn, nên khiêu khích xong, họ vẫn có thể chạy trốn. Hải quân của nước hờ cũng sẽ không phóng tên lửa đánh họ. Hiện tại, tất cả đều không ai chạy thoát. Tuy rằng nước hờ sẽ không phóng tên lửa, nhưng điều khiển thuyền đâm vào họ thì chắc chắn dám. Tranh lệch tải trọng lớn như vậy, họ sẽ ra sao? Tốc độ 55 của nước, hờ sao lại nhanh như vậy được? Thuyền trưởng của nước Á Lam lẩm bẩm, hắn thật sự không thể tin nổi. Tham số của 55 mà hắn biết, tuy rằng động lực mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không có khả năng để cho một chiếc 55 nặng hơn 10.000 tấn chạy được. Với tốc độ như vậy, phải biết rằng, sau khi vượt qua 30 hải lý, lực cản của nước sẽ nhanh chóng tăng lên. Tàu 55 nặng hơn 10.000 tấn bị nước ăn sâu, lực cản tốc độ sinh ra là rất lớn. Thuyền trưởng, ta nghĩ rằng, chuyện này có liên quan tới tiêu vũ. Tốc độ tàu chiến của dị giới không phải rất nhanh sao? Hai chiếc 55 này của nước Hơ có khả năng đã được bố trí trận Pháp. Ta nghi ngờ rằng, không chỉ tốc độ là tăng lên, mà khả năng phòng có lẽ cũng như vậy. Chúng ta mà đụng phải nó, thì có cái rắm mà sống được. Phó thuyền trưởng đứng bên cạnh mở miệng nói. Hiện tại những quốc gia có liên hệ với dị giới cũng không phải ít. Rất nhiều tin tức về dị giới cũng đã được truyền tới trái đất. Chắc là vậy rồi. Sau này phải làm sao bây giờ? Thuyền trưởng chua sót mở miệng. Nước hờ dùng tàu chiến. Tàu phá băng đâm vào thuyền của họ cũng không phải là lần một lần hai. Loại chuyện này nước hờ dám làm. Trước kia để tìm cảm giác tồn tại thì có thể khiêu khích với họ. Về sau nếu vẫn tiếp tục làm vậy? Chỉ sợ rằng tàu chiến của họ không đủ để hải quân nước hờ đâm. Thuyền trưởng, họ quay đầu đi về phía này rồi. Khi người quá đáng, đúng là khi người quá đáng. Thuyền trưởng bên này cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể lựa chọn trốn đi một lần nữa. Họ vẫn chưa muốn chết. lùi về. lập tức lui về thuyền trưởng chỉ huy tàu chiến nhanh chóng tránh đi tốc độ giới hạn của tàu 55 nước hờ đạt tới 46 hải lý trời ơi chẳng lẽ hôm nay là cá tháng tư à nước hờ rất thích che giấu ta cảm thấy tốc độ nhanh nhất của 55 của nước hờ không chỉ là 46 hải lý có khi lên đến 50 mươi lận đấy đây chắc chắn là do tiêu vũ bày trò nước á lam không giữ bí mật chuyện này rất nhanh họ đã chuyển tin tức này ra ngoài rất nhiều người trên thế giới Nghe thấy lập tức khiếp sợ, tốc độ ban đầu của mọi người không tranh lệch bao nhiêu, bây giờ đột nhiên 55 của nước hơ lại tăng lên nhiều như vậy. Sau này làm sao có thể vui vẻ chơi đồ nữa hả? Còn thêm một chuyện nữa. Theo họ, tiêu vũ chắc chắn đã bố trí trận pháp để gia tăng tốc độ, nhưng nếu là vậy thì lực phòng ngự có tăng theo hay không? Phải biết rằng, tàu chiến của dị giới có khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn cản được cả những đòn tấn công mạnh mẽ, có khả năng 55 cũng có. Sức chiến đấu của 55, vốn đã cực kỳ hung hãn, nếu còn được tăng thêm khả năng phòng ngự, một mình nó đấu với cả một hạm đội cũng không phải là chuyện không thể. Tàu chiến bình thường, chỉ cần trúng một đến hai quả tên lửa thì đã quay vào ô game over. Nếu 55 còn được tăng thêm khả năng phòng ngự, có lẽ sẽ chịu được 10 đến 20 quả. Đại Thống lĩnh, theo phân tích của căn cứ chúng ta, khoảng an là tàu 55 của nước Hờ đã được bố trí trận pháp phòng ngự. Theo thời gian Tỷ lệ khả năng này sẽ tiếp tục tăng lên. Trước mặt đại thống lĩnh của nước mờ, một đại lão quân đội báo cáo. Đáng chết, từ khi tên khốn nạn tiêu vũ kia xuất hiện, chuyện xấu cứ liên tục xảy ra. Nếu hắn không chết, sớm muộn gì nước mờ của chúng ta cũng gặp phải họa lớn. Đại thống lĩnh của nước mờ nghiến răng nghiến lợi nói. Đại thống lĩnh, tên đó đã trở thành mối họa lớn nhất của nước mờ chúng ta rồi. Sức chiến đấu của 55 của nước hở tăng lên. uy lực của tàu sân bay của chúng ta ở Thái. Sẽ bị hạ xuống không ít, hơn nữa, hơn nữa gì hả? Một đại lão trong quân đội trầm giọng nói, đại thống lĩnh, sức uy hiếp hạt nhân của ta sẽ thấp xuống, còn của nước hờ sẽ tăng lên. Đại thống lĩnh nước mờ xoa xoa chán. Lý do vẫn là vì tên tiêu vũ kia, hắn nhất định phải chết. Nhưng vấn đề là, thực lực của tiêu vũ và tô ố vi đều rất mạnh. Giết chết một người, người còn lại sẽ điên cuồng trả thù. Nếu muốn giết tiêu vũ và tô ố vi một lần, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. đại thống lĩnh trước tiên chúng ta nên tìm ra bí mật làm sao có thể truyền một lượng lớn năng lượng như vậy của tiêu vũ trước sau đó mới có thể sai người của đế quốc kền kền đi giết hắn ừm đại thống lĩnh của nước mở khẽ gật đầu dị giới nước cự tượng bệ hạ có tin tình báo đến từ trái đất nước á lam liên lạc với chúng ta đề nghị chúng ta tạm thời không nên xung đột với đế quốc thần long một đại thần của nước cự tượng báo cáo tại sao quốc vương của nước cự tượng trầm giọng nói Điều kiện mà đế quốc kền kền đã hứa hẹn không ít Hắn thật sự có hơi rung động Bệ hạ, tốc độ tàu chiến của nước hờ ở trái đất Đạt tới 46 hải lý Sức uy hiếp của nước hờ đối với các quốc gia khác Cũng theo đó mà tăng lên Liên hệ giữa tiêu vũ và nước hờ càng thêm chặt chẽ Nếu chiến tranh bùng nổ Tỷ lệ gây áp lực của các quốc gia liên hợp lên nước hờ sẽ thấp đi Nước hờ rất có thể vẫn Sẽ dốc toàn lực duy trì đế quốc Thần Long Đại thần tỉ mỉ giải thích quốc vương của nước cự tượng âm thầm nhíu mày sứ giả của đế quốc kiên kền vốn dĩ đã nói rằng nếu họ liên hợp hành động nước hờ rất có khả năng sẽ ngừng việc duy trì đế quốc thần long nếu không có khả năng này rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều trẫm sẽ suy nghĩ thêm quốc vương của nước cự tượng trầm giọng nói dù sau này hắn vẫn sẽ hành động nhưng bây giờ đế quốc kiên kền đang đưa ra rất nhiều chỗ tốt một số quốc gia khác của dị giới cũng đã nhận được tin tức đế quốc kiên kền cũng vậy sứ giả của họ thật sự muốn mắng người họ dốc sức để thuyết phục một số đế quốc cùng hành động mà một khi tin tức này được truyền ra nỗ lực lúc trước của họ sẽ xem như uổng phí ôi tiêu hải cũng đã nhận được tin tức hắn thở phào nhẹ nhõm đế quốc kền kền liên hợp với rất nhiều đế quốc còn lại để hành động áp lực của đế quốc thần long rất lớn nếu chỉ có một mình đế quốc kền kền thì còn đỡ nhưng hành động một mình nga đế quốc kền kền chưa chắc sẽ làm như vậy ngoại trừ đế quốc thần long Và đế quốc kền kền ra. Dị giới vẫn còn các đế quốc lớn khác. Hai bên họ giao chiến lẫn nhau rồi, để các nước khác sẽ nhặt tiện nghi sao. Dâm dâm. Rất nhanh đã đến ngày Tiêu Vũ phải liên lạc với Tiêu Hải. Hắn đã tới Linh Huyệt ở Tử Hải rồi. Linh Huyệt bên này cứ mãi dừng ở cấp sơ Hai thế giới hiện giờ đang ngày càng gần gũi hơn, mà Linh Huyệt Tử Hải lại chỉ tiến bộ hơn so với trước kia một chút. Ông nội, ta đã chuẩn bị cho ngươi 13 chiếc tàu chiến, ba chiếc tàu ngầm Bên trong 13 chiếc tàu chiến, đó là một con tàu có trọng tải lên tới 3.000 tấn, còn có thêm 3 chiếc tàu chở hàng 4-5.000 tấn ở bên này nữa. Tiêu Vũ nói, mấy, ch hấp một ách tàu chở hàng này, nếu đến được dị giới, sức chiến đấu của chúng sẽ còn mạnh hơn cả tàu chiến lúc trước. Xứng đáng là những chiến hạm hàng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, tàu chở hàng cấp 4-5.000 tấn có thể bố trí trận pháp mạnh hơn, khả năng phòng ngự cũng sẽ cao hơn. Có thể chiến đấu tại khu vực áp chế thực lực, chỉ cần bố trí lựu đạn, đại pháo trên đó là được. Quá tốt rồi, Tiêu Hải mừng rỡ nói. Tiêu Vũ nhanh chóng chuyển tàu chiến qua bên đấy, trước tiên chuyển 12 chiếc tàu chiến nhỏ này sang trước. Sau đó là ba chiếc tàu ngầm công cuộc vận chuyển diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau đó, một chiếc tàu cần cẩu 51 đã bỏ đi có tải trọng 3.000 tấn cũng được chuyển qua. Cháu ngoan, nếu chiếc tàu cần cẩu 51 có thể bố trí được trận pháp mạnh. Thực lực hẳn là gần bằng với tàu chiến hàng đầu của đế quốc Kên Kên đấy nhỉ? Tiêu Hải vui vẻ nói Chiếc tàu cần cầu 51 có trọng tải hơn 3.200 tấn Không khác gì chiến hạm hàng đầu của đế quốc Kên Kên Chỉ là kinh nghiệm bày trận cho thuyền chiến của đế quốc Thần Long vẫn còn kém Thuyền chiến với thể tích bằng nhau Khi họ bố trí chiến trận xong có khả năng sẽ hơi yếu Ông nội tiếp tục xem thử tàu chở hàng đi Rất nhanh sau đó Tiêu Vũ đã chuyển tàu chở hàng qua Nhưng khi nó chỉ vừa mới qua được một nửa, mọi thứ trước mắt hắn bỗng trở nên mơ hồ. Cháu ngoan, không được, mau chặt ngừng tàu chở hàng đi. Tiêu Hải vội vàng nói, đùng, tiêu vũ xuất chiêu không gian chảm. Tàu chở hàng trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa, nửa đầu đã qua được kính. Cháu ngoan, ông nội bị thương không nhẹ, 10 ngày sau lại liên lạc với người tại Linh Huyệt ở huyện Lôi Sơn. Tiêu Hải vừa nói xong, thì lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Hey. Tiểu vũ âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên tàu chở hàng 4.500 tấm vẫn không thể truyền qua được, nhưng tàu cần cầu 51-3.000 tấn lại vẫn truyền qua được, khoảng cách vận chuyển tàu 4.500 tấn chắc cũng không dài lắm nhỉ, tại đế quốc kên kên ở dị giới. Bệ hạ, vừa nãy thần đã kiểm tra lô nguyên liệu mới, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân khiến thiên phú người nước hở tăng lên. Tả tướng đến báo cáo với hoàng đế đế quốc kên Kền. ngươi kiểm tra hết tất cả chưa? Hoàng đế cho mày, tả tướng bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, mỗi lần truyền sang đều bị giới hạn, mà mỗi loại số lượng lại không nhỏ, và lại về phương diện ăn uống, thì nước hờ có đủ thứ loại, có khi mỗi nơi lại mỗi món khác nhau. Nếu muốn kiểm tra hết thì có hơi khó, hoàng đế đảnh nói. Vậy hai người nước hờ được nước mờ phái tới có thiên phú thế nào? Tả tướng đáp, thiên phú của hắn cũng khá cao, gấp mười lần giáo sư Miro, hoàng đế trầm giọng nói. Vậy ngươi mau đi kiểm tra. Nhất định phải tìm ra bí quyết của nước hờ. Vâng, bệ hạ. Còn chuyện nữa, hôm nay thần đã liên lạc được với nước mờ, lại thêm một lô vật tư nữa. Tả tướng đáp, hoàng đế khẽ gật đầu nói, cứ để họ đối đầu nước hờ, không được để cho nước hờ có cơ hội chi viện cho đế quốc thần long. Nếu họ không làm được, thì chúng ta đổi đối tượng hợp tác, có thể lựa chọn nước bắc hung. Tả tướng gật gật đầu, vài tiếng trôi qua, tả tướng đã đến linh huyệt cấp sơ sơ. Tại đây đế quốc Kiên Kiên đã sắp xếp không ít cao thủ canh giữ. Tả tướng đại nhân, tả tướng, tả tướng Solotu đi tới. Họ ồn ào hành lễ, địa vị Solotu không những cao, mà Tu Vi cũng không kém. Chẳng những vậy, hắn còn là Tu Vi cấp bậc võ đế. Ừm, Solotu khẽ gật đầu. Nửa giờ trôi qua, bên họ xuất hiện vòng sáng nhàn nhạt, nhạt, nghĩa là có gì đó được truyền sang từ phía trái đất. Đợi gần 30 phút, cuối cùng cũng qua tới, một người đi ra trước. lúc sau lô nguyên liệu mới tới sau bên trong đều là trái cây và rau củ tất cả những thứ này được nước mờ đặc biệt mua từ nước hở vận chuyển về nổi bật nhất trong số đó là hai củ cải lớn thưa tả tướng theo ý đệ hạ ta đã cùng đại diện nước mờ bàn bạc hơn nữa ta vừa mới nghe được tin tức mới nhất ở trái đất urhan nói Solo tu trầm giọng hỏi tin gì urtap mười ba chiến hạm của họ đang tiến về phía linh huyệt ở tử hải trong đó có một chiếc trục hạm năm mươi Tổng tải trọng hơn 3.000 tấn. Ngoài ra, còn có 4 năm tàu khác tải trọng 3.000 tấn đi qua nước hờ, nhưng chuyển sang thất bại. Một trong số đó có một con tàu đã mất tích. Sắc mặt Tu nghiêm trọng, đế quốc thần Long vậy, mà lại có hơn 13 tàu chiến, đã vậy còn có một số tàu 3.000 tấn khác. Nếu bố trí trận pháp tốt thì chắc chắn uy lực không kém, những con tàu hàng đầu của họ bao nhiêu. Đây là một mối nguy hiểm cực lớn đối với đế quốc của hắn. Càng quan trọng hơn là tiêu vũ đang cố gắng chuyển tàu bốn năm nghìn tấn qua đây. Tàu chở hàng của họ còn lớn hơn những tàu chiến hàng đầu của đế quốc. Nếu chuyển sang thành công, họ cải tạo lại nó xong, thì thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Còn có gì nữa không? Ý bệ hạ nói sao? Bên nước mờ nói thế nào? tu trầm giọng nói. Cầu o giờ sờ đáp. Thưa tả tướng đại nhân, bọn hắn bảo cần thời gian suy nghĩ. Quyền lực của đại thống lĩnh bên đấy không lớn bằng hoàng đế, nên không có quyền quyết định. Solotur gật đầu, mau đi kiểm tra đống đồ ăn vừa được chuyển tới đi. Vâng, tả tướng đại nhân, tại cung điện đen nước mờ, một người bước nhanh tới văn phòng đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh, bên đế quốc kền kền vừa có thông tin mới, vị khách lên tiếng. Nói đi, đại thống lĩnh nước mờ vội vàng nói. Mỗi lần như vậy, hắn đều mong chờ tin tốt. Hắn gửi một lượng lớn vật tư đến đó, liên lạc với họ để tìm cách giải quyết tiêu vũ. Tư lạnh, chúng ta vẫn chưa biết. Tại sao thiên phú tu luyện của người Hoa mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Còn nữa, vị khách thoáng do dự, đại thống lĩnh nước mở cao mày, có gì không thể nói hả? Nói đi. Họ nói không được, để nước hờ gửi tàu chiến đến dị giới. Nếu chúng ta không làm được, họ sẽ hợp tác với nước Bắc Hùng. Họ đã có linh huyệt thông với nước Bắc Hùng rồi. Xác mặt đại thống lĩnh của nước mở biến đen, đế quốc kền kền hợp tác với nước Bắc Hùng, đây là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nước Bắc Hùng là một đối thủ mạnh khác của nước họ. Tên dị giới man dợ chết tiệt. Đã hợp tác lâu như vậy. Ta chỉ là không nghĩ ra biện pháp. Gửi đi số lượng lớn đồ cho bọn hắn vậy mà bọn hắn thậm chí còn uy hiếp ngược lại nước mở vĩ đại của chúng ta. Chỉ huy nước mờ chửi rủa trong lòng. Đi xuống đi. Đại. Thống lĩnh của nước mờ phất phất tay. Ngay sau đó, hắn đã triệu tập rất nhiều người trong nhóm chuyên gia tư vấn của mình đến. Trường hợp bây giờ ta phải làm gì đây? Thống lĩnh. Hành động truyền đồ sang dị giới của nước khơ có thể gây ra chiến tranh giữa hai thế giới. Một thành viên của hội đồng chuyên gia tư vấn nói, một người khác cũng nói, nước Bắc Hùng và những nước khác, có lẽ cũng không muốn thấy, đế quốc thần Long trở nên mạnh mẽ hơn, chuyện thay đổi hợp tác thực sự có thể xảy ra. Nếu tiếp tục hợp tác quả thực, có thể khơi mào một cuộc chiến ở dị giới, nhưng lửa chiến tranh cũng có thể đốt tới chúng ta. Mọi người lần lượt lên tiếng, thống lĩnh nước mở trầm giọng nói, vậy thì làm như thế này đi. Đầu tiên bí mật liên lạc với các quốc gia, sau đó các quốc gia sẽ cùng nhau gây áp lực, buộc nước hờ phải đồng ý. Tiêu vũ vừa tu luyện xong ra khỏi phòng. Chồng à, rửa tay ăn cơm thôi. Tô ố vi nấu cơm rất ngon, tu vi của nàng tiến bộ, khả năng khống chế nhiệt độ càng tốt, nên nấu cơm càng ngon hơn. Những món do đầu bếp năm sao làm có, khi còn không ngon bằng tô ố vi. Chồng à, cờ tình huống đặc biệt, sau khi tiêu vũ rửa tay rồi ngồi xuống, tô ố vi mới nói. Tình huống đặc biệt gì? Tô ố Phi nói. Nước Mờ đã bí mật liên lạc với các quốc gia khác. Họ muốn tổ chức hội nghị dương tinh, yêu cầu cấm các phương tiện lớn như tàu chiến, được gửi đến dị giới. Không cần phải nói, các nước phương Tây nhất định sẽ đồng ý, theo kết quả điều tra của ta. Nước Bắc Hùng có lẽ cũng sẽ đồng ý. Nước Bắc Hùng đã phát hiện ra một linh huyệt cấp sờ, đường hầm không gian này kết nối với đế quốc kên kên. Trên thế giới chỉ có ba linh huyệt cấp sơ sơ. Linh huyệt cấp sơ cũng có một số. Linh huyệt ở Tử Hải chỉ là cấp sơ. Tiêu vũ khẽ cao may. Thái độ của nước Bắc Hùng rất quan trọng. Trong quá khứ, mối quan hệ giữa nước Hờ và nước Bắc Hùng rất tốt. Họ còn ủng hộ nước Hờ. Nhưng có thể nước Bắc Hùng sẽ không giúp đỡ trong vấn đề này. Một nước Hờ ngày càng hùng mạnh, không có lợi cho nước Bắc Hùng chút nào. Huống chi, nước Bắc Hùng còn có một cái linh huyệt cấp sơ, nếu họ liên hệ hợp tác với dị giới. Như vậy cũng sẽ mang đến lợi ích cho nước Bắc Hùng. Chồng Nga, một khi nước Bắc Hùng và nước mở liên kết với nhau, nước hờ chúng ta sẽ đối mặt với áp lực rất nặng nề. Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng nước ngoài. tô ổ phi nói, tiêu vũ nhíu mày, nguồn năng lượng đúng là vấn đề lớn của nước hờ. Nước hờ là nước công nghiệp, mọi phương diện đều cần năng lượng để hoạt động. Nếu các nước liên hợp lại khống chế phương diện này của nước hờ thì áp lực mà nước hờ phải gánh chịu sẽ rất lớn. Có khả năng sẽ không chịu nổi áp lực. Nguồn năng lượng dự trữ của nước hở không ít. Nhưng nếu thiếu lượng lớn nguồn năng lượng đầu vào, chỉ dựa vào nguồn năng lượng dự trữ, thì có thể kiên trì bao lâu chứ? Vợ à, đợi lát nữa, ta đi tới ma đô của nước, hở một chuyến. Tiêu vũ nói, chuyện này phải liên hệ với đại trưởng lão. Đương nhiên hắn hy vọng có thể truyền nhiều thuyền hơn sang dị giới. Nhưng hắn cũng không hy vọng nước hở xuất hiện nguy cơ nguồn năng lượng nghiêm trọng. Chồng à, ta và ngươi cùng đi. Ta đi thăm ông ngoại bà ngoại một chút. Đã lâu không gặp họ. Tô ố vi nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Sau hai ba tiếng, tiêu vũ dẫn theo Tô ố vi đến Ma Đô nước hờ. Không lâu sau, tiêu vũ đã gặp được đại trưởng lão. Tiểu tiêu, chuyện hải quân, ta phải cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Tiêu vũ nói. Đại trưởng lão, ta là người nước hờ. Chỉ cần có năng lực, đương nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp để tăng cường quân đội quốc gia chúng ta. Đại trưởng lão gật đầu. Tiểu tiêu Lần này ngươi tới là, tiêu vũ trầm ngâm, nói, đại trưởng lão, ấu vi phát hiện nước Mờ đang liên lạc với các quốc gia còn lại, họ muốn tổ chức đại hội lam tinh, cấm truyền chiến hạm, thuyền hàng cỡ lớn sang dị giới, lý do là không thể phá hỏng bố cục của dị giới. Còn có một tin tức nữa, nước Bắc Hùng xuất hiện một linh huyệt cấp sơ, linh huyệt này kết nối tới đế quốc Kền kên, đại trưởng lão nói, tiểu tiêu, ngươi lo rằng nước Bắc Hùng sẽ đồng ý. đến lúc đó sẽ tạo áp lực cho quốc gia chúng ta hội nghị lam tinh sẽ thông qua lệnh cấm sao tiêu vũ khẽ gật đầu đại trưởng lão mỉm cười nói tiểu tiêu nước bắc hùng không dễ dàng đồng ý như vậy đâu ngươi nói nếu nước mờ làm quá ở phương diện này vậy đế quốc kền kền có thể tăng cường hợp tác với nước bắc hùng không mà dù bọn hắn đồng ý quốc gia chúng ta cũng không phải bùn nhão tiêu vũ nói đại trưởng lão phương diện nguồn năng lượng đại trưởng lão nói chúng ta đã ký hiệp ước lâu dài Với các quốc gia, không phải họ muốn ngừng là có thể ngừng, phải thanh toán khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng cách xu trong thời gian ngắn. Ngươi không cần quá lo chuyện này. Tiêu Vũ âm thầm thở vào một hơi. Vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão nhìn qua Tiêu Vũ. Tiểu Tiêu, nước Mờ chủ động để lộ ra chuyện này, hiện giờ ngươi đang thuyết phục người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nước Mờ sao? Họ chủ động để lộ tin tức ra sao? Tiêu Vũ kinh ngạc. Đại trưởng lão cười nói, ngươi nói với họ Lẽ nào vương hầu tướng lĩnh là trời sinh, họ để lộ ra chuyện này là muốn đả kích ngươi? Khụ! Đại trưởng lão, ta cũng không có suy nghĩ đó. Tiêu vũ vội vàng nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Ta tin, nhưng cấp cao của nước hờ chúng ta, có người sẽ suy nghĩ về chuyện này. Tiêu vũ nhìn qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão dường như có ý giò xét hắn. Thực lực của hắn mạnh mẽ, lại lai động được người tiến hóa cấp sờ sờ sờ nước mờ như thế. Trong lòng đại trưởng lão, Có lẽ cũng sẽ có một chút xíu ý nghĩ. Chuyện này rất bình thường. Đại trưởng lão, có một chuyện, ta muốn tâm sự riêng với ngươi, ta tạo một kết giới ngăn cách âm thanh xung quanh. Ngươi thấy thế nào? Tiêu vũ suy tính một hồi rồi nói. Đại trưởng lão cười gật đầu. Đương nhiên là được. Cá nhân ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tiêu vũ tạo ra một kết giới không gian. Đại trưởng lão, ngươi xem cái này một chút. Trong tay tiêu vũ xuất hiện một tấm hình cũ. Hử. Ánh mắt đại trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc Người trên tấm hình này có diện mạo giống hoàng đế của đế quốc Thần Long đến bảy tám phần. Tiểu tiêu, hắn là... Tiêu Vũ cười nói, đại trưởng lão, đây là ảnh chụp ông nội tiêu hải của ta. Hắn mất tích đã sắp 11 năm. Ánh mắt đại trưởng lão kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, tiểu tiêu, ý của ngươi là hoàng đế của đế quốc Thần Long, là ông nội tiêu hải của ngươi. Tiêu Vũ gật gật đầu, không sai, ông nội của ta đã sớm xuyên qua. Hoàng đế của đế quốc thần diễm ngu ngốc tàn bạo, nên hắn tạo phản. Ta giúp đỡ hắn tạo phản thành công. Ông nội của ta cảm thấy hứng thú với tu luyện, rất hứng thú với việc đánh trận. Nhưng hắn không có hứng thú gì với việc làm hoàng đế. Chờ ta có thể qua đó. Rất nhanh ta sẽ kế thừa hoàng vị. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Đại trưởng lão không dám tên nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lại có địa vị lớn như thế. Tương lai Tiêu Vũ rất có khả năng trở thành hoàng đế. Đế quốc thần Long cũng không phải một quốc gia nhỏ Lãnh thổ của đế quốc Thần Long, rộng 48 triệu dặm vuông, còn lớn hơn nước hờ hiện giờ. Tiểu Tiêu, ta gọi người như vậy còn phù hợp không? Một hồi lâu sau, Đại trưởng Lão mở miệng nói. Tiêu Vũ cười nói. Đại trưởng Lão, chuyện này có gì không thích hợp? Hiện tại, ta cũng chưa trở thành hoàng đế của đế quốc Thần Long mà. Đại trưởng Lão khẽ cười. Vậy ta gọi thêm một thời gian. Tiểu Tiêu, ngươi giấu chúng ta thật sâu. Ngươi lại có bối cảnh như vậy. Khó trách ngươi lại hoàn toàn không lo lắng về việc hợp tác với dị giới. Tiêu Vũ nói, bí mật này còn phải làm phiên ngài giữ kín một thời gian, nếu truyền ra có thể sẽ có ảnh hưởng lớn tới ông nội ta. Được rồi, đại trưởng lão gật đầu, Tiêu Hải đến từ dị giới, tin tức này truyền ra thế lực khắp đế quốc Thần Long nghĩ như thế nào, bách tính nghĩ như thế nào, khó mà đoán trước. Tiểu Tiêu, ngươi không cần quá lo lắng chuyện cấm vận, dù cuối cùng chắc chắn sẽ cấm vận. Nhưng dáng kéo dài tầm năm ba tháng, thì vẫn có thể. Đại trưởng lão mỉm cười nói, phía sau tiêu vũ có đế quốc thần long thực lực mạnh mẽ. Đại trưởng lão cũng sẽ cố hết sức sắp xếp, bảo đảm chống đỡ thêm mấy tháng. Đại trưởng lão, vấn đề nguồn năng lượng, ta có hai suy nghĩ. Tiêu vũ nói, ánh mắt đại trưởng lão sáng lên, nói một chút ta nghe. Tiêu vũ nói, thứ nhất, để lúc nào ta kêu ông nội, truyền một dị thù am hiểu độn thổ sang đây, để nó tìm kiếm dầu hỏa ở trong nước. Quốc gia chúng ta lớn như vậy, chắc chắn còn có mỏ dầu lớn, có chất lượng tốt chưa bị phát hiện. Thứ hai, phương diện nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân của quốc gia, chúng ta đã có tiến triển không tệ. Có lẽ có thể kết hợp với trận pháp, cộng thêm trận pháp, thời gian duy trì mặt trời nhân tạo chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hạng mục phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ánh mắt đại trưởng, lão lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai phương án của tiêu vũ đều là phương án có thể thực hiện. Cái trước suy nghĩ cho hiện tại, cái sau lại suy nghĩ về tương lai, nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân truyền ra, quốc gia khác sẽ không còn cách nào chèn ép họ, có nguồn năng lượng giá rẻ, kinh tế của nước hờ có thể tiếp tục tăng lên hơn nữa. Tiểu tiêu, người cống hiến cho quốc gia, chúng ta đều thấy, quốc gia chắc chắn sẽ kiên định ủng hộ ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm, đại trưởng lão trịnh trọng nói, tiêu vũ gật đầu, đại trưởng lão, mặc kệ là ông nội của ta làm hoàng đế. Hay là đến lúc đó ta làm hoàng đế? Chúng ta đều là người nước hờ. Tình cảm của chúng ta đối với nước hờ sẽ không thay đổi. Đại trưởng lão nở nụ cười. Tiểu tiêu, gần trưa rồi. Cùng ăn cơm trưa đi. Tiểu vũ cười nói. Đại trưởng lão, vậy ta không khách khí. Tích tích, tích tích. Mới vừa cơm nước xong xuôi với đại trưởng lão, tiểu vũ nhận được điện thoại của Tô ố vi. Chồng nà, ta nhận được tin tình báo quan trọng. Tô ố vi nói hơi vội vã. Tiểu vũ thuấn di. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh tô ố vi. Lúc này, tô ố vi đang ở phòng nàng trên tầng nhà họ lục. Tin tình báo gì? Tiêu vũ dò hỏi. Tô ố vi nói, chồng à, ta lấy được một danh sách nguyên liệu nước mờ truyền đến dị giới. Trong đó có hai củ cải. Những nguyên liệu này của họ đều vận chuyển từ nước hờ qua. Tiêu vũ cười, ngươi nói cái này à, không có gì lớn. Ta quên nói với ngươi, ông nội đã kiểm tra rồi. Người dị giới ăn củ cải cũng không có hiệu quả gì. tô ấu vi thở phào một hơi vậy là tốt rồi tiêu vũ nói lúc ông nội tìm người kiểm tra người đang ở dị giới nên quên nói với ngươi chuyện này tô ấu vi cười nói chỉ cần họ không được lợi là được để họ từ từ tìm, tiêu hao tài nguyên truyền sang đó trồng gà trong chín người tiến hóa cấp sờ sơ sơ ở nước mờ ta đã liên lạc với sáu người có hai người trong đó thoáng có suy nghĩ hai người nào tô ấu vi nói một người trong đó là herman một người khác là simson một người muốn đạt được nhiều quyền lực hơn một người khác thì háo sắc lúc chưa có thực lực mạnh mẽ bọn hắn đều không biểu lộ ra hai điểm này nhưng hiện tại bọn họ đã không kìm nén được nữa rồi tiêu vũ suy nghĩ một chút rồi nói vợ à người liên lạc với họ nói với họ liên minh người tiến hóa dự định tiến hành thí nghiệm cấp sơ sơ sơ sơ đối tượng thí nghiệm là những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ họ xác suất thành công của thí nghiệm chỉ có mấy phần trăm nếu họ muốn sống thì phải tự mình tranh thủ quyền lực nếu không họ sẽ vĩnh viễn chỉ là bia đỡ đạn kêu họ âm thầm thuyết phục những cao thủ cấp sơ sơ sơ còn lại nước mơ có kế hoạch như thế hay không tiêu vũ không biết xác suất thành công bao nhiêu tiêu vũ cũng không biết nhưng những chuyện này không quan trọng mấy người hơi mần vượt qua kiểu tử nhất sinh mới trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ họ cũng không muốn tiếp tục gặp phải nguy hiểm lớn hơn được tổ ố vi gật đầu nàng lập tức gửi đi một tin tức. Ở nước mơ, bây giờ Simpson cũng không ở căn cứ, hắn đang nghỉ phép ở bờ biển. Bên cạnh hắn còn có một cô nàng tóc vàng đang ngủ. Tích, mờ thanh nhắc nhở tin nhắn đặc biệt vang lên, Simpson cầm lấy điện thoại, kế hoạch người tiến hóa cấp sơ sơ sơ sơ. Sắc mặt Simpson thay đổi, cuộc sống bây giờ quá đẹp đẽ, hắn cũng không muốn cuộc sống như vậy bị phá hủy, hắn không muốn đi lên con đường nguy hiểm kia. Simpson, dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ sơ, vô cùng vô cùng quý giá. Người hẳn biết rõ, thích hợp sử dụng với người tiến hóa cấp sơ sơ sơ các ngươi nhất. Nếu các ngươi không muốn trở thành bia đỡ đạn, các ngươi cần tranh thủ, dùng thực lực của các ngươi để bảo vệ tính mạng và tự do của các ngươi. Các ngươi không phải chuột bạch, các ngươi là người. Xem hết tin tức mà Tô Ấu Vi gửi tới, sắc mặt Simpson âm trầm, liên minh người tiến hóa nhất định có thể làm được chuyện như vậy, dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ vô cùng quý giá. chắc chắn phải để mấy người tiến hóa cấp sơ sơ sơ họ sử dụng để họ đánh cược tính mạng ta đây bây giờ đã là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ còn coi ta như chuột bạch ánh mắt simson lấp lóe ánh sáng lạnh tức giận và dã tâm điên cuồng sinh sôi trong đáy lòng hắn ý kiến của ngươi là gì simson đánh chữ hắn biết tô ố vì nhất định có thể thấy tô ố vui lập tức trả lời chỉ một mình ngươi phản kháng là không được ngươi cần liên hợp với các người tiến hóa cấp sơ sơ sơ còn lại Cùng nhau phản kháng. Vũ khí thông thường không có bao nhiêu uy hiếp với các ngươi. Có thực lực của các ngươi làm tiền vốn. Sao các ngươi lại chịu làm chó cho kẻ thống trị chứ? Ta cho ngươi một đường link Ngươi đăng nhập vào xem. Thứ gọi là tự do dân chủ của nước mờ. Là thứ mà ngươi muốn bảo vệ sao? tô ố vi gửi cho Simpson một đường link Simpson rời giường, mở điện thoại ra, đăng nhập vào. Hắn thấy rất nhiều tình báo bí mật mà người bình thường hoàn toàn không biết được. Thứ gọi là tự do dân chủ. Chỉ là sói hổ khoác lên một tấm da dê, ghê tởm, sắc mặt Simpson âm trầm. Simpson, các ngươi có thể khiến nước mờ trở nên tốt hơn, nhưng bây giờ các ngươi chỉ có thực lực, cũng không có địa vị cao, các ngươi cần thay đổi điều này. Trên màn ảnh máy vì tính hiện ra từng chữ, Simpson đánh chữ trả lời, ta sẽ không trở về căn cứ, nhưng ta sẽ vạch trần tất cả để dân chúng lên tiếng thay chúng ta. Ánh mắt tô ố vì sáng lên. Cũng được, ngươi có thể quay một video... Ta sẽ giúp người đăng video lên. tổ ố vi gửi tin tức. simson cầm lấy đồ đạc của mình rồi rời đi. Hai giờ sau, hắn đã quay xong một video, nói về không ít chuyện xấu, bao gồm cả việc hắn không muốn mạo hiểm, sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể sử dụng, bao gồm cả chuyện hắn lại sắp bị ép dùng dịch tiến hóa, cấp sơ sơ sơ sơ. Cuối video Simpson còn tức giận nói, chúng ta yêu quốc gia này, chúng ta muốn mạnh lên để bảo vệ quốc gia này. nhưng chúng ta không hy vọng trở thành bia đỡ đạn của đám chính khách chúng ta không hy vọng có được lực lượng sau đó kết quả còn không bằng chó hoang bên đường quá khứ hiện tại tương lai người có can đảm sử dụng dịch tiến hóa đều là anh hùng anh hùng có thể chảy máu nhưng không thể để cho anh hùng rơi lệ tô ố vi nhận được video của simpson tiêu vũ xem hết video hắn cười nói tên này còn có mấy phần khả năng diễn thuyết sức cuốn hút cảm xúc rất không tệ ngươi đừng vội chia sẻ cho hắn Simpson nhanh chóng đăng video, khi hắn trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Trên tài khoản xã giao truyền thông cũng đã có không ít fan hâm mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít fan hâm mộ của hắn đã xem video, nhưng họ vừa xem hết, còn chưa kịp chia sẻ video ra ngoài. Video đã bị gỡ, tài khoản của Simpson cũng bị khóa. Trông nà, video của Simpson bị gỡ rồi, Tô ố vi nói. Tiêu vũ khẽ cười nói, để hắn đăng trên các nền tảng khác. Đến lúc đó người lại giúp hắn chia sẻ. Tô ố vi gật đầu. Sắc mặt Simpson âm trầm, hắn không ngờ mình bị gỡ bỏ tài khoản nhanh như vậy. Toái gọi là tự do ngôn luận quả nhiên là lừa gạt quỷ. Ta đây xem các ngươi có thể làm đến cỡ nào. Simpson lại đăng video trên nền tảng xã hội khác. Nhưng video hắn đăng vẫn liên tiếp bị xóa đi. Đến lúc rồi, tiêu vũ nói với tô ố vi. Tô ố vi gật đầu, nàng bắt đầu ra tay. Video mà Simpson đăng lên trực tiếp. Được chia sẻ với quy mô lớn nhất Đủ loại nền tảng mạng xã giao Khắp nơi đều là video này của Simpson Dù là bọn hắn muốn xóa bỏ Thì cũng phát hiện ra có rất nhiều trang web Đều không đủ quyền hạn Người xem video này của Simpson tăng vọt Mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn Đại thống lĩnh không xong rồi Trợ lý trưởng của đại thống lĩnh nước mờ Vội vã đến văn phòng hắn Lại có chuyện gì không hay Đại thống lĩnh nước mờ cao mày nói Gần đây có không ít tin tức xấu Đại thống lĩnh Simpson đăng một video trên Internet. Bây giờ video đang chuyển ra trắng trợn trên Internet. Trợ lý trưởng nói xong thì mở video trên máy tính bảng. Xóa bỏ, lập tức xóa bỏ. Loại video này, sao có thể để nó chuyển ra? Đại thống lĩnh nước mở nghiêm nghị nói. Đại thống lĩnh, vấn đề ở đây là không xáo bỏ được. Rất có thể là nước hờ lấy được tin tức. Tô ấu vi ở sau lưng gây sự. Trợ lý trưởng bất đắc dĩ nói. Sắc mặt đại thống lĩnh nước mờ âm trầm, chuyện này không phải chuyện nhỏ. một khi địa vị và quyền lực của những người tiến hóa tăng lên, tất nhiên họ sẽ xâm phạm đến lợi ích cốt lõi của giai cấp thống trị hiện tại. Nếu chỉ có xuyên sơn nghĩ như vậy thì không sao. Nhưng đến khi những người tiến hóa khác cũng xem được video, thì họ sẽ nghĩ gì? trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ đồng nghĩa với việc nhận lấy mạo hiểm cực lớn. Họ thật sự nguyện ý bất chấp nguy hiểm lớn hơn để trở thành tiến hóa cấp sơ sơ sơ sơ sao? Tích tích điện thoại trong văn phòng reo lên. Người gọi tới là tướng quân Eisenway. Hắn cũng chính là tân minh chủ của liên minh người tiến hóa. Đại thống lĩnh, Simpson đã nói dối, tạm thời chúng ta vẫn chưa có kế hoạch về chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ sơ sơ. Chưa kể đến quá trình nghiên cứu, cũng không có tiến triển gì mới. Tướng quân Eisenmay nói vội vàng, đại thống lĩnh mở quốc trầm giọng nói, ý của ngươi là, có thể là hắn cố ý nói những lời này, hoặc là có người đứng sau lưng xúi dục hắn sao? Đúng vậy, đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh nói với giọng nặng nề. Tướng quân Eisenweig, các người phải lập tức bắt giữ hắn, trong thời gian ngắn nhất cho ta. Ngươi có thể làm được không? Tướng quân Eisenweig ở đầu bên kia điện thoại, cũng rất bất đắc dĩ mà đáp lại. Đại thống lĩnh, ta e rằng chuyện này có hơi khó khăn, chúng ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Hơn nữa, muốn bắt được một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, cần ít nhất ba người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Còn chưa nói đến, nếu kẻ địch đang ở bên cạnh hắn thì sao? Ngay cả khi chúng ta điều động tất cả những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhưng một khi tiêu vũ và tô ố vì hành động, nói không chừng họ có thể xóa sổ toàn bộ quân đội của chúng ta. Đại thống lĩnh mở quốc nói với giọng nghiêm nghị. Vậy theo ý của ngươi, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta không thể làm gì khác, ngoài việc bó tay chịu trói cho họ địa vị ư. Tướng quân A. nói tiếp. e rằng, chỉ có thể làm như vậy. Đại thống lĩnh, ta đề nghị phong quân hàm cho họ, nhưng sẽ không có thực quyền đi kèm. Lúc này sắc mặt đại thống lĩnh mở quốc đã xám xịt. Một khi khoảng cách quyền lực được rút ngắn, đương nhiên ham muốn của đám người Simpson, họ sẽ ngày càng lớn hơn. Đến lúc đó, họ sẽ không ngừng thách thức quyền uy của hắn. Chả nhẽ họ không muốn tiêm thuốc tiến hóa sao, nhưng hiện nay tiêm thuốc tiến hóa kéo theo tỷ lệ tử vong rất cao. Quả nhiên họ cũng không muốn dùng tới cách này. Người tìm cách liên lạc với simson, sau đó thuyết phục hắn thật tốt. Đại thống lĩnh mở quốc cũng cúp điện thoại ngay sau khi vừa nói xong câu này, tích tích, trong nửa giờ tiếp theo, đại thống lĩnh đã nhận được thêm một vài cuộc gọi khác, chủ yếu những người liên lạc với hắn, đều là những gã tư bản khổng lồ. Yêu cầu của những người này cũng rất đơn giản, họ muốn đàn áp, họ tuyệt đối không thể để những lỗ hổng quyền lực được mở rộng. Một khi nhóm người Simpson và những nhân vật có thực lực cường đại khác lên nắm quyền, vậy họ còn kiểm soát thế nào được? Simpson và những người khác đã có thực lực, và nếu lại nắm chắc quyền lực trong tay, không nghi ngờ gì chắc chắn ham muốn đối với tiền tài của họ, cũng sẽ tăng vọt không ngừng. Lúc đầu những đại gia tư bản cũng muốn bồi dưỡng cường giả, nhưng sau này, ai nói trước được những người được họ đào tạo, nên cũng sẽ cam tâm tình nguyện, đóng vai một con chó trung thành mãi. Chẳng lẽ những kẻ vương hầu quý tộc kia cao quý hơn cường giả họ ư, một khi những tư tưởng này được truyền bá rộng rãi, dám chắc những người tiến hóa mạnh mẽ. Có thực lực nhất định, sẽ không nguyện ý làm bi đỡ đạn nữa, họ sẽ muốn xoay mình làm chủ. Khốn kiếp, nhất định là do đám người tiêu vũ rời trò quỷ. Sắc mặt đại thống lĩnh mờ quốc u ám vô cùng. Liệu chúng ta có thể sử dụng những thủ đoạn tương tự, với hoa hạ không? Tham mưu trưởng lắc đầu. Đại thống lĩnh, chỉ sợ chuyện này không dễ dàng như vậy. Hoa hạ không giống chúng ta, hiện tại ở nơi đó ai ai cũng tu luyện võ công. Suy cho cùng mọi người đều giống nhau, cũng không có ai đặc biệt hơn ai. Chúng ta có thể bôi nhọ tiêu vũ trước dư luận, tung tin đồn rằng hắn muốn đoạt quyền hay thăng chức gì đó. Nhưng làm vậy, khả năng cao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả khi chúng ta để người từ các quốc gia khác lan truyền tin đồn, tiêu vũ vẫn sẽ nhắm mũi nhọn vào chúng ta và nói không chừng sẽ có thêm một tàu sân bay khác của chúng ta phải gánh chịu tai họa. Sắc mặt đại thống lĩnh mờ quốc tối sầm, không nói về võ đức, nhưng chỉ bằng việc nhóm người tiêu vũ có thể rất khoát tìm tới họ để trả thù. Mà chẳng mang chứng cứ đã khiến đại thống lĩnh mở quốc đau đầu không thôi. Thủ đoạn vu oan giá họa này, ban đầu họ đã vận dụng thành công rất nhiều mánh khóe và hiệu quả cũng không kém cạnh, nhưng tất cả đều mất hiệu lực trước tiêu vũ và đồng bọn của hắn. Những người khác cũng nói thử quan điểm của mình xem, đại thống lĩnh mở quốc ra lạnh, tâm trạng nặng nề vẫn không giảm, các thành viên còn lại của đoàn cố vấn cũng lần lượt phát biểu ý kiến. Cuối cùng, mọi người thống nhất ý kiến sẽ thăng cấp bậc cho Stanford và những người khác. nhưng đồng thời cũng nhận định Simpson là kẻ phản quốc và áp đặt các biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với hắn lão tử cấu kết với người nước ngoài tội phản quốc ư mặc dù đã nói từ trước nhưng tô ố vi vẫn bí mật liên lạc với hắn tuy nhiên phía chính phủ mở quốc cũng không có bằng chứng không có bất cứ bằng chứng gì nhưng lại kết tội hắn cấu kết với kẻ địch bên ngoài âm mưu mưu phản chuyện này khiến Simpson không chịu nổi ngay sau đó trên người hắn cũng toát ra sát khí nồng đậm nếu các ngươi muốn chơi trò này Vậy lão tử sẽ thuận theo ý các ngươi mà vui đùa một chút. Tia sáng sắc lạnh chợt lóe lên trong mắt Simpson. Vài giờ sau, Simpson đi vào một trang viên lớn. Chủ nhân của trang viên này là lãnh đạo của một tập đoàn lớn ở Mộc Quốc. Ai đó? Có kẻ xâm nhập. Trong trang viên, có đủ loại thiết bị an ninh công nghệ cao. Chẳng mấy chốc Simpson đã bị phát hiện. Lúc này hắn mới dứt khoát quang minh chính đại bước lên trước. Nếu các ngươi không tránh ra, thì đừng trách ta không khách sáo. Simpson nói với giọng điệu lạnh lẽo. Ấm. Uhm. Ngay giây tiếp theo một khẩu súng bắn tỉa ở đằng xa đã bắn một viên đạn nhắm thẳng vào Simpson. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, viên đạn từ súng bắn tỉa đến ngay bên cạnh Simpson. Nhưng đột nhiên dừng lại khi nó chỉ còn cách đầu Simpson khoảng một mét. Là các ngươi ra tay trước. Simpson lạnh lùng thốt lên. phốc Đạn của khẩu súng bắn tỉa bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn trước. Và chỉ trong tích tắc, viên đạn đã xuyên thủng đầu tay súng bắn tỉa. Tạch tạch tạch. ầm. Uhm. ngay sau đó càng nhiều viên đạn bắn thẳng vào simpson cùng một lúc nhưng tất cả những viên đạn này đều bắn hụt vào khoảng không suy cho cùng simpson cũng là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ tốc độ di chuyển mỗi giây của hắn đã hơn 100 trăm mét họ bắn chúng simpson cũng không phải chuyện dễ dàng phốc phốc phốc simpson là một người tiến hóa mang dị năng thuộc tính kim loại vì vậy hắn có thể điều khiển những viên đạn tước đoạt mạng sống của các tay súng chỉ trong tích tắc khiến họ lần lượt ngã xuống trong thời gian ngắn Hàng chục tay súng đã ngã xuống trong vũng máu, nhưng Simpson lại không mảy may hề hấn một chút nào. Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư. Các ngươi cũng là người tiến hóa giống ta, chúng ta là đồng loại, chúng ta có thực lực. Tại sao phải làm chó cho những người giàu có này? Simpson trịnh trọng nói. Trước mặt hắn có bốn người tiến hóa, trong đó người mạnh nhất là cấp sơ sơ. Ngoài ra, ba người còn lại đều là người tiến hóa cấp sơ. Nếu các ngươi muốn ngăn cản ta, các ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết. nhưng nếu các ngươi tham gia cùng ta, đổi lại các ngươi sẽ nhận được rất nhiều của cải. vậy lựa chọn của các ngươi sẽ là gì? Simpson nói với giọng điệu lạnh lùng. vài phi đao bay xung quanh hắn. những phi đao này được chế tạo từ hợp kim đặc biệt, nên cứng hơn nhiều so với loại sắt thép thông thường. cùng lúc đó, một vài người tiến hóa đang đấu tranh với vẻ mặt bối rối. ngay lúc này, một người trong nhóm nghiêm nghị nói: ông chủ đối xử với chúng ta rất tốt. không lẽ các ngươi định phản bội lại ông chủ sao? Nếu chúng ta xông lên cùng nhau, chưa chắc sẽ yếu thế hơn hắn. Phốp, ngay khi người nạo vừa nói dứt câu. Cùng lúc đó, một phi đao đã phóng xuyên thủng qua đầu hắn. Chúng ta muốn đi theo ngươi. Đúng, chúng ta có thực lực. Chúng ta không cần phải tiếp tục làm chó nữa. Ba người tiến hóa còn lại nói thật nhanh. Simson nói. Vẫn bộ dạng lạnh lùng như cũ. Vậy trước tiên các ngươi phải làm chút chuyện cho ta. Tìm ông chủ của các ngươi đến đây. Chúng ta cần nói chuyện với hắn một lát. Không lâu sau. Chủ nhân của trang viên được dẫn đến trước mặt Simpson. Simpson, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Của cải, phụ nữ, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu. Rodney, chủ nhân của trang viên run giọng nói, trong lúc kinh hãi tột độ, Simpson cười nhếch mép rồi nói. Các ngươi nhìn đi, tiền bạc của cải chẳng là cái thá gì, ở trước mặt thực lực chân chính, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng không thể khinh thường chính mình. Ta cần tiền mặt, lấy trước 100 triệu đô la Mỹ đi. Rodney nói vội. Số tiền nhiều như vậy sao, ta cần chút thời gian để gom góp đủ. simson nhẹ giọng nói, ngươi có một giờ, nếu quá một giờ ngươi sẽ phải chết. Đến Thượng Đế cũng chẳng cứu được ngươi đâu. Ronnie rất bối rối. Hắn nói, chuẩn bị một trăm triệu đô la Mỹ, trong một giờ quá khó, hơn nữa ngân hàng tuyệt đối sẽ không chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy. Trong kho tàng tại trang viên dưới lòng đất của ta, có rất nhiều thứ tốt, tổng cộng trị giá hơn một tỷ lợ âm mỹ. Ngươi có thể lấy hết cũng được. ngay sau đó Simpson mang theo Rani đến trước kho tàng, mở cửa ra, Rani nói, ngươi phải hứa với Thượng Đế tuyệt đối, sẽ không bao giờ giết ta, được, tờ A bảo đảm với ngươi, Simpson gật đầu trước khi nói. Rani mở cửa kho tàng, trong đó chứa đủ loại trang sức, các bức tranh nổi tiếng, và các bộ sưu tập khác nhau. Simpson thấy mà tim đập nhanh hơn, ba người các ngươi có muốn sống hay không? Muốn sống, cùng nhau giết hắn, về sau có thể chia bảo vật cho các ngươi? không muốn sống chính tay lão tử sẽ tiến các ngươi lên đường. Simpson nói với ba thuộc hạ của Ronnie. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đã hứa sẽ tha mạng cho ta. Ronnie nói trong lúc kinh hãi tột độ. Simpson cười rượu trước khi nói. Lão tử vốn không tin thượng đế. Huống hổ lão tử giết người khi nào? Là ba người họ ra tay con gì? Ba thuộc hạ của Ronnie nhìn nhau. Trước đây họ rất trung thành với Ronnie. Nhưng lúc này không ai trong số họ muốn chết. À. Ngay sau đó Rani hét lên thản thiết. Cả ba người đồng thời ra tay, cùng lúc đó Rani ngã xuống trên vũng máu. Simpson gật đầu, rất tốt. Từ nay về sau các người có thể đi theo ta. Người tiến hóa là tân nhân loại, đương nhiên chúng ta cũng phải vì tân nhân loại mà tranh giành quyền lực. Vâng, thưa thủ lĩnh, cả ba người đồng thanh nói. Ha ha, Simpson cười nói. Vét sạch cái kho tàng này đi. Với những thứ này, chúng ta có thể sống sung sướng trong một thời gian dài. Chẳng những thế còn có thể chiêu mộ càng nhiều người gia nhập cùng chúng ta. Không bao lâu sau, toàn bộ kho báu đã bị Simpson và những người khác cướp đoạt. Khi cảnh sát đến thì họ đã sớm rời đi. Đại thống lĩnh, đã xảy ra chuyện rồi. Ta vừa mới nhận được tin tức Granny bỏ mạng. Là do Simpson làm. Hơn nữa hắn còn xúi dục ba người tiến hóa, bên cạnh Granny đầu hang Ngay sau đó đại thống lĩnh mở quốc, đã nhận được một cuộc điện thoại. Hắn chỉ vừa ngủ thiếp đi cách đây không. Lâu cái gì? sắc mặt của hắn thay đổi rõ rệt bradney là lãnh đạo của một tập đoàn và những lãnh đạo tập đoàn như hắn được xem là chủ nhân thực sự của mở quốc chắc chắn cái chết của hắn sẽ gây nên một hồi sóng gió kinh hoàng hắn đoán chẳng mấy chốc nữa các nhà lãnh đạo tập đoàn khác sẽ sớm tìm đến hắn gây áp lực thậm chí tối nay hắn cũng đừng hòng nghĩ đến việc ngủ nghỉ quả nhiên rất nhanh đại thống lĩnh mở quốc đã nhận được hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác và đương nhiên những người có thể gọi điện trực tiếp cho hắn Đều là những nhà lãnh đạo lớn. Tập đoàn trong tay họ sở hữu khối tài sản có thể lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Thậm chí chưa kể đến một số siêu tập đoàn đang kiểm soát khối tài sản vượt quá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy họ ẩn nấp phía sau màn, nhưng dường như lại khống chế toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay. Bình thường không chuyện gì có thể lay động được họ. Đến lúc này rõ ràng cái chết của Rodney đã phá vỡ hàng phòng ngự của họ. Và Rodney chính là người nằm trong vòng tròn giao thiệp của họ. Nếu Rodney có thể bị giết chết dễ dàng, vậy họ cũng không thoát khỏi kết cục tương tự. Đại thống lĩnh, chuyện này với chúng ta, có thể không hoàn toàn là chuyện xấu. Chuyện lần này đã kích động triệt để nhiệt huyết của họ. Họ sẽ chi càng nhiều tiền hơn để đào tạo nên những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Tham mưu trưởng đứng bên cạnh đại thống lĩnh mở quốc an ủi, nhưng đại thống lĩnh mở quốc chỉ cao mày. Hắn nói, ta căn bản không thể lay động được những người này, hơn nữa đào tạo càng nhiều người tiến hóa. Sẽ càng có thêm nhiều người mất kiểm soát, vậy khác nào biến toàn bộ mờ quốc thành một mớ hỗn độn, ngay cả ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tham mưu trưởng im lặng, chủ yếu vẫn là do Tiêu Vũ và Tô ố Vi dở cho. Ban đầu, họ sử dụng tư tưởng khống chế vũ khí để ổn định tình hình. Nhưng không ngờ Tiêu Vũ và Tô ố Vi đã gieo rắc vào đầu Simpson và những người khác những suy nghĩ nguy hiểm khác. Từ trước mắt chỉ có Simpson là người có vấn đề, nhưng ai dám chắc Simpson là người duy nhất? bí mật liên lạc với nhóm người tiêu vũ. Những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ khác cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Simpson muốn có được thân phận và địa vị xứng đáng, nhưng lại không muốn làm bia đỡ đạn, nên mới bị coi là kẻ phản quốc. Quốc gia có thể đối xử với hắn như vậy, sau này liệu có thể đối xử với người giống vậy không? Các ngươi là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, phải trải qua thập tử nhất sinh, mới, có được thực lực như ngày hôm nay. Chẳng lẽ người thật sự muốn chết, trong lúc thí nghiệm sao? Tổ Vi đã liên lạc với Herman. Herman hiện đang ở trong một chiếc trực thăng. Hắn đang trên đường đến căn cứ. Không chỉ riêng hắn mà tất cả những người tiến hóa khác đều nhận được lệnh triệu hồi khẩn cấp tại thời điểm này. Ngươi trở về căn cứ cũng vì bất đắc dĩ. Đến lúc đó có thể ngươi phải sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ sơ. Nhưng tỷ lệ thành công lại rất rất thấp. Chết như một con chó, hoặc sống tự do tự tại. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Herman lại nhận được một tin nhắn khác. Từ tô ấu vi. Herman hít một hơi thật sâu. Hắn đã có quyết định. Hắn muốn được tự do. Đồng nghĩa với việc hắn không muốn mạo hiểm, sử dụng chất lỏng tiến hóa cấp sơ sơ sơ, sơ nữa. Hô! Herman đột ngột giật mạnh cửa trực thăng. Cũng vì là một người tiến hóa mang thuộc tính phong, nên hắn không ngần ngại nhảy thẳng ra khỏi trực thăng ngay lập tức. Báo cáo, Herman đã nhảy khỏi máy bay bỏ trốn. Phi công trên trực thăng, báo tin tức lại ngay lập tức. Tô ấu vi mỉm cười. chồng à Herman cũng đã nổi dậy. Chắc chắn hai người họ sẽ mang đến cho mở quốc rất nhiều điều bất ngờ đây. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Có đám người Herman gây rối kéo theo áp lực trong nội bộ nước mở tăng lên đến mức đáng báo động. Cộng thêm rất nhiều chuyện ngoài quốc gia đang chờ xử lý. Rất nhanh thôi họ sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Loại tư tưởng những kẻ xưng vương tôn tướng cao quý hơn dân thường cũng do một tay họ gieo trồng nên. Để rồi xem liệu sau này mở quốc có bị chia cắt hay không. Tiêu vũ cười nhẹ. Mờ quốc có thực lực hùng mạnh, còn có rất nhiều bom hạt nhân. Một đất nước như vậy thoạt nhìn bề ngoài, dường như rất khó chinh phục. Nhưng nếu phá hủy pháo đài từ bên trong, thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tô ố vi nói tiếp. Chồng nga, sau này ta nên làm thế nào để lôi kéo họ? Tiêu vũ lắc đầu, không cần dẫn đường cho họ nữa, họ đã không còn đường lui nào. Họ sẽ tự mình đưa ra quyết định. Simpson đã giết Rani, đây là chuyện mà nhóm người tiêu vũ không ngờ tới. Nếu hắn làm như vậy... thì xem như không còn đường lui. Tại nước mờ, bảy người tiến hóa cấp sơ sơ sơ còn lại đã trở về căn cứ. Tướng quân Eisenway đứng trước mặt họ, nghiêm nhỉ. cả bảy người đều ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh của tướng quân Eisenway. Át hẳn các người đã biết những chuyện đã xảy ra. Đây là thủ đoạn đáng đáng xấu hổ của kẻ địch, nhằm chia rẽ chúng ta. Thật không may, bọn người Simpson đã bị họ lôi kéo. Tướng quân Eisenway trầm giọng nói, ta cam đoan với mọi người ở đây. tuyệt đối sẽ không ép buộc các ngươi sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ sơ mặt khác các ngươi sẽ được thăng cấp quân hàm các ngươi sẽ nhận được vinh dự sự tán thưởng tiếng vỗ tay trong khi bọn người simpson phải chịu đựng người đời phỉ nhổ stanford đứng lên tướng quân ta có lời muốn nói nói đi ian trầm giọng nói stanford nói tướng quân người ngoài nghề lãnh đạo các chuyên gia là việc đại kỵ lúc bình thường chúng ta huấn luyện thì không nói Nhưng một khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn cần quyền tự chủ lớn hơn. Sắc mặt Eisenhower có chút trầm xuống. Người ngoài nghề trong miệng Stanford còn không phải đang nói về minh chủ là hắn sao. Đây khác nào chỉ thẳng vào mặt hắn và mắng. Tướng quân, ta cũng cảm thấy đội trưởng nói có lý. Đúng vậy, những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Rõ ràng họ đã âm thầm thảo luận xong từ trước. Simpson giết chết Rodney một cách dễ dàng. Chuyện này đã nói cho họ biết, ngay cả lãnh đạo các tập đoàn. Cũng chỉ là con gà yếu ớt trước mặt họ. Nếu họ mạnh đến nhường này, vậy tại sao phải làm những con rối mặc người dẫn dắt? Tốt. Sau một hồi im lặng, tướng quân Eisenweig mới trầm giọng đáp ứng. Hắn không còn cách nào khác. Bây giờ đám người Stanford đã là khủng long bạo chúa. Nếu đến cả họ cũng phản loạn. Vậy không còn nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đa tạ tướng quân, Sinh Phu lớn tiếng đáp lại. Trở về hàng đi. Eisenweig tướng quân trầm giọng nói tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi chính là bí mật tìm ra Simpson, sau đó áp giải hắn về đây, hoặc là giết chết hắn luôn. Bọn người Stanford đồng thanh nói, vâng tướng quân, dị giới, tại đế quốc Huyết Anh, về phía đế quốc Huyết Anh, đế quốc Thần Long đã có 150.000 binh lính quân đoàn Tula, và rất nhiều chiến mã cũng đã được gửi đến. Ngày lúc này, 150.000 binh lính quân đoàn Tula này đã tập trung tại ba thành trì, trong số đó. Có sáu chục ngàn người đang ở thành hoàng phổ Ban đầu, thành hoàng phổ chỉ có hai chục ngàn binh sĩ Sau đó dẫu cho tăng thêm bốn chục ngàn binh sĩ Hay sáu chục ngàn binh sĩ Thì vẫn do tướng quân Lý An Vinh thống lĩnh Lý tướng quân đã lâu không gặp Khi Dương Lâm đến thành hoàng phổ Hắn đã gặp Lý An Vinh Dương tướng quân phải trang bệ hạ có mệnh lệnh gì mới Lý An Vinh dò hỏi Dương Lâm khẽ gật đầu Hắn trầm giọng nói Lý tướng quân tình thế đã thay đổi Có thể đế quốc kềm kền sẽ tham chiến, bệ hạ mạnh lạnh các người hành động nhanh chóng, tốt nhất là đánh bại toàn bộ đế quốc Huyết Anh, càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là, khi 150.000 binh lính của đế quốc Thần Long hiện đều ở biên giới đế quốc Huyết Anh, và tạm thời không có binh lính canh giữ, rồi đế quốc Đông Anh, Dương Tướng Quân, bệ hạ đã hạ thánh chỉ rồi sao? Lý An Vinh dò hỏi, hóa ra mạnh lạnh của họ không phải là cố thủ, tiếp tục kéo dài, làm tiêu hao sinh lực. của binh lính đế quốc huyết anh mà là chuyển sang thế tiến công đồng thời xoay chuyển cục diện dĩ nhiên rồi tướng quân lý an vinh tiếp chỉ một cuộn chiếu chỉ màu vàng kim xuất hiện trong tay dương lâm thần lý an vinh tiếp chỉ lý an vinh quỳ xuống rồi lớn tiếng nói dương lâm đọc qua thánh chỉ một lần sau đó hắn giao thánh chỉ cho lý an vinh đồng thời lý an vinh cũng xác nhận nội dung của thánh chỉ không có chỗ nào sai sót dương tướng quân xin ngươi bẩm báo lại với bệ hạ nhất định chúng ta sẽ mau chóng giành được thắng lợi." Lý An Vinh nói thật trịnh trọng. Từng Dương Lâm gật đầu, sau đó rời đi nhanh chóng. Ánh mắt Lý An dung ngập tràn hưng phấn, rốt cục hắn có thể thỏa sức chơi đùa rồi. Đến hôm nay hắn vẫn nhớ rõ ràng những tổn hại mà đế quốc huyết anh đã mang đến cho viêm lòng nhất tộc của mình. Truyền lệnh tướng sĩ toàn quân tập hợp." Lý An Vinh nói với giọng nghiêm nghị. Trong thời gian ngắn nhất, 60.000 binh lính đã tập trung tại thao trường rộng lớn trong thành hoành Phổ. lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn lý an vinh với ánh mắt hừng hực lửa chiến họ biết lý an vinh đã có một nước cờ lớn trước khi tập hợp họ lại đây các chiến sĩ hoa anh đào ở thành huyết anh đang nở rộ rất đẹp đã đến lúc chúng ta ngựa dẫm đông dinh thưởng thức hoa anh đào giọng nói của lý an vinh vang vọng khắp thao trường rộng lớn ngữ điệu của hắn rất bình tĩnh nhưng khi sáu chục ngàn người trong thao trường nghe hắn nói như vậy trái tim trong lồng ngực càng đập nhanh hơn và đồng thời máu nóng trong cơ thể cũng đang dần sôi lên. Bệ hạ đã ra lạnh cho chúng ta, chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công, và kết thúc trận chiến trong, thời gian ngắn nhất có thể. Nói cho ta biết, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lý An Vinh cao giọng hô to, chiến chiến chiến, sáu chục ngàn người đồng thanh giống lên, khiến làn sóng âm thanh khủng bố chuyển đi rất xa. Một lúc sau, Lý An Vinh khoát tay, mọi người, trong nhà ta còn cha ra, vừa nghĩ tới sau này khi thờ cúng tổ tiên. Cha ta sẽ tránh sang một bên nhường ta lên trước, thì ta đã muốn bật cười. Cơ hội mở ra một trang riêng, cho ra phả chúng ta, cơ hội đứng phía trước bái tổ, đang ở ngay trước mắt. Nỗi nhục kéo dài mấy trăm năm, hôm nay nhất định, chúng ta phải tắm máu tòa thành kia. Giết giết, sáu chục ngàn quân lính, bùng nổ sát khí bừng bừng đáng sợ, chờ đến khi họ bình tĩnh trở lại. Lý An Vinh chỉ về hướng thành huyết anh, các vị tướng sĩ, nơi đó chính là mục tiêu của chúng ta. Bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng nhất, cũng là nhiệm vụ vinh dự nhất, đừng khiến bệ hạ phải thất vọng. Nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất kích, ngay khi mặt trời treo cao, 60.000 binh sĩ của quân đoàn Tu La ở thành hoành phổ nhanh chóng lên đường, họ lao đến thành huyết anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Cùng lúc này bên phía thành huyết anh, một con tuấn mã nhanh chóng tiến vào thành, báo cáo, bẩm báo bệ hạ, quân đội của đế quốc Thần Long đã di chuyển. Ngày lúc này 60.000 binh lính ở thành hoàng phố đang lao về phía chúng ta. Dự kiến họ sẽ đến nơi vừa lúc trời chập tối. Có người đến báo cáo trước mặt bát kỳ võ đế. Cái gì? Sắc mặt bát kỳ võ đế thay đổi rõ rệt. Thành huyết anh được bảo vệ bởi 150.000 binh lính. Nhưng khi bát kỳ võ đế nghe tin, đế quốc thần Long tấn công vẫn không kiềm được cảm giác kinh hãi tột độ. Nếu như là trước đây, nếu có 150.000 binh lính thủ thành... Cho dù phải đối diện với 500.000 binh sĩ công thành, bát kỳ võ đế cũng sẽ không sợ hãi chút nào, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước, đế quốc Thần Long có đủ loại vũ khí trong tay, những loại vũ khí như bom trùm và bom nhiệt áp đều vô số kể. Mau, cho gọi tả hữu tướng họ, lập tức tới đây nghị sự. Bát kỳ võ đế nói, tâm trạng vẫn chưa thôi lo lắng, hai người tả hữu tướng của đế quốc Huyết Anh đã chạy tới trong thời gian ngắn nhất, ngay khi vừa nhận được tin tức, da đầu họ như tê dài. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, bệ hạ bằng không ngài di rời đi. Tả tướng đề nghị, vẻ mặt bát kỳ võ đế âm trầm, hắn nói. Nhất định đế quốc thần Long sẽ phái các cường giả cấp bậc võ đế âm thầm theo dõi. Các ngươi nói xem, chậm còn có thể chạy đến nơi nào. Huống hổ trẫm là hoàng đế đế quốc huyết Anh, và chúng ta vẫn chưa thất bại. Nếu còn ai đề cập đến rút lui trong âm thầm, đừng trách trẫm không khách khí. Tả tướng vội vàng im lặng, Hữu tướng nói. Bệ hạ. Cũng không phải chúng ta không còn cơ hội. Chúng ta đã đào rất nhiều hang động ở Thành Huyết Anh. Nếu họ muốn tấn công bằng đạn Đại bác, hiệu quả sẽ không mấy khả quan. Thành Huyết Anh là địa bàn của chúng ta. Một khi họ tiến vào Thành Huyết Anh, họ không chỉ phải đối mặt với 150.000 binh lính, mà còn phải đối mặt với hàng triệu người dân của chúng ta. Chả nhẽ 100 người dân của chúng ta cũng không thể giết một binh lính của họ sao. tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt bát kỳ võ đế, khi đế quốc đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Tất cả trăm họ ai cũng có nghĩa vụ, phải cầm vũ khí lên và chiến đấu. Hãy báo cho tất cả người dân biết, bất kỳ ai có công lao to lớn trong cuộc chiến, đều sẽ được trẫm ban thưởng lớn. Chém đầu một binh sĩ đế quốc Thần Long, thưởng trăm lượng bạc trắng, phải cho họ biết thành huyết anh, không phải là nơi người của đế quốc Thần Long, có thể tùy tiện tiến vào. Mạnh lạnh đã được truyền đi rộng rãi ngay sau đó, toàn bộ quân đội của đế quốc huyết anh di chuyển nhanh chóng, và trăm họ cũng được tổ chức, trong quá trình chiến đấu. Họ cũng sẽ cung cấp tiếp viện theo mọi hình thức. Trạng vạng tối hôm đó, 60.000 binh lính do Lý An Vinh chỉ huy đã đến gần Thành Huyết Anh, nhưng lúc này cổng Thành Huyết Anh đã bị khóa chặt. Tuy 150.000 binh lính đang đóng quân ở đây, nhưng bát kỳ võ đế cũng không có ý định để họ ra khỏi thành và chiến đấu với 60.000 người của đế quốc Thần Long. Đế quốc Thần Long sẽ không dễ dàng hạ gục Thành Huyết Anh như mong muốn của họ đâu. Thành Huyết Anh đã được chuẩn bị kỹ càng. Rất nhiều hang động ngâm dưới lòng đất, đã được đào hoàn tất. Thành huyết anh có diện tích không nhỏ, nên muốn quanh tạc cần lượng bom đạn rất lớn. Cách thành huyết anh 20 dặm, có vài người đang bàn luận sôi nổi vô cùng. Họ là một vài cương giả từ các quốc gia khác, đến xem trận chiến. Tướng quân, có vài người nước khác, đang vây xem chung quanh thành huyết anh, ngài có muốn đuổi họ đi không? Có người đến trước mặt Lý An Vinh dò hỏi. Lý An Vinh đáp lại, bộ dạng vẫn lạnh nhạt như cũ. Để cho họ nhìn cho thật kỹ. Để cho họ biết, đối địch với đế quốc Thần Long, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, truyền lạnh tất cả súng cối tự do khai hỏa. Trước tiên cứ bắn vào một vài vị trí nhất định, rồi hãng nói tiếp, xung quanh thành huyết Anh, hiện có 2.000 khẩu súng cối, và 500 khẩu súng cối khác được bố trí ở mỗi hướng Đông Nam, Bắc và Tây, chung quanh thành huyết Anh. Những khẩu súng cối này chứa hàng chục đầu đạn, và tất cả chúng có thể bắn hơn 10.000 quả đạn, nếu công kích đồng thời tại cùng. Một vị trí, oanh oanh. Chẳng mấy chốc, 2.000 khẩu súng cối gầm thét không ngừng, chưa kể đến trong số súng cối này, còn có nhiều loại súng cối hạng nặng, và tầm bắn của chúng có thể đạt tới 8 cây số. Lúc này, các vụ nổ xảy ra ở khắp các nơi, trong thành huyết Anh. Cùng lúc đó rất nhiều ngôi nhà cũng bị bao vây trong ngọn lửa. 2.000 khẩu pháo cối liên tục bắn phá, tới mức dung trời chuyển núi. Ngay cả dân chúng thuộc các quốc gia phía xa, chỉ nghe thôi cũng đã sợ mất mật. Nếu chúng ta gia nhập liên minh của đế quốc kiền Kền, thì có thể một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta cũng sẽ gặp phải trận hoanh kích như vậy. Đối với chúng ta, thì hỏa phó phía đế quốc Thần Long vẫn nguy hiểm hơn một chút so với lực lượng hải quân của đế quốc kiền Kền. Ai nói đế quốc Thần Long sẽ không dùng toàn lực để công thành vậy hả? Vô số người từ các quốc gia khác đang liên tục đưa ra suy đoán về chuyện này. Ban đầu, họ cho rằng đế quốc Thần Long sẽ không bắn phá trực tiếp do số lượng người dân ở thành huyết Anh quá nhiều. Nhưng họ đã tính sai, họ đánh giá quá thấp sự căm hận của đế quốc Thần Long dành cho đế quốc Huyết Anh. Hơn nữa, dân chúng của thành Huyết Anh có tận mấy trăm ngàn, binh lính hơn mấy chục ngàn, nếu như người của quân đoàn Tu La Sông vào thì nhất định sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Lòng nhân nghĩa, lẽ phải và đạo đức là những thứ vô dụng nhất trong thời chiến. Theo quan điểm của Lý An Vinh, nếu trận đánh có thể giải quyết bằng đạn pháo thì không cần binh sĩ tự ra trận, mạng sống của từng người trong đội quân của hắn. Đều là vô giá. Đánh tiếp đi, đã bắn ra bao nhiêu viên rồi? Bẩm, đã hơn 10.000 viên đạn rồi. Âm ầm ầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều người trong thành huyết Anh đã bỏ mạng. Trước khi cuộc oanh tạc bắt đầu, dân chúng ở thành huyết Anh đã cảm thấy rất phấn khích. Họ muốn ủng hộ quân đoàn và chiến đấu với đế quốc thần Long đến cùng. Nhưng giờ đây, dưới làn đạn pháo bắn phá dữ dội từ đế quốc thần Long, vô số người mặt cắt không còn giọt máu, nhiều kẻ còn sợ hãi tới khóc thét. 20.000, 30.000, rồi 40.000, binh lính của quân đoàn Tu La điên cuồng trút đạn xuống bốn phương tám hướng, họ đã đánh ra tổng cộng hơn trăm ngàn viên đạn pháo. Phần lớn thành huyết anh đã biến thành bãi hoang tàn, vô số ngôi nhà bị phá hủy, vô số người bị chôn vùi trong đống đổ nát, đa số nhà ở thành huyết anh được làm bằng gỗ và nối san sát với nhau nên nhiều ngôi nhà bị đốt cháy rụi sau vụ đánh bom. Tướng quân, một chiếc pháo cối đã hết đạn, một binh sĩ báo cáo với Lý An Vinh. Ừ, Lý An Vinh khẽ gật đầu, kế tiếp, dùng súng lựu đạn oanh tích đi, pháo cối chỉ có thể bắn vòng bán kính 8 cây số, trong khi đó diện tích thành huyết anh lại rất lớn, chỉ 8 cây số thì không thể tấn công được toàn diện tòa thành, nhưng súng lựu đạn thì khác. Tiêu Vũ đưa tới toàn súng lựu đạn đời cũ, nhưng vẫn có thể bắn xa mấy chục cây số, nên đủ để bắn phá toàn bộ thành huyết anh. Hình thể của súng lựu đạn rất lớn, nên quân đoàn của Lý An Vinh không mang nhiều Chỉ có tổng cộng 30 chiếc, tất cả đều được bố trí ở một khu vực, bùm bùm. Ngay sau đó những khẩu súng liệu đạn bắt đầu gầm rú, những quả đạn pháo lớn bay về phía khu vực trung tâm của Thành Huyết Anh và, thậm chí uy lực của chúng còn lớn hơn nhiều so với pháo cối. À, cứu với, trong trận nã pháo trước, không ít người còn trốn được vào khu vực trung tâm, nhưng bây giờ khi pháo kích đến, họ đã không còn nơi nào để chạy nữa. Những người bị bom giết tan xác luôn tại chỗ, thì còn may. chứa nhiều kẻ bị thương do pháo nổ còn phải chịu đựng sự đau đớn dữ dội không khác gì khổ hình trước khi chết tướng quân lý an vinh tại sao ngươi lại tàn nhẫn tới vậy những người cầm quyền của các quốc gia khác đứng từ xa và phán xét hai ngàn chiếc pháo cối bắn ra hơn trăm nghìn viên đạn sau đó lại sử dụng súng lựu đạn quanh kích thật sự quá kinh khủng lý an vinh lạnh lùng nhìn về hướng phát ra giọng nói ngay lúc này bổn tướng quân sẵn sàng mang theo nghiệp chướng, vì sự phồn vinh của tương lai bổn tướng quân nhất định Sẽ khiến đế quốc huyết anh hàng phục. Nếu như các quốc gia khác muốn xen ngang vào, thì cũng sẽ là kẻ thù của chúng ta, nên tốt nhất hãy cân nhắc hậu quả trước khi làm. Chiến tranh không phải cho trẻ con. Rất nhiều quốc gia khác ở nơi xa nghe xong đều cảm thấy giận người. Trong ấn tượng của họ, viêm lâm nhất tộc khá dễ đối phó. Khi họ còn yếu thì dễ bị bắt nạt. Nhưng khi họ khôi phục lại sức mạnh, các nước chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai, thì viêm lâm nhất tộc sẽ rộng lượng mà không truy cứu thêm. Nhưng tình huống bây giờ đã đảo lộn hoàn toàn nhận thức của họ. Đế quốc Huyết Anh xong đời rồi. Quốc gia chúng ta tốt nhất đừng xem ngang vào trận đánh giữa đế quốc Thần Long và đế quốc Kên Kền. Hậu quả chúng ta không gánh nổi đâu. Những người cầm quyền ở các quốc gia bí mật bàn luận với nhau. Đế quốc Huyết Anh có thù hận sâu đậm với đế quốc Thần Long. Nếu đế quốc Thần Long không tấn công đế quốc Huyết Anh thì họ cũng không cần lo lắng tới việc hợp tác với đế quốc Kền Kền. Tuy nhiên, Bây giờ họ phải suy tính lại thật cẩn thận, dù có quyết định hợp tác với đế quốc kiên kiên, thì cũng phải thu vào càng nhiều lợi ích mới được. 30 khẩu pháo đã ngừng bắn phá trong 10 phút qua, tổng cộng hàng nghìn quả đạn đã được ném ra. Một quả đạn có thể bao phủ bán kính hàng chục mét. Cung điện của đế quốc Huyết Anh đã biến thành đống đổ nát dưới sự bắn phá dữ dội này. Bệ hạ, làm ơn dừng lại đi. Trong hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất, bát kỳ võ đế nhỏ giọng nói trước mặt một người. Các ngươi nghĩ ta điếc rồi hay sao? Khuôn mặt của hắn, vận nẹo tới mức xấu xí, hỏa lực của kẻ thù, vượt xa ước tính, trước đó của hắn, dưới hỏa lực hung hãn như vậy, toàn bộ thành huyết anh chắc chắn phải chịu tổn thất nặng nề. Nhà cửa, nguồn nước, vạn vật đều bị phá hủy. Cho dù quân đoàn Tu La không tấn công thành, họ cũng không chống được bao lâu, vốn định tiến vào thành huyết anh ngắm hoa anh đào. Bây giờ xem ra chỉ còn hoa tang thôi, Lý An Vinh bình tĩnh nói. Toàn bộ thành huyết anh tràn ngập lửa đỏ, và khói dày cuồn cuộn khắp nơi. Tướng quân, đế quốc huyết anh còn có những thành trì khác. Sau này, chúng ta còn có thể đi xem hoa anh đào ở đó. Vị tướng quân đứng bên cạnh Lý An Vinh cười nói. Chắc chắn những người ở thành trì khác, sẽ rất nhiệt tình đón chào chúng ta. Lý An Vinh khẽ gật. Đầu. Súng liệu đạn đã dừng, đổi sang bom nhiệt áp. Sau đó thử bom nhiệt hạch. Chúng ta có rất nhiều khán giả đấy. Cho họ biết sự tàn khốc của chiến tranh để dẹp đi cái suy nghĩ nhúng mũi vào cuộc chiến giữa chúng ta và đế quốc Kên kền. Đế quốc Thần Long cùng đế quốc Kên Kên còn chưa khai chiến, nhưng Lý An Vinh biết rằng trận chiến giữa hai quốc gia là không thể. Tránh khỏi, đế quốc kền kền sẽ không cho phép đế quốc Thần Long cuột khởi một cách dễ dàng. Tiêu Hải đã ra lệnh cho Lý An Vinh và những người khác nhanh chóng đánh bại đế quốc huyết Anh vì hắn nhận được tin đế quốc Kên kền đã lên kế hoạch để chấm dứt trận chiến này. Âm âm, âm âm, bom nhiệt áp lần lượt được phóng ra, chúng đáp xuống hoàng thành của đế quốc huyết Anh, mỗi một lần bắn phá, phạm vi ảnh hưởng lại càng lớn. Ôi, cửa hang sập rồi, làm sao bây giờ? Trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất nào đó, có hai ba nghìn binh sĩ đang ẩn náu trong đó, cửa hang bị bom nhiệt áp đánh sập, dẫn tới dưỡng khí trong hầm giảm đi rất nhiều. Những binh sĩ này rất nhanh đều cảm thấy khó thở, họ cố gắng hết sức để, trốn thoát. nhưng căn hầm đã bị chôn vùi trong lòng đất nên không dễ thoát ra ngoài ầm ầm sau khi bom nhiệt áp nổ tung tiếng động vang rội rung cả bầu trời lúc này trời đã tối những quả bom nhiệt áp lóe sáng cả bầu trời đêm à tiếng hét không ngừng vang lên trong thành huyết anh quá tàn bạo ý chí chống cự của đế quốc huyết anh sắp hoàn toàn sụp đổ rồi những người cầm quyền thuộc một số quốc gia khác chứng kiến trận chiến này đều cảm thấy run sợ vô cùng cứ một giờ Chia làm bốn lần ném vài phát pháo liệu đạn, để lại một vài binh lính gác đêm. Các tướng sĩ còn lại cứ nghỉ ngơi cho tốt. Lý An vinh ra lạnh. Rõ, thưa tướng quân. Trời dần dần về khuya, thành huyết anh không có nhiều người ngủ ngon nổi. Cứ một lúc lại có tiếng nã pháo, dọa người ta sợ run. Họ chống đỡ như thế đến rạng sáng. Mọi người trong thành huyết anh đều trở nên cực kỳ mệt mỏi. Mà lúc tinh thần căng thẳng thì càng dễ mệt hơn. Mũ giáp nhìn đêm đã được phát hết chưa? Vừa ngủ dậy Lý An Vinh đã vội hỏi, "Tướng quân, thần đã phát xuống hết rồi." Lý An Vinh khẽ gật đầu, Tiêu Vũ chuyển đủ 10.000 mũ giáp nhìn đêm cho Tiêu Hải. Đám người Lý An Vinh cũng được phân phát đủ 5.000 chiếc. Bảo các tướng sĩ đội mũ giáp nhìn đêm lên hành động, ở thành Huyết Anh, cứ ai cầm vũ khí là giết, kẻ nào phản kháng cũng đánh chết luôn. Chặt hết tay phải của nam nhân trưởng thành, mỗi cung thủ đội mũ giáp nhìn đêm di chuyển cùng với 10 người để hành động. Lý An dung ra lạnh rõ, thưa tướng quân, hiện tại là dạng sáng ba bốn giờ, lửa trong thành huyết anh đã được dập tắt. Đêm nay không có trăng sáng, chỉ có ánh sao mờ mờ. Vừa đúng lúc thuận lợi để ra tay. Xuất phát. 5.000 cung thủ đội mũ giáp nhìn đêm. 5.000 nghìn binh lính quân đoàn Tu La từ nhiều phía khác nhau tiến vào thành huyết anh. Tường thành huyết anh bị nổ tung thành từng mảnh. Ngoài thành có năm nghìn người. nmnghn người này đều là kỵ binh. Bất luận kẻ nào muốn trốn khỏi thành huyết anh. Đều sẽ bị họ giết chết hưu có rất nhiều binh lính thủ Trong thành huyết Anh Họ vô cùng mệt mỏi Trong đêm đen, những mũi tên bắn lén Liên tục tước đi tính mạng của bọn họ Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công Người của quân đoàn Tu La Đã xông vào thành chém giết rồi Căng canh canh, không lâu sau Kẻ địch trong thành huyết Anh đã tỉnh giấc Nhưng thế thì sao chứ Người mà họ phải đối phó là binh lính quân đoàn Tula Được trang bị đến tận răng Các binh sĩ của quân đoàn Tula. Đều được trang bị áo giáp hạng nặng Thậm chí trong đó còn có binh lính đội mũ giáp nhìn đêm Bên Thành Huyết Anh Thì phần lớn toàn là tân binh Ban đầu đám người võ đế bát kỳ nghĩ rằng Họ có lượng lớn bách tính giúp đỡ cho họ Nhưng bây giờ bách tính đều ẩn nấp hết Không ai dám ló đầu ra ngoài Lửa đạn hung ác tột độ Đã khiến họ nhận ra hiện thực một cách rõ ràng Thậm chí nhiều người trong số 15.000 binh lính Trong Thành Huyết Anh đã cởi bỏ quân phục Họ chống cự mãi cũng chẳng có ích gì. Hơn một giờ trôi qua, sắc trời dần sáng. Nhiều khu vực trong thành huyết Anh đã bị binh lính của quân đoàn Tu La rửa sạch một lượt. Họ đã giết hơn 3.000 người. Hơn nữa, còn có 10.000 người bị chặt tay phải. Lúc này, phần lớn người dân của thành huyết Anh đều đã trốn dưới lòng đất. Họ không dám phản kháng, cũng không biết phải làm gì. Tướng quân, chúng thần đã tìm ra hầm trú ẩn, nơi binh lính của đế quốc huyết Anh ẩn nấp rồi. Cả hầm trú ẩn của đám người võ đế Bát Kỳ cũng đã được tìm thấy. Có người tới trước mặt Lý An Vinh báo cáo, một số binh lính của đế quốc Huyết Anh muốn ra khỏi hầm trú ẩn để chiến đấu. Nhưng nếu họ cứ tiến lên không e sợ gì, thì chắc chắn sẽ gặp phải cả cung mạnh lẫn đỏ khỏe. Ta không cần tù binh. Ánh mắt của Lý An Vinh lóe sáng, binh lính của họ đang núp trong hầm trú ẩn, nên cứ ném bom xuống tiễn chúng đến Tây Thiên đi. Tướng quân, hầm trú ẩn của võ đế bát kỳ, cũng làm như thế, Lý An Dung lạnh lùng nói, cứ cho nổ hết đi, nếu họ không bị nổ chết. thì cho binh lính của chúng bị nổ chết. Đến lúc đó võ đế bát kỳ cũng sẽ bị bắt sống thôi. Vâng. Ngày sau đó, mạnh lạnh của Lý An Vinh lập tức được thực hiện. Bùm, bùm. Một quả bom có sức công phá mạnh mẽ được ném vào hang động nơi binh lính đang ẩn náu. Hang động này không được xây bằng xi măng, vách tường vốn chỉ được làm bằng bùn đất, nên rất dễ sụp đổ. Bùm. Còn hang động mà võ đế bát kỳ ẩn náu thì được làm bằng đá. Nhưng một khi bom đã ném vào trong, Thì họ cũng chỉ có một kết cục là, thương vong nghiêm trọng thảm hại, hơn nữa trong đó còn có một cánh cửa hang bị đổ sụp xuống. Bệ hạ, chúng ta, đầu hàng đi, không lâu nữa đâu. Ha một lối ra còn lại của chúng ta, chắc chắn sẽ bị tìm thấy, một người bên cạnh võ đế bát kỳ run rẩy nói. Sắc mặt của võ đế bát kỳ rất khó coi, hắn không bao giờ có thể ngờ được rằng, mình sẽ gặp phải kết cục như ngày hôm nay. Bẩm báo, đệ hạ, lại có một lối ra của chúng ta, đã bị phát hiện. Có một tên vội chạy tới bẩm báo. Bùn, cửa hang ẩn náu thứ hai cũng bị bom nổ tung. Nhiều người ở gần cửa hang đã tử vong. Cửa hang cũng bị đổ nát. Bệ hạ, chỉ còn lại một lối ra cuối cùng. nếu u lối ra này bị đánh bom, thì chúng ta sẽ bị chôn sống. Tướng quân của đế quốc Huyết Anh cũng khuyên bảo. Võ đế bát kỳ liếc nhìn. Tất cả mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm hắn. nếu u hắn không đầu hàng, thì e là họ sẽ buộc phải tạo phản, để một mình hắn bị bắt. Đầu hàng đi. Võ đế bát kỳ bất lực nói, Thành Huyết Anh đã bị chiếm lĩnh, hơn nữa đám người đó còn biết chúng ta ở đây, thì việc phát hiện lối ra thứ ba chỉ là chuyện sớm muộn, đừng bắn tên nữa, bọn ta đầu hàng, bệ hạ nói, bọn ta đầu hàng. Ở lối ra thứ ba, người của đế quốc Huyết Anh lần lượt đi ra ngoài, họ lớn tiếng nói, chẳng mấy chốc, rất nhiều binh lính của quân đoàn Tu La đã chạy đến đây, đám người võ đế bát kỳ chui ra từ dưới đất, tất cả họ đều bị bắt sống, phốc. dao găm sắc bén đâm thẳng vào những điểm quan trọng trên cơ thể của đám người võ đế bát kỳ đan điền của họ bị phế bỏ hiện tại thực lực chắc chắn đã giảm đi đáng kể dù họ có rời khỏi khu vực áp chế sức mạnh thì cũng không thể trở mình nỗi để gây loạn được báo cáo tướng quân chúng ta đã bắt sống võ đế bát kỳ có người bước vào doanh trại của lý an vinh hắn vui vẻ nói lý an vinh khẽ nở nụ cười áp giải hắn tới đây hai giờ sau võ đế bát kỳ bị áp giải tới trước mặt lý an vinh Hắn bị xích chân suốt cả quãng đường Cảnh khốn cùng trên đường đi Khiến võ đế bát kỳ hoàn toàn chết lặng Hắn biết rằng sau vụ đánh bom và giết chóc đêm qua Thành huyết anh chắc chắn sẽ rất thê thảm Nhưng hắn không ngờ lại thê thảm đến mức này Gần như mọi nơi trong thành huyết anh đều là đống đổ nát Sát chết rải rác khắp nơi Khó có thể đếm hết số người đã tử vong Bát kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý An Vinh thờ ơ nói Võ đế bát kỳ lạnh lùng nhìn Lý An Vinh Lý An Vinh dù chậm có đầu hàng thì chậm vẫn là hoàng đế của đế quốc huyết anh người không có tư cách kiêu ngạo trước mặt chậm. lý an vinh cười cợt bản tướng quân thích cái vẻ kiệt ngạo bất tuân ấy của ngươi người đâu bắt mười kẻ trong hoàng tộc tới đây rồi giết sạch kiệt ngạo bất tuân ngươi sắc mặt của võ đế bát kỳ cực kỳ khó coi lý an vinh thờ ơ cứ nửa nén nhang cháy bổn tướng quân sẽ giết mười thành viên trong hoàng tộc cho đến khi ngươi quỳ xuống khuất phục hoàn toàn thì mới thôi Rất nhanh sau đó, 10 thành viên của hoàng tộc đã bị bắt tới đây. Trong số đó có cả con của võ đế bát kỳ, Phốc. Cận vệ riêng của Lý An Vinh không cho võ đế bát kỳ bất kỳ cơ hội nào để cầu xin tha thứ. Họ lập tức chém đầu những người kia, một cách gọn gàng và sạch sẽ. Các ngươi cứ làm theo lời bổn tướng quân vừa nói. Nửa nén nhang thì giết 10 người trong hoàng tộc. Bổn tướng quân mệt rồi nên đi ngủ một giấc trước. Lý An Vinh ngáp một cái. Tối hôm qua hắn chỉ chập mắt được một chút. Nửa đêm lại không ngủ nữa, trước đấy còn bận bao nhiêu là việc, thế nên bây giờ hắn thật sự hơi buồn ngủ. Từ từ, khuôn mặt của võ đế bát kỳ xa sầm lại, hắn nghiêm mặt, ta, quy, võ đế bát kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hắn thỏa hiệp, và đàm phán hòa bình, với đế quốc thần Long, họ vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu tiếp tục cứng đầu, thì người trong hoàng tộc họ sẽ bị giết sạch, bộp, võ đế bát kỳ nặng nề quỳ trên mặt đất, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn ân hận đến mức xanh cả ruột, cứ đảm đương vị trí hoàng đế cho tốt là được, sao lại đi khiêu khích đế quốc Thần Long làm gì chứ? Thự hự. Một số cao thủ cấp bậc võ đế của đế quốc Thần Long nhanh chóng tiếp cận hạm đội Huyết Sa. Bây giờ hạm đội Huyết Sa đang có hơn một trăm chiếc thuyền chiến từ lớn đến bé, bao gồm 13 chiến thuyền hạng nhất của đế quốc Kền Kền. Khi nhận được tin báo đế quốc Thần Long đã tấn công vào thành Huyết Anh, hạm đội Huyết Sa lập tức tiến về phía thành Huyết Anh, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Thành huyết anh, đang bị đạn pháo tấn công dữ dội, nên họ có đến đó cũng vô ích. Thưa ngài, các cao thủ hàng đầu đang đến gần. Trên chiến hạm của hạm đội huyết xa, một phó tướng vội vàng báo cáo. Yamaguchi nhanh chóng đi ra ngoài, hắn thấy một vài cao thủ đang tiến đến rất nhanh. Những cao thủ đó còn dẫn theo một vài người. Hửng, khi người đến gần hơn, đôi mắt của Yamaguchi co rụt lại, hắn có thể thấy rõ, một trong số đó là con của hắn. Yamaguchi... Thành huyết anh đã bị đế quốc thần long bọn ta chiếm đóng. Võ đế bát kỳ đã tuyên bố đầu hàng. Các ngươi phải đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức. Một trong những cao thủ đi tới là dương lâm. Hắn quát lớn. Điều cảm của Yamaguchi thay đổi. Thành huyết anh đã bị chiếm lĩnh. Hoàng đế của họ cũng đầu hàng rồi ư? Cha, lời hắn nói là thật. Toàn bộ người trong hoàng thất đã bị bắt rồi. Rất nhiều thành viên trong gia tộc của chúng ta cũng đã bị bắt. Con trai Yamaguchi -e của Yamaguchi run rẩy nói. À, người ngươi nên đầu hàng đi, chống cự cũng vô ích thôi. Nếu không đầu hàng, cả nhà chúng ta đều chết thảm. Bệ hạ chỉ cố chấp một chút, mà tướng quân Lý An Vĩnh đã giết 10 người trong hoàng thất, bao gồm cả thái tử. Sắc mặt của Yamaguchi cực kỳ khó coi. Dương Lâm lạnh lùng nói, Yamaguchi, từ giờ trở đi những chiến thuyền này sẽ thuộc về đế quốc thần Long bọn ta. Các ngươi đừng hòng phá hủy chiến thuyền. Nếu có bất kỳ chiếc chiến thuyền nào bị phá hủy, thì tất cả những người trên chiếc chiến thuyền đó sẽ phải chết. đến lúc đó gia tộc của các ngươi cũng sẽ bị ném cho yêu thú ăn hết. nghe dương lâm nói vậy, những người trên chiến thuyền đều căng thẳng tột độ, họ khẩn trương nhìn những người xung quanh, sợ họ sẽ làm ra chuyện điên rồ. cha, đây là lệnh bài của bệ hạ, người đầu hàng ngay đi. keo mộc chi lấy ra sắc lạnh của võ đế bát kỳ. hắn nhìn sắc lạnh rồi nhìn dương lâm, dương tướng quân, nếu bọn ta đầu hàng thì bọn ta sẽ được đối xử như thế nào? bọn ta có thể sống không? Dương lâm trầm giọng các ngươi có thể sống hay không, bổn tướng quân tạm thời chưa biết, phải xem ý chỉ của bệ hạ thế nào đã. Bổn tướng chỉ biết, nếu các ngươi không đầu hàng, thì người nhà của các ngươi sẽ phải chết. Còn chết rất thê thảm là đằng khác. Trong lòng Giamaguchi cay đắng không nguôi phía xa, ba cao thủ cấp bậc võ đế của đế quốc kiền kiền, chúng ta có nên ra mặt không? Trong số đó có một cao thủ cấp bậc võ đế, thì thầm, nói, đế quốc thần long có bốn cao thủ cấp bậc võ đế. Còn chúng ta chỉ có ba người, và lại có, khi họ còn có cao thủ cấp bậc võ đế khác đang ẩn náu Đúng vậy, đế quốc thần long rất nham hiểm, chúng ta đừng nên mạo hiểm. Chỉ cần chúng ta lộ diện, thì tỷ lệ tử vong rất cao. Hai cao thủ cấp bậc võ đế khác, lập tức bác bỏ đề nghị này. Bên kia, đám dương lâm đã tiến đến gần bốn vị võ đế. Nếu còn cao thủ ẩn náu khác, thì rất có thể họ sẽ xuất hiện ở đây. Trông cậy vào đám nghe gục Chi ư, đế quốc huyết anh đã đầu hàng. Không biết đám Yamaguchi sẽ giúp đỡ bên nào. Có khi đám Yamaguchi còn cắn ngược lại họ ấy chứ. Bọn ta, đầu hàng. Sau khi im lặng một lúc lâu, thì Yamaguchi lên tiếng. Nếu hắn kiên trì chống cự thì e rằng, trong họ sẽ có rất nhiều người liều mạng. Đến tìm hắn, bây giờ gia tộc của hắn cũng đã bị bắt rồi. Một quyết định sáng suốt. Các ngươi lái hạm đội đến cảng của thành huyết anh. Dương lâm ra lạnh. Sao lại đầu hàng chứ? Chúng ta phải chiến đấu tới cùng với đế quốc thần Long. Muốn chiếm lấy chiến thuyền của bọn ta ư, ngươi nằm mơ đi. Trên một số chiếc chiến thuyền, những phần tử cấp tiến của thành huyết anh phẫn nộ giết gào, họ định phá hủy chiến thuyền nơi mà chúng đang đứng. Bắt lấy hắn, đừng để hắn gây chuyện. Những người còn lại trên chiếc chiến thuyền ấy, lập tức hành động, những kẻ định gây chuyện cũng nhanh chóng bị khuất phục. Họ không muốn chết theo, bệ hạ của họ đã đầu hàng rồi, có kiên trì thêm nữa cũng vô ích. Tất cả các chiến thuyền nghe lạnh, mơ âu lái đến trước cảng của thành huyết anh. Tamaguchi hít một hơi thật sâu rồi ra lạnh. Hàng trăm chiếc chiến thuyền, từ lớn đến bé bắt đầu chuyển hướng, tất cả lái đến cửa cảng của thành huyết anh. Đến nơi đế quốc Thần Long có thể khống chế được. Làm sao bây giờ, chúng ta chỉ trơ mắt nhìn thôi sao, đế quốc huyết anh còn chưa trả tiền chiến thuyền đâu. Một vị cao thủ cấp bậc võ đế của đế quốc kền kền đen mặt nghiêm túc nói. Thế thì chúng ta có thể làm gì đây? Ba người chúng ta có thể đánh thắng bốn người đám dương lâm, cộng thêm một hạm đội này. Cộng thêm những vị võ đế còn lại, vẫn đang ẩn nấp không hả? Một vị cao thủ cấp bậc võ đế bất đắc dĩ nói, chỉ trách đế quốc huyết anh quá kém cỏi, họ bại trận và đầu hàng chỉ trong một đêm. Đế quốc kên kên của chúng ta viện trợ không kịp, vị cao thủ cấp bậc võ đế thứ ba cười khổ. Ngay khi đế quốc thần long chủ động tấn công, họ đã điều cao thủ cấp bậc võ đế trở về đế quốc kền kên để báo cáo. Nhưng cũng cần thời gian để người của họ quay trở lại, sau khi nhận được tin tức. hoàng đế của đế quốc kền kền cũng cần thời gian thương lượng và tốn thêm khá nhiều thời gian nữa để phái người quay lại đây ba giờ sau hạm đội huyết xa đã đến gần thành huyết anh bên đây áp chế sức mạnh của họ các loại đạn pháo có thể tấn công họ bất cứ lúc nào mọi người hãy rời khỏi chiến thuyền cấm mang theo vũ khí sau khi xuống thuyền thì phải xếp thành hàng nếu các người có bất cứ hành động kỳ lạ nào thì chỉ có đường chết một vị tướng của đế quốc thần long hô lớn qua chiếc loa trên các chiến thuyền Người của đế quốc Huyết Anh lần lượt đi xuống, họ tổng cộng có bảy nghìn người, nhưng bây giờ lại không dám phản kháng chút nào vì có hàng nghìn súng cối đang nhắm sang phía này. Ngoài ra, trên bến cảng còn có 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, dù họ có ý định chạy trốn, thì cũng bị kỵ binh nhanh chóng đuổi theo chém giết. Tất cả bước vào kho hàng bên đó để chờ mệnh lệnh tiếp theo. Vị tướng quân của đế quốc Thần Long ra lệnh, đám Ghe xếp hàng rồi lần lượt đi vào kho hàng, kho hàng tại bến cảng rất lớn. Nó có sức chứa hơn nghìn người. Lộc cộc, cổng lớn của kho hàng đã bị khóa lại. Dương tướng quân, phiền ngài quay trở về một chuyến. Chúng ta chắc chắn phải báo cáo tình hình bên này, cho bệ hạ. Sau đó còn phải mời bệ hạ sáng suốt đưa ra chỉ đạo. Lý An Vinh nói với Dương Lâm. Khi Dương Lâm tới bên cạnh Lý An Vinh, thì hắn cũng đã chuẩn bị xong báo cáo quân sự. Lý tướng quân, không biết người của chúng ta tổn thất bao nhiêu? Dương Lâm hỏi. Lý An Vinh thu lại nụ cười. Hắn trầm giọng đáp. Tối hôm qua chúng ta mất mấy chục người, có vài trăm người bị thương, mấy chục người. Dương Lâm không thể tin nổi, Thành Huyết Anh là hoàng thành của đế quốc Huyết Anh, chiếm lấy Thành Huyết Anh mà chỉ có mấy chục người chết. Đúng là khó mà tin được, Lý An Vinh nói. Trước khi tấn công, chúng ta đã ném hơn 10.000 quả đạn pháo. Lòng quả cảm của người ở Thành Huyết Anh đã bị chúng ta đánh bại từ lâu rồi. Chúng ta còn có mũ rát nhìn đêm, đây vốn là cuộc tấn công buộc người ta phải đầu hàng mà. Dương Lâm mỉm cười, ngươi đừng tỏ vẻ thế nữa, chiếm thành huyết anh, mà chẳng lẽ ngươi muốn mức độ thương vong bằng không ư? Buổi tối có nhiều người hành động như vậy, ai là nhiều người trong số đó, sẽ bị trật chân mất, cốc cốc cốc. Tại biệt thự huyện Lôi Sơn, tấm kính bên cạnh Tiêu Vũ vang lên, thấy Tiêu Hải trong kính, Tiêu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước truyền thuyền thất bại, Tiêu Vũ vẫn lo lắng Tiêu Hải gặp phải chuyện gì lớn, hiện giờ xem ra vấn đề cũng không nghiêm trọng đến vậy. Ông nội ngươi không sao chứ? Tiêu Vũ hỏi, Tiêu Hải vung tay áo, không có việc gì, lâu như vậy vết thương đã hoàn toàn khỏi rồi. Ông nội đưa đám người Khương Vạn Trần truyền trở về. Mấy người họ đều đã có tu vi cấp bậc Tông sư, Khương Vạn Trần đã là Tông sư viên mãn. Đến thời điểm họ sắp đột phá, để cho họ đột phá tại Linh Huyệt Huyện Lôi Sơn, như vậy người có thể sớm ngày qua đây. Lúc đầu Khương Vạn Trần có tu vi cấp bậc Tiên Thiên, sau khi họ đến dị giới được một tháng, đã đạt tu vi cấp bậc Tông sư viên mãn. Cũng rất bình thường, Tiêu Vũ đoán chiến lược của Khương Vạn Trần đã đạt tới trình độ đại tông sư, còn muốn giống như hắn có được chiến lược cấp bậc võ vương là điều không thể nào. Đến lúc đó, để cho họ đột phá ở Linh Huyệt Đông Hải đi, ta cũng không sốt ruột qua dị giới lắm, nên sớm đưa tàu chở hàng truyền qua thì hơn. Ông nội, tình hình bên đó bây giờ như thế nào? Tiêu Vũ lại hỏi. Tiêu Hải nhách miệng cười, nói bọn Lý An Vinh đã thâu tóm được đế quốc Huyết Anh, võ đế bát kỳ đầu hàng. Hạm đội huyết xa cũng đầu hàng, hả? Trong mắt Tiêu Vũ lộ vẻ kinh ngạc, thay đổi nhanh như vậy sao? Tiêu Hải nói, bọn Lý An Vinh bắn ra hơn 10 vạn đạn pháo, về phía thành huyết anh, người còn truyền tới mũ giáp nhìn đêm, bọn Lý An Vinh rất dễ dàng giành được thắng lợi. Ông nội, đế quốc kền kền có động tĩnh gì không? Tiêu Vũ trầm giọng hỏi, Tiêu Hải khẽ gật đầu. Có tình báo bảo rằng, đế quốc kền kền dự định trực tiếp tham chiến, ông nội đã ra lệnh tiêu diệt đế quốc huyết anh trước Chúng ta đánh bại họ Các quốc gia còn lại sẽ càng thêm kiêng kỵ Đế quốc kềm kềm muốn tham chiến Cũng phải suy nghĩ cân nhắc ít nhiều Về hậu quả Thương vong của thành huyết Anh Hẳn là vượt qua 30 vạn người Còn binh lính của chúng ta chỉ có 40-50 người chết Đôi mắt tiêu vũ càng tăng thêm sự kinh ngạc Số người chết tranh lệch thật khoa trương Trận chiến này từ đầu đến cuối Phía thành huyết Anh Gần như bị nghiền ép cháu ngoan Hạng đội huyết xa có tới 6-7 vạn người đầu hàng Đế quốc huyết Anh Có hai ba mươi vạn binh sĩ đầu hàng Tổng binh lực vượt qua ba mươi vạn Ba mươi vạn binh lính này Người cảm thấy nên xử lý như thế nào thì tốt Tiêu vũ hỏi tiếp Ông nội, đế quốc Đông Anh đâu? Tiêu hải cười đáp Đế quốc Đông Anh còn chưa có tin tức Chẳng qua đế quốc Đông Anh ngoại trừ chạy trốn đầu hàng Thì không có con đường thứ hai để đi Đến lúc đó Chúng ta có thể thôn tính toàn bộ đông huyết không? Tiêu vũ lắc đầu Ông nội, ta cảm thấy không ổn Tài nguyên của đông huyết nghèo nàn Chúng ta chiếm lĩnh được còn phải nuôi dân cho họ Hơn nữa đến lúc đó cư dân lưu động Huyết mạch của nhất tộc viêm long sẽ bị hỗn huyết Đối với cả tộc viêm long mà nói Ta nghĩ không phải là một chuyện tốt Tiêu hải gật đầu Ta cũng có băn khoăn như vậy Cháu ngoan Ngươi nói nên làm sao bây giờ Đế quốc thần long sau này là của ngươi Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ Nếu là ông nội thì ngươi sẽ làm gì Đôi mắt tiêu vũ thoát cái sáng lên Ông nội Họ vẫn hướng tới đất liền ta thấy không bằng người vẽ cho họ một cái bánh lớn hửng tiêu hải nghi hoặc nhìn tiêu vũ tiêu vũ lại nói ông nội dùng đất đai của đế quốc kiền kền không phải rất tốt sao nếu đế quốc kiền kền khai chiến với chúng ta đã dám giúp đỡ họ chiến đấu vậy tương lai chúng ta cứ phân chia đất đai của đế quốc kiền kền đế quốc kền kền dùng chiêu này dẫn họ nhằm vào chúng ta hiện giờ chúng ta cũng có thể ăn miếng trả miếng đế quốc kiền kền người đã vẽ cho họ một cái bánh lớn như vậy Bộ họ sẽ không ồn ào giành lấy sao. Họ giết nhiều người của đế quốc kiền kền. nợ máu cũng coi như đã được xác định. Tương lai đế quốc kiền kền cũng không có khả năng mượn sức họ. Ánh mắt tiêu hải sáng lên. Cháu ngoan, vẫn là người nham hiểm. Tiêu vũ trợn tròn mắt phản bác. Ông nội, người coi đây là lời khen sao? Ta không tin cố vấn của người, không nói với người chuyện này. Người chỉ là muốn thử ta thôi. Tiêu hải lắc đầu. Họ thật sự chưa từng nói qua. Ta vừa nhận được tin tức là... chạy tới linh huyệt bên này đầu tiên vẫn chưa kịp thương lượng với bọn họ ý kiến này của ngươi rất tốt đế quốc huyết anh là một con chó cũng không tệ lắm chiến tranh có thể làm cho số lượng nam nhân của họ tiếp tục giảm bớt, cháu ngoan nếu thuần phục được đế quốc Đông Anh ngươi cảm thấy có cần thiết phải để cho đế quốc huyết anh sáp nhập với đế quốc Đông Anh lần nữa không tiêu vũ suy nghĩ chốc lát sáp nhập lần nữa cũng tốt có thể chọn cho họ một hoàng đế bù nhìn từ các vương tử nhỏ tuổi của võ đế bát kỳ Chọn ra một người làm hoàng đế bù nhìn, khi sáp nhập thì thực lực tăng lên, họ sẽ càng cắn xé đế quốc kền kền lợi hại hơn. Tiêu Hải gật đầu, vậy đến lúc đó để cho họ sáp nhập. Trước kia để hai đế quốc tách rời là để cho họ đấu đá lẫn nhau, kế tiếp là muốn để cho họ và đế quốc kền kền chém giết lẫn nhau. Tình huống bên ngươi thế nào rồi? Tiêu Hải hỏi. Tiêu Vũ kể lại tình hình bên hắn, mọi thứ vẫn ổn, tạm thời nước mờ cũng không dám làm bậy. cháu ngoan. nửa năm nữa ngươi phải đến dị giới rồi trước khi tới đây ngươi hãy giúp quốc gia làm nhiều chuyện hơn những thứ bên trong bảo tàng của đế quốc a cũng nên trả lại cho nước hờ rồi còn có xã quỷ nước hành dương kia cũng không nên tồn tại nữa tiêu hải trầm giọng nói tiêu vũ ầm ừ ông nội ta đang suy nghĩ về chuyện này tốt hơn hết là nên làm xong trước khi thân phận của ta bị phơi bày tiêu hải cười tiếp lời cũng đúng chờ thân phận của ngươi công khai thì ngươi chính là thái tử của đế quốc thần long nếu dùng thân phận của ngươi để làm những việc này quả thật không ổn lắm ngươi đi mở linh huyệt đi ông nội dẫn bọn khương vạn trần chuyên trở về trước linh huyệt mở ra tiêu hải đưa bọn khương vạn trần trở về bọn khương vạn trần lúc này đều ở trong trạng thái hôn mê cháu ngoan khoảng nửa tiếng nữa họ sẽ tỉnh lại tiêu vũ gật đầu hắn đi vào trong kho hàng bên trong kho hàng có hàng loạt máy móc đã được đưa tới tiêu vũ đẩy kính lớn đi qua máy móc lập tức biến mất hiện tại nên truyền máy móc trước ở tiên nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp quân sự của đế quốc thần long pháo cối sử dụng ở thành huyết anh cũng là được sản xuất ở bên đế quốc thần long chờ đám máy móc này truyền qua xong lựu đạn pháo nổ pháo cối bình thường cũng có thể sản xuất còn các vũ khí lớn như pháo cối hạng nặng súng bắn máy bay xe tăng các loại tạm thời đế quốc thần long chưa đủ năng lực đó cháu ngoan ông nội còn thừa năng lượng truyền cho ngươi một ít long khí, tiêu hải dứt lời, một luồng long khí được truyền qua, tiêu hóa hết luồng long khí này, tu vi của tiêu vũ cách đại võ tông cũng không quá xa nữa. ưng, khương vạn trần tỉnh lại trước, hắn chớp mắt đã thấy được tiêu vũ, tiêu tông sư, ta đã trở lại rồi sao? hai mắt khương vạn trần sáng rỡ, tiêu vũ khẽ cười đáp, không thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc sao? ngươi đã trở lại, bây giờ ngươi đang ở trong biệt thự của ta, tỉnh lại. Khương Vạn Trần nhanh chóng đánh thức mấy người còn lại Tiêu Vũ cười khen ngợi Khương Cục Trưởng xin chúc mừng Các ngươi đều đến cấp bậc Tông Sư Khương Cục Trưởng ngươi cũng sắp thành đại Tông Sư rồi Khương Vạn Trần nói Nếu là ở dị giới Thì thật sự nhanh Còn ở bên này trái đất này muốn đột phá Là không dễ dàng gì Tiêu Tông Sư cảm ơn ngươi Ngay khi nói hết câu Khương Vạn Trần đã khom lưng cung kính cúi đầu Mấy người còn lại của Cục An Toàn số 9 Cũng làm theo Nếu không có tiêu vũ giúp đỡ, họ nào có thực lực như bây giờ, tuy rằng không nói đạt tới tu vi cấp bậc tông sư, thì tuổi thọ của họ cũng đều tăng lên không ít so với ban đầu. Tương lai nếu thực lực mạnh hơn, thì tuổi thọ của họ cũng sẽ cao hơn. Khương cục trưởng, các ngươi đừng khách khí, thực lực của các ngươi tăng lên, nước hờ sẽ tốt hơn, tiêu vũ mỉm cười nói. Khương vạn trần nhanh chóng trở về ma đô, đại trưởng lão đã sớm trông chờ họ. Đại trưởng lão... Đế quốc Thần Long đối xử với chúng ta không tệ, cho chúng ta rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn để chúng ta đạt được dị năng, thực lực của chúng ta đều mạnh hơn rất nhiều. Ta có được thực lực Đại Tông Sư Hậu Kỳ, thực lực của mấy người họ cũng đạt tới Đại Tông Sư Tiểu Thành, Khương Vạn Trần mở miệng nói. Đại trưởng Lão mỉm cười, Hoàng đế Đế quốc Thần Long là ông nội của Tiêu Vũ, đương nhiên hắn sẽ toàn lực giúp đỡ bọn Khương Vạn Trần gia tăng thực lực, phần lớn người tiến hóa hàng đầu nước mờ. đang ở giai đoạn đầu cấp bậc sơ sơ sơ thực lực của các ngươi xem ra không thua kém người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ của bọn họ thực lực của các ngươi tăng lên bọn tiểu tiêu có thể nhàn rỗi một chút khương vạn trần gật đầu chỉ cần quân địch không xâm lược quy mô lớn thì những chuyện bình thường khác dựa vào thực lực của chúng ta hẳn có thể xử lý ổn thỏa ừm thực lực các ngươi tăng lên nhưng không được kiêu ngạo phải biết dè chừng đại trưởng lão dặn dò khương vạn trần cười đáp đại trưởng lão Tiêu Tông Sư nói với chúng ta, nếu chúng ta phản bội quốc gia, hắn sẽ tự mình giết chết chúng ta. Nếu chúng ta vì quốc gia cống hiến nhiều hơn, về sau hắn còn có thể giúp chúng ta tới dị giới. Thực lực của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Đại trưởng Lão nói tiếp, Tiểu Tiêu giúp đỡ các ngươi rất nhiều, sau này các ngươi phải tôn trọng thêm một phần đối với Tiểu Tiêu hiểu chưa? Đại trưởng Lão biết, phần lớn khả năng Tiêu Vũ tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Nhưng Tiêu Vũ là cháu trai duy nhất của Tiêu Hải. Bối cảnh thân phận này không có mấy người so sánh được Đại trưởng lão Chúng ta hiểu rõ Dù thực lực của chúng ta đã mạnh hơn Tiêu tông sư vẫn lợi hại hơn chúng ta rất nhiều Tô ố vi cũng lợi hại hơn chúng ta Khương Vạn Trần nói Khi ở dị giới Khương Vạn Trần từng so tài với Tô ố vi Họ liên hợp lại vẫn bị Tô ố vi chèn ép Đại trưởng lão mỉm cười nói Các ngươi không cần so sánh với bọn họ Họ thăng cấp bậc sớm hơn Tài nguyên nhận được khẳng định cũng nhiều hơn Các ngươi cứ tranh thủ thời gian tập trung vào công việc đi, thời gian các ngươi rời đi không ngắn, hẳn là cục an toàn số 9 còn nhiều việc cần xử lý. Nhìn bọn Khương Vạn Trần rời đi, trong mắt đại trưởng lão lộ ra vẻ mong chờ, đợi đến lúc về hưu, hắn cũng muốn đến dị giới xem thử một chút. Tuổi thọ hẳn có thể tăng lên nhiều, đến độ tuổi này của hắn, tuổi thọ là vấn đề luôn luôn phải cân nhắc, nếu mà tu vi được tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng theo. Đế quốc a, khu quân sự số 9, u, u, u. Tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên, rất nhiều người trong khu quân sự số 9 cảm thấy vô cùng khẩn trương. Chỉ có tình huống cực kỳ đặc thù thì chuông cảnh báo mới vang lên, ví dụ như đế quốc A gặp phải tên lửa đạn đạo, ví dụ như gặp phải bọn khủng bố nguy hiểm, hoặc ví như có yêu thú cực kỳ mạnh xuất hiện. Tình huống như thế nào? Trưởng phòng Rabos của khu quân sự số 9, nhanh chóng lao ra khỏi văn phòng của mình, trưởng quan, hệ thống tình báo cảnh cáo của chúng ta cho thấy... Tiêu Vũ và Tô Ốu Vi đã lên máy bay bay đến đế quốc A chúng ta. Mặt Rabus biến sắc. Tiêu Vũ và Tô Ốu Vi đến đế quốc A họ làm gì? Cả hai đều là những nhân vật vô cùng đáng gờm. Khoảng thời gian trước, Tô ố Vi ở nước mờ đánh tàn tạ hơn ngàn người, đánh chết hơn 500 người. Chém giết 9 người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sờ của nước mờ. Trên mạng không có tin tức gì về chuyện này, nhưng tất cả họ đều ghi nhớ rõ ràng. Họ công khai tới đây sao? Rabus hỏi. Vâng. Thưa trưởng quan. Fabus đen mặt nói, ai đã cấp bậc thị thực cho bọn họ? Khụ, trưởng quan, từ lâu hộ chiếu của họ đã được miễn thị thực trên toàn thế giới, thời điểm làm lúc trước. Chúng ta cũng không dám từ chối. Nếu thật sự Tiêu Vũ và Tô Ốu Vi muốn đến nước bọn họ thì vẫn có thể âm thầm tới đây được. Có từ chối thị thực của Tiêu Vũ cũng vô dụng. Lập tức bảo bộ phận ngoại giao liên lạc với bộ ngoại giao nước Hơ. Trưng cầu ý kiến, xem Tiêu Vũ và Tô Ốu Vi đến đế quốc A chúng ta làm gì. trầm trầm giọng nói, vâng, trưởng quan, không bao lâu sau họ đã nhận được phản hồi, bộ phận ngoại giao nước hở không biết, tiêu vũ và tô ố vi cũng không phải quan chức chính phủ, họ xuất ngoại không cần báo cáo với cấp trên. Roberts đi tới đi lui, hắn đau đầu không dứt, không ít người của đế quốc A cũng đau đầu, tiêu vũ và tô ố vi tới, họ trời mới biết họ muốn làm gì. Đế quốc A hiện giờ có hai người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ, mấy người tiến hóa cấp bậc sơ sơ. Họ nhận được tin tức đều lo sợ bất an. Các người nói xem, chúng ta có nên xuất ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió hay không? Trước kia đế quốc A chúng ta đã ám sát tiêu vũ. Nếu bọn tiêu vũ tới tìm chúng ta, chúng ta chắc chắn đánh không lại. Một người tiến hóa cấp bậc sơ sơ của đế quốc A, lo lắng không yên nói. Từ khi có được thực lực cấp bậc sơ sơ, bình thường hắn rất kiêu ngạo. Bây giờ lại sợ phải nằm lên thớt. Hắn không dám chống lại bọn tiêu vũ. Năm người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ của nước mở liên thủ đều không đánh bại được tô Ốu vi. Hắn biết thực lực của mình ở trước mặt bọn tiêu vũ không là gì cả. Họ công khai tới đây hẳn là không phải tới để giết chúng ta. Nhưng chưa chắc đã có ý đồ tốt. Một trong hai người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ nói. Những người khác cũng nói thêm. Với thực lực của họ, nếu có thiện trí đến đây, có lẽ họ đã thông báo trước với cấp cao quốc gia chúng ta. Chuyến đi này chắc chắn có vấn đề. Một trong mấy người tiến hóa cấp bậc sơ sơ cười khổ. Trong chúng ta, không có ai đắc tội với bọn tiêu vũ đấy chứ. Gần đây chúng ta cũng không có hành động xấu nào, nhằm vào nước hờ. Người tiến hóa cấp bậc sơ sơ sơ lúc nãy nói tiếp. Muốn nói từ đầu đến cuối, không đắc tội cũng không được. Khi liên minh người tiến hóa nước mở quyết đấu với bọn tiêu vũ, chúng ta cũng ở đó. Chỉ là chuyện này đã qua lâu rồi. Lúc tiêu vũ xuất phát là 9 giờ sáng, bên đế quốc A là nửa đêm. quốc vương Chevre 13 của đế quốc A cũng bị đánh thức. Chuyện gì? Chevre 13 hỏi. Tuổi tác của hắn đã cao. Buổi tối bị đánh thức sẽ rất khó ngủ lại. Nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng thì không ai được đánh thức hắn. Bệ hạ, tiêu vũ và tô ấu vi đang trên máy bay đến nước ta. Trước khi tới họ không báo cho chúng ta biết phụ tá trưởng của Chevre 13 mở miệng. Điều này có nghĩa là Chevre 13 hỏi. Hắn vẫn còn hơi mơ hồ. Tới tiếp. Bệ hạ. họ không thông báo trước nghĩa là chuyến đi tới đây không phải là chuyến đi thiện ý công khai thế này cứ như một sự uy hiếp trevor mười ba nhíu mày chúng ta sợ họ à? tho nhẹ một tiếng bệ hạ không chỉ chúng ta sợ bọn họ nước mờ cũng sợ bọn họ nếu không có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ chỉ sợ hàng không mẫu hạng của nước mờ đã bị tiêu vũ tiêu diệt tiêu vũ và tô ố vi đều là võ giả hàng đầu võ giả của chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ chiến thuyền của chúng ta Cũng có thể bị phá hủy dễ dàng. Trevor 13 lại cao mày. Cho nên chúng ta không có cách nào để đối phó bọn họ. thiệt đầu Đệ hạ, tuy rằng thần không muốn thừa nhận. Nhưng quả thật là như thế. Bất cứ ai trong số họ đều có thể một mình ngăn chặn được vài hạm đội hàng không mẫu hạm. Hơn nữa, hai người họ cùng nhau tới đây. Tương đương với 10 hạm đội hàng không mẫu hạm. Lúc này, Trevor 13 đã hoàn toàn tỉnh táo. Tuổi của Trevor S.E.E. -E đã cao. Nên có một số chuyện bọn họ không nói với hắn. Ví dụ như chuyện Tô ố Vi đã từng ra tay ở nước mờ. Nói sức mạnh của Tiêu Vũ thật sự rất lợi hại. mười 13 không hình dung ra được. Nhưng hắn biết mười hạng đội hàng không mẫu hạm có thể làm gì. Chúng có thể phá hủy đế quốc a. Tiêu Vũ và Tô ố Vi thật sự mạnh như vậy sao? mười 13 dò hỏi. Hắn không tin được. Thuyệt đầu, Bệ hạ. Ta nói như vậy là đã đánh giá thấp họ. Thực lực của Tiêu Vũ và Tô ố Vi... Tuyệt đối mạnh hơn như vậy. Nếu mười hạng đội hàng không mẫu hạng đánh với họ, thì họ nhất định là bên thắng. mười 13 hít thở sâu. Vậy bây giờ các người có kế? hoạch gì? Mục đích của họ là gì? Bớt đắc dĩ nói. Bệ hạ. Cũng vì chúng ta không có kế hoạch nào tốt, nên mới phải đánh thức ngài vào đêm khuya. Chúng ta không biết mục đích của họ là gì. mười 13 trợn mắt nói. Vậy thì liên lạc với nước hơ. Nếu không hỏi được, thì liên hệ với hãng hàng. Không hỏi mục đích của họ. Mắt thơ sáng lên. Đúng rồi, họ có thể liên hệ với hãng hàng không, nhờ tiếp viên hàng không đi hỏi mục đích của bọn tiêu vũ. Biết mục đích của họ thì mới dễ dàng chuẩn bị. Đế quốc A nhanh chóng hành động. Hãng máy bay tiêu vũ ngồi là của nước hờ. Nhưng đế quốc A vẫn có thể liên lạc với máy bay thông qua hãng hàng không của nước hờ. Mười mấy phút sau, một nữ tiếp viên đoan trang và thanh lịch đến bên cạnh bọn tiêu vũ. Nữ tiếp viên này là tiếp viên trưởng, tiêu tông sư, ta không muốn quấy dày ngài. Nhưng đế quốc A liên lạc với công ty của chúng ta. Họ muốn biết mục đích chuyến đi này của các ngươi. Nữ tiếp viên hơi khó nói. Tiêu vũ lạnh nhạt đáp. Chúng ta muốn đến tham quan bảo tàng quốc gia của họ. Gần đây chúng ta rất thích cổ vật của nước Hờ. Mà rất nhiều cổ vật của nước Hờ đang được trưng bày ở bảo tàng quốc gia đế quốc A. Nên chúng ta không còn cách nào ngoài việc bay đến đó. Tô ố Vi ở bên cạnh tiết lời. Vũ ca. Những thứ đó đều là đồ của chúng ta. Chẳng lẽ đế quốc A họ không tính trả lại sao? Tiêu vũ hỏi lại, nếu họ chơi lưu manh không chịu trả lại, ngươi có biện pháp gì không? Tô ố vi cười cợt nói, vũ ca, chuyện này rất đơn giản. Chúng ta đến đó lấy toàn bộ cổ vật, trong bảo tàng quốc gia bỏ vào túi rồi mang về. Hoặc là chúng ta giết chết một số người của đế quốc A, cho họ biết thế nào là lợi hại, để họ ngoan ngoãn trả đồ lại. Đế quốc A ám sát ngươi, chúng ta trả thù là chuyện đương nhiên. Tiêu vũ suy tư một lúc sau mới nói, ngươi nói cũng có lý. Nhưng ta cảm thấy kết hợp cả hai thì tốt hơn. Lấy đồ về rồi giết thêm một vài người của họ. Tô ố vi gật đầu. Như vậy quả thật hay hơn một chút. Vũ ca. Vậy lần này ngươi ra tay đi. Giết nhiều người một chút. Giết ít quá họ sẽ có ý kiến. Nếu ngươi giết thật nhiều. Giết hơn mấy trăm ngàn người. Thì họ sẽ ngậm miệng thôi. tiêu Vũ nhéo mặt Tô ố vi một cái rồi nói. Vì vi. Ngươi còn có kinh nghiệm giết người như vậy à? Con gái đừng động chút là chém với giết. Tiếp viên trưởng đứng bên cạnh nghe vậy lòng đầy vui sướng bảo vật quốc gia sắp được đưa về nước rồi sao tiêu tông sư tô nữ thần ta lập tức đi báo cho công ty tiếp viên trưởng mừng rỡ nói tiêu vũ khẽ gật đầu tiếp viên trưởng nhanh chóng nói lại cho cơ trưởng cơ trưởng báo cáo tình hình lên cấp trên hãng hàng không nhanh chóng liên lạc với đế quốc a thì ra là thế chúng ta phải làm sao đây nếu bọn tiêu vũ tới liệu họ có thật sự giết người không những người đứng đầu đế quốc a đã biết tin nếu bọn tiêu vũ muốn động thủ Họ nhất định sẽ đối phó với chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ là những người đầu tiên bị giết. Ta yêu cầu phải lập tức trả đầu của nước hờ về, chủ động đưa thì chúng ta còn có tiếng thơm. Đúng vậy, chờ bọn tiêu vũ giết chết không ít người, chúng ta mới vội vã trả lại. Đến lúc đó toàn bộ mặt mũi của chúng ta đều bị vứt đi sạch sẽ. Những người đứng đầu đế quốc A, nhanh chóng thống nhất ý kiến. Họ cũng không muốn chiến đấu với nhóm người tiêu vũ. Nếu còn chút hy, vọng chiến thắng. Họ sẽ không hèn nhát như vậy. Nhưng nếu chống lại bọn tiêu vũ, thì họ chỉ có một con đường chết. Dù là chạy trốn khỏi đế quốc A để trốn, cũng có thể bị Tô ố vi tìm được. Thực lực kỹ thuật mạng của Tô ố vi hết sức mạnh mẽ. Bệ hạ! Tình hình là như vậy. Một số quan chức cấp cao của đế quốc A đã đến gặp Chevrolet e và tiến hành báo cáo chi tiết. Nếu chúng ta cương quyết không trả, sẽ có kết quả gì? Họ thật sự dám giết người sao? mười 13 dò hỏi. Một đại lão trong quân đội cười khổ nói, bệ hạ, bọn tiêu vũ dám đại khai sát giới ở nước mờ, cũng dám phá hủy hàng không mẫu hạng của nước mờ, thì họ nhất định cũng sẽ dám giết người bên chúng ta. Hơn nữa người ra tay lần này là tiêu vũ, lần trước tô ố vì giết tất cả hơn 500 người. Căn cứ vào phân tích của chúng ta, nếu tiêu vũ ra tay giết người thì tuyệt đối sẽ không ít hơn 1.000, mục tiêu của hắn nhất định không phải dân thường, mà là cao thủ hàng đầu của chúng ta, quan chức cấp bậc cao. Tài phiệt và nhiều người khác, hơn nữa đến lúc đó không chỉ bảo tàng quốc gia, mà các bảo tàng khác cũng có thể bị tiêu vũ cướp đoạt. Đại khai sát giới, Charles E.E. nghiêm mặt nói, họ làm như vậy, trong mắt có còn công pháp quốc tế hay không hả? Hành vi của họ là cướp giật. Công pháp quốc tế, khoa học kỹ thuật, nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau. Sao? Khoa học kỹ thuật, nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau. công pháp quốc tế không quản được họ không ai dám xử tội họ dù được phép xử cũng không ai dám thi hành trevor 13 im lặng hồi lâu vậy nên chúng ta cần phải trả lại gia sản mà tổ tiên để lại sao sau một lúc lâu hắn trầm giọng nói bệ hạ chúng ta không thể không làm như vậy hơn nữa tốt nhất là chúng ta mau nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi tiêu vũ xuống máy bay vẻ mặt trevor 13 ba chán nản nói cứ như vậy đi vâng bệ hạ rất nhanh sau đó Phía chính phủ đế quốc A công bố tin tức, vì tình hữu nghị giữa hai nước, tất cả bảo vật của nước hờ trong bảo tàng quốc gia sẽ được hoàn trả lại vô điều kiện. a hôm nay không phải ngày cá tháng tư mà, chuyện gì xảy ra thế, tại sao phải trả lại những thứ đó? Chúng ở đế quốc A của chúng ta nhiều năm như vậy, cũng coi như thuộc về đế quốc A, ta kiên quyết phản đối hành động này. Một số cư dân mạng của đế quốc A sớm thấy tin tức, họ vô cùng bất mãn, tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài. cũng không lâu sau những người còn lại ở quốc gia cũng thấy được tin tức này trong đó có cả người nước hờ ở đế quốc a cái gì bảo vật quốc gia của chúng sẽ được trả về tin tức này không phải là giả chứ tin tức không phải là giả ta thấy các kênh truyền thông khác cũng công bố thông tin rồi trên trang web chính thức của bộ ngoại giao nước a còn đăng bài công bố đêm hôm khuya khoát rất nhiều người nước hờ trên mạng hưng phấn không thôi họ nhanh chóng chuyển tin về nước bây giờ trong nước vào ban ngày Càng có nhiều người lên mạng. Tin tức lập tức điên cuồng lan tràn. Vô số người mừng rỡ như điên. Chồng à, đế quốc A định trả lại toàn bộ. Chúng ta còn bay đến đế quốc A nữa không? Bây giờ xuống máy bay lại bay trở về à? tô ố vi dò hỏi. Nàng một mực chú ý đến tin tức trên mạng. Tiêu vũ khẽ cười nói. Hay là cứ qua đó một chuyến đi, tránh xảy ra trường hợp họ dở cho. Nhiều lúc đám người đó nói chuyện như đánh giám vậy. Hơn nữa, chúng ta còn có thể trực tiếp mang đồ về. tô ố vi gật đầu. Ai tới nói cho ta biết, vì sao đế quốc A lại đột nhiên thay đổi đòi trả không, vừa mới ra ngoài mua pháo, không biết nguyên nhân nên không dám đốt, sợ không vui, ngồi chờ tin tức từ sở ngoại vụ của nước ta. Nước Hờ, có rất nhiều người ngồi chờ trước máy tính, càng có nhiều người hơn, nhìn chằm chằm điện thoại di động, họ đều đang chờ tin tức chính thức từ bộ ngoại giao của nước Hờ, bên phía chính phủ đế quốc A, cũng đã ra thông báo chính thức, nhưng họ đều không tin nổi. Nhiều khi các nước phương Tây nói chuyện như đánh rắm nói chuyện như đánh rắm với lại biết đâu là do hacker làm thì sao? Ờ, có tin tức rồi, Sở Ngoại vụ ra thông báo rồi, vô số cư dân mạng nước Hờ đuôi nhau chia sẻ, chỉ trong thời gian ngắn, một lực lượng truy cập khổng lồ đã tràn vào trang web chính thức của Bộ Ngoại giao nước Hờ. Cũng may là nền tảng của Bộ phận Ngoại giao nước Hờ được xây dựng mạnh mẽ nên mới không sập bị web, để tăng cường hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy phát triển hòa bình. Đế quốc A sẵn sàng trả lại bảo vật quốc gia đã mất của nước, hờ cho chúng ta vô điều kiện. Để hộ tống bảo vật quốc gia an toàn trở về nhà, hai nhân sĩ yêu nước và Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi sẽ đến đế quốc A. Chúc họ chiến thắng trở về. Mọi người nhanh chóng xem xong thông báo của Bộ Ngoại giao. Phá án rồi, thì ra là Tiêu Tông Sư và Tô Nữ Thần đã bay qua đó. Lớn mật suy đoán một chút, Tiêu Tông Sư và Tô Nữ Thần đang trên máy bay đến đế quốc A. Đế quốc A chắc hẳn đang lo lắng không yên. ép buộc ngươi mà ngươi không vội được sao? Bất kỳ một người nào trong tiêu tông sư và tô nữ thần đều có thể đưa ngươi đi gặp sê -đân. Hơn nữa họ chắc chắn là dám đưa đấy. Phía dưới thông báo chính thức nhanh chóng xuất hiện rất nhiều tin nhắn. Bùm bùm ở nhiều nơi. Người dân rộn ràng mua pháo và châm ngòi nổ. Đã có thông báo của sở ngoại vụ. Hơn nữa tiêu vũ và tô ố vi cũng đang qua đó. Tất cả mọi người đều biết chuyện này chắc chắn sẽ ổn. Chuyện khác đế quốc A có lẽ dám nói bậy. Nhưng công khai lừa gạt tiêu vũ và tô ố vi, thì họ chắc chắn không có lá gan này. Có việc gì mà lại đốt pháo nhiều như vậy? Hôm nay là ngày gì sao? Càng nhiều người đốt pháo, thì càng nhiều người nhận được tin tức. Trên dưới cả nước, các tiệm pháo hoa nhanh chóng được dọn sạch sẽ. Một lượng lớn văn vật của nước hờ bị cướp đi, còn mang bị ra trưng bày công khai. Chuyện này đối với nước hờ, mà nói là một sỉ nhục rất lớn. Văn vật, lục ca, chúng ta tới thăm ngươi. Lục ca. người lấy hết rượu ngon ra đi phía ma đô của nước hơ mười mấy ông lớn kéo đến chỗ lục bách xuyên những ông lớn này đều tầm 7-80 tuổi họ đều đã về hưu bình thường không thường xuyên liên lạc với nhau nhưng vừa nhận được tin tức họ đã lập tức sắp xếp đến chỗ của lục bách xuyên chuyện tốt như vậy thì phải tụ tập ăn mừng một chút chứ xem ra rượu ngon của ta không giữ được nữa các người đã đến đại trưởng lão cũng đã nói là muốn đến lục bách xuyên nói khuôn mặt hắn tràn đầy tươi cười Trải qua hơn 8 giờ, bài bọn tiêu vũ mới đáp xuống đế quốc A. Bên này đã là 10 giờ sáng. Lượng lớn người dân đế quốc A đều đã biết tin tức, nhưng mỗi thành phố, thậm chí trước viện bảo tàng đế quốc A, cũng hoàn toàn không có bao nhiêu người dân đến biểu tình kháng nghị. Họ không ngu. Loại chuyện này, nếu là chính phủ nước hờ tiến hành, họ khẳng định sẽ điên cuồng phản đối. Chiếm lấy bao lâu nay, hờ vẫn cho rằng những thứ thuộc về nước họ. Nhưng hôm nay là tiêu vũ và tô ố Vi hành động. Biểu tình thị uy gì đó, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi sẽ không chiều theo đâu. Tiêu Tông Sư Tô Nữ Thần, chào mừng đến đế quốc A. Trải qua thương nghị, đế quốc A chúng ta quyết định trả lại tất cả văn vật của nước hờ vô điều kiện. Tiêu Tông Sư các người có thể mang về. Đế quốc A bên này cũng có người ra tiếp đón bọn người Tiêu Vũ. Người tới nói tiếng nước hờ khá lưu loát. Tiêu Vũ cười nhạt nói, đó thật đúng là một tin tức. Tốt, Tô Ấu Vi nói. Vũ ca. bảo vật còn lại của bảo tàng quốc gia nước hờ chúng ta cũng nhận về đi nếu không còn mất công phải quay lại tiêu vũ khẽ gật đầu có vấn đề gì không tiêu vũ dò hỏi nhân viên đế quốc kha đã đến tiếp đón hắn tiêu tông sư không thành vấn đề người dẫn đầu sắc mặt hơi cứng ngắc nói tiêu vũ chỉ mỉm cười vì hai nước có quan hệ tốt chút ân oán cũng nên được hòa giải đây là lựa chọn chính xác của các ngươi mời tiêu tông sư mời tô nữ thần bọn tiêu vũ lên xe Chừng một giờ đồng hồ sau, chiếc xe đưa nhóm người tiêu vũ đến viện bảo tàng phía trước của đế quốc A, bên này đã bị phong tỏa.